Quy 1 chương 105, không đội. PS, cầu đố nạn cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nghe cú vợ câu nói này, Lâm Chỉ Tiểu trên mặt cũng không có hiện ra cái gì trột dạ thân sắc. Trong mắt của hắn phản mà xuất hiện chút kính nể thân sắc. Ngươi 13 tuổi từ chốc núi mà đến, theo tư dân quân muối chém giết, chinh phạt địa bàn qua 9 năm, ngươi liền có được hiện nay địa vị. Sau lưng của ngươi là Lữ gia hay là Nam Cú gia? Lâm Chỉ Tiểu nói nghiêm túc. Cú vợ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, quản là ai nhà, cái này có ý nghĩa sao? Ta biết mặc kệ là nhà nào. Tự nhiên đều sẽ không thích lần này biện pháp, chỉ là ta nghĩ ngươi mình đương nhiên biết ngươi cùng ngươi người những năm này trả giá gì chờ lại giới, mới có được hôm nay tại trưởng lang địa vị. Lâm trữ tiểu nhìn xem Cú vợ, nói, ta nghĩ ngươi đương nhiên sẽ không cho là, đây đều là những cái kia môn phiệt công lao. Cú vợ nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngươi cũng hẳn phải biết ta ý tứ chân chính. Lâm trữ tiểu nợ nụ cười, ngươi là Cú vợ, cũng không phải là nhà nào tùy ý bồi dưỡng bắt đầu khôi lỗi, nếu là ngươi phía sau môn phiệt chỉ vì chuyện như vậy mà hoài nghi ngươi, đối phó ngươi, vậy ngươi tự nhiên không có thay bọn hắn bán mạng tất yếu. Ngươi rất lớn mật. Cú vợ đứng lên, Hắn cũng nở nụ cười, hắn không còn nhìn Lâm Chỉ Tiểu, mà là đi đến chính đối phố giải phía trước cửa sổ, đưa tay đem cửa sổ đẩy ra, sau đó lãnh đạm nói, chỉ là tự mình biết mình, tại trường lang muốn sống nổi, muốn sống được tốt, đầu tiên ngươi chính là phải có thường nhân không có bản sự, nhưng quan trọng nhất là, mãi mãi cũng không muốn siêu việt một số người dễ dàng tha thứ giới hạn. Trẻ tuổi liền dễ dàng nhiệt huyết, liền dễ dàng bị người lợi dụng. Cú Vọ nhìn xem cây kia di động trường mục, ánh mắt lại hướng về cản xa sôi trường Lăng đường phố, sau đó hắn tiếp lấy đối Lâm Chỉ nói, hoàng cung bên trong hoàng đế tâm tâm niệm niệm nghĩ nhiều năm như vậy biện pháp, nhưng nhiều năm như vậy đều nhẫn mãi xuống dưới. Lại một mực nhận đến chính mình cũng nhanh chết rồi, mới bắt đầu phổ biến dạng này biện pháp, ngươi cảm thấy hắn là bởi vì người sắp chết, cảm thấy mình dù sao đều phải chết, mới có dũng khí. Ta không cảm thấy như vậy. Hắn nói đến chỗ này, lại hơi hơi dừng một chút, sau đó lại nói, hắn chỉ là rốt cục làm tốt hy sinh chuẩn bị, hy sinh không là chính hắn, mà là con của hắn. Ngươi nói có lẽ có ít đạo lý, nhưng là đến thu mới hoảng, rất nhiều chuyện là đến nhất định thời điểm mới sẽ tự nhiên phát sinh. Lâm Trử Tửu xác định tên này kêu Hùng sẽ không ra tay với mình, hắn hơi thở dài một hơi, nói, có lẽ người sắp chết, hắn không nghĩ lưu tiếc lừa với Nhưng dạng người như hắn, khi sinh một đứa con trai, lại cũng không cần rất nhiều năm cân nhắc. Trước đó đại tần không có Cố Ly Nhân, không có Dư tả chỉ, cũng không có Vương Kinh Ngộng. Thế nhưng là Cố Ly Nhân chết rồi. Cú vợ bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra, là người đều sẽ chết, cây cao chịu gió lớn, từ xưa đều là đạo lý như vậy, nếu là không rõ quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý, có lẽ Dư tả chỉ cũng sẽ chết, Vương Kinh mộng cũng sẽ chết, người cũng sẽ chết. Chúng ta chỉ là thất phu. Lâm Chỉ Tiểu nhìn xem trên đường dài Vương Kinh Ngộng, hắn không che giấu chút nào xoa xoa thái dương mồ hôi, chậm chạp mà bình thản nói vội sớm nhất trở về Ba Sơn kiếm trường thời điểm, ta liền hỏi qua Vương Kinh Mộng sẽ như thế nào làm, hắn liền nói cho ta, học kiếm nếu là không vì khoái y ân cũ, vậy còn muốn học kiếm làm cái gì? Giết người liền muốn trả giá đắt. Lâm trữ tiểu thản nhiên nói, giết chết cố sư thúc người, muốn trả giá đắt, nghĩ muốn chúng ta chết, cũng muốn trả giá đắt. Cú vọ cũng không muốn cùng Lâm trữ tiểu tranh luận cái gì, mặc dù hắn so Lâm trữ tiểu không lớn hơn mấy tuổi, nhưng hắn thấy, Lâm trữ tiểu cùng Vương Kinh Ngộng những người này cùng những cái kia vừa mới đến trường lăng non người trẻ tuổi không hề khác gì nhau, chỉ là hắn hậu bối. Hắn thật cảm thấy dạng này liền có thể tìm ra giết chết cố ly nhân chủ xử sau màn. Hắn chỉ là lắc đầu, mang theo chút đùa cận ngữ khí hỏi, cuối cùng chỉ là những người kia. Lâm trữ tiểu xoay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, chúng ta không đợi. Nhân mạng tại rất nhiều người nhìn đến tự nhiên là thứ đáng giá nhất, nhưng đối với có ít người mà nói, lại là nhất thứ không đáng tiền. Tại cách đó không xa một cái trà lâu bên trong, tên kia từng để cho người phóng ra tiếng gió, nói như ai dám đi động cây kia là mục, liền có thể chuẩn bị đi chết trung niên hoa phục nam tử cười lạnh nói, tại những này ba sơn kiếm trưởng người xem ra, người chết liền muốn trả giá đắt, nhưng bọn hắn cũng không rõ. Trường Lăng còn nhiều tử sĩ, bọn hắn muốn người chôn cùng, liền có đầy đủ người có thể cho bọn hắn chôn cùng. Bọn hắn cũng chưa chắc minh mạch, muốn lập uy, cũng không nhất định muốn cái này gánh lập một người chết. Khi hắn nói ra những lời này lúc, đã cùng kia khiêng lập một tiệu phu khoảng cách cũng không xa Vương Kinh Ngộng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Vương Kinh Ngộng thương thế đích xác chưa hồi phục, cho nên cho dù lúc này ánh nắng tươi sáng, thời tiết lãnh đạo, hô hấp của hắn vẫn như cũ không quá thư sướng. Hắn cái này tiếng ho khan rất nhẹ, nhưng khi hắn cái này âm thanh tiếng ho khan vang lên lúc, hắn lại giống đổ nhàu rất nhiều cùng binh sát, quanh hắn nháy mắt vang lên một mảnh dội mà thê lương thanh âm. Có năm đạo kiếm quang đồng thời văng lên. Những âm thanh này đều đến từ này năm đạo kiếm quang. Năm đạo kiếm quang phân biệt từ hắn trái phải trước sau cùng hướng trên đỉnh đầu rơi xuống, khóa lại hắn hết thể khả năng né tránh phương vị. Cái này năm đạo kiếm quang phân biệt đến từ khác biệt 5 người. Từ hắn phía trên trong cửa sổ như yến non về rừng lốc đến chính là một tên dáng người kiểu tiểu nhân nữ từ áo đỏ, từ hắn hai bên trái phải đánh tới là một tên trọn chút giày cỏ tiểu phiến, một tên chính khi đi ngang qua người đi đường. Mà từ hắn trước sau đánh tới lại là một tên ngay tại xuống xe ngựa thương nhân, một tên lớn bụng ngay tại hái rau phụ nữ mang thai. Năm người này kiếm chiêu cũng phân biệt đến từ khác biệt tông môn. Nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn dạng này xuất thủ trải qua vô số lần diễn luyện, bọn hắn xuất thủ ăn ý tới cực điểm. Mà để 5 người này ám sát Vương Kinh Mộng người, đối Vương Kinh Mộng lực lượng cùng dùng kiếm cũng có được đầy đủ hiểu rõ. Lấy Vương Kinh Mộng lúc này tu vi cùng kiếm kỹ, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời đối phó trong đó 3 người. Vô số âm thanh tiếng kinh hô cùng hoảng sợ tiếng thép chói tai vang lên. Chỉ là tại dạng này sát cục bên trong, Vương Kinh Mộng sắc mặt lại không có chút nào cải biến. Hắn chỉ có thể đối phó trong đó 3 người, hắn liền chỉ đối phó trong đó 3 người. Kiếm của hắn nháy mắt ra khỏi vỏ. Đi sau mà tới trước. Tựa hồ chỉ là hướng phía trước đâm ra một kiếm, nhưng là ba đạo hung lệ táo bạo kiếm khí nháy mắt ngưng tụ thành, rơi vào trước người hắn cùng hai bên thích khách trên thân. Trước người hắn tên kia xuống xe ngựa thương nhân trong mi tâm nổ tung một đoàn huyết vụ. Hắn bên trái tên kia trọn giày cổ tiểu phiến hai chân đứt hết, tiêu thảm lấy về sau cần đi. Hắn phía bên phải tên kia người qua đường nơi cổ họng tách ra một đóa hoa máu. Chỉ là còn lại hơn hai người. Kiếm thế của hắn đã hết. Không có người cảm thấy hắn còn có thể ứng phó hai người này kia bằng, bao quát chính hắn. Cho dù ngay cả cách rất gần cú vọ đều cảm thấy, xung quanh đã không người tới kịp xuất thủ, đã không ai có thể cứu được Vương Kinh Ngột. Nhưng vào đúng lúc này, hắn cảm thấy mảnh này phiên trợ trên không không hiểu nhiều chút vật của quái. Quy một chương 106, Bách Lý Tố Tuyết. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Phiên trợ phía trên ánh nắng nguyên bản rất tươi đẹp, nhưng mà nguyên vốn đã rất sáng bầu trời, lại tựa hồ như trở nên càng sáng lên. Tựa như là có một ít lửa đột nhiên xuất hiện, bắt đầu tiêu đốt, nhưng mà lại lại lạnh lùng như vậy thanh lánh, không mang bất kỳ nhiệt lượng. Lúc này Từ Vương kinh ngộng phía trên rơi xuống tên kia dáng người kiểu tiểu nhân nữ tử áo đỏ cùng tên kia lớn bụng phụ nhân cũng cảm thấy dị dạng, chỉ là các nàng còn đến không kịp có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, tóc của các nàng đã đút lên đỉnh đầu của các nàng giấy lên trắng bệnh hỏa diễm. Cái này hỏa diễm vẫn không có bất kỳ nhiệt lực. Tại phá hủy tóc của các nàng về sau, cái này giống như từ vô tận không chung rơi xuống, lại nháy mắt ngưng tụ thành hỏa diễm mang theo một loại nào đó không thể tưởng tượng kiếm ý kế tiếp theo rơi xuống, đâm vào da đầu của các nàng, đâm vào trong đầu của các nàng. Trong tay các nàng kiếm quang bỗng nhiên mất đi sinh mệnh lực. Ẩm. Ẩm. Các nàng thậm chí không có cảm thấy mảy may thống khổ, liền đã biến thành hai cố trùng điệp rơi xuống đất thi thể. Vương Kinh Mộng không có đi nhìn các nàng. Hắn sớm biết sẽ có kết quả như vậy, những người này nếu muốn giết hắn, lúc mới vừa bị giết cũng sẽ không khiến cho hắn đồng tình. Chỉ là giết người đương nhiên không có bất kỳ vui vẻ cảm giác. Tên kia hai chân đất hết tiểu phiến nhìn xem hình ảnh như vậy, hắn ngồi trong vũng máu, sợ hài hét thảm lên. Hắn nhìn hướng lên phía trên không có vật gì bầu trời, tựa hồ vô tận không trung bên trong có một đầu nhìn không thấy quái vật đáng sợ. Hai tay của hắn rơi vào cổ họng của mình bên trên, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Hai tay của hắn phát ra chân nguyên đánh nát cổ của mình kết, tiếp lấy phá hủy xương gãy của mình. Hắn tại vô số so trong sự sợ hãi, kết quả tính mạng của mình. Vô số hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên. Những cái kia nguyên bản phát hiện Vương Kinh Ngột, nghĩ muốn tới gần Vương Kinh Ngột một chút, người nhao nhao lui về sau đi. Nương Tinh Họa làm kiếm. Cú Vọ hít một hơi thật sâu. Phố dài bên trong toàn bộ đều là mùi máu tanh, mũi của hắn khang cùng lực trong phổi cũng đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, hắn xác định loại này quỷ dị họa diễm nơi phát ra, nhưng mà đã từng có như vậy một mấy mắt, trong lòng cũng của hắn không thể ngăn chặn xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn căn bản cảm giác không đến mặt khác xuất thủ người này. Người này ở xa cảm giác của hắn bên ngoài. Mấy tiếng kịch liệt tiếng gió rơi xuống. Mấy thần đô giám quan viên rơi vào một chỗ vũng máu bên trong. Vương Kinh Ngột nhẹ nhàng ho khan. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn cái này mấy tên thần sắc cực kỳ ngưng trọng thần đô giám quan viên, nói: "Là bọn hắn động thủ trước muốn giết ta, ta chỉ là tự vệ." Cái này mấy tên thần đô giám quan viên trên mặt đều là vẻ lo lắng, bọn hắn thậm chí không có người lên tiếng trả lời, chỉ là nhao nhao ngồi xổ xuống, tra kiểm cái này nằm tên chết đi người tu hành. Vương kinh Mộng không có kinh ngạc. Hắn biết hôm nay bên trong thần đô giám sẽ không có người thẳng mình, cũng sẽ không có người đi quản bà sơn kiếm trường những người còn lại. Thần đô giám nguyên bản là trên giường bệnh lão hoàng đế một tay sáng lập, hôm nay kia trên giường bệnh lão hoàng đế nghĩ nhìn thấy chính là căn này lập mục từ cái này phiên trợ ngoài cửa nam di động đến bên ngoài bắt môn. Hắn từ cái này mấy tên thần đô giám quan viên bên cạnh thân đi qua, đi ra mảnh này bị huyết thủy thấm vào mặt đất. Ánh mắt của hắn rơi vào tên kia khiêng lập mục tiệu phu trên thân. Lúc này không có bao nhiêu người chú ý tên kia tiệu phu. Tuyệt đại đa số người đều đang nhìn hắn. Trước đó trong này cũng không ít người nhìn qua hắn so kiếm, nhưng ngày hôm nay bên trong nhìn qua hắn xuất thủ về sau, mấy người này mới rốt cuộc minh bạch kiếm không phải nhìn kiếm là hung khí, những này cường đại kiếm sư có thể lấy kinh người như vậy thủ đoạn giết người. Công tôn gia người bất động, người của Lý bất động. Kia dĩ nhiên chính là Nam cung gia người. Một tên thanh sam nam tử trung niên cũng tại một gian có thể trông thấy con phố dài này, nhã thất bên trong lặng lặng đứng xem. Nhìn xem hình ảnh như vậy, hắn có chút cười cười, đối bên cạnh một tên người mặc nhạt quần áo màu vàng người tu hành nói, Nam cung gia người luôn luôn làm việc kịch liệt, bọn hắn trước đó tại trưởng làng có thể đứng vững, có thể có được dạng này cơ nghiệp, cũng là bởi vì bọn hắn làm việc so bất luận cái gì một nhà kịch liệt, chỉ là thói quen như vậy đối với việc này lại là không làm được, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, trước đó bọn hắn làm việc lại thế nào kịch liệt, bọn hắn đối thủ là ai. Nhưng lần này, bọn hắn đối thủ là ai? Trường Lăng có tứ đại môn thiệt. Công tôn ra, lý ra, lữ ra cùng nam cung ra. Có thể bài trừ công tôn ra cùng lý ra bên ngoài, liền một mực chắc chắn là nam cung ra, lại có thể dùng như thế ngựa khí nói chuyện, tự nhiên chính là lữ ra người. Tên này thanh xăm nam tử trung niên trước kia tại triệu điệu kinh thường, về sau trở về trường Lăng, lại là tại không đến 10 năm ở giữa liền trở thành trường Lăng tứ đại môn thiệt một trong giá chủ Hắn chính là lữ làm trái. Trường Lăng truyền kỳ một trong. Lữ ra một mực không phải cái này, bốn cái môn phiệt bên trong dù giàu có tột tại, cũng không phải là có được nhất mạnh cỡ nào đại tu hành giả tồn tại, thậm chí lữ ra tại trong triều đình cũng cũng không có bao nhiêu hiển hách quá lớn. Nhưng cho dù là mặt khác kia ba nhà, đều không có bất kỳ cái gì một nhà dám xem thường hắn, bởi vì hắn đã cứu trên giường bệnh tên kia lão hoàng đế mệnh, mà lại không chỉ một lần. La Mực thủ thành, hắn trêu tức nói nam cung gia kia vài câu về sau, lại là quay đầu nhìn bên cạnh tên kia người mặc nhặt quần áo màu vàng người tu hành, nói, nói như vậy, ngay cả cửa thành vệ đều đã như thế trường tươi sáng rồi. Thật như thế xem trọng danhvõ cùng cái này bà Sơn kiếm trưởng không phải mực thủ thành người mặc nhạt quần áo màu và người tu hành nhìn qua cũng bất quá 30 mấy tuổi chỉ là hắn khí độ lại là phi phạm hắn không có chút nào hoài nghi la đầu nói so mực thủ thành còn cao xa hơn chỉ là chân nguyên lực lượng không đủ cũng hẳn là tên nhân tài mới nổi không phải mực thủ thành Lữ làm trái cũng không nghi ngờ người tu hành này thuyết pháp hắn có chút trường âm nói tiêu cái tiêu bên trong lại có dạng này kiếm pháp ta nghe nói nửa cây đông quận đã từng có một môn dạng này tiếng pháp người mặcạt quần áo màu và người tu hành quay đầu nhìn hắn một cái hỏi lữ làm trái rộng mở trong sáng, như có điều suy nghĩ, Nguyên Lai nhử cây đồng quận. Vương Kinh Ngột ngừng lại. Hắn mới vừa đi ra những cái kia bị máu tươi thấm vào địa phương, liền dừng bước, nhìn về phía thân thể phía bên phải. Kia là một đầu hẻm nhỏ, một đầu rất hẹp hẻm, hẻm nhỏ. Có một cố linh ý từ nhỏ ngõ hẻm bên trong lộ ra tới. Không phải cảm giác hư ảo, mà là từ nhỏ ngõ hẻm bên trong đi ra trên thân người này thật rất lạnh, hắn bên eo treo kiếm cũng rất lạnh, đang chạy lấy hàng khí. Đây là một áo trắng thiếu niên, hắn cùng Vương Kinh Ngột niên kỷ cơ giống nhau. Hắn rất anh tuấn, hoặc là dùng càng sắc thực luôn ngữ hình dung, là rất lạnh lùng. Ngươi vừa mới nghĩ xuất thủ đối phó bọn hắn. Vương Kinh Mộng Như Hồ đã sớm cảm thấy người này tồn tại, trên mặt hắn không có có ngoại ý muốn biểu lộ, chỉ là tò mò hỏi, "Ngươi là?" Tên này áo trắng thiếu niên không có ngay lập tức về hắn vấn đề, mà là lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, "Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đúng tay chuyện như vậy, thật có thể có trợ giúp truy tra ra hại chết người sư tôn phía sau hung thủ." Vương Kinh Mộng nhẹ gật đầu. Hắn nghiêm túc hồi đáp, "Đã chỉ có thể là những người kia, vậy này chiến đấu, liền sẽ mang ta đến như thế phương diện." Tên này trắng thiếu niên thời gian một hơi thở, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Ta là Bạch Lý Tô Tuyết." Quy 1 chương 107, thái độ. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Bạch Lý Tố Tuyết. Vương Kinh Ngộc nhìn xem tên này anh tuấn như vẽ, nhưng mà lại lộ ra quá lạnh thiếu niên áo trắng, hắn nháy mắt nghĩ đến nào đó loại khả năng, nhẹ giọng hỏi, "Trong Dặm Lưu Tô là gì của ngươi?" Bạch Lý Tố Tuyết nhìn Vương Kinh Ngộc một chút, ánh mắt của hắn bản thân liền rất băng lánh nghe tới cái tên này sát na, ánh mắt của hắn bên trong tựa như là có tan không ra băng tuyết, "Là phụ thân ta." Phụ thân ngươi?" Vương Kinh Ngộc ngẩn người. Hắn tại Ba Sơn kiếm trường lúc liền nghe nói dư Tạ Chỉ cùng Trong Dặm Lưu Tô tại Kính Hồ kiếm hội bên trên kết bạn sự tình. Tại hắn tiềm thức bên trong, dư tạ trì cùng trăm dặm lưu tô hẳn là tuổi không sai biệt lắm, nhưng dư tả trì tại ba sơn lại dường như còn chưa đón dâu, nghĩ không ra trăm dặm lưu tô lại có như thế lớn nhi từ rồi. Bạch Lý Tô Tuyết nhìn xem Vương Kinh Ngộng vẻ mặt này, hắn đôi lông mày không tự chủ có chút bốc lên. Sắc mặt của hắn mặc dù không có cái gì cải biến, nhưng cái này đã đại biểu hắn lúc này cực kỳ không vui. Người tu hành muốn so người bình thường càng lộ ra trẻ tuổi, sư tôn ta cùng dư tạ trì vẫn chưa đón dâu, ta liền vô ý tức cảm thấy phụ thân ngươi cũng không đón dâu. Vương Kinh nhiên nói, Bạch Lý Tố Tuyết không có trả lời hắn câu nói này, nhưng hắn cảm thấy Vương Kinh Mộng rất thành khẩn, cho nên trong lòng liền không lại tức giận. Báo thủ không chỉ là các người Ba Sơn kiếm trường sự tình. Hắn cũng không thích vòng vo tam quốc tử nói chuyện, cho nên hắn nhìn xem tên kia khiên trường một kế tiếp theo trước tiến vào kiệu phu, nói, "Còn có chúng ta Dân Sơn kiếm tông. Ta chưa từng có xem thường Dân Sơn kiếm tông ý tứ." Vương Kinh Mộng nhìn xem gò má của hắn, nói, "Chỉ là ta đến trường làng về sau, cũng không có Dân Sơn kiếm tông người cùng ta gặp mặt, cho nên ta liền căn bản không có nghĩ đến tầm này. Ngươi cũng không nghĩ tới, những người kia tự nhiên lại càng dễ coi nhẹ." Bách Lý Tố Tuyết lạnh ngặt nói. Vậy chúng ta cùng một chô báo thủ. Vương Kinh Mộng nhẹ gật đầu, nói, sư tôn ta cùng dư sư bá cùng phụ thân ngươi đều là bạn tốt, chúng ta tự nhiên cũng là bằng hữu Hắn câu nói này nói phải đương nhiên. Trong lòng của hắn liền là cho là như vậy, cho nên nói e rằng so tự nhiên. Bách Lý Tố Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái, hắn cảm thấy Vương Kinh Mộng loại này nói chuyện cũng không có tuyệt đối đạo lý, nhưng lúc này nhìn xem Vương Kinh Mộng ánh mắt, hắn lại không nói gì nữa. Phiên trợ trên đường dài kia chết đi số người tu hành thi thể rất nhanh bị thần đô giám người mang đi, ngay cả vết máu đều rất nhanh dùng thanh thủy hương rửa sạch sẽ, chỉ là khi Bạch Lý Tô Tuyết cùng Vương Kinh Ngộng cùng một chỗ bình tĩnh kế tiếp theo hành động, con phố dài này bên trên tất cả mọi người lại không hiểu cảm thấy có chút lạnh. Người này không phải là các người ba sơn kiếm trưởng người. Cú Vọ lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt hắn dư quang bên trong quét thấy Lâm Chỉ Tiểu cũng thoáng có chút thần sắc kinh ngạc. Lâm Chỉ Tiểu chân thành nói, thật không phải là. Phiên bên ngoài, có một đầu liền vị sông tiểu hạ. Đầu này tiểu hạ không thể chứa nạp thường bên trong cho dù là một chút thuyền nhỏ ra vào cũng sẽ có vẻ hơi chán chút. Đầu này tiểu Hà hai bên bờ phòng ốc đã rất giả, nhưng trưởng làng quy mô mở rộng về sau, những địa phương này tới gần trong thành náo nhiệt nhất phía chợ, ngược lại là thường thường bị ngoại đến phú thương mua tư tập, rất nhiều cũ tưởng cũ ngồi bên trong bên trong lại là mới chuyện viện, nhìn qua ngược lại hết sức có hương vị. Một đầu ô đồng truyền nhỏ chính chậm rãi dọc theo đầu này tiểu Hà hướng ngoài thành thủy đạo mà đi. Chính tụ ngay tại đầu này ô đồng truyền nhỏ bên trong. Ô đồng truyền nhỏ bên trong tia sáng rất tối tăm, chỉ là da thịt của nàng lại quang, như là cực kỳ trân bóng sứ trắng lấp lánh ra quân mang. Nàng hiện tại vị trí tại kia tập phim thành phố bên trong bất luận cái gì cảm giác con người bên ngoài, cho dù là mực thủ thành cũng hẳn là cảm giác không đến nàng tồn tại. Nàng biết lúc này đã có người đoán ra những cái kia tinh hỏa đến từ nhược cây đông quận, nhưng nàng lúc này lại cũng không định như vậy dừng tay. Giống như ngày đó nàng đến trường Lăng đồng dạng, đã muốn tới, liền muốn dùng nhất quang mang chói mắt, nhất chấn khiến người sợ hai tư thái. Ngày hôm nay, trường Lăng không chỉ là sẽ ghi nhớ nàng tuyệt lệ vô song, còn sẽ biết kiếm của nàng, biết nhược cây đông quận thái độ. Nàng cũng hết sức rõ ràng, lúc này Lâm tiểu chỗ tòa lầu này bên trong, Lâm tiểu bên cạnh đứng tên này gọi là cú Vọ nam tử. Hắn vẫn cho rằng hắn là cái này phiên trợ chủ nhân, nhưng hôm nay nàng sẽ để cho hắn hiểu được, tòa này phiên trợ, cùng trong thành còn có rất nhiều thị trường trên thực tế, đến từ nửa cây đông của nàng mới thật sự là chủ nhân. Cú Vọ nhìn xem Vương Kinh mộng cùng Bạch Lý tố Tuyết tại trên đường dài Hành hànhẩu tại kia khiên lập một tiểu phu sau lưng cách đó không xa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh thấu xương bắt đầu. Hắn nhìn thấy ngay tại núi liền con phố dài này nơi nào đó đường phố trên không, kia một khoảng trời đột nhiên lại trở nên sáng ngời lên. Một tên cầm trong tay tranh chữ nam tử trung niên ngay tại bình tĩnh hànhẩu. Hắn nhìn qua chính là một cái người đọc sách không có có cái gì đặc biệt. Nhưng khi trên đỉnh đầu hắn phương bầu trời bỗng nhiên trở nên sáng lên sắc a, sắc mặt của hắn bị biến, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể của hắn bộ phát ra. Vô số mắt trần có thể thấy màu xanh lưu tia từ hắn áo bào bên trong bay ra ra, tựa như là nháy mắt lại vô số gieo xanh tại xung quanh thân thể của hắn tạo ra, tạo ra một loại âm u mà làm người sợ hãi khí tức. Nhưng mà những này màu xanh lưu tia nhưng như cũng không cách nào ngăn cản quang minh hội tụ. Một đạo lạnh lùng tinh hỏa tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Xoáy một tiếng, đạo này tinh hỏa bị hắn tay áo bên trong bay ra một đạo kiếm đánh tan. Nhưng mà phi kiếm của hắn phụ văn bên trong chân nguyên nhưng cũng mãnh liệt bốc cháy lên. Phi kiếm của hắn rung động dữ dội lấy, nhất thời không cách nào khống chế. Cũng liền ở trong nháy mắt này, lại một đạo lạnh lùng tinh hỏa từ trên cao rơi xuống, mang theo hắn không thể nào hiểu được tốc độ, rơi vào phía sau lưng của hắn. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Nam tử này phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, nhưng lại nháy mắt đột tuyệt, té sấp về phía trước trên mặt đất, chết đi như thế. Đinh đương một tiếng, phi kiếm của hắn nghiêng bay ra ngoài, rơi vào một ra đỉnh mái nhà bên trên. Cách đó không xa trong ngõ phố lại vang lên kịch liệt tiếng sễ gió lại có thần đô dám người tu hành hướng phía nam tử này chết đi địa phương đó đến. Cú vỏ hô hấp triệt để dừng lại. Hắn lúc này còn không thể minh bạch những này tinh hỏa kiếm chân chính ý nghĩa, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cùng trước đó kia hai đạo tinh hỏa kiếm tương so, cái này tinh hỏa kiếm chủ nhân lần nữa thi kiếm, cũng đã có tiến bộ kinh người. Một tên áo bảo màu vàng lão giả đi đến một nhà cửa hàng trước mặt. Cửa hàng này là cái này phiên chợ bên trong ít có bán một chút quan bên trong bánh ngọt tiểu điếm. Quan bên trong bánh ngọt kỳ thật làm được rất thô lậu, đều làm một chút thêm rất nhiều đường mật điểm, đối với tuyệt đại đa số người sứ khắc mà nói đều quá mức nào. Tiên này áo bào màu vàng lão giả không quá giống là quan bên trong người, hắn tiện tay chọn mấy thứ, cũng không phải quan bên trong người thích ăn nhất kia mấy thứ, nhưng cũng nhưng vào lúc này, phía sau hắn đối diện gian kia cửa hàng trên không bầu trời phát sáng lên. Phiên chợ bên ngoài trong dòng sông nhỏ, chính tụ khẽ ngẩng đầu, nàng nhìn về phía áo bào màu vàng lão giả chỗ phương vị, tự hồ thấy rõ áo bào màu vàng sau lưng lão giả nhà kia cửa hàng. Một đạo màu trắng xanh tinh hỏa rơi xuống, xuyên qua gian kia cửa hàng mái nhà, hướng về cửa hàng bên trong ngồi một tên áo xám người trẻ tuổi. Quy 1 chương 108, người sứ khác. VS, cấu đấu cứu trợ cửa vở tử sống qua mùa dịch. Áo sáng người trẻ tuổi trấn kinh ngạc ngẩng đầu. Mấy nhà bên trong rơi xuống đùi đất nhào nhào dương rương rơi trên mặt của hắn. Hắn cảm thấy được rơi xuống đạo kiếm uy này, trước đó hắn cũng đã thấy dạng này tinh hỏa kiếm tại cái này phiên chợ bên trong giết người. Chỉ là hắn căn bản là không có cách lý giải, cái này dùng kiếm người minh minh viễn tại không biết nơi nào, lại làm sao có thể cách kinh người như vậy khoảng cách, đến bắt giữ khí tức của hắn, thi triển dạng này một kiếm. Thật sự là hắn là muốn đối tên kia kiệu phu bất lợi thích khách, chỉ là phát giác hắn là thích khách vốn là không dễ, lại càng không cần phải nói tại tất cả mọi người cảm giác bên ngoài, thi triển ra như thế một kiếm. Loại này không thể nào hiểu được chấn kinh ngạc để động tác của hắn có chỗ chững chạp, cho nên hắn căn bản cũng không có tới kịp làm ra phản ứng chút nào. Nhao nhao dương dương bụi đất nhào vào hắn trên mặt sắt na, mi tâm của hắn bên trong liền xuất hiện một cái hố, một trùm huyết vụ đang bay dương trong bụi đất nổ tung. Đây là đang một gian cũng không để cho người chú ý cửa hàng bên trong bên trong phát sinh sự tình. Cái này tập thị lý tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không có phát hiện tên này áo xám người trẻ tuổi tử vong. Nhưng mà dạng này mang theo lãnh khắc sát ý mà đến tính hỏa lại không có đình chỉ, khiến chường mục kiệu phía trước có một ít bên đường hàng dẻ hẻ, những ngày hàng dẻ hẻ bán đều là chút hoa Có chút là phơi khô dạ nấm, dùng để đốt canh rất tươi ngon, có chút là trong núi một chút dược liệu. Một tên tiểu thương bộ dáng nam tử trung niên đang nhìn một chút hộ cốt cùng phơi khô hộ gần, hắn đang cùng tên kia chủ quán có kẻ mà cả. Lúc này tên Tiệp tiệu Phu cách hắn đã không xa, tay hắn bên trong còn cầm hai cây thật dài hộ cốt, đúng lúc này quay người nhìn tên Tiệp tiệu Phu một chút. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Hắn có chút do dự, nhưng chỉ là trong một chớp mắt, loại này do dự liền biến thành lánh khốc sát khí. Dưới chân của hắn cũng dâng lên chút bụi đất. Thân thể của hắn tư thế cũng không có thay đổi, nhưng là toàn bộ thân thể lại giống như là đẳng vân giá vụ bay lên. Thân thể của hắn tại ánh mặt trời sáng dơ bên trong mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, trong tay hắn hai cây hổ cốt ở trong tay của hắn tựa hổ biến thành hai thanh gao, hướng phía tên kia tiểu phu gạo quét chém tới. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Ngay tại lúc tiếng kinh hô vang lên trước đó, đỉnh đầu của hắn cùng toàn bộ thân thể quần áo đều tựa hồ đột nhiên sáng ngời lên. Những cái kia tàn ảnh đều cấp tốc nhảy đi. Tên này tiểu thương bộ dáng nam tử trung niên hoảng sợ, hắn một tiếng hoảng sợ kêu to, trong tay hổ cốt đi lên giơ lên. Một đạo tinh rơi xuống. Trong tay hắn hai cây cốt nháy mắt bị chặt đứt. Trên cổ của hắn xuất hiện một đạo tương máu, sau đó vỡ ra như thác nước máu tươi từ trên cổ của hắn đổ ra. Ngay tại cách đó không xa một cái bán tịch cá quay hàng về sau, tên kia chủ quán ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tên này ngã nhào xuống đất người tu hành, nhìn xem những cái kia trên mặt đất khắp mở máu tươi, hắn mặc dù cũng tại hét lên kinh ngạc, nhưng là đồng từ chốc sâu, lại là ngay cả một tia thần sắc kinh khủng đều không có. Cú vọ hai con mắt hiếp lại nhìn xem lánh khốc màu trắng xanh tinh hỏa, sắc mặt của hắn cũng tựa hồ bị những này tinh hỏa dần dần nhuộm thành màu trắng xanh. Đôi môi của hắn không tự chủ nhếch lên, dần dần mất đi huyết sắc. Hắn bắt đầu suy đoán ra cái này tinh kiếm chủ người thân phận, chỉ là cảm thụ được kia lánh khốc mà cô tịch khí vị. Hắn lúc này còn có chút không dám tin tưởng, như thế nhìn qua Quang Vinh Diễm Lệ một thiếu nữ, là có được cái dạng gì kinh lịch, mới có thể tại tuổi như vậy dùng đến ra dạng này kiêu ý. Theo những người kia không ngừng chết đi, hắn cũng đã minh bạch những này tinh hỏa kiếm là một loại thái độ, cũng là đối với hắn thị uy. Tên này đến từ Nhược cây Đông quận thiếu nữ, là muốn hắn biết, trưởng lăng thành bên trong mảnh này phổn hoa nhất phiên trợ, cũng không phải là lãnh địa của hắn, mà là Nhược cây Đông quận lãnh địa. Tinh hỏa còn tại rơi xuống, cái này phiên trợ bên trong còn có người tại chết đi. Bạch Lý Tố Tuyết nhìn xem cái này ban ngày bên trong rơi xuống tinh hỏa, hắn chân mày cau lại. Đây là các người người Hàn Nôi Vương Kinh Ngộng hỏi: "Chẳng biết tại sao, loại này lênh khóc kiếm ý để hắn trực giác không thích." Vương Kinh Ngộng dừng một chút, nhờ cây đông quận cùng ba sơn kiếm trưởng tự nhiên có chỗ khác nhau, nhưng chỉnh tụ liên thủ với bọn họ, cho nên hắn hơi hơi dừng một chút về sau, nói: "Đúng thế. Dùng loại thủ đoạn này giết người rất có lực trấn nhiếp, đủ để khiến người sợ hãi." Bạch Lý Tố Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Vương Kinh Ngộng, nói: "Chỉ là loại thủ đoạn này lộ ra a muội, sợ hai chỉ có thể khiến người ta sinh sinh sợ hãi mà thần phục, lại không thể kích thích người dục khí, cái này cùng ngươi công khai so kiếm không hợp." Vương Kinh Ngộng có chút ngận nhiên. Hắn nhìn xem Bạch Lý tố Tuyết, hắn không nghĩ tới Bạch Lý Tô Tuyết tâm tư sẽ như thế thông minh tinh tế, hoặc là nói, không nghĩ tới Bạch Lý tố Tuyết sẽ như thế minh bạch hắn suy nghĩ. Không có người thích giữa người, sau này nếu là không có tất yếu, nàng cũng sẽ dùng. Vương Kinh Ngộc nhìn xem bởi vì tinh hỏa rơi xuống mà lộ ra hết sức sáng tỏ, có chút yêu dị bầu trời, nói, hắn cùng Bạch Lý Tô Tuyết tắm rửa tại ánh sáng sáng ngời bên trong. Bọn hắn kế tiếp theo đi theo tên kiệu kiệu phu tiến lên. Lúc này mảnh này tập thị lý bình thường dân chúng đều đã e ngại mà không dám tới gần, đầu này nguyên bản mười điểm phố dài liền lộ ra hết sức chống trả ra chỉ là nhìn xem cái này hai tên trẻ tuổi người tu hành bình tĩnh mà chấn định thân sắc, tất cả những này không rõ liền bên trong Bạch tính đều ở trong lòng ẩn ẩn phán đoán ra, bọn hắn tựa hồ là tại bảo đảm tên kia kia khiêng lập mục kiệu phu an toàn. Bọn hắn tựa như là tên kia kia kiệu phu hầu cận, muốn để tên kia kiệu phu bình an đến điểm cuối. Lữ làm trái cảm khái nhìn xem cái này hai tên trẻ tuổi người tu hành. Hắn cũng không đồng ý Nam Cung ra cách làm, nhưng cũng không phản đối Nam Cung ra cách làm, loại thời điểm này, bất kỳ cái gì một nhà cửa phiert tự nhiên đều rất hi vọng có Nam Cung gia dạng này môn phiert đầu tiên đứng ra. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới Tiên Tiêu nhìn như trung hậu khô khan, mười điểm bình thường đại hoàng tử doanh võ, vậy mà có được Ba Sơn kiếm trường cùng Nhựa cây Đông quận dạng này trợ lực, hiện tại thậm chí lại còn xuất hiện một cái dân sơn kiếm tông. Hôm nay Nam cung gia thất bại, cũng là tất cả trường lăng môn phiệt thất bại. Dù sao đối với trường lăng bao nhiêu năm xuống tới mới hình thành môn phiệt mà nói, Nhựa cây Đông quận những người này, trước đó thủy chung là coi như thủ quy củ người xứ khác. Nhưng là hiện tại, những này người xứ khác lại tựa hồ như không nghĩ thủ quy củ của bọn hắn. Nam cung gia người nếu như sẽ ôn hòa, cũng không phải là Nam cung gia. Trên mặt hắn đã không có ý cười, càng khái bên trong lại mang theo một tiếng ngưng trọng. Cú vợ những năm này tại Trường Lăng Địa Vị là rất nhiều huynh đệ thi cốt chồng chất bắt đầu, đối với loại này khiêu chiến, hắn không có khả năng không tiếp. Một mực ngồi ở bên cạnh hắn tên kia người mặc nhạt quần áo màu và người tu hành nhìn xem phố dài đỗ kia, tên kia khi lập mục tiêu phu đi cũng không tính chậm, mà lại vẫn luôn không có người qua, cho nên hắn cách phiên chợ cửa bắc đã không xa. Nhìn xem kia đầu càng ngày càng nhiều xuất hiện thần đô dám người tu hành, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Chuyện này tức sẽ kết thúc, nhưng Nam cung gia phản kích, chỉ sợ lập tức sẽ tại Trường Lăng nhất lên đáng sợ gió tanh mưa máu. Hắn hiện tại chỉ là nghĩ, nửa cây đông quận lại sẽ làm cái gì? Quy 1 chương 109, tiễn khách. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Thế gian bất luận cái gì một cái thành lớn bên trong vĩnh viễn không thiếu hụt dám cược mệnh tên Lô Mãng tử, nhất là rất nhiều nghèo sợ giang hồ hán tử đến trường lang loại địa phương này, nhìn xem những quyền quý kia thường ngày chi phí, nhìn xem quay chúng quanh ở bên cạnh họ lư tử, nhiệt huyết liền rất dễ dàng hướng mắt đỏ. Chỉ là không sợ chết dám cược mệnh nhiều người, có thể chân chính từ trong ngọ phố giết ra người tới lại là ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số loại kia dám cược mệnh giang hồ tên Lô Mãng tử, trong đó 89 phần 10 biến thành công thoát nước bên trong chi, biến thành người chết sông bên trong nội lơ lửng thì Quân quý môn phiệt ở giữa rất nhiều buồn bã nhỏ thả không lên được mặt bàn, vì một hai nhà bình thường không qua mấy chục cái dân cờ bạc hội tụ sầm bạc, vì mấy cái phong trần nữ tử tiểu viện, những quyền quý kia cũng không có khả năng rơi xuống thân phận tìm đúng nhà đến nói một chút. Tầng dưới chót sự tình, lại là cần loại này nhân vật giang hồ đến giải quyết. Cú Vọ từ 13 tuổi lên liền đi theo một chút đồng hương tại Trường Lăng một chút bến tàu, vừa gạo tranh đoạt địa bàn, không chỉ là muốn cùng đối phương bang phái tên Lô Mãng chầm giết, mà lại còn muốn tránh né triều đỉnh đối bát, giống hắn tuổi như vậy, không có gãy tay gãy chân, có thể sống yên ổn sống sót, bản thân cũng đã là kỳ tích. Từ hồ tầng dưới chót nhất bò lên, trở thành cường đại người tu hành, dù là rất nhiều quyền quý đều rất rõ ràng, Cú Vọ cho dù là trưởng quản lấy Trường Lăng Giang Hồ Bang phái lao đại, nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũ chỉ có thể coi là một cái đại trưởng quý Nhưng mà cho dù là những này, môn phái cũng không người nào dám xem thường cái này đại trưởng quỷ. Dán có dán đường, chuột có chỗ đường. Trường Lăng quyền quý nhiều khi tự nhiên không tuân quy cụ nhưng những cái kia không tuân quý cụ sự tình, lại thường thường chính là từ những cái kia nát mệnh một đầu giang hồ tên lô mãng để hoàn thành. Mà Cú Vọ chính là quen thuộc nhất con đường như vậy. Hắn cùng những này nát mệnh một đầu giang hồ tên lô mãng liên hệ đánh nhiều nhất, thủ hạ của hắn cũng nhiều nhất loại này nát mệnh một đầu, có thể tùy thời vì hắn bán mạng tên lô mãng. Trường lăng thành bên trong những năm này bên trong, còn nhiều loại kia nơi khác điều đến quan viên, hoặc là nơi nào đó đến phú thương, tại ngày nào đó đem bên trong bị bọn hắn căn bản lười nhác nhìn một chút những cái kia người xa cơ thất thế một đao đâm chết hoặc là một kiếm giết chết, hoặc chết tại mới vừa từ ký viện bên trong ra xe ngựa bên trong, hoặc chết tại nhà mình nhà xí bên trong. Vệ phân giết bọn hắn những người kia, cơ hồ cũng trốn không phát, cho dù là triều đình tức giận, truy tra ra, những này người xa cơ thất thế phía trên cũng chỉ có người gánh tội thay. Dù là cái nào đó quyền quý một ánh mắt liền có thể để rất nhiều loại này nát mệnh một đầu nhân vật giang hồ chết đi, nhưng mấu chốt ở chỗ, cho dù những này nát mệnh một đầu nhân vật giang hồ trong mắt bọn họ chính là phân, bọn hắn cũng không muốn mình cùng trong nhà người nhiễm phải phân. Hiện tại không chỉ là lưỡi làm trái, cho dù là nay nhập xuất hiện tại cái này trong ngọ phố rất nhiều thần đô giám quan viên, trong lòng đều đã minh bạch, nhờ cây đông quận những này người sứ khác đã thành cú vọ mới người khiêu chiến. Những này nguyên bản tụ hồ an an vân vân làm ăn người sứ khác, một mực tại trưởng thụ lấy khí cũng phải lấy người sứ khác, tại hôm nay lại là đột nhiên lộ ra sắc bén nguyệt. Một tên thần đô giám tuổi trẻ quan viên tràn ngập sầu lo nhìn xem tên kia đã tới điểm kết thúc tiểu phu. Hắn là một tên vừa mới bị tuyển chọn tiến vào thần đô giám tuổi trẻ người tu hành, so sánh với hắn tại thần đô giám những cái kia tiền bối, hắn đầu tiên tướng mạo 10 điểm nó nớt, mà lại tràn ngập tinh thần phân chấn, không giống những cái kia thần đô giám tiền bối đồng dạng thường thường cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Liền ngay cả hắn mặc đều so với cái kia tiền bối muốn lộ ra ánh nắng một chút. Hắn mặc mặc dù cũng là thần đô giám tầng dưới chốt nhất quan viên màu xám bảo phục, nhưng là màu xám bảo phục bên trong áo lót quần áo lại là tiên diễm màu đỏ thẫm. Hôm nay bên trong hắn loại này, Thần Đô giám tầng dưới chốt nhất quan viên nhận được mệnh lệnh chính là cam đoan mạnh này phiên trợ bên trong trận tự, mệnh lệnh như vậy, đối với hắn loại này Thần Đô giám người mới mà nói đều trải nghiệm đạt được trong đó thâm ý. Hoàng cung bên trong lão hoàng đế hôm nay nghĩ nhìn thấy, chính là có người lĩnh đi kia tiền thượng. Hiện tại tên Tiêu Tiệu Phu đã tới điểm kết thúc, hôm nay Thần Đô giám nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng phiên trợ bên trong chết quá nhiều người, tối nay chết người hẳn là sẽ càng nhiều. Chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến, ban đêm ngươi đến cả thành phố bên kia đi, nhớ được bên trong mặc cao giáp. Nhưng vào lúc này Một tên bình thường đối với hắn 10 điểm hiền lành thần đô giám quan viên đến phía sau hắn, nhẹ dọng phân phó nói: "Tên này thần đô giám tuổi trẻ quan viên thân thể hơi chấn động một chút, hắn nghe tới mặc áo giáp liền minh bạch có ý tứ gì. Khỏi phải khẩn trương thái quá. Chúng ta thần đô giám nhân thủ khẳng định không đủ, tối nay sẽ để cho binh mã ti điều thành vệ quân đội tới, người đến lúc đó chỉ cần nhớ được thông minh một điểm, tránh đằng sau một điểm, không muốn tranh công là được." Tên này thần đô giám quan viên mặt không biểu tình nhìn xem tên kia tiểu phụ, đồng thời trong miệng lại là nói khẽ: gặp loạn đại sự, hảo hảo còn sống trọng yếu nhất, thành vệ những người kia đều là biên quân lui ra đến, bọn hắn thụ mệnh trùng sát trước nhất, mất mạng tặng nhanh cũng là bọn hắn, nếu có người loại thời điểm này còn dám đoạt bọn hắn công lao, bọn hắn cái thứ nhất sẽ rút đao chạn. Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên lập tức trong lòng ấm áp, không người gửi tới lời cảm ơn nói, thuộc hạ minh bạch, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Lương Thanh Cung, bình thường ta nhìn người đối sau tiến vào cũng xem là tốt, không nghĩ tới là muốn dùng ngay tại lúc này. Đợi đến tên kia thần đô giám người mới đi, một bên mái hiên bóng tối dưới lại là đi tới một người trung niên thần đô giám quan viên. Hắn nhìn xem trước đó tên kia phân phó người mới quan viên, nhẹ giọng rêu cẩn nói: "Nồi luôn luôn phải có người quổng." Tên là Lương Thanh Cung tên này thần đô giám quan viên vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, thản như nói: "Chết nhiều người như vậy, cung bên trong luôn luôn muốn giả vờ giả vịt làm ra chút chuyện trị, tối nay cá thành phố bên kia hẳn là chết người nhiều nhất. Không để hắn quổng, chẳng lẽ ngươi quổng, hay là ngươi phái người quổng?" Cái này về sau quan viên lập tức mỉm cười, nói: "Người trẻ tuổi thụ nhiều chút ngăn trở, liền có thể học thêm chút đô vận, bị người một nhà hố, cho dù là có nồi cũng luôn luôn nhẹ, tổng so cái gì cũng đều không hiểu." Sau khi ra ngoài bị ti khác người một hố liền hố chết tốt lắm. La đại nhân, gần nhất ta ngược lại là nghe nói, đại hoàng tử tựa hồ ở tay chuẩn bị thành lập một cái mới ti, nói là cường điệu tra có quan hệ người tu hành vụ án, nhưng nghĩ sâu vào, lại chỉ sợ là muốn giám thị chúng ta thần đô giám. Người gần nhất thường xuyên tại hoàng cung đi vào trong động, không biết nhưng nghe tới chút phong thanh. Lương Thanh cung nhìn xem tên này quan viên, tiếp tục nói, đây là phụ tử ở giữa đề phòng, người khác giao đến vật trong tay, dùng đến luôn luôn không yên lòng. Họ La thần đô giám quan viên khinh thường cười một tiếng, nói, này thuyết pháp tại cung bên trong cũng không phải bí ẩn gì, nhưng tổ kiến mới ty chỉ có tiền tài vô dụng, thiếu chính là người, cái này trường lăng có bao nhiêu người dám cùng chúng ta thần đô giám đấu? Tạm biệt. Nhìn xem tên Kiệu Tiệu Phu đã buông xuống lều mục, Lâm Chỉ Tiểu cũng là thở vào một cái, quay người đối Cú Vọ gửi tới lời cảm ơn nói: "Hôm nay ta khách khí với ngươi, nhưng lần sau nếu là ngươi lại như vậy làm việc, ta nhất định sẽ trực tiếp ra tay với ngươi." Cú Vọ trên mặt không có cái gì tức giận, chỉ là tại bình tĩnh kể rõ một chuyện nào đó nói: "Hôm nay ta là đối Ba Sơn kiếm trường bảo trì chút kinh nghi, nhưng các ngươi cùng nửa cây đông quận đi tại một chỗ, lần sau gặp mặt liền chắc chắn sẽ không khách khí." Lâm Chỉ Tiểu nghiêm túc nghĩ, nghĩ hắn câu nói này, Sau đó cũng chân thành nói, chỉ là lần sau gặp lại, có lẽ ngươi muốn giết cũng không nhất định giết được ta. Là phép khích tướng sao?" Cú Vọ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Vậy lần sau có thể thử một chút. Nếu là thời cơ phù hợp, lần sau có lẽ có cơ hội công khai so kiếm, chỉ cần ngươi không cự tuyệt." Lâm Chỉ Tiểu cũng nhàn nhạt cười một tiếng. "Đã không phải hiện tại, kia liền không có tranh luận tất yếu, Cú Vọ khoát tay áo, chính là tiễn khách, không nghĩ nói thêm gì nữa." Quy một chương 110, vật khí. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Tại vào đêm trước đó, Liên bộ mấy trăm tên người mặc vải thô quần áo nhân vật giang hồ trầm mặc đi tới trường lăng cá thành phố bên ngoài. Những người giang hồ này vật đều mang theo trong người các loại dài ngắn không một binh khí, bọn hắn thậm chí đều không có che giấu bộ mặt của mình, nhìn như 10 điểm vết lối, nhưng đến cá thành phố bên ngoài về sau, những người giang hồ này vật lại đều 10 điểm điểm thấp, đều không có tiến vào cá thành phố, chỉ là phân tán tụ tập tại cá thành phố mỗi một lối ra, ngồi trên mặt đất, không tìm người phiền phức, cũng không cùng người nói chuyện, thậm chí tương hô ở giữa cũng không làm sao nói. Trưởng lăng cá thành phố bán nhiều nhất đương nhiên là cá. Chứ cá tươi bên ngoài, còn có đại lượng đến từ nhờ cây đông quận cá ướp muối. So với vị sông bên trong sở sinh cá tươi, nhờ cây đông quận cá gớp muối không chỉ có giá cả tiện nghi, mà lại cất giữ thời gian rất dài, đối với gia đình bình thường mà nói, mua lấy một đầu liền có thể phái làm rất dài tác dụng. Cho dù là tầm thường nhất món súp, cắt chút nát cá gớp muối đi vào, liền có thể chống giống nhiều chút thư vị. Đương nhiên đây đều là bên ngoài suy nghĩ. Trường lăng cá thành phố bên trong tự nhiên còn có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng suy nghĩ. Có chút xa xôi địa phương mã tắc sẽ thông qua cá thành phố thủ tiêu tang vật, có chút đường hướng độ vật tại ban chiều không thích hợp xuất thủ, cũng sẽ đến loại này tạm thành phố bên trong tìm kiếm người mua. Có chút kinh doanh rất phù vật, nhất là biên cảnh thông thương mậu dịch sự tỉnh, đối với quan trung hòa trưởng lăng rất nhiều môn phiệt mà nói, bọn hắn làm đồng dạng đều là quan gia sinh ý. Thông qua một ít quân quý, bọn hắn có thể có được rất nhiều chính quy phê văn, liền có thể đem rất nhiều loại này bên cạnh mậu sinh ý độc quyền trong tay của mình. Đây đều là đại tông lại bình thường thương hộ không cách nào cướp đoạt sinh ý. Về phần những cái kia vụn vặt hao tâm tốn sức sinh ý, cơ hội đều là từ nơi khác một chút môn phiệt đi làm. Con cá này thành phố bên trong, nhiều nhất liền là đến từ nhờ cây Đông quận thương hộ. Những mấy giang hồ hán tử lai lịch kỳ thật trường lang thoáng có chút địa vị quyền quý đều đoán được, bọn hắn cũng đều là cũ võ thủ hạ, đã nhờ cây đông quận khiêu chiến cũ võ quyền uy, đêm đó kêu tự nhiên sẽ đệ nhờ cây đông quận trả giá đắt. Chỉ là từ những mấy giang hồ hán tử xuất hiện đến chân chính vào đêm, dù là cá thành phố người ra ra vào, vào, từ trước người của bọn hắn đi qua, bọn hắn lại đều vẫn như cũ cái gì cũng không nói, không làm gì. Loại này ướp thúc thủ hạ năng lực, nhất là ướp thúc những này dân liều mạng năng lực, ngay cả quân đội tướng, đều 10 Mấy thành vệ nhuệ, đen, giáp, lời, thành cũng không một cái mát bên ngoài. Ba này định nghỉ mắt bên trong ngồi hai tên nam tử, một tên là vị mặt mày lạnh lùng trung niên tướng lĩnh, một tên khác lại là thân mặc áo xanh, nhìn qua rất giống một tên thư sinh. Tên này mặt mày lạnh lùng trung niên tướng lĩnh là Tuần Huấn, là sớm mấy năm từ Dương Sơn quận biên quân lui ra đến tướng lĩnh. Người mặc y phục hàng ngày chính là binh mã ti quan viên Cam Long, hắn cũng là quân võ, chỉ là ngày thường bên trong dù là nó hơn các ti có điều động thành vệ quân hoặc là trưởng lăng bên ngoài châu quân, mặc kệ hiệp trợ truy nã hay là an toàn thủ vệ, hắn dạng đều ứng sẽ không phải trình diện. Nhưng hôm nay khác biệt, cú là trưởng lăng giang phái Long Đầu mà nhử cây đông quận chỉ sợ là Trường Lăng môn phiệt bên ngoài, bên ngoài quận thế lực lớn nhất môn phiệt. Cú vợ cùng nhử cây đông quận sống mái với nhau, hôm nay Tử Thương chỉ sợ vượt qua Trường Lăng trong lịch sử bất kỳ lần nào bang phái sống mái với nhau Tử Thương. Những người giang hồ này vật cùng môn phiệt nhanh nuốt nát mệnh đối với bọn hắn mà nói tự nhiên không trong yếu, nhưng người chết quá nhiều, tự nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nếu là khống chế không nổi, lại thương tới càng nhiều vô tội, liền không tốt ra phó. Chỉ là nhìn xem cú vợ những này đi đầu đặt tới thủ hạ làm việc, vô luận là tuần huấn hay là Cam tâm tình lại đều buông lòng không ít. Cú vợ chính là cú vỏ. Làm việc hiểu được phân tắc, không khiến người ta làm khó, liền tất cả mọi người vui sướng. Nhìn xem kia chút không làm gì, tựa hồ chỉ là nhàn ngồi ở kêu bên trong nhân vật giang hồ, Cam Long thậm chí từ đấy lòng tán thưởng một tiếng. Đối với Nhược cây Đông Quận, hắn là trời sinh không thích. Dù là đối với trường Lăng mà nói, Cú vợ cũng là người sứ khác, nhưng Cú vợ sau lưng lại là Nam công gia. Nam công gia làm việc mặc dù tàn nhẫn phát triển, nhưng là Trưởng Lăng rất nhiều quy củ kỳ thật đều là Nam cung gia cùng nó hơn mấy nhà định, bọn hắn tự nhiên mình sẽ không đánh vợ, sẽ không không tuân quy củ. Nhưng Nhược Tây Đông Quận những người này lại không giống. Đối với trường Lăng Tuyệt Đại đa số đại biểu môn thiệt lợi ích quan viên mà nói, những người này tựa như là vô cùng bất nhập chuột, cho dù là chính bọn hắn rơi trên mặt đất, biết rõ hữu dụng lại đều lười nhặt thịt, cái đám chuột này sẽ nhanh chóng nhặt xong, trừ cái đó ra, bọn hắn thậm chí có thể từ bọn hắn nhìn không ra chất béo âm u nơi hiểu lánh, đều có thể vơ vét ra đại lượng chất béo. Trong lòng của hắn rất hi vọng Cú vợ có thể tại tối nay cho nhiều cây đông quận những người này đầy đủ giao hấn. Lúc bóng đêm chân chính dáng lâm thời điểm, có càng nhiều giang hồ hán tử đến. Lúc trước kia mấy trăm nhân vật hồ, chỉ là Cú dùng để đánh tiền tiêu thủ hạ. Chí ít có hơn 2,000 tên dạng này Giang hồ Hán tử tại trời chiều xuống núi đến bóng đêm chân chính dáng lâm cái này thời gian rất ngắn bên trong xuất hiện tụ tập tại cá thành phố mấy cái chủ yếu lối đi ra theo sát những ngày giang hồ Hán tử mà đến còn có thật nhiều người mặc huyền giáp thành vệ quân những thành vệ quân này cũng chỉ ít có con số mấy ngàn chỉ là nhưng lại chưa quá mức tiếp cận cá thành phố trừ phi là những cái kia vô tri quan viên mới có thể ngu xuẩn đến muốn tại những người gian hồ này vật giới đấu trước khi bắt đầu đi nghị cách ngăn cản giới đấu bất kỳ cái gì có kinh nghiệm qua viên đều chỉ sẽ cuối cùng đi thu thập tại cuộc nhiều cây đôngậ người đâu Còn có ngay cả thần đô giám người đều không xuất hiện. Trường hợp như vậy đối với Cam Long cùng Tuần Huấn mà nói đều không hiếm thấy, chỉ là tối nay tình huống lại có chút đặc biệt, nhìn xem Trầm Mặc như trước bình tĩnh, chỉ là không có người nào lại ra vào cá thành phố, Cam Long thật sâu như mày. Cái này bên trong có Nhược cây Đông quận rất nhiều sảng nghiệp, coi như trước đó đoán không được Cú Võ muốn đối cái này bên trong địch thủ, nhưng Cú Võ phía trước một nhóm thủ hạ đã cũng sớm đã xuất hiện, kia nhửa cây Đông quận làm sao lại đến bây giờ còn không chịu tập nhân thủ tới? Chẳng lẽ nói Nhược cây Đông quận đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem nhân thủ đều giấu ở bên trong? Còn có tối nay loại này Giang Hồ Bang phái cùng người tu hành sống mái với nhau, Là thần đều giám thị hạt phạm vi tối nay bọn hắn cũng chỉ là hiệp trợ thần đô giám, nhưng mắt thấy sống mái với nhau liền muốn bắt đầu, thần đô giám chỉ một người cũng chưa tới trận, cái này không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Đi nói cho thần đô giám người, bọn hắn nếu là lại không người tới, chúng ta liền trực tiếp rút đi. Làm sao? Cái này bên trong xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nghĩ muốn chúng ta thành vệ giúp thần đô giám gánh? Tuần Vân cười lạnh một tiếng, phân phó ngoài đỉnh một tên quân sĩ nói. Tên này quân sĩ trở mình lên ngựa, móng ngựa bay, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cái gì? kia họ Trần Tiểu Tử làm sao không có đi. Mấy thần đô giám quan viên liền tại khoảng cách cá thành phố cũng không xa một một tiểu lâu bên trong uống rượu, trên bàn rượu nhiều hay là các loại tôm cá, nghe tới phía trước chuyển lại trở về tin tức, cũng ở trong đó Lương Thanh Cung lập tức sắc mặt tái xanh. Nghe tới hắn gầm thét, không lâu tiểu lâu bên ngoài có người hồi báo, đại nhân, 10 điểm không khéo, hắn phía trước đi trên đường tao ngộ một tên khả nghi người tu hành, đi lên để ra nghi vấn lúc lại bị đánh lén phân bụng chúng một kiếm, vừa mới đưa đến y quán. Lương Thanh Cung mở ra, đông nhiên một lát, lúc này mới hung hăng mắng, tiểu tử này cái gì vật khí. Đi Sở mặt hắn cực kỳ khó coi vỗ bàn một cái, bước nhanh chạy vội ra ngoài. Thành vệ quân nếu là thật rút, vậy hôm nay cái này nổi liền là chính hắn có định. Quy 1 chương 111. Chân thực thế gian. PS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Trẻ tuổi thần đô giám quan viên rất thống khổ. Vô luận ai trên bụng bị đâm bên trên một kiếm đều sẽ rất thống khổ. Nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ chính là, hắn không cách nào xứng đáng cấp trên hậu ái, không cách nào đi cá thành phố làm việc. Hắn cảm thấy vận khí thật không tốt. Người thật tưởng rằng vận khí. Nhưng ngay tại hắn nằm tại y quán bên trong cảm thấy thống khổ vạn phần thời điểm, Một nữ tử lại đi đến trước người hắn, sau đó nhìn hắn có chút lén mặc nói câu này. Hắn lập tức ngạc nhiên. Hắn căn bản không biết nữ tử này. Nhưng nữ tử này mặt mày ngày thường rất đẹp, hắn tại trường lăng đốc lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy qua có đẹp như vậy nữ tử. Chỉ là nữ tử này thần sắc có chút lạnh, không phải loại kia khiến người vô pháp tới gần cao lên cảm giác, mà là một loại tự nhiên bộc lộ lạnh lùng. Loại này lạnh lùng để hắn cảm thấy, cho dù hắn hiện tại đột nhiên vết thương chuyển biến xấu, tại nữ tử này trước người chết mất, nữ tử này sắc mặt cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. "Ngươi là?" Hắn ngác nhìn nữ tử này, "Ngươi biết ta, chúng ta có biết?" Ta biết ngươi, ngươi không biết ta." Nữ tử này nhìn xem hắn, nói, "Nhưng ngươi hẳn nghe nói qua ta, ta là Nhược cây Đông quận Trịnh tụ." Nhược cây Đông quận Trịnh tụ. Tên này thần đô giám tuổi trẻ quan viên nguyên bản mất máu quá nhiều, mà lại phần bụng vết thương quá sâu, căn bản là không có cách động tác, nhưng mà nghe tới nàng lúc này lời nói, hắn lại kém chút trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Trịnh tụ nhưng thủy Trung đứng tại chỗ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Tên này thần đô giám tuổi trẻ quan viên rốt cục tỉnh táo lại, của hắn có chút hơi run, nói ta coi là vật khí, là có ý gì? Nếu là hôm nay ngươi không bị dạng này đâm bên trên một kiếm, ngươi đi cả thành phố" Cả thành phố náo chuyện xảy ra, giám thị bất lực chi trách, hẳn là liền sẽ đều từ ngươi đến quổng, nặng thì trực tiếp bị trục xuất thần đô giám, tiến đến biên quân, nhẹ thì đoạn mất sau này tấn thăng chi đồ. Ngươi nếu là đầy đủ thông minh, hôm nay ngươi coi như diễn khổ nhu kế, ngươi đều phải tìm người đâm ngươi một kiếm. Chính tụ không nhìn hắn nữa, quay người nhìn ra phía ngoài bóng đêm, nói: "Ngươi thật chẳng lẽ coi là, ngươi những thủ trưởng kia là muốn cho ngươi chút công lao?" Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên nhìn xem bóng lưng của nàng, hoàn toàn nói không ra lời. Tối nay cứu vợ người đi cả thành phố, dù là tổn hại rất nhiều cửa hàng Tại Trường Lăng ảnh hưởng cũng thuộc về ác liệt, mà lại thành vệ quân tự nhiên cũng không muốn cùng Cú Vọ trở mặt, bọn hắn chẳng lẽ sẽ cùng những cái kia giang hồ hán tử đi trăm giết. Thành vệ quân ngày lễ ngày Tết muốn từ Cú Vọ cầm trong tay bao nhiêu chỗ tốt. Trình tụ không có chút nào cảm xúc nói tiếp, cho dù dựa theo lệ cũ, hắn sẽ giao một số người ra, nhưng tối nay tất nhiên sẽ nào quá lớn, ngươi bắt không được mấy người, Thần Đô dám tự nhiên sẽ để ngôi gia đình, cái này tất trách chi trách. Tên này trẻ tuổi Thần Đô giám quan viên mặc dù chính trực mà ngây thơ, nhưng lại cũng không tính đẩn. Nghe những lời này, hắn nghĩ tới ngày thường bên trong những người kia đối với mình hiển lãnh có thừa thái độ, nguyên bản mặt mũi tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhất thông bạch thông. Hắn nghĩ đến nàng đi tiến vào lúc câu nói kia, có chút chật vật ngẩn đầu lên, trên cằm xuất hiện óng ánh mồ hôi, chẳng lẽ hôm nay một kiếm này là ngươi phái người đâm? Đúng thế. Trình tụ dị thường đơn giản gật đầu, nói, "Phái người đâm ngươi một kiếm, cho ngươi thêm cái cẩm tú tiền đồ, ngươi không lỗ." Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên hô hấp chỉ trệ, lồng ngực của hắn nói không nên lời mực, một hơi tấu không ra, tiếp lấy ho kịch liệt bắt đầu. Thân thể của hắn chấn động không ngừng, vết thương ở bụng liền càng tăng lên hơn đau nhức. Từng lớp từng lớp kịch liệt đau nhức cảm giác phóng tới trong đầu của hắn, để đầu óc hắn nóng lên, choáng váng. Hắn có chút không thể tin nhìn xem nữ tử này. Tuổi của nàng chỉ là so hắn hơi lớn. Đây là một cái rất khó để người cùng âm như quyền thế liên hệ với nhau nhân kỷ Chỉ là nàng là chân chính lao thành. Nàng lúc này nói chuyện, tựa hồ cùng trong triều đình những cái kia làm mười mấy hai mươi lớn tuổi quan quan viên không hề khác gì nhau. Người đến cùng muốn làm gì? Hắn ho khan một trận, cục xuyên thấu qua khí đến, hắn tái nhận sắc mặt lạnh thành tử sắc. Ta vừa mới nói qua, Trịnh Độ Bình Tĩnh nói, nếu nói nhất định phải nói đến càng hiểu chút, đó chính là ta cần ngươi làm việc cho ta, ta sẽ để cho ngươi tại Thần Đô giám đi rất nhanh. Nếu là tại bình thường, là nhờ cây đông quận người nào đó tiện thể nhận tới, tên này trẻ tuổi Thần Đô giám quan viên trong lòng nhất định không tin. Thần Đô giám là dạng gì địa phương? Một tên đến từ biên giới châu quận muội thiệt, nói ra lời như vậy, quả thực là người si nói ngọng. Nhưng ngày hôm nay bên trong nhìn xem tên này nhờ cây đông quận nữ tử, trong lòng của hắn lại không nghĩ như vậy. Nếu là ngươi có năng lực có thể tại Thần Đô giám nâng đỡ người leo lên cao vị, vậy tại sao khỏi phải các ngươi nhờ cây đông quận người? Hắn chậm rãi hô hấp lấy cần lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhược cây đông quận tuyệt đại đa số người dã tâm quá nặng, lệ khí quá nặng. Trịnh Tụ nói, bọn hắn sinh ra đã cảm thấy nhất định phải cùng trưởng làng người đối kháng, xử sự bắt đầu, liền từ đầu đến cuối không đủ nhu hòa, sẽ có vấn đề, mà lại, người giống như ngươi, ngay từ đầu dễ dàng bị người coi nhẹ, cũng có rất ít người sẽ cảm thấy ngươi là nhược cây đông quận hoặc là doanh võ người, tận lực cấp chế. Xuất thân của ngươi rất yếu, nhưng đối với dùng người mà nói, xuất thân của ngươi lại rất tốt. Trịnh Tụ dừng một chút, nói, mà lại bản thân ngươi chính là loại kia có thể dùng người này. Tiên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên cảm thấy lời nàng nói có lẽ có đạo lý của nàng, nhưng hắn đối với mình lại không chút nào lòng tin như vậy. Rất nhanh, thần đô giám người lực chú ý sẽ tại giám trời ti. Chính tụ nói, ngươi càng là bị người xem nhẹ, liền càng là sẽ bỏ rất nhanh. Giám trời ti. Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên nghĩ đến cái nào đó nghe đồn, lập tức cả kính nói, thật muốn thành lập mới ti. Chính tụ quay người nhìn xem hắn. Nàng muốn nói đã nói xong, tiếp lấy chỉ là muốn nhìn thái độ của hắn. Nếu như ta cự tuyệt, ta có phải là sẽ chết? Tiên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên đột nhiên nói. Chính tụ nhẹ gật đầu. Thương thế của người nguyên bản liền rất nặng, chết cũng rất bình thường. Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên không có cảm thấy qua phân sợ hãi, hắn chỉ là trầm mặt xuống, khỏe miệng hiện ra một kia khó tả cười khổ. Hắn biết quá khứ mình đích thật quá mức ngây thơ. Ta biết quyền quý thế giới rất tàn khốc, nhưng chân chính đến trước mặt, mới tin tưởng thật là như vậy tàn khốc. Hắn nhìn xem bình tĩnh trình tụ, nhân mạng lớn nhất, ta trước đó không cách nào tưởng tượng, một cái mạng tại các ngươi dạng này thế giới, đúng là như thế khinh bạc, liền cùng ven đường, có dại đồng, dạng Người so trong thành này tuyệt đại đa số người đều may mắn, người chí ít thật sự hiểu, nhưng trưởng làng cái này vô số trong nó phố, tuyệt đại đa số người lại cũng không minh bạch. Trịnh tụ nhìn xem hắn, nói, có chút vị trí, trời sinh chính là cho người ngồi, chỉ nhìn người có dám hay không ngồi. Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên thống khổ nhắm lại hai mắt, hắn bởi vì dạng này chân thực thế gian mà thống khổ. Hắn nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Tối nay cú vỏ thủ hạ đi cá thành phố, ngươi lại đến cái này bên trong, người đến cùng muốn làm thế nào? Hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hỏi một cái lúc này muốn biết nhất vấn đề. Cả thành phố sẽ không chết bao nhiêu người, hắn muốn hủy những cái kia cửa hàng liền phá. Ta cũng không muốn an bài rất nhiều người tại kia bên trong cùng hắn chém giết. Trịnh tụ nói nói, hắn phá ta, ta liền phá hắn. Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên hô hấp lần nữa dừng lại. 13 cầu gỗ hẻm, tối nay qua đi, nơi đó sòng bạc cùng hiệu cầm đồ toàn bộ không còn tồn tại. Trịnh tụ nhàn nhạt cười cười, nụ cười của nàng rất mỹ lệ, chỉ là vẫn như cũ như là mùa đông mai vàng đồng dạng, có vẻ hơi quá mức thánh lãnh, ta chịu được tổn thất như vậy, chỉ là không biết hắn cùng Nam Cung gia có thể hay không tiếp nhận. Quy 1 chương 112, vô nhà. PS. Cầu đỗ nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 13 cầu gỗ hẻm. Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên trong đầu tìm kiếm cái tên này. Thần đô giám quan viên chỉ sợ là Trường Lăng tất cả trong quan viên hiểu rõ nhất Trường Lăng đường phố tồn tại, bất kỳ cái gì một đầu hẻm nhỏ danh tự, đối với tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên mà nói nguyên bản đều rõ như lòng bàn tay, nhưng mà tâm tình của hắn có chút bất ổn, tối nay suy nghĩ của hắn liền có chút nghiêm trọng chỉ đột. Hắn chọn vẹn hoa số cái hô hấp thời gian mới hoàn toàn kịp phản ứng, toàn bộ thân thể lại trở nên có chút cứng đờ giết địch 1.0000, tự thương hại 800, loại chuyện này tựa hồ là bất kỳ một cái nào tướng lĩnh đều không thích làm lựa chọn, nhưng trước mắt nữ tử này lại sinh làm ra lựa chọn như vậy. Tất cả mọi người không có chỗ tốt, tại sao phải làm như vậy đâu? Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên suy nghĩ càng ngày càng hối loạn, hắn chỉ cảm giác phải thân thể của mình cùng đầu đều tựa hồ trở nên không phải là của mình, mình cùng bình thường hoàn toàn không giống, Nam cung gia nhất định sẽ kế tiếp theo trả thù. Ta nói qua chúng ta có thể thừa nhận được tổn thất như vậy." Chính tụ bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra, trường Lăng là nhà của bọn hắn, không phải chúng ta nhà. Chién hỏa từ đầu đến cuối tại nhà của bọn hắn bên trong thiêu đốt, cho dù là lưỡng bại câu thương thủ đoạn, tổn thất của bọn họ vĩnh viễn sẽ so với chúng ta lớn, mà lại chúng ta có thể tại trường lăng bốc lên chiến tranh, nhưng bọn hắn lại không có cách nào tại nhờ cây đông quận bốc lên chiến hỏa, bàn tay của bọn họ không đến xa như vậy. Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng của hắn hàn ý càng ngày càng đậm hơn, nhưng nghe những lời này, đầu óc của hắn lại rốt cục rõ ràng chút. Mấu chốt ở chỗ, nhờ cây đông quận chính là bền chắc như thép, không quản thị môn gặp bao nhiêu tổn thất, nhờ cây đông quận hay là ngươi Trịnh thị môn phiệt thiên hạ. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm khẽ run nói, nhưng trường Lăng khác biệt, trường Lăng không có bất kỳ cái gì một nhà định đoạt, Nam cung gia nếu là bị thương quá nặng, bọn hắn cũng lại biến thành nhà khác trong mắt tiện, bị một ngụm nuốt mất. Cho nên ngươi không uổng đốc. Trình tụ nhẹ gật đầu, nói, ngươi hẳn là minh bạch, tương lai ngươi có thể tại Trưởng Lăng ngồi vào cái dạng gì vị trí, không tại ngươi có thể thành lập bao nhiêu công tích, mà ở chỗ ngươi cùng là ai, chỉ có thay vậy cuối cùng ngồi lên long ỷ người làm việc, ngươi mới có thể ngồi lên cao vị, mới có thể ngồi ổn. Tiên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên đã thanh tỉnh, chỉ là nghe mấy câu nói đó, hắn lại còn là có chút không rõ, nhịn không được nói khẽ. Thế nhưng là chúng ta thần đô giám, không đều một mực là tại hoàn toàn nghe theo hoàng mệnh đang làm việc sao?" Trịnh Tụ nợ nụ cười, nàng cảm thấy vấn đề này quá ngu xuẩn, hiện tại hoàng đế cũng không phải là tương lai hoàng đế, bọn hắn là người khác nhau, tự nhiên có khác biệt ý nguyện. Tên này trẻ tuổi thần đô giám quan viên máu rốt cục có chút lạnh. Hắn vẫn luôn cho rằng máu mủ tình thân, phụ tử tử hiếu là chuyện đương nhiên, tại đối với cái này vương triều thống trị bên trên, phụ tử tự nhiên hẳn là một lòng. Nhưng mà Tàn Khốc thế gian nhắc nhở lần nữa hắn, tại quyền thế bên trong, cho dù là máu mủ tình thân phụ tử, cũng có thể là địch nhân. Hắn cúi thấp đầu xuống, Khi hắn gục đầu xuống thời điểm, các thành phố bên ngoài tụ tập, nhìn như không có việc gì những cái kia giang hồ hán tử đã toàn bộ đứng thẳng lên. Những mấy giang hồ hán tử thân thể ở trong màn đêm dần dần thẳng tắp, mặc dù phục sức không một, tóc 5 tóc 3 nhìn như lộn xộn, nhưng rõ ràng lại có một loại ngay cả biên quân đều không thể so sánh uy nghiêm thiết huyết khí tức tử trên người của bọn hắn phát ra. Biên quân có thể bại trận, chỉ cần trốn được đủ nhanh thật tốt, nhiều nhất liền đem tiếp nhận trách, quân sĩ không chiếm được khen thưởng, quân sĩ như trước vẫn là quân sĩ, nhưng bọn hắn những này tại trường lăng kiếm đổ máu giang hồ hán tử khác biệt. Bọn hắn không có đường lui. Nếu là không cách nào hoàn thành cố chủ nhiệm vụ, bọn hắn tại trường lang liền chỉ sợ không cách nào đặt chân. Rất nhiều thành vệ quân ẩn nấp tại cách đó không xa trong ngõ phố, trường lang thành vệ quân rất nhiều đều là biên quân quân đội tinh nhuệ lui ra người tới, chỉ là nhìn xem những người giang hồ này vật lúc này bộ dáng, sắc mặt của bọn hắn cũng là một mảnh nghiêm nghị, không có bất kỳ cái gì khinh thị ý vị. Những mấy giang hồ hán tử tựa như trong đêm tối mây đen quấn quanh lấy toàn bộ cả thành phố, đen ngịt, không có chút nào tà âm, trong đám người không biết là ai phát ra mấy tiếng quát nhẹ, tất cả những mấy hồ hán tử liền giống như thủy triều tràn vào đồng vải che dấu trợ. Nhưng mà lệnh leo tốc sát đám người rất nhanh lên một chút bạo động, bởi vì không có bọn hắn tưởng tượng đao quang kiếm ảnh cùng huyết nhục vang tung tóe. Đêm xuống cá thành phố bên trong, rất nhiều cửa hàng thậm chí đều mở cửa, cũng không đóng cửa, thậm chí ngay cả những cái kia ngày thường mua bán hàng hóa đều ngay ngắn trật tự sắp đặt lấy, tựa hồ còn tại mở chợ đêm. Nhưng những ngày cửa hàng bên trong lại là không có sự ý, ngay cả những cái kia dễ dàng nhất mai phục tiến thủ âm u chỗ cao, đều không có bất kỳ cái gì người tồn tại. Toàn bộ cả thành phố tựa như là đột nhiên biến thành một cái tuyệt đối tĩnh lặng tự vực. Nệ Ngạc nhiên thần sắc xuất hiện tại những người giang hồ này vật trên mặt, các cảm bên trong vang lên mấy tiếng quát trói tai âm thanh. Dù là những này nhỏ cây đông quận người đều là hèn nhát, may may đều không có lòng xấu hổ, nhưng những này cửa hàng lại là không có chân dài, lại là chạy không được. Thần sắc kinh ngạc rất nhanh biến mất tại những này giang hồ hán tử trên mặt. Vô số đánh đập thanh âm tại cá thành phố bên trong vang lên, từng gian cửa hàng liên tiếp bao trùm đồng và ầm vang khắp đô. Lương Thanh cùng cùng mấy tên thở hổn hển thần đô giám quan viên mới vừa vận đội tới cá thành phố bên ngoài cách đó không xa đình mát. Hắn còn chưa kịp cùng tuần vẫn cùng Cam Long chào hỏi lúc này cá thành phố bên trong những âm thanh này vang lên hắn chừng to mắt lại không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh không cảm giác được bất luận cái gì chém giết hắn liền không thể tin ngay cả miệng đều mở lớn những này nửa cây đông của người liền như vậy bất Đức mọi người đánh nghệ tuần vẫn cùng Cam Long thật sâu các này tối nay thành vệ quân tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm chỉ là hai người nghĩ đến nửa cây đông quận trước đó diễn xuất nhưng trong lòng đều là cảm thấy việc này cũng không có đơn giản như vậy một đầu treo rất nhiều đèn lồng đỏ trong Nga phố một tên tua sạch dân cờ bạc mới vừa từ trong đó một gian sòng bạc đi ra Hắn chỉ là hướng phía cửa ngõ nhìn thoáng qua, liền toàn thân đều treo lên lạnh run bắt đầu. Rất nhiều thân mặc áo bảo và người trong đêm tối đi tới, càng tụ càng nhiều, như là nước chạy chuyển vào 13 cầu gỗ hẻm. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Những này thân mặc áo bảo và người từ bên cạnh hắn xuyên qua, lại đem hắn xem như không khí. Trong ngõ hẻm có thật nhiều quát trói hai tiếng vang lên, có đao quang cùng kiếm quang bay lên, chỉ là rất nhanh lại là binh khí rơi xuống đất thanh âm. Song bạc cùng trong tiệm cầm đầu người toàn bộ bị khu chạy ra, bao quát những cái kia trước đó chống cự mà bị đánh bạn người, đều bị xua đổi cùng ném đến những này đường phố bên ngoài. Có thật nhiều dây sắc móc tại trạch viện trên tường, chú bên trên. Theo rất nhiều tiếng hò hét, thường sập, chú ngược lại, thường gian trạch viện như vậy ngã xuống đất, đầu này đường phố biến thành đồ nát thê lương, bao phủ tại đại lượng trong buổi mù Các người đến cùng đang làm cái gì? Các người đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem nhà của mình tại thời gian rất ngắn bên trong biến mất, bị đổi ra con đường này ngó hẻm rất nhiều người đều khóc hô lên. Quy 1 chương 113. Đêm dài. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Không có người trả lời lời của bọn hắn Những này thân mặc áo bảo và người chỉ là rất thẳng thắn dỡ sạch 13 cầu gỗ hẻm bên trong cơ hồ tất cả chuyện viện, sau đó nhanh chóng rời đi, la nhỏ cây đông con người. Đêm tối bên trong có rất nhiều người nhìn chăm chú lên những cái kia thân mặc áo bảo và người rời đi bóng lưng. Tại cái này 13 cầu gỗ trong ngõ hẻm bị đuổi ra ngoài trong đám người, không chỉ là có phổ thông dân cờ bạc, còn có một số bình thường thích chơi mấy đêm, đúng lúc ở trong đó thử chút vận may chiều đỉnh quan viên. Hai tên người mặc y phục hàng ngày chiều đỉnh quan viên hai con mắt híp lại nhìn xem những cái kia thân mặc áo bảo vàng người, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Những này nhểu cây đông bọn người làm việc quá không tuân quý củ, thật là muốn giáo hấn một chút. Giáo hấn. Một tên người mặc màu đen bảo phục nam tử từ cái này hai tên quan viên sau lưng đi tới, đi qua bên người của bọn hắn lúc, nhẹ nhàng ném câu tiếp theo, bọn hắn ngay cả nam cung ra còn không sợ, trưởng lang có thể có mấy người có tư cách giáo huấn bọn hắn. Mạnh giám thủ. Cái này hai tên quan viên đến thanh âm này vang lên lúc mới phát hiện người này tồn tại, hai người ánh mắt dư quang vừa mới quét đến trên thân thể người này, sắc mặt bọn họ liền lập tức đại biến, đồng thời hoảng sợ không mình lễ. Nam tử này chưa có trở về lễ, thậm chí cũng không có đi nhìn cái này hai tên quan viên một chút. Hắn chỉ là có chút hăng hái kế tiếp theo hướng phía phía trước đi đến. Hắn là thần đô giám giám thủ. Theo lý mà nói, Trường Lăng Thành bên trong có bao nhiêu người tu hành, có bao nhiêu lực lượng khác hẳn với những cái kêu bình thường nhân vật giang hồ võ giả, hắn liền hẳn là rõ ràng nhất. Sau khi nhử cây Đông Quận chân chính lộ ra nhanh nuốt về sau, hắn mới phát hiện nhử cây Đông Quận tại Trường Lăng Cất dấu rất nhiều lúc trước hắn cũng không từng phát hiện lực lượng. Hắn đương nhiên ngửi được khí tức nguy hiểm. Khi biến pháp bắt đầu, bất kỳ cái gì nguyên bản thân cư cao vị đã được lợi ích người, đều hẳn là cảm thấy nguy hiểm. Chỉ là dạng người như hắn, nguyên bản là trong nguy hiểm sinh tồn sinh vật. Hắn nhìn xem những cái kia thân mặc áo bào và người, hai con mắt híp lại nở nụ cười. Hắn là nam tử, nhưng là hắn một đôi lông mạch bao rất dài nhỏ, hàm răng của hắn lại hết sức bạch, liền để người cảm thấy có chút yêu dị. Bất luận cái gì môn phiệt đều có khác biệt với các môn phiệt đô vật, Nhược cây Đông quận lựa chọn cái này thống nhất áo bào màu vàng, loại này thổ hoàng sắc bào phục là đại biểu cho cái gì hàng nữa? Quay lưng đất vàng mặt hướng trời. Nhược cây Đông quận cũng không so quan bên trong, còn nhiều biển mà không phải thổ điện Hay là tại phản phúng trường lăng tất cả quyền quý? Bởi vì lúc trước trường lăng cơ hồ tất cả quyền quý đều cảm thấy Nhược cây Đông quận môn phiệt đều chỉ là rất thổ nông dân. Thái độ rất trong yếu. Đêm tối dài đằng đẵng. Cú vợ ngồi tại một nhà treo rất sáng đèn lồng cửa hàng bên trong. Nhà này cửa hàng bên trong nhiệt khí lờ lờ, nồi lớn bên trong hầm lấy lớn đoạn lớn đoạn chân heo xương. Đây là duy nhất mấy nhà tại đêm khuya còn làm ăn uống cửa hàng. Căn này cửa hàng khoảng cách 13 cầu gỗ hẻm kỳ thật cũng không quá xa, bình thường khuôn bác tôi tớ cũng không ít làm đêm sống tại trên bến tàu vận chuyển hàng hóa, nhưng là bọn hắn cho dù giữa đêm khuya khoắt hoàn thành, chỗ lấy được tiền công cũng không đủ để bọn hắn đến loại này cửa hàng bên trong đến ăn uống, bọn hắn nhiều nhất chính là ăn được một bát trộn lẫn heo tạp quái gạo kê canh. Ngày thường bên trong có thể đến nhà này cửa hàng bên trong đến năm thịt cảm xương, đều là tại những cái kia sòng bạc bên trong vận may không sai, tháng tiền lại tâm tình không tệ dân cờ bạc. Nhưng đối với những cái kia quân vạc tôi tớ mà nói, nhà này cửa hàng tự nhiên có lớn lao dụ hoặc. Đối với một chút tại trường lăng còn không cách nào đặt chân, tại đêm khuya còn bụng đói kêu vang người mà nói, nhà này cửa hàng bên trong bay ra mùi thịt, kia một nồi sôi cháo thịt sương, chính là thời gian rất lâu bên trong tưởng tượng cùng một tưởng. Đối với rất nhiều năm trước cú vợ mà nói, chính là như thế. Cho dù có được địa vị của hôm nay, Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ nghĩ lên rất nhiều năm trước những cái kia đói hàn ban đêm, người người cái này bên trong tán phát hư khí, trong cơ thể hắn mỗi một tia vết đục ra sao chờ điên cuồng. Cho nên hắn nhiều khi đều sẽ tới cái này bên trong, nhắc nhở mình, nếu muốn ở trường lang đặt chân, liền cần muốn điên cuồng như vậy. Hắn nhìn thấy 13 cầu gỗ hẻm kia bên trong tán phát bụi ngủ. Có chút cho bụi thậm chí phiêu đi qua, rơi xuống trước mặt hắn canh bên trong. Trước đó, đã có một tên tù hạ đổi tới hắn cái này bên trong, nói cho hắn phát sinh sự tỉnh. Hiện tại trước người hắn, kia nổi nước hậu phương, đứng mười mấy người, đều đang chờ hắn nói chuyện. Nhựa cây đông quận có tiền. Số so ta tưởng tượng đều muốn có tiền, chúng ta đn bọn hắn cửa hàng, bọn hắn cũng đn chúng ta cửa hàng, chính là muốn nói cho chúng ta biết, bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn có tiền. Cú Vọ nâng lên một cục xương, hắn hoàn toàn không thèm để ý rơi vào canh bên trong một chút bụi đất, hắn tinh tế gặm, sau đó nói, chỉ là tổn thất chút tiền tài không tính là gì, chúng ta tại Trường Lăng Thành bên trong có thể đứng vững, không phải là bởi vì nhiều tiền, mà là bởi vì chúng ta chết huynh đệ đủ nhiều. Trường Lăng bóng đêm thâm trầm, một gian tĩnh viện viện cửa bị đẩy ra, sau đó lại cấp tốc quan bế. Chính tụ thân ảnh xuất hiện tại viện tử bên trong. Một tên thị nữ rất nhanh nên đón tiếp lấy, đem một khối tạng ra nhiệt khí khăn mặt đưa cho nàng. Nàng xoa xoa mặt, nhìn xem ở trong viện trở lấy nàng Vương Kinh Ngộng cùng Lâm Chỉ Tiểu, nói: "Tiếp xuống cái này một tháng sẽ chết rất nhiều người, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Giết những người giang hồ kia vật, chúng ta không có hứng thú." Lâm Chỉ Tiểu nhìn xem nàng, nói: "Cũng không phải là ý tứ này." Trịnh Tụ nhìn xem hắn cùng còn không nói chuyện Vương Kinh Ngộng, nói: "Ta nói chuẩn bị, cũng không phải là đến từ Cố Vọng Uy hiếp, mà là đến từ trong nhà của ta." Vương Kinh Ngộng cùng Lâm lông mày cau lại, còn không thể hoàn toàn lý giải nàng ý tứ. Bất luận cái gì sinh ý đều cũng không phải là trước có thu hoạch lại có trả giá, nhựa cây đông quận vô luận tổn thất bao nhiêu, trong mắt của ta cũng có thể tiếp nhận đại giới. Nhựa cây đông quận mặc dù bền chắc như thép, nhưng ta chỉ là bọn hắn lựa chọn ra người chủ trì, làm việc quá mức kịch liệt, liền tự nhiên sẽ có người chỉ trích. Trình tụ bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời đêm kia mấy quả sáng nhất tinh thần, có người chỉ trích, liền muốn chuẩn bị để bọn hắn không lời nào để nói. Vương Kinh ngậm minh bạch nàng ý tứ, nghiêm túc hỏi có chừng bao nhiêu thời gian. Trình tụ nói, nhiều nhất 2 tháng. Vương Kinh ngậm nghĩ nghĩ, nói, hẳn là đủ rồi. Quy 1 chương 114, canh cá cá VS, cầu đồ nạt cứu trợ cỡ vở tở sống qua mùa dịch. Ra ngoài đi một chút, Trịnh Tụ đã thả lỏng một chút, sau đó nhìn Vương Kinh mộng cùng Lâm Trử Tiểu một chút, hỏi. Vương Kinh Ngộ hỏi, đi cái kia bên trong. Trịnh Tụ nói, hôm nay bận quá chút, một mực không có ăn cái gì, ta biết có một cửa tiệm đồ vật ăn thật ngon, mà lại chuyên làm chợ đêm sinh ý. Người trẻ tuổi nguyên bản liền đói đến nhanh. Đừng nói là một ngày đều không có ăn thứ gì, người trẻ tuổi. Lâm Trử Tiểu mặc dù dùng qua cơm tối, nhưng bây giờ đêm đã khuya, nghe tới tốt ăn thì ăn ăn, hắn lại vẫn là không nhịn được hầu kết nhấp nô, muốn ăn đại động. Nhưng nhìn Trịnh Tụ cùng Vương Kinh mộng, Hắn nhưng vẫn là cố nén dục hoặc, nói: "Người chậm cần bắt đầu sớm, ta không giống các ngươi ngộ tính kinh người như vậy, ta vẫn là bất chút thời gian dùng để suy nghĩ ngộ khí. Vậy chúng ta đi." Trịnh Tụ nhìn xem Vương Kinh Ngộng, một mặt chờ mong. "Được." Vương Kinh Ngộng trả lời rất tùy ý. Hai người vô dụng xe ngựa, chỉ là trực tiếp hành tàu ở trong màn đêm. "Ta lúc đầu lo lắng ngươi sẽ tự tuyệt." Trịnh Tụ nhìn xem mình tại bàn đá xanh trên đường không ngừng di động núi chân, nhẹ nói: "Vương Kinh Ngộng nao nào, nói: "Vì cái gì?" "Bởi vì tối nay Trường Lăng Thành bên trong chỉ sợ rất không yên ổn, cú vọ muốn giết người, sẽ không đợi đến ngày mai." Trịnh Tụ nói nhưng ta nghĩ ngươi không quá sẽ lo lắng cái này. Ngươi đến Trường Lăng, chỉ là một lòng muốn giúp ngươi sư Tôn báo thủ, cho nên tu hành đối với ngươi mà nói, tự nhiên là chuyện quan trọng nhất. Người tu hành trọng yếu nhất chính là làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ngay cả ăn uống đều cần khắc nghiệt dựa theo thực đơn, nếu là bị các tông môn hoặc là môn phái ký thác kỳ vọng người tu hành, sẽ còn dựa theo đặc thù thuốc phổ đến phụ trợ tu hành, tẩy phạt thân thể. Chính tụ nói xoay đầu lại, nàng nhìn xem có chút nghe đến mê mẫn, sắc mặt nhưng như cũng 10 điểm bình vương kinh Ngộng, cũng khó được chân chính tâm tình bình tĩnh buông lỏng đôi tay ra, khó được đưa tay khoa tay một chút, có chừng 700 năm dài như vậy viện đại đa số tu hành đến thất cảnh phía trên tông sư, đều cho rằng bình thường không chú ý mảnh tiểu tích lũy, liền hướng hướng có thể quyết định cuối cùng cao độ. Cho dù là một ngày ba bữa, một chút đối với thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, liền có thể tại cuối cùng trở thành lại đến một bước chướng ngại vật. Thật sao? Vương kinh ngột nghe rất chân thành, nhưng là nét mặt của hắn nhưng như cũng là nh nhạt, nhạt, hắn đuôi lông mày có chút giật giật, trầm mặc thời gian rất ngắn, sau đó nói, ta cùng sư tôn ta tiếp xúc thời gian quá ngắn, về sau cũng không có người cố ý cùng ta nói những này, cho nên ta cũng không biết. Trịnh Tụng người, nàng cũng trầm mặc một lát, Sau đó chân thành nói, thật xin lỗi. Vương kinh mộng có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, tại sao phải xin lỗi. trình tụ nhẹ nhàng cắn môi một cái, nói, để ngươi nhớ tới chuyện tình không vui. Không có cái gì không thoải mái. Vương kinh mộng lắp đầu, nói, người cuối cùng sẽ chết, nếu là một người từ đầu đến cuối có thể làm hắn muốn làm sự tình, liền không có cái gì có thể tiếp chỗ. Hắn câu nói này để trình tụ túi đầu nghiêm túc nghĩ thật lâu. Vương kinh mộng không xa ngàn bên trong từ ba sơn kiếm trường đi tới trường lăng, hắn chắc là từ đầu đến cuối tại làm hắn nghĩ việc cần phải làm, nhưng mình đâu. Mình ngồi thuyền lớn đi ngược dòng nước đến Trường Lăng, mình từ đầu đến cuối tại làm mình nghĩ việc cần phải làm sao. Vấn đề này đối với nàng mà nói tựa hồ không có đơn giản như vậy, nàng nhất thời cũng không có đạt được đáp án. Kỳ thật ta đến Trường Lăng lâu như vậy, Trường Lăng đại đa số phố lớn ngõi nhỏ lại còn phần lớn chưa từng đi. Nàng tự giễu cười cười, nói khẽ, nhà kia đồ vật làm ăn thật ngon cửa hàng, ta cũng chưa từng đi. Vương Kinh Ngọng có thể lý giải toàn bộ nhờ cây đông quân ép ở trên người nàng áp lực, hắn nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật Trường Lăng tuyệt đại đa số địa phương, ta cũng không có đi dạo qua. Ta biết ngươi bình thường nghĩ đến nhiều nhất vẫn là tu hành sự tình, hay là kiếm kinh Trịnh Tú nở nụ cười, tại rất nhiều người xem ra, thiên tài chân chính tựa hồ cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian về việc tu hành, nhưng trên thực tế thiên tài chân chính lại tựa hồ như một ngày cũng đang lo lắng như thế nào tu hành. Vạn lại câu tính, nghe tiếng bước chân của mình, nhìn xem xung quanh những này đường phố, Vương Kinh ngộng trong lòng cũng có chút kỳ diệu cảm thụ. Cửa tiệm tiên là làm cái gì ăn uống? Hắn nhẹ giọng hỏi. Trịnh tụ nói, làm canh cá. Canh cá? Vương Kinh ngộng ngẩn người, sau đó hắn nhịn không được xoay đầu lại nhìn xem nàng, nở nụ cười. Hắn cảm thấy câu trả lời này thật có chút buồn cười. Nhựa cây Đông Quận chỉ sợ là toàn bộ lớn tần vương hướng cảnh nội sinh cá nhiều nhất địa phương. Dù là những ngày qua hắn cùng nhựa cây Đông Quận người tiếp xúc lâu, cũng biết nhựa cây Đông Quận cũng không phải là loại kia chất đầy cá gớp muối cùng nát cá nông thôn địa phương. Nhưng mà không cách nào phủ nhận là, trường làng tuyệt đại đa số làm cá cùng cá gớp muối đều đến từ nhựa cây Đông Quận. Không nên cười. Trịnh tụ nhìn xem ánh mắt của hắn, nàng lại mình nhịn không được cười, cười, chỉ là ý cười bên trong nhiều chút tự giễu ý vị. Gặp phiên chợ cửa nam không xa một mảnh bến tàu bên trong, có một chỗ ánh sáng rất dễ thấy. Sa sa, Vương Kinh Mộng đã nghe đến một cô khí. Can cá hư khí. Can cá chuẩn sắc mà nói là đậu hũ cá, nước chắt tạo phở tại Trưởng Lăng rất rẻ, canh cá bên trong lăn lộn miếng, cá cũng không phải cá tươi, mà là từng khối cá ướp muối. Nồi là dùng thịt nồi. Cửa hàng này tại đêm khuya bên trong còn mở, là làm những cái kia đêm khuya còn tại giữa hàng khuân vắc nhóm suy nghĩ, chỉ là hiện tại những cái kia khuân vắc còn tại trên bến tàu làm việc, cho nên đặt vào 5 bàn lớn cửa hàng này bên trong, tạm thời chỉ đến Vương Kinh mộng cùng Trịnh Tụ hai người khách. Cửa hàng bên trong lão bản là một người trung niên hơi mập nam tử, nhìn qua rất chất phác, từ đầu đến cuối tại bếp phụ cận, nhìn cũng không nhiều nhìn Vương Kinh mộng cùng Trịnh Tụ một chút. Chiêu đãi khách nhân chính là thê tử của hắn. Nhìn qua so hắn còn muốn lớn hơn 2 tuổi, cũng không nhiều lời, chỉ là thật thà cười. Nàng nhìn ra được Vương Kinh mộng cùng Trịnh Tụ cũng không phải là người bình thường, nhưng hẳn là chưa từng gặp qua Vương Kinh mộng so kiếm, cũng không có tại vị sông bến tàu gặp qua Trịnh Tụ, cho nên cũng không nhận ra hai người. Con cá này là chúng ta nhở cây đông quận thanh hoa cá, tại chúng ta nhở cây đông quận thuộc về không có bao nhiêu người thích ăn cá, thịt dày nhưng rất ủi, cho nên bán được cũng cực kỳ tiện nghi. Trịnh Tụ dùng thìa vớt một khối cá, vớ chút nước canh bên trong bốc lên đậu hũ cho Vương Kinh Ngộ, lại thịt chút canh cá, đồng thời nói khẽ: Đến Trường Lăng cũng là tất cả các gớp muối bên trong rẻ nhất, nhưng Trường Lăng những này làm cá cửa hàng, lại là dùng tảng đá lớn đem loại này cá gớp muối miếng cá để lên mấy ngày, về sau lại hong khô, chất thịt liền biến rất chắc thực, liền biến rất kha ăn. Vương Kinh Ngọc nghe nàng kể rõ, nếu là canh cá, hắn liền trước nhấp một hớp canh. Canh rất tươi ngon, trừ thịt cá tư vị bên ngoài, còn có nồng thuần đầu hũ hư khí, còn có một loại thanh dần tươi ngon. Hắn nhìn xem lăn lộn nước canh, quả nhiên tại nước canh phía dưới nhìn thấy một chút cắt liên mềm màng. Hắn lại ăn cá, đích xác ăn ngon, rất tươi, lại rất có nhai kỉnh, không có chỉnh tụ nói tới cái chủng loại kia tuổi cảm giác. Trí độ mình cũng chầm chậm bắt đầu ăn. Nhiệt khí bốc hơi bên trong, trên mặt của nàng có loại không hiểu cảm khái. Kỳ thật chúng ta nhở cây đông quận tại thật lâu trước đó, vẫn nghĩ cũng là an phận ở một góc, cũng không có nghĩ qua nếu muốn ở Trường Lăng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nàng lại vớt chút bên trong măng, phân vương kinh ngạc một chút, còn lại đặt ở chén của mình bên trong, sau đó nhẹ giọng nói tiếp, có một lần chúng ta nhở cây đông quận có người tại cửa hàng này bên trong ăn cái gì, sau đó hắn ý nghĩ liền khác biệt. Hắn cảm thấy Trường Lăng hay là có vô số tốt. Liền ngay cả làm cá, nhở cây đông quận đều không làm được Trường lăng, những người bình thường này làm ra cá tứ vị quy một chương 115, an ổn. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nhựa cây đông quận người đương nhiên cảm thấy nhựa cây đông quận có muôn và tốt, nhưng là càng ngày càng nhiều nhựa cây đông quận người lại phát hiện trưởng lăng có mọi loại tốt. Trinh tụ tinh tế nhai lấy măng, nàng ăn không tính mảnh khí, nhưng cũng không tô lỗ, mấu chốt nhất chính là, muốn muốn đạt được càng nhiều, liền càng là muốn giao thiệp với người, đánh quan hệ càng nhiều, liền càng là không phục. Huống chi rất nhiều người tại một châu ngốc quá lâu, cũng sẽ chán ngán, cũng sẽ không thỏa mãn. Vương Kinh Ngộc an tĩnh uống vào canh. Hắn không tính là đặc biệt hướng nội người, nhưng hắn rất am hiểu làm an tĩnh lắng nghe người tí lũ, lớn mạnh, sau đó tranh hùng. Nhựa cây Đông Quận lịch sử cùng tuyệt đại đa số môn phái không có khác nhau, hắn không thèm để ý nhựa cây Đông Quận là như thế nào đến Trường Lăng, chỉ để ý lúc này đối diện thiếu nữ này cảm xúc. Mỗi người vị trí trời sinh là không giống. Trịnh Vũ nhìn xem tại nước canh bên trong bước lên thanh hoa cá, chúng ta người ở đó cảm thấy cho dù là các gớp mới tại Trường Lăng đều có thể xoay người. Đây chính là bọn họ giá tâm, nhưng ta không có cái gì lựa chọn nào khác, hoặc là thuận theo giá tâm của bọn hắn, hoặc là chính là tại nhựa cây Đông Quận lặng yên không một tiếng động biến mất, tựa như là sóng biển cuốn tại trên bờ cát vọt lên bờ biển. Nhưng là từ bản thân liền am hiểu thắng. Cho nên ta tại Trường Lăng cũng rất muốn thắng. Đến Trường Lăng, sẽ cảm thấy có cơ hội đến xem bên ngoài rộng lớn hơn thế giới cũng không phải chuyện xấu. Trịnh Tụ rất hiếm thấy nhàn nhạt nợ nụ cười, mà lại thắng càng nhiều, ta liền càng có thể muốn làm chuyện ta muốn làm, tỉ như tại đêm nay còn có thể Trường Lăng đi loạn, còn có thể đến cái này bên trong uống canh cá. Ngươi thích nhượi cây đông còn sao?" Vương Kinh Mộng chăm chú hỏi. Trịnh Tụ lông mày có chút bốc lên, tại nước canh bên trong dâng lên sương mù màu trắng quanh quần bên trong, nàng nghiêm túc nghĩ đến. Đây cũng là một cái rất đơn giản vấn đề, nhưng mà chẳng biết tại sao, lại làm cho nàng cảm thấy rất khó trả lời. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại rất nhiều hơn mình tại nhở cây đông quận đoàn ngắn, lại phát giác mình giống như từ đó tìm không ra bao nhiêu vui vẻ thời khắc, tựa hồ dù là lúc ấy cảm thấy vui vẻ, hiện tại nhớ tới lại tựa hồ như rất mong đốc, rất không có ý nghĩa. Nàng chậm rãi lắc đầu, chỉ ít là không quá ưa thích. Vương Kinh Mộng nhịn không được cười cười, xem ra thật không thích. Nụ cười của hắn bên trong dấu kín lấy che dấu đồng tình, một người nếu là ngay cả quê hương của mình nhớ lại đều không có bao nhiêu vui vẻ cảm thụ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đối chỗ kia địa phương bây giờ không có hảo cảm. Tự ý nào đó mà nói, hắn vì chỉnh tụ cảm thấy may mắn. Nếu như nói nhỏ cây đông quận là một cái hồ nước, kia nàng trí ít đã có thể nhảy ra cái này hồ nước, đi ra bên ngoài càng rộng lớn hơn thiên địa. Người đây, Trịnh Tụ nhìn xem Vương Kinh Ngột, hỏi, "Ta không có quá nhiều ý nghĩ, đi một bước nhìn một bước." Vương Kinh Ngột nghĩ nghĩ, chân thành nói, "Gặp sao yên vậy đi, cũng rất tốt, liền không có quá nhiều phiền lòng sự tình." Trịnh Tụ cũng nở nụ cười, nói, "Ta tại nghĩ những cái kia bị môn phiệt hoặc là tông môn gắng sức bồi dưỡng thiên tài liền không có người như thế tự do, bọn hắn gánh vác đồ vật quá nhiều, tại tu hành lúc ngược lại sẽ không nhẹ nhõm." Nơi bên trong nhiệt khí dần dần bao phủ hai người. Bởi vì không có cái gì khách nhân, cửa hàng bên trong lão bản nương cũng bắt đầu ở hái rau, đem mang mang áo lục ra. Nàng biết thường xuyên đi nhìn khách nhân rất không lễ phép, nhưng nàng còn nhịn không được nhìn lúc này ở tiệm này bên trong duy nhất một đôi khách nhân. Nàng cảm thấy cái này một đôi khách nhân thật rất xứng. Thiếu nữ này thật nhìn rất đẹp. Trí nhớ của nàng bên trong, nàng tại trường lang còn không có nhìn qua so thiếu nữ này càng để mắt. Bất quá nàng cảm thấy thiếu niên này cũng sướng với. Thiếu niên này nhìn qua rất an tâm, rất ôn hòa, không có trường lang hứa bao nhiêu tuổi người loại kia sốc nội cảm giác, mà lại khí độ loại chuyện này thật rất khó nói, nàng cảm thấy hai người kia khí chất cũng rất xứng đôi. Cái đó không xa có tiếng vó ngựa vang lên. Vương Kinh Ngọng cùng Trịnh Tụ ngẩng đầu lên, hai người nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đi qua. Chiếc xe ngựa này màn xe che lấp rất chặt thực, nhìn qua bên trong hẳn là danh nữ quyến. Tại cái này đêm khuya bên trong đi đường xe ngựa hẳn là cũng có chút đặc biệt, chỉ là Trịnh Tụ rất rõ ràng chiếc xe ngựa này không có cái gì nguy hiểm, nếu không nhờ cây đông quận những người kia cũng sẽ không để chiếc xe ngựa này tới. Xe ngựa xuất hiện, lại biến mất, đi xa. Liên quan tới chiếc xe ngựa này bên trong người, Vương Kinh Ngột một nháy mắt cũng có được vô số phán đoán, nhưng hắn làm thế nào đều sẽ không nghĩ tới, trong đó ngồi chính là Công Tôn Tiên Tuyết. Công tôn gia xe ngựa có chút là tù, toa xe bên trong trên đỉnh khảm nạm một chút tinh tế dạ minh châu, nhìn qua giống như là tinh không sáng chói. Cửa sổ xe hai bên có một ít chiếc quang gương đồng thiến, có thể nhìn thấy một chút ngoài xe cảnh vật. Kỳ thật tại chỗ rất xa, ngựa trong xe Công tôn tiện tuyết liền đã thấy Vương Kinh Ngộng. Nàng tối nay thật vất vả ra, liền là nghĩ đến muốn gặp Vương Kinh Ngộng một mặt. Nàng lúc đi ra, nghĩ đến chính là muốn đích thân cảm ơn Vương Kinh Ngộng lần trước ân cứu mạng. Nàng còn rất lo lắng Vương Kinh Ngộng thương thế, bởi vì nghe nói hắn thương rất nặng. Phải biết Vương Kinh Ngộng hay đối với Công tôn mà nói không tính quá khó, chỉ là khi nàng xa xa nhìn thấy Vương Kinh Ngộng lúc Chẳng biết tại sao, nhìn xem hắn cùng hắn đối diện Trịnh tụ, nàng lại là không tự chủ có một chút khổ sở. Nàng thậm chí không biết tại sao mình lại khổ sở, chỉ là nàng cảm thấy tối nay Vương Kinh Ngộng tựa hồ không thích hợp bị quấy giày. cho nên thật vất vả đạt được cơ hội nàng quyết định an tĩnh rời đi. Xe ngựa trong bóng đêm chậm rãi đi đi, Minh Châu tia sáng rơi vào trên mặt của nàng. Mặt mũi của nàng cùng Trịnh tụ tướng so đồng dạng tinh xảo, đều là thế gian tốt nhất họa sĩ đều không thể miêu tả ra tuyệt sắc. Chỉ là giống nàng dạng này thiếu nữ, cơ hội sẽ không xuất hiện tại trường Lăng trong nó phố. Giống như nhà kia canh cá cửa hàng lão bản nương xác định mình tại Trưởng Lăng chưa bao giờ thấy qua dung mạo cùng Trịnh Tụ sánh ngang thiếu nữ, kia chỉ là bởi vì nàng căn bản không có khả năng nhìn thấy Công Tôn Tiệt Tuyết. Chỉ là tối nay, Công Tôn Tiện Tuyết sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Thật muốn để Cạn Tuyết dạng này khổ sở sao? Một cặp vợ chồng ngay tại cách đó không xa một gian trên lầu cắc lặng nhìn chiếc này trong đêm tối ghé qua xe ngựa, hoa phục phụ nhân có chút không đành lòng hỏi nam tử bên người. "Tại nàng lúc sinh ra đời, ta từng hỏi qua ngươi, muốn để nàng bình an qua cả đời, hay là ngươi muốn cho nàng vô hạn phong quang còn sống? Ngươi nói cho ta muốn để nàng bình an qua cả đời." Nam tử ôn hòa thậm chí dùng có chút yêu chiều ánh mắt nhìn xem bên cạnh tên này phụ nhân, nói khẽ, ta cũng hy vọng như thế, cho nên ta không nghĩ nàng bước vào cái này chọc lãng bên trong. Giống Vương Kinh ng dạng này người, vĩnh viễn không cách nào cùng an ổn liên hệ với nhau. Về phần nữ cây đông quận nữ từ này, nếu ta không có đoán sai, chỉ sợ nàng tối nay là cố ý cùng Vương Kinh mộng đến kia bên trong, muốn để Cạn Tuyết nhìn thấy dạng này một màn. Cạn Tuyết nếu là cùng dạng này nữ tử tranh, liền không biết muốn liên lụy bao nhiêu sự tình, cho nên ta theo nàng tâm nguyện. Vô Hạn Phong quang tại tuyệt đỉnh, tất cả mọi người rất muốn đứng tại tuyệt đỉnh nắm phong cảnh nhưng mà chân chính đứng ở chỗ cao nhất, khả năng lại chỉ cảm thấy vô hạn hàn. Núi quá cao, dù chỉ là đứng cũng sẽ không an ổn, tùy thời đều muốn lo lắng ngã xuống đến nga chết. Ta cũng không nghĩ cạn tuyết giống như ta, thời khắc đều lo lắng như vậy. Nam tử này nhàn nhạt nợ nụ cười, nói, an ổn chính là tốt nhất. Quy một chương 116, chủ gia. PS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Huyết thủy như giọt mưa không ngừng rơi ở trên mặt đất, cỏ rửa đường lát đá bên trên cho bụi, dần dần mất đi tươi mới màu sắc, lại tản mát ra càng dậy đạt hơn mùi tanh. Đây chính là trường lang thành bên trong rất nhiều lang thang chó hoang thích nhất hương vị. Hạ cảm sâu ngõ hẻm trong vang lên ồn ào mà hưng phân chó sủa, vài đầu ra bọc xương dạ mắt chó bên trong tiêu đốt lên sâu kín dục vọng con diễm, gần như điên cùng chạy tới. Chỉ là mấy cây rơi xuống đất đoạn chỉ liền kích thích cái này, mấy đầu chó hoang hương phấn cắn xé cùng tranh đoạn, nhưng mà theo những này huyết thủy trước tiến vào, những chó hoang này đột nhiên phát hiện quanh người đồ ăn trở nên càng ngày càng nhiều lúc, bọn chúng lại lâm vào âm thầm sợ hai bên trong. Bọn chúng đột nhiên phát hiện, trong đó có chút đồ ăn chính là bọn chúng trước đó 10 điểm e ngại những cái kia nhân loại. Khi càng xa sôi một chút thanh âm thanh thú vang lên sắta, những chó hoang này mặc dù thể nội vị toàn tại điên cuồng bài tiết, nước bọt theo bọn chúng máu me khệ miệng không ngừng chạy xuống tới, nhưng chúng nó lại nghe được rõ ràng những cái kia đều là đao kiếm thanh âm, sự sợ hãi ấy triệt để ngăn chặn bọn chúng đối đồ ăn khát vọng. Bọn chúng nhao nhao kêu dây lên, cục bụi liền điên cùng chạy ra cái này mấy con phố ngõ hẻm. Tối nay bên trên bầu trời tinh thần sáng lạ, một mảnh mây mưa đều không có, mà ở đao kiếm âm thanh không ngừng vang lên đầu kia dài ngõ hẻm bên trong, lại là bắt đầu tiếng mưa gió đại tác. Có ánh sáng long lánh hạt mưa không ngừng rơi xuống tại giải rác sen vào nhau tại con đường này, ngõ hẻm trong số cỗ xe ngựa bên trên, cái này số cỗ xe ngựa màn xe không ngừng ra bên ngoài bay múa, không ngừng có thế lương phong thanh hoặc là kiếm quang ra vào. Dài ngõ hẻm trong hai bên mái nhà không ngừng nhận lực lượng vô hình bao nhiêu, tựa như chim bay vô cánh muốn bay, nhưng lại bị hạt mưa bên trong lực lượng đè xuống. Trừ cái này mấy chiếc bị mưa gió lực lượng thổi đến siêu siêu vẹo vẹo dựa vào hoặc là trực tiếp đụng vào viện trên tường xe ngựa bên trong còn có sống người bên ngoài, đầu này dài ngõ hẻm bên trong đã lại vô người sống. Trong đó một chiếc xe ngựa bên cạnh nằm nhiều nhất thi thể. Mười mấy bộ tứ chi không hoàn toàn thi thể đều liên tiếp chiếc xe ngựa này, trong đó có ít cố thậm chí ngay tại đầu xe, thậm chí trên xe, máu tươi cùng vỡ vụn tạng khí thoa khắp chiếc xe ngựa này. Chiếc xe ngựa này trong đồn xe, ngồi một tên tóc hoa dâm nam tự trung nhiên, hắn mím chặt đôi môi, tuấn lãng hai đầu lông mày đều là tốc sắt cùng vẻ ngưng trọng. Một viên màu xanh nhạt hơi mỏng kiếm phiến từ đầu đến cuối tại hắn chỗ chiếc xe ngựa này ở ngoài thùng xe bay múa, khi thì dừng lại lộ ra hình kiếm, khi thì biến thành nhàn nhạt, nhạt thanh sắc lưu quang. Vào lúc này trong tấm hình Cái này Mai kiếm phiến rất dễ dàng để người cảm thấy liền thuộc về xe ngựa trong buồng xe cái này người đàn ông tuổi trung niên, nhưng mà sự thật lại chính tương phản. Cái này Mai kiếm phiến lúc này lại là xe ngựa trong buồng xe nam tử này địch nhân lớn nhất. Những cái kia chết tại hắn xe ngựa người trung quanh, trong đó hơn phân nửa đều là thị vệ của hắn. Phi kiếm vây mà không công, thanh phi kiếm này chủ nhân tình nguyện không ngừng lãng phí quý giá chân nguyên đến tìm kiếm tất sát cơ hội, đây chính là một trận kiên nhẫn cùng ý chí so đấu. Chiếc xe ngựa này bên trong nam tử trung niên có là đầy đủ kiên nhẫn, đạo này phi kiếm như không lộ ra sơ hở, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tiến công cũng chi đối với hắn mà nói, không ngừng tại hao phí chân nguyên, là đạo này phi kiếm chủ nhân, mà không phải hắn. Nếu nói muốn nóng nội, đạo này phi kiếm chủ nhân sẽ so hắn càng thêm nóng nội. Nhưng mà liền trong nháy mắt tiếp theo, cái này người đàn ông tuổi trung niên bình tĩnh chuyên chú trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một sợi thần sắc khác thường, hai tay của hắn như thiểm điện rơi tại bên người xe ngựa toa xe bên trên. Đông, đông. Nguyên vốn đã bị quấy động phải hỗn loạn không chịu nổi thiên địa nguyên khí bên trong, xuất hiện lần nữa hai cô đáng sợ lực lượng, chiếc xe ngựa này phảng phất thoát khỏi trong nhân thế cố định quy luật cùng pháp tắc, cả cỗ xe ngựa mang theo thân thể của hắn. Không thể nói ly đi lên, có chút lơ lửng, trong nháy mắt tiếp theo, lại là nước thành vài trăm phiến, hướng phía tứ phương tung tóe bắn đi ra. Cơ hồ cùng lúc đó, bốn phía trong ngõ phố phát ra vô số thê lương hú gọi. Hàng trăm hàng ngàn nhánh so bóng đêm còn đen vũ tiến phá không mà tới, thiệt để bao phủ cái này số cỗ xe ngựa chố mấy chục trượng phương viên. Vô số vũ tiến bị cái này người đàn ông tuổi trung niên nguyên nghi chô kích, nhau nhau bẻ gãy và chạm vào nhau. Nhưng mà liền trong nháy mắt tiếp theo, vòng thứ hai giày đặc mưa tên đã rơi xuống. Từ trong xe ngựa bay ra cái này, người đàn ông tuổi trung niên tại rất nhiều bẻ gãy vũ tiễn bên trong hóa thành nói đạo tàn ảnh, nguyên bản tại vòng thứ tứ mưa tên rơi xuống trước đó, hắn hẳn là có thể xông ra mưa tên này phạm vi ba phủ, nhưng mà cái kia đạo phi kiếm chủ nhân mình lại không thể tại trận này tiến trong mưa thoát đi. Trôi phi kiếm trong không khí chỉ là dừng lại rất ngắn sát na, đợi đến thanh phi kiếm này chủ người biết mình không có khả năng tại trận này tiến trong mưa sống sót, đạo này phi kiếm liền bắt đầu điên cuồng gia tốc, nó tại không khí bên trong chấn động không chịu nổi, tựa như là tự thân muốn nứt giải khai tới. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo này kiếm lại biến mất tại chỗ, như là xuyên qua thời không giới hạn. Phản ma xuất hiện tại cực nhanh nam tử trung niên trước người. Cái này người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệ. Đối mặt đạo này đâm thẳng hắn giết hầu tiểu kiếm, ống tay áo của hắn vỡ ra. Bộp một tiếng bạo hưởng, ống tay áo của hắn vỡ ra, vải rách như là như hồ điệp bay múa. Thế lương phi kiếm bị trực tiếp đập bay ra ngoài, nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, giữ giàn mưa tên đã rơi xuống. Đen nhánh dài ngõ hẻm bên trong vang lên mấy tiếng tuyệt vọng quát chói tai âm thanh. Cái này người đàn ông tuổi trung niên trên thân cùng nó số dư trong xe ngựa, đồng thời tách ra đồng đồng vụ. Lộn mà tiếng chân dồn dập từ bốn phương tám hướng vang lên. Vô số người mặc hắc giác quân sĩ giống như thủy triều tràn vào đầu này Trường Lăng. Nơi xa, có rất nhiều người nhìn con đường này ngõ hẹp. Nhược cây Đông quận cùng Cú Vọ ở giữa chiến tranh đã cầm tiếp theo nguyệt hơn thời gian. Ngay từ đầu bình thường hung hãn không sợ chết giang hồ hán tử ở giữa chiến giết, đến bây giờ đã không thể tránh né cuốn vào người tu hành. Mà đối với thế lên bất luận cái gì một cái thành lớn mà nói, người tu hành ở giữa chiến đấu xa so thế tục giang hồ hán tử ở giữa chiến đấu càng đáng giá cái giác. Cú Vọ cũng xa xa đang nhìn con đường này ngõ hẹp. Tối nay xong phương tại đầu này trong ngõ phố người cũng đã chết hết, không có bất kỳ cái gì một phương thức bên thắng. Hắn trầm mặc không nói, trong lòng lạ thường không có bất kỳ cái gì chấn kinh cùng cái khác ba động tâm tình. Thẳng đến một tên nhìn qua rất nho nhã, người đọc sách đàn mặc nam tử ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Người nhất định phải dừng tay. Nam tử này rất có lễ phép đối với hắn hơi không mình hình lễ, sau đó nhẹ giọng nói, "Cú vợ trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô số phức tạp cảm xúc, hắn ánh mắt híp lại, sau đó lạnh giọng nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì chủ gia không hy vọng ngươi còn tiếp tục như vậy." Nam tử này chậm rãi nâng lên thân đến, vô luận là ngữ khí hay là thần thái, đều vẫn như cũ khiêm tốn cùng hữu lễ vô có thể bắt bẻ. Chết người tu hành đã quá nhiều, mà lại ngươi tại hơn 10 ngày trước đó hẳn là minh bạch, nhược cây đông quận sẽ không dừng tay. Chết người tu hành nhiều lại có quan hệ gì? Cú Vọ hít sâu một hơi, hắn mím môi, kết lực để thanh âm của mình lộ ra bình thản một chút, phần lớn đều là mời tới bên ngoài hướng người, có quan hệ gì? Quy một chương 117, chó hoang. PS, câu đố nạn cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Người đọc sách bộ dáng nam tử vẫn ôn hòa như cũ khiêm tốn tới cực điểm, thậm chí lúc này nghe Cú Vọ một câu nói kia, nhìn trên mặt hắn thần sắc, ngược lại cho người ta một loại cảm thấy Cú Vọ nói lời mười điểm có lý cảm giác. Nhưng mà hắn bình thản nhìn xem cú vọ, nói, trên trời tinh thần riêng phần mình lấp lánh, nhìn như không có chút nào liên hệ, nhưng mà người ta đều biết, những này nhìn như không liên quan giữa các vị sao, lại thường thường có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn dừng một chút, nói tiếp, người tu hành không so những này giang hồ hán tử, những này giang hồ hán tử tựa như là giới đại thụ con kiến, chết bao nhiêu đều sẽ không có người để ý, nhưng người tu hành là các hướng quý giá tài sản, sau lưng của bọn hắn đều có riêng phần mình sư thừa ngược dòng tìm hiểu tinh quang, đi phát hiện những này tinh quang đến cùng thuộc về cái kia một ngôi sao, đây đối với người bình thường mà nói tự nhiên là không thể nào làm được sự tình nhưng mà ngươi hẳn là minh. Bạch, rất nhiều người đều có thể làm đến. Người tu hành chết càng nhiều, bên ngoài hướng người chết càng nhiều, liền càng là phi phước. Cú Võ thật sâu nhíu mày. Hắn ngẩn đầu lên, nhìn về phía trong bóng đêm những cái kia tinh quang. Sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Được. Hắn đối tên này ôn nhã nam tử nhẹ gật đầu, nói: Làm phiền tiên sinh giải quyết tốt hậu quả." Tên này ôn nhã nam tử chân thành tha thiết mỉm cười, hắn đối Cú vọ không mình hành lễ, sau đó cáo từ đi. Một tên mặc hoa phục nam tử trung niên ngồi tại một nhà tiểu lâu bên trong chờ lấy tên này ôn nhã nam tử. Căn này tiểu lâu gọi là An Ca lâu. Tên như ý nghĩa, đây là một gian làm cá làm chủ tử lâu. Trên thực tế, tuyệt đại đa số trưởng lăng người đều rất rõ ràng, đây là trường lăng tốt nhất tiểu lâu một trong, mà lại ngày thường bên trong mỗi ngày chỉ là một bàn thịt rượu, nếu là muốn tại tòa tiểu lâu này bên trong ăn một bữa, vậy liền nhất định phải bài vị chờ lấy, chỉ sợ ít nhất phải cùng nửa tháng đầu. Dạng này rượu lâu, tự nhiên không có khả năng tại đêm khuya còn kinh doanh. Vậy mà lúc này, tên này mặc hoa phục nam tử trung niên trước người lại có nam đạo nóng hôi hồi đồ ăn. Can này bình thường quyền quý ngày thường bên trong đều phải chờ thêm nửa tháng tử lâu, tại dạng này đêm bên trong, lại vì một mình hắn hồi hạ. Bởi vì hắn là nam cung cảnh sát, trường làng nam cung gia chủ nhân. Tên này người đọc sách bộ dáng ôn nhã nam tử, cũng không phải là người đọc sách. Hắn là binh mã ti phó thi thủ, tư đồ già diệp. Trong thành này tất cả binh mã điều động, nhất cử nhất động, đều trốn không thoát hắn ánh mắt. Đến rồi. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tư đồ già diệp, nam cung cảnh sát ánh mắt tại lượn lờ trong hơi nóng có vẻ hơi cảm khái, so ta tưởng tượng nhanh hơn. Tư đồ già diệp nhẹ gật đầu, hắn cầm bát đũa bắt đầu dùng nữa. Bất luận cái gì mỹ vị món ngon, muốn ăn liền muốn gặp thời. Không chỉ là thời tiết muốn nối, tinh mỹ đến đâu món ăn nóng, nếu là lạnh, liền rất dễ giảm vị như nhai sắp đến. Hắn môi đạo đồ ăn đều nếm nếm, lại không thèm ăn, sau đó An Tính đem hắn cùng Cú Vợ nói mỗi một câu đều một chữ không sót thuật lại một lần. Nam Cung Cảnh Sát bình tĩnh nghe, ngẫu nhiên hắn cùng ăn một hai ngụm đồ ăn. Đợi đến Tư Độ giả Diệp nói xong, hắn buông đũa xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Cú Vợ đã có dị thâm. Tư đổ giả Diệp sắc mặt không có chút nào cải biến. Hắn chỉ là ôn hòa nhìn xem Nam Cung Cảnh Sát, khiêm tốn hỏi, làm sao mà biết? Nam Cung Cảnh Sát nói, nếu là lấy tính tình của hắn, hôm nay ngươi thay ta đi để hắn dừng tay, hắn nhất định tranh luận vài câu. Ít nhất, hắn sẽ để cho ngươi nói với ta cuối cùng cho hắn một cái cơ hội, để hắn thử giết chết Trình tụ. Tư đồ già diệp cũng buông đũa xuống, hắn không nói gì thêm, chỉ là trầm dãi nhẹ gật đầu, chờ lấy Nam Cung Cảnh Sát tiếp tục nói chuyện. Hắn tại vị trí kia bên trên đã quá lâu. Nam Cung Cảnh Sát nhàn nhạt cười cười, ngồi quá lâu, hắn liền cảm giác vị trí kia là hắn rất nhiều huynh đệ mệnh chết đống, hắn liền cảm giác nhất định phải cho hắn những cái kia huynh đệ đã chết một câu trả lời thỏa đáng, chỉ là hắn quên đi, cho dù là dạng người như hắn, mệnh cũng là không đáng tiền. Hắn không cam tâm. Nam Cung Cảnh Sát tiểu bên trong nhiều càng nhiều càng khái, hắn lắc đầu, nói, chỉ là tại Trường lang, nên bỏ liền bỏ, nên ngừng liền đoạn không cam tâm, là dạng người như hắn không nên nhất có cảm xúc. Tư độ già diệp nhìn hắn một cái, vẫn không có nói chuyện. Nam cung Cảnh sát cũng nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Tư độ giả diệp liền minh bạch hắn ý tứ, hắn ở trong lòng thở dài một cái, nói, không còn cho hắn một chút cơ hội. Hắn đã không phải là ban đầu cái kia cú vợ, ta nghe nói hắn thích một nữ tử. Nam cung Cảnh sát bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra, hắn trở nên càng ngày càng nhiều, mà lại ngươi cũng hẳn là minh bạch, Nam cung gia sở dĩ có thể tại trưởng làng đặt chân, cũng không chỉ là bởi vì Nam cung gia dám nghĩ dám làm, mà là bởi vì Nam cung gia sự sự sẽ không cho người bất kỳ cơ hội nào. Tư Độ Già Diệp biết lại không về chuyện, hắn nhẹ gật đầu, Ôn Hoa nói, "Chuyện này, ta sẽ đi xử lý." "Chủ gia muốn giết ta?" Cố Vọ nói khẽ, "Tối nay ta phạm chút sai lầm." Một tên người mặc áo đen, diện mục bao phủ hắc xa bên trong nữ tử đứng yên ở phía sau hắn, bỗng nhiên nghe tới câu này, thân thể của nàng liền hơi chấn động một chút. Cá bẩy, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, ngươi biết chúng ta năm đó huynh đệ chết bao nhiêu người, ta tự nhiên cảm thấy, hôm nay Nam cung gia có dạng này phong quang, tức lớn nguyên nhân, chính là huynh đệ chúng ta thi cốt chất đống." Nhưng là bọn hắn cũng không phải như vậy nghĩ. Cố Vọ sắc mặt biến phải thảm đạm bắt đầu, giống như tái ánh trăng. Hắn tự giễu nở nụ cười, chính là ngay cả không cam lòng đều không cho, chỉ là ta thật không cam tâm. Chúng ta liền như là tối nay những cái kia chó hoang, thật vất vả cảm thấy mình đã kinh biến đến mức không giống chó hoang, nhận vì chủ nhân cũng sẽ không lại đem chúng ta xem như chó hoang, nhưng mà tối nay lại lần nữa bị đánh về nguyên hình. Người nói, chủ gia muốn ta chết, ta liền chết sao? Tiếng cười của hắn hơi lớn. Muốn chúng ta chết, liền để bọn hắn chết. Nữ tử này âm thanh ngân vang lên, dị thường lãnh khốc. Còn cần chút thời gian, muốn kéo chút thời gian. Cú vợ liên tục nói hai câu, hắn nghi nghi, nói, ngươi đi tìm Lâm nói cho hắn Hắn lúc trước nói muốn tìm ta so kiếm, còn tính hay không số. Còn có. Hắn dừng một chút, nói, đừng để nó hơn bất luận kẻ nào tiếp nhận, cũng đừng cùng nó hơn bất luận cái gì nhờ cây đông quận người tiếp xúc, Người tự mình nói cho chỉnh tụ, ta muốn cùng nàng gặp một lần. Quy một chương 118, phản người. PS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Gió đêm lạnh hơn chút. Một đạo hắc ảnh từ cú vợ sau lưng hiện, hiện ra. Bóng đen này lúc đầu cực kỳ nhạt, tựa như là cú vợ cái bóng, nhưng dần dần tựa như là từ trong bóng đêm sinh ra máu thịt, đi đến cú vợ bên cạnh tất lúc, là một tên thân mặc hắc sắc mặt lạnh lùng nam tử. Mặt mũi của hắn, dáng người, thậm chí dáng đi, cùng Cú Vọ cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Chỉ thân sắc của hắn so Cú Vọ lộ ra lạnh hơn. Ngươi thật quyết định phải cùng chủ gia là địch. Tên này cùng Cú Vọ cơ hồ hoàn toàn giống nhau, người tu hành không mang tâm tình gì hỏi một câu. Chủ gia luôn luôn coi là, chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy, đến cuối cùng ta tranh chỉ là ta vinh hoa phú quý cùng ta một người mà mũi, nhưng ta tranh là chúng ta tất cả huynh đệ mà mũi. Cú Vọ lại là nhàn nhạt cười cười, quay đầu hơi phúng nhìn xem tên này cùng hắn khuôn mặt cơ hồ hoàn toàn giống nhau người tu hành, nói, mà lại ngươi cần gì phải cố ý hỏi ta? Nếu ta thật không làm quyết định như vậy, chỉ sợ ngươi cái thứ nhất liền sẽ am sát ta, khỏi phải chủ gia người tu hành độc thủ. Tên này cùng hắn khuôn mặt cơ hồ giống nhau, người tu hành không có che giấu nhẹ gật đầu. Hắn có thể làm cú vọ chết. Nhưng nếu là cũ vợ làm ra làm hắn cùng tuyệt đại đa số người đều thất vọng lựa chọn, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ cũ vợ, để cú vọ chết đi, sau đó mình tiếp nhận cú vợ vị trí. Trường Lăng Trúc Cao, một cái chuyên môn dùng cho xem sao trong lầu các, một tên khuôn mặt nhìn qua rất là hiền lão nhân dùng bình ngọc đổ ra máu dạng rượu ngon, hắn đột nhiên không biết nhớ tới cái gì chuyện tốt đẹp, nhìn không được mỉm cười. Cầm sạch liệt mùi rượu bắt đầu từ ly thủy tinh bên trong tràn ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi hẳn phải biết ta là ai. Cái này vị lao nhân nhìn xem ngồi đối diện hắn Lý Tư, đem chén rượu này đẩy lên trước mặt hắn. Lý Bố tướng, trường lang Lý gia chủ nhân, nhị hoàng tử lao sư, thương tiên sinh lần này biết pháp, một nửa là xuất từ hoàng đế tri thủ, một nửa lại là bởi ngài tri thủ thôi động. Lý Tư uống từ từ lên trong chén rượu ngon, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, loại rượu này chắc chắn vị lại là cực đổng. Ta cũng biết ngươi là ai. Lý Bố tướng tự hồ cảm thấy hắn rất có ý tứ, hắn lần nữa nở nụ cười, nói, ngươi gọi Lý Tư, nghiêm nặng mà nói. Ngươi xem như ta phương xa đường đệ nhi tử, mặc dù ta ngay cả phụ thân ngươi đều chưa bao giờ thấy qua, nhưng Trung quy là có chút quan hệ, ngươi là Trần Không hại đệ tử, tại Hàn Tu hành mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng ta biết, chỉ là ngươi không muốn nổi danh. Ngươi tôn sùng pháp trị. Nguyên bản đến Trường Lăng, liền là có phải lớn triển quyền cước tâm tư, chỉ là ta muốn biết, ngươi rõ ràng cùng ta có rất nhiều quan hệ, vì cái gì không tìm đến ta? Chủ động đưa tới cửa, liền chưa chắc sẽ bị xem trọng. Lý Tư bình tĩnh nói, nếu là ngài cảm thấy ta hữu dụng, giống như ngài tìm thương tiên sinh đồng dạng, cho dù ta ở ngõ hẹp, cũng sẽ bị ngài tìm ra. Lý Bố tướng nhẹ gật đầu cũng không biết phải chăng là tán đồng hắn mấy câu nói đó, hắn lại là không tiếp tục nghiêm túc nhìn thiếu niên này mặt mày, mà là quay đầu qua nhìn về phía nơi xa đen nhánh đường phố, sau đó nói khẽ, Nam cung gia muốn cú vợ dựng tay, ngươi cảm thấy cú vọ sẽ như thế nào? Lý Tư rất bình thản lắc đầu, nói, cú vọ sẽ không tồn theo. Lý bố tướng đã thu Liêm tiểu dung, lại là có chút hăng hái nói, vì sao ngươi có thể như vậy cảm thấy? Một người tại trường lăng đi đến chỗ cao, hắn luôn luôn sẽ nghĩ tranh một chuyến, giống cú vọ dạng này người, đối với Nam cung gia mà nói, là loại kia tùy thời có thể thay thế đi người, nhưng mà nhìn hắn leo đến dạng này cao độ quý tích liền biết hắn sẽ không cam lòng làm loại này tùy thời bị thay thế đi người." Lý Tư nói. Lý Bố tướng nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi rất thông minh, cho nên ngươi cho rằng Cú vợ nhất định sẽ phản." Lý Tư nhìn hắn một cái, đã khỏi phải lại nói. Lý Bố tướng cũng bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói, "Ta nếu dùng ngươi, tương lai ngươi có thể hay không phản?" Lý Tư nhàn nhạt cười cười, nói, "Ta cảm thấy đây cũng không phải là, là loại người này cần hỏi vấn đề." Ồ. Lý Bố tướng có chút ngoài ý muốn câu trả lời của hắn. "Ta nếu là muốn phản, nếu không ngươi giết ta, nếu không ta giết ngươi." Lý Tư nói, "Nếu để cho ta trưởng thành đến có thể giết chết ngươi tình trạng, Đã nói ngươi đối ta hết sức yên tâm, cam tâm để ta thay thế ngươi tại trưởng lang vị trí, nếu không phải, kia tại ta phản trước đó, ngươi cũng đã giết ta. Cho nên loại vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Toa thành này thiếu nhất chính là cái gì? Lý Bố tướng sắc mặt không có thay đổi chút nào, hắn rất là ôn hòa nhìn xem Lý Tư, lại hỏi. Lý Tư lắc đầu, nói, ta không biết, cũng không phải là thiếu khuyết giống cố ly nhân loại kiêm nghịch thiên tồn tại. Nó thiếu nhất, thủy chung là cân bằng. Lý Bố tướng thẳng nhiên nói, chỉ có để tòa thành này từ đầu đến cuối cân bằng, mới có thể để cho tòa thành này càng bình ổn hướng về phía trước, không ngừng cường đại. Nam cung gia sẽ phải gánh chịu cú vọ phạt vệ, mặc kệ bọn hắn ai thắng ai bại, tự hồ cũng không có ai sẽ đem lực chú ý nhìn về phía Ba Sơn kiếm trưởng những người tuổi trẻ này. Hắn hơi hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua Lý Tư, nói, đánh bại một người, chưa hẳn muốn trước đánh bại người kia bản thân, để hắn không ngừng mất đi, để hắn hoài nghi hết thảy, liền có thể hoàn toàn thay đổi cùng đánh tan người này. Vương kinh mộng quá phát triển. Hắn hơi hơi dừng một chút, nói, những ngày có dại, không thể tùy ý tại trưởng Lăng Sinh trưởng xuống dưới, ngươi thấy viên kia tình không có. Lý Tư con mắt có chút nheo lại, hắn tối đầu trầm mặc không nói, nhiên nghe tới một câu như vậy, hắn là người, ngẩng đầu lên. Hàn Nguyên bản căn bản không biết Lý Bố tướng nói tới chính là cái kia một ngôi sao, nhưng là theo Lý Bố tướng ánh mắt nhìn lại, tại vùng tinh không kia bên trong, hắn lại bỗng nhiên minh bạch Lý Bố tướng nói tới chính là cái kia một ngôi sao thần. Phương Nam vùng tinh không kia bên trong có thật nhiều sáng tỏ tinh thần, nhưng mà trong đó có một viên, lại tại bầu trời đem bên trong lóng lánh quỷ dị tinh hồng quang mang. Viên kia tinh gọi là yêu nghi ngờ tinh, rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần. Lý Bố tướng cũng híp mắt nhìn xem viên kia tinh, viên kia tinh quang mang phản chiếu tại đồng tử của hắn chỗ sâu, để đồng tử của hắn trở nên tinh hồng mờ mành, viên kia tinh sẽ không mang đến tai họa nhưng là sẽ cùng một thành kỳ lạ kiếm sinh ra đặc biệt cảm ứng, có thể để người tìm tới trôi kiếm này. Viên này tinh xuất hiện, liền mang ý nghĩa trôi kiếm này cũng tức sắp xuất thế, sẽ bị người lần nữa tìm tới. Trôi kiếm này liền gọi là yêu nghi ngờ kiếm. Ta muốn người tìm tới thanh kiếm này, sau đó phế bỏ Lâm Chỉ tiểu. Lý Tư khuôn mặt cũng không có cái gì cải biến. Hắn thậm chí không hỏi trôi này yêu nghi ngờ kiếm vấn đề, hắn chỉ là nghĩ nghĩ, nói, tại sao là Lâm Chỉ tiểu? Người thông minh có rất nhiều, nhưng lại thông minh lại không cách nào cải biến người, cũng rất ít. Lý Bố tướng nói, không khéo chính là, Lâm Chỉ tiểu giống như chính là người như vậy. Nếu là biết được ngài đánh giá như vậy chỉ sợ hắn sẽ rất vui vẻ Lý Tứ nói lý bố tướng cười cười nói kia chưa hẳn nói không chừng sẽ rất sợ quy một chương 119 mê hoặc PS câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch trong bầu trời đêm viên kia tinh hồng quang trên thế gian tuyệt đại đa số người trong mắt đều là không có ý nghĩa cũng không phải là không thể thấy mà là tuyệt đại đa số người có càng nhiều cần nhọc lòng sự tình nhất là rất nhiều vì một ngày ba bữa hối hả người tại chúng vào đệm chăn về sau liền rất nhanh chỉm vào giấc ngủ căn bản sẽ không đi quan tâm viên này tinh quang tại rồi xa trưởngăng Triệ địa Tại Triệu Đô thành hàm đan ngoài thành mấy trăm bên trong, có một cái trấn nhỏ. Lúc này đại địa đã đen kịt một màu, nhưng mà tiểu trấn bên trong có một chỗ lại là tản ra chói mắt hồng quang. Cái này hồng quang đem toàn bộ tiểu trấn nhiễm phải như là ao nham tương. Một cỗ lượn lờ nhiệt khí, không ngừng hướng phía bầu trời bốc lên. Cái này bên trong có một cái tiệm thợ rèn tử. Không có bao nhiêu danh khí, nhưng là tại cái này bên trong đánh qua đồ vật người đều biết, nhà này tiệm thợ rèn tử đánh tạo nên đồ vật dùng rất tốt, rất dùng bền. Một tên ở Trần Hoàn Toàn thiếu niên đang đánh sắt. Hắn lông mày mau rất đậm, ngũ quan mặc dù nhìn qua có chút ngây ngô, nhưng là mỗi một lần huy động thiết chú lực Trên người hắn mỗi một sợi bắp thịt nhảy lên, đều cho người ta một loại hết sức có sức mạnh cùng thành thủ cảm giác. Mồ hôi không ngừng từ trên người hắn dung ra, rơi vào trước người hắn đung đỏ kiếm thai bên trên, phát ra suy suy suy tiếng vang. Hắn đưa lưng về phía tinh không. Nhưng là từ phía sau hắn không xa giếng nước vừa đi tới một người đàn ông tuổi trung niên lại biết tâm hắn không yên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên người mặc tầm thường nhất vài thô quần áo, hắn thậm chí là chân trần, đều không có mặc giày. Hắn bàn tay đều 10 điểm thô to, nhìn qua cũng là thô bồn rèn sắt công việc làm quá nhiều. Mặt mũi của hắn cũng hết sức bình thường, hành tẩu tại trong ngo phố, chỉ sợ căn bản sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Mấu chốt nhất chính là, hắn ngay cả khí độ đều tựa hồ cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Hắn thậm chí sẽ không cho người lấy bất luận cái gì đặc biệt cảm thụ. Người nghĩ quá nhiều. Hắn đi đến thiếu niên này sau lưng, hai con mắt hiếp lại nhìn về phía trước tòa kia lỏng lò bên trong tuôn ra liên hỏa, sau đó trực tiếp không lạnh không nhạt nói bốn chữ này. Thiếu niên không có quay người, thậm chí ngay cả gõ nung đỏ kiếm thai động tác đều không có đình chỉ. Thanh kiếm này thai tại hắn không ngừng đánh giỡn. Thanh kiếm những cái kia tinh kim không biết đã chằn trọc chồng chất bao nhiêu lần, cả thanh kiếm thai mặt ngoài đã che kín tiên truy bách luyện về sau kỳ diệu hoa văn, mà lại hoa văn chồng chất, tựa hồ bên trong bên trong cũng có một cái huyền ảo thế giới. Dạng này kiếm thai, chỉ sợ tại rất nhiều kiếm sư xem ra đã hoàn mỹ, nhưng mà thiếu niên này tựa hồ còn lại không ngừng nện đánh xuống, cũng không biết còn muốn đánh bao lâu. Viên kia tinh là yêu nghi ngờ tình, cùng trong truyền thuyết trôi này yêu nghi ngờ kiếm có quan hệ. Chỉ là thiếu niên thanh âm lại là vang lên. Nam tử trung niên dị thường đơn giản nói, đích là, mà lại truyền thuyết kia là thật. Thiếu niên này cũng không nghĩ tới trung niên nam tử này trả lời đơn giản như vậy mà khẳng định, động tác của hắn mặc dù không có dừng lại, nhưng nhất thời cũng là nghẹn lời. Nam tử trung niên nói tiếp, chỉ là cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Thiếu niên này rốt cục là người, động tác trong tay hơi ngừng lại, Tam sư đệ đã ra ngoài lực luyện, ta biết ngài cũng cố ý để ta ra ngoài lực luyện, hôm nay cái này yêu nghi ngờ tình lại xuất hiện, nếu là chuyển thuyết không sai, kia liền mang ý nghĩa yêu nghi ngờ kiếm lại xuất hiện, yêu nghi ngờ kiếm cũng là kỳ lạ nhất danh kiếm một trong, ta nghĩ đến liền không bằng thừa cơ ra ngoài luyện, đem thanh kiếm này tìm về tới. Thế nhưng lạ ta kiếm lâu có ai thiếu kiếm? Nam tử trung niên nói Thiếu niên này lại là sự sở, toàn tức nói, yêu nghi ngờ kiếm chất liệu cuối cùng đạt thủ, nói không chừng có thể một lần nữa giá luyện. Kiếm vô tốt xấu, mấu chốt tại người. Nam tử trung niên cười cười, nói, dù là lại bình thường chất liệu, vô số lần tôi luyện, dung hợp thiên địa nguyên khí, dung hợp nguyên khí của ngươi cùng tính đan lại, nhẫm nhiều ngươi mồ hôi và máu, chính là cùng ngươi chân chính một thể, cái này lại cùng chất liệu có quan hệ gì? Thiếu niên này ngây người, hắn rốt cuộc minh bạch tới, sư tôn, ta hiểu. Tại sao phải dùng lý tư? Một tên người mặc y phục hàng ngày nam tử xuất hiện tại Lý Bố tướng sau lưng. Hắn có chút không hiểu nói khẽ, Lý Tư lúc trước đã cùng Trịnh Tụ tiếp xúc qua, nếu là ta không có đoán sai, hắn chỉ sợ đã cùng doanh võ bọn người đi cùng một chỗ. Cam Long, ngay cả ngươi đều không rõ ta tại sao phải làm như vậy, cái này đã nói chuyện này nguyên bản đã xong rồi. Lý Bố tướng xoay đầu lại, nhìn xem tại bên cạnh hắn ngồi xuống nam tử này, bị cười. Nam tử này là Cam Long, binh mã ti quan viên. Ngươi tại binh mã ti hiện tại cũng bất quá là cái chân chạy, nhưng ai có thể nghĩ tới, ngươi là ta chọn vẹn tại buổi 20 năm người. Lý Bố tướng nhìn xem Cam Long, nói, ta dùng Lý Tư, chỉ là bởi vì hắn là Trần Không hại đệ tử, nghiêm mặt trên ý nghĩa mà nói. Hắn là phản bội Trần Không hại nghịch đồ. Cam Long đuôi lông mày chau lên, hắn có chút minh bạch, nhưng hắn cảm giác được hôm nay bên trong Lý Bố tướng hào hứng rất tốt, cho nên hắn liền không nói lời nào, chỉ là an tĩnh kế tiếp theo nghe. Lý Tư năm đó theo mưu đến Hàn địa, bắt nguồn từ hơi kết thúc, nhưng Trần Không hại lại vẫn cứ đem hắn tìm được, đem hắn thu làm đệ tử, mặc dù cũng không tính toàn tâm tài bồi, nhưng trên mặt mũi luôn luôn đối với hắn vô cùng tốt, cũng giáo rất nhiều lợi hại bản sự, Trần Không hại thu hắn làm đệ tử, cũng không phải là coi trọng thiên phú của hắn, mà là coi trọng hắn là ta Lý thị môn Việt họ Hàn Sa, chắc hẳn Trần Không hại chính là chờ lấy hắn học có thành kiểu, sau đó hắn phụ trợ bài về Trường Lăng, đến lúc đó nếu là ta có trọng dụng, lý tư chính là hắn chôn ở bên cạnh ta một viên cái đinh. Lý Bố tướng cười nói, chỉ là Lý Tư vẫn còn có chút chí khí, hoặc là nói hắn có chút cồ hủ, hắn từ đầu đến cuối cho là mình là người Tần, đã là người tận, suy nghĩ liền không phải là vì bên ngoài hướng người đối phó tần sử dụng, như thế hắn trở về Trường Lăng, nhưng mà Trần Không hại lại phát hiện hắn ôm là tâm tư như vậy, ngươi nói Trần Không hại có muốn hay không hắn chết. Cam Long nhẹ gật đầu, nói, cho nên Trần Không hại nhất định sẽ phái người tới giết hắn. Lý Tư cũng không tính Trần Không Hại đệ tử đắc ý nhất, Trần Không Hại đệ tử đắc ý nhất là Trần Nghiệm Viễn, hắn thân sinh nhi tử, tiếp qua hướng mấy năm bên trong, hắn đối Trần Nghiệm Viễn hài lòng đến cực điểm, mà lại Trần Nghiệm Viễn sợ tu công pháp, cũng mười điểm thích hợp trôi này yêu nghi ngờ kiếm. Lý Bố tướng mỉm cười nói, cho nên chỉ cần địa phương chọn đủ tốt, Trần Nghiệm Viễn hẳn là sẽ tới bắt trôi này yêu nghi ngờ kiếm, thuận tiện giết chết Lý Tư. Địa phương chọn đủ tốt. Cam Long thật sự hiểu Lý Bố tướng ý hắn sợ, nói, ý của ngài là trôi này yêu nghiệt kiếm. Danh kiếm sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, lại vô duyên vô cớ biến mất. Lý Bố tướng nhìn hắn một cái. Nói, yêu nghi ngờ kiếm chỗ lợi hại nhất là tất cả có quan hệ nó hết thảy, bao quát nó truyền thuyết, đều đầy đủ mê hoặc nhân tâm. Cam Long hít sâu một hơi, hắn không nói nữa, hai tay lại không tự chủ hơi run rẩy bắt đầu. Tại quá khứ mười mấy năm bên trong, hắn đã mạo xương phân biết cái này vị lão nhân có đáng sợ đến mức nào, nhưng mà giống tối nay dạng này nhiều khi, hắn hay là cảm thấy mình nhận biết không đủ khắt sâu. Trần Không Hải muốn cố ly nhân chết, hắn ý nghi thành, nhưng hắn dù thế nào cũng sẽ không phải giao dịch bên trong chiếm tiện nghi phía kia, hắn một số thời khắc tổng cũng là muốn trả giá đắt. Lý Bố tướng tâm tình không tệ, hắn nhẹ giọng nói tiếp, bất luận kẻ nào đều có nhược điểm nhất là dạng người như hắn, nếu là Trần niệm viễn chất rồi, hắn hẳn là cũng sẽ phạm rất nhiều nguyên bản sẽ không phạm sai lầm. Quy một chương 120, tốt số. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Tinh không sáng lạ, tại có tâm tư mắt người bên trong, cho dù là viên kia lóng lánh hồng quang yêu nghi ngờ tình, đều sẽ có vẻ hết sức mỹ lệ. Lương Thanh cung sắc mặt có chút xanh xám đi xuyên qua không có đèn đuốc chỉ có tinh quang hắc ám trong ngõ phố. Lúc này những này bao nhiêu chiếu sáng hắn con đường phía trước tinh quang, đều thậm chí để hắn có chút tâm phiền. Đoạn thời gian trước cả thành phố cuộc náo kịch kia mặc dù cũng không có bao nhiêu nhân viên tử vong, nhưng là cú vọ tụ tập những người giang hồ này vật đông đảo, thậm chí Triệu Tập Thành vệ quân, hắn an bài kia họ Trần tiểu tử lại vẫn cứ xảy ra ngoài ý mớn, không có thể dùng để con nổi. Hắn ngày đấy hơi trễ chút, lại bị tham gia một bản, dựa theo đoạn này thời gian gió thổi cỏ lay, hắn lại khái liền có thể kết luận, thần đô giám phía trên những người kia đã sớm ngầm đồng ý dùng hắn đến để bao. Kể từ đó, sĩ đồ của hắn liền không sai biệt lẫm mất. Tại lại Ti văn trong sách lưu lại thất trách ghi chép ngược lại không tính là gì mấu chốt ở chỗ, hắn biết do thần đô giám phía trên đám khốn kiếp này một cái so một cái ão tàn, mình định tội danh giúp bọn hắn gánh chịu một chút có lẽ có hoặc vô phương hiểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích, chỉ sẽ nghĩ đến người này bọn hắn chỉnh, liền tuyệt đối sẽ không cho trọng dụng, sẽ không lại cho hắn leo đi lên cơ hội. Trong triều đình, lòng người nguyên bản liền hiểm ác. Về phần thần đô giám, nguyên bản là dùng tới đối phó trong triều đình những ngày ác nhân, có thể đối phó ác nhân người, nguyên bản là so những này ác nhân càng ác người. Lương đại nhân, tâm tình của ngài tựa hồ không tốt. Một cái mang theo chút người sứ khác khẩu âm thanh liêm đột nhiên từ hắn phía trước cái nào đó mái hiên bóng tối bên trong vang lên. Lương Thanh cũng có chút cảnh giác dừng bước, hắn có chút nheo mắt lại, trên mặt lại rất tự nhiên hiện ra căm hận thân sắc. Dù là không thấy người, chỉ là nghe loại này khẩu âm, là hắn biết đối phương là nhóm cây đông con người. Những ngày qua, hắn thường nhất nhìn thấy chính là loại kia người mặc thổ hoàng sắc áo choàng nhóm cây đông con người. Những người này áo choàng bên trong, tự hồ có hắn trời sinh không quá ưa thích cá mùi tối nói, mà lại những ngày qua, rất nhiều khe nước bên trong, rất nhiều không vì người chú ý nơi hẻo lánh cũng thường thường sẽ xuất hiện những này thân mặc áo bào vàng nhượm cây đông quận người thi thể. Hắn gần nhất tại thần đô giám không tính như ý, những cái kia điều tra hư thối thi thể sống, rất nhiều chính là rơi vào hắn tay bên trong, nghĩ tới những thứ này, trong dạ dày của hắn liền không nhịn được buốc lên nước chua. Lương đại nhân, ngài tình cảnh hiện tại đang lo. Hắn càng là không muốn nhìn thấy những này áo bào màu vàng, càng là có một tên thân mặc áo bào vàng nam tử trung niên đi ra, ngăn ở hắn đường phía trước bên trên. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi nhượm cây đông quận còn muốn ám sát thần đô giám quan viên không thành? Lương Thanh Cung biết rõ lúc này mình đặt mình vào con đường này, ngõ hẻm trước đó hộ gia đình vừa vặn đều đã di chuyển, quanh mình số bên trong trong sân chỉ sợ đều là không người, nhưng hắn nhìn xem tên này, nhượi cây đông quần áo bào màu vàng người tu hành, trên mặt lại là cấp tốc nổi lên cười lạnh, cũng không có chút nào sợ hãi, các ngươi hẳn là minh mạch, thần đô dám là cái gì, hiện tại các ngươi nhượi cây đông quần có thể tại trường Lăng Hoành hành không sợ, chỉ là bởi vì hoàng đế muốn nhìn. Các ngươi chó cắn chó, nhưng 1.0000 đầu giang hồ hán tử mệnh, cũng chưa chắc so ra mà vượt ta như vậy một tên thần đô dám tên giảo mệnh, bởi vì giống ta dạng này giúp hắn tận tâm tận lý rất nhiều năm việc phải là người chính là giới hạn. Lương đại nhân ngài hiểu lầm. Tên này nhượi cây đông quần áo bảo mỏ và người tu hành mỉm cười, lại là đi đầu không người thi lễ một cái, sau đó nói, ta chỉ là thay tiểu thư nhà ta đến cùng Lương đại nhân nói chút lời nói, để tránh Lương đại nhân sai lầm tiền đồ. Sai lầm tiền đồ. Lương Thanh cung cười lạnh một tiếng, tâm tình của hắn vốn nên nên càng không vui hơn nhanh, nhưng mà hắn lại vẫn cứ bình tĩnh lại, ý kia là nhà các ngươi Trịnh đại tiểu thư có thể chỉ cho ta minh một cái tiền đồ. Lời nói không dám nói đầy, nhưng có chút sự tình lại là muốn nói rõ ràng. Tên này nhượi cây đông quần áo bảo màu vàng người tu hành mỉm cười không thay đổi, nói khẽ: Chúng ta biết ngày trước đó cùng Cú Vọ đi gần, nhưng ngài có lẽ không biết, Cú Vọ cùng Nam Cung gia đã quyết liệt, dựa theo Nam Cung gia nhất quán lối làm việc, cùng Cú Vọ đi được quá gần để giai quan viên, bọn hắn hẳn là hoàn toàn không có lôi kéo tất yếu mà sẽ trực tiếp trừ bỏ. Cho nên dù là lương đại nhân ngài chỉ muốn tại thần đô dám sống yên ổn kiếm miếng cơm ăn, dù là nghĩ tại vị trí hiện tại ngồi đến sống quãng đời còn lại, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Cú Vọ cùng Nam Cung gia quyết liệt. Lương Thanh Cung hít sâu một hơi, đáy mắt của hắn bỗng nhiên nhiều chút hàn ý, nhưng là trên mặt thần sắc lại có vẻ càng phát ra bình tĩnh lạnh lùng, tại trường Lăng người hầu nhất là thần Đô dám chuyên môn quản những loại giang hồ hán tử, có cái nào không có nhận qua điểm cũ vợ chỗ tốt. Cái này ngài tâm lý đương nhiên so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Tên này nhử cây đông quần áo bảo màu vào người tu hành cười nói, chính ngài hẳn phải biết ngài cùng những người kia khác biệt, về phần dám trời ti sự tình, ngài hiện tại cũng hẳn phải biết. Lương Thanh cung sờ một đem miệng, sắc mặt của hắn trở nên vẻ lo lắng bắt đầu, hắn lần này nhưng lại không nói chuyện. Dám trời ti ti thủ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ dùng ba sơn kiếm chừng người. Nhưng phó ti thủ vị trí trống không, lại cần phải có một cái hiểu cụ thể vật thật người. Tên này nhờ cây đông quần áo bảo màu vàng người tu hành thu liệm ý cười, chân thành nói, tiểu thư nhà ta cho rằng ngài là thí sinh rất tốt. Thí sinh rất tốt. Lương Thanh Cung không tự chủ được cười lạnh thành tiếng, dám trời ti nói thế nào đều là cùng thần đô dám làm đúng. Ta vốn là thần đô dám lao nhân, hiện tại để ta đi dám trời ti, đây không phải thần đô dám ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Thần đô dám làm việc thủ đoạn cùng một chút bí ẩn hoạt động ta toàn bộ biết, dù là cho ta cái phó ti thủ làm, ta có thể tại trường lăng thành sống qua mấy ngày. cái này ngươi có thể yên tâm Tên này nhử cây đông quần áo bảo mỏ và người tu hành tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn loại thuyết pháp này, thần sắc không đổi đường, tiểu thư nhà ta nói, nàng tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi vô sự, trừ phi nàng chết rồi, nếu không ngươi sẽ không chết. Còn có, nàng nói cũng không phải là nàng muốn dùng ngươi, mà là đại hoàng tử doanh Võ muốn dùng ngươi. Đại hoàng tử bên người cần phải có ngươi dạng này một cái đặc lực người, ngươi từ thần đô dám đến dám trời ti, giống quan viên như ngươi vậy, cũng là giới hạn của hắn. Hắn sẽ không cho phép ngươi dạng này ném đến người đứng bên cạnh hắn chết đi, nếu không đằng sau còn có người dám ném đến bên cạnh hắn. Lương cung trầm mặc xuống. Tiên này thảo bảo mạo và người tu hành lại là hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem lúc này tình không, hắn bình tĩnh trên mặt lại là xuất hiện mấy phân cảm khái, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là thả ra tứ hải đều chuẩn đạo lý, phú quý cùng địa vị, có lúc thật là muốn mạng đi bác, nhưng có người số mệnh không tốt, hắn đi đọ sức, nhất định là chết, nhưng có nhân mạng tốt, hắn đi đọ sức, lại chú định có thể sống thật khỏe, còn có thể sống rất phong quang. Cái này có lẽ chính là mỗi người số mệnh, mỗi cái người vận mệnh đều không giống nhau, tựa như là lúc này bầu trời đêm bên trong, muội quải tinh thần đều không giống nhau. Nói xong mấy câu nói đó, Tiên này hảo bảo mẫu và người tu hành cũng không có chờ đợi Lương Thanh Cung đắp lại, hắn chỉ là lần nữa đối Lương Thanh Cung khom người thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lương Thanh Cung cũng không nói gì, hắn kế tiếp theo hướng phía phía trước bước đi. Trong bóng đêm, nơi xa đường phố bên trong màu đỏ thảm vọng tộc trước treo đèn lồng chuyển đến yêu ớt mà mở nhạt ánh sáng. Hắn đi hồi lâu, hạt sương giáng lâm tại trường lăng ngọn cây cùng vọng lâu bên trên. Quy một chương 121, có người lên mở. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đêm tối về sau là ba ngày, ba ngày về sau chính là đêm tối, thời gian vĩnh hằng lưu truyện, một lát không ngừng lại qua mười mấy đêm tối, vị sông cảng trong miệng đi tới một đầu thuyền. Bình thường thuyền đánh cá cùng thương thuyền đều sẽ tận lực tại trời tối trước cập bờ, một là đáp lấy thiên minh có thể vận chuyển mới mẻ hàng hóa, hay là cho dù là tại ban đêm dỡ hàng, cũng muốn trước lúc trời tối tại bến cảng chen đến một cái thuận tiện đỗ cùng dỡ hàng vị trí tốt. Về phần tại đêm xuống mới đến thuyền, bình thường đều sẽ dừng lại tại bến cảng bên ngoài bờ sông, đợi đến ngày thứ hai mặt trời mọc về sau lại nhổ cảng. Sẽ rất ít có thuyền tại vào đêm, rất đến đêm khuya về sau cứng xâm nhập bến cảng bên trong bên trong. Quấy một chút nhà đó nghỉ ngơi chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt ở chỗ Ai cũng không biết rừng sát ở cái này bến cảng bên trong thuyền đến cùng thuộc về nhà nào. Ai cũng không có lực lượng có thể để tất cả thuyền cho mình nhường ra một con đường tới. Nhưng mà trong đêm khuya, đến một đầu thuyền hỏng. Đầu này thuyền hỏng biến thành ngoại lệ. Chiếc thuyền này là một đầu không lớn thuyền thiết giáp, tại thuyền một bên ngoài bao vây lấy một tầng thật mỏng thiết giáp, loại này thiết giáp nguyên bản toa khắp đặc thù dầu trơn, rất khó dị xét, nhưng mà đầu này thuyền thiết giáp mặt ngoài lại là đã dị xét không chịu đổi, thiết giáp bên trong bên trong thuyền mộc thậm chí đều cho người ta một loại sắp ngâm nát cảm giác. Trên chiếc thuyền này rất nhiều chỗ đều cho người ta một loại kinh lịch rất nhiều đáng sợ sóng biển xung kích cảm giác. Chỉ là nhất khiến người nhìn thấy mà giật mình chính là, chiếc thuyền này hứa nhiều chỗ, thậm chí mọc đầy một chút vỏ sò, san hô loại đồ vật. Đây đều là sinh vật trong biển, tự nhiên không cách nào tại nước ngọt vị sông bên trong sinh tồn. Những vật này từ lâu chết đi, hài cốt trùng điệp, trở nên giống như nhỏ vụn nham thạch. Chỉ có thường xuyên dừng lại tại hải ngoại thuyền, mới sẽ có được dạng này ân ký. Mà lớn như thế tiểu nhân thuyền, có thể lâu dài đi xuyên qua hải ngoại, trừ cần còn cao siêu hơn khống thuyền kỹ xảo bên ngoài, mấu chốt nhất, là đối hải ngoại hải hết thảy đều rất quen thuộc. Vô luận là đường thuyền, hay là khó lường khí hậu. Trưởng lăng cảng trong miệng đại đa số nhà đỏ đều rất rõ ràng loại thuyền này đến từ nơi nào. Loại thuyền này thuộc về hải ngoại chư đảo những cái kia thổ dân. Trường lăng thành bên trong rất nhiều giá trị kinh người chân bảo, nhất là đối với rất nhiều người tu hành đều có tác dụng lớn tăng thêm linh lực, phần lớn đều xuất từ những này hải ngoại thổ dân chỗ hải vực. Những này đối với những cái kia hải vực 10 điểm hiểu rõ thổ dân, tại tuyệt đại đa số nhà đỏ trong mắt, chính là trên biển đất mà. Ở trên biển kiếm ăn người, tuyệt đối không dám trêu chọc cùng va chạm những người này. Cho dù là những cái kia trường lăng môn thuyền, cũng không dám cùng những người này không chịu thua kém. Bởi vì những cái kia phổ thông thương thuyền khó đến hải vực, nguyên bản là thuộc về chân chính ngoài vòng pháp luật chi địa. Khi dạng này một chiếc mang theo biển mùi tanh thuyền hỏng lái vào trường lăng bến càng lúc, cho dù đêm đã khuya, cả tòa bến càng còn là bị bừng tỉnh. Chiếc thuyền này ngay phía trước tất cả thuyền đều tận khả năng hướng phía hai bên chạy tới, vì chiếc thuyền này tránh ra một cái thông đạo. Chiếc thuyền này rất chầm ốn trước tiến vào, trước tiến vào quá trình bên trong, cùng một chút kiệt lực nẻ tránh nhưng vẫn như cũ có ch Một chút chầm một tiếng va đập bên trong, chiếc này nhìn qua cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh thuyền hỏng lại là cũng không có bất kỳ cái gì càng nhiều tổn hại, một chút cứng rắn như nham thạch vỏ sò từ thân thuyền bên trên rơi xuống, lộ ra bên trong bên trong thuyền một nguyên bản nhăn sắc. Những thuyền kia một vậy mà là đỏ thẫm như máu, tản ra một loại yêu dị kim thạch hương vị. Tương phản những cái kia mới tinh thuyền lớn va chạm chỗ, lại là mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thật dày dầu mặt xé rách, bên trong bên trong cứng rắn đầu gỗ hoặc là thật sâu vết cắt, hoặc là trực tiếp rơi xuống không ít vỡ vụn gỗ. Tại va chạm bên trong, chiếc thuyền này mới hiện ra kinh người kiên cố cùng bản thân nặng nề. Chiếc thuyền này dừng sát ở cảng khẩu một chỗ, dừng hẳn về sau, trên thuyền một số người bắt đầu xuống thuyền. Hết thảy có hơn 10 người chậm rãi đi xuống thuyền đi. Bến cảng bên cạnh trống lên một chút trên cây cột có chập chờn đèn lồng, ưu ám tia sáng chiếu sáng những người này thân ảnh. Những người này đều là người mặc đen màu nâu quần áo, ống tay áo cùng ống quần đều rất ngắn, bọn hắn đều mang theo một loại kỳ lạ tròn nó lá, cùng bình thường mũ rộng vành khác biệt, những này tròn nón lá nhìn qua cũng không phải là dùng nhanh chúc hoặc là sợi đằng biên chế, mà giống như là dùng một loại kim sắc cùng màu đen sen lẫn cành liễu biên chế mà thành. Nhưng mà cái này cành liễu nhìn qua cũng rất nặng nề, có đặc thủ kim loại sáng bóng. Những người này thậm chí không có mặc giày, bọn hắn chân trần trực tiếp giẫm đạp tại lạnh đứt phiến đá bên trên, tựa hồ có chút không quá quen thuộc, bọn hắn đi đường bắt đầu tư thế cũng có vẻ hơi cổ quái, đung đưa trái phải biên độ có chút lớn, nhìn qua rất như là tại gọn sóng ngược lên đi. Không người nào dám xem thường những người này. Rất nhiều truyền thuyết bên trong, hải ngoại những người tu hành này sở tu công pháp bản thân liền cùng trên đất những này vương chiều người tu hành không quá giống nhau, mấu chốt nhất chính là, bọn hắn trú trong vùng biển, còn nhiều trên mặt đất những này vương chiều người tu hành khó mà tìm kiếm linh dược, bọn hắn cũng không cần trả giá quá nhiều cố gắng, liền có thể tùy tiện lấy được làm cho người khác gáo tu vi. Hạ cá bên trong, cái này càng trong miệng một đầu thuyền khoang tàu bên trong, có mấy danh người mặc thổ hoàn sắc áo choàng nửa cây đông quần người tu hành cũng chính nghiêm trọng nhìn xem những người tu hành này. Bọn hắn so trưởng làng tất cả mọi người càng hiểu hơn những này hải ngoại người tu hành. Bọn hắn hết sức rõ ràng, rất nhiều những này hải ngoại người tu hành cả đời cũng sẽ không đặt chân phương xa lục địa thổ địa. Đối với tuyệt đại đa số muốn ra biển nhà đỏ mà nói, những này hải ngoại người tu hành mang ý nghĩa bất tưởng, mà đối với hải ngoại người tu hành mà nói, xâm nhập đến rộng lớn trống đất cũng lạ bất tưởng. Nhà bên trong là làm sao thuyết phục những người này đến trưởng làng đến? Trong đó một tên áo bào màu vàng trẻ tuổi người tu hành cảm khái nhìn xem những người này, nhẹ giọng hỏi thân một người đứng đầu trưởng bối. Trước người hắn tên kia hơn 40 tuổi niên kỳ áo bào màu vàng người tu hành hai con mắt híp lại, nói, đây là bọn hắn vốn là hẳn là để ý sự tình. Tên này áo bào màu vàng trẻ tuổi người tu hành mà người, hắn không có thể hiểu được. Trước người hắn người trưởng bối kia cười lạnh, nói, Nhược cây Đông quận trước mắt là bọn hắn cùng thế gian này duy nhất liên hệ cầu đối, tại rất nhiều gần biển bị chúng ta Nhược cây Đông quận khống chế dưới tình hình, ai cũng không có khả năng thay thế Nhược cây Đông quận vị trí hiện tại, đã như vậy bọn hắn đương nhiên cũng nhất định phải để ý nhờ cây đông quận người chủ sự đến cùng sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều hào vận hay là vận ở rủi, nhờ cây đông quận người chủ sự đến cùng có đủ hay không tốt, đây đương nhiên là chính bọn hắn rất để ý sự tình, cho nên nhà bên trong làng nghĩ để cho bọn họ tới. Tên này trẻ tuổi áo bào màu và người tu hành rốt cục lấy lại tinh thần. Trước người hắn người trưởng bối này quay đầu, lạnh lùng nói ra, một người muốn ngồi lên kia vô số người thèm nhỏ dãi vị trí, không chỉ là cần rất nhiều bộ hạ trung thành thi cốt tích đệm, còn cần kinh nghiệm rất nhiều khảo nghiệm cùng hoài nghi. Trong nhà cảm thấy nàng hiện tại tu hành tiến cảnh trì trệ không tiến. Dù chỉ là trong nhà ảo giác, những người này đến cũng chí ít sẽ cho nàng mang đến chút tiến lên động lực. Quy một chương 122, máu đôi. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Một đội hoàn thành giao tiếp thành vệ quân từ thành Tây trở lại thành Nam. Những thành vệ quân này vẫn chưa lập tức trở lại trụ sở, mà là tại một đầu cửa ngõ nơi tránh gió nhau nhau đoàn ngồi xuống. Một đống lửa sinh, một chút lạnh bánh bao không nhân, làm bánh loại hình ăn uống đặt ở bên lửa thiêu đốt bắt đầu nướng. Bốn phía trên mặt đất vẻ trên lá cây ngưng đầy tinh tế hạ màu xanh lam trời bên trong treo mấy xem ra phá lệ chói mắt hẳn tình. Cảnh tượng này ngược lại là rất dễ dàng để người sinh ra hoang vu mà điều hưu hào ra đến, nhất là bọn hắn những này hành quân đánh trận, nhiều năm trước du tẩu tại nước Tần Biên cảnh ném đầu lâu vậy nhiệt huyết biên quân. Đã từng cũng là trải qua sinh tử đại chiến, về sau ra rời khôn đốn, nhưng lại không thể không lúc nào cũng đề phòng có thể sẽ đánh lén quân địch, chỉ có ngày này sáng trước khi ngủ một chút ấm áp dễ chịu, ăn uống trò chuyện lấy an ủi. Rất nhiều quen thuộc khó mà cải biến, mà bảo thủ thói quen như vậy, cũng dễ dàng khiến cái này lão quân cảm thấy an ổn, cảm thấy lại một ngày bình an quá khứ. Bên cạnh đống lửa ném lấy một chút tỏi khô cùng lão một cốc, một cái hai tóc mai có chút hoa dâm nam tử đặt ngồi xuống tựa ở một cây lão trên mặt của gỗ. Lão Hàn, ngươi làm sao cũng tới rồi." Ngôi xổm ở cạnh đống lửa một cái khác thành vệ quân lại thêm hai cây củi lửa, ngẩng đầu nhìn vừa ngồi xuống nam nhân. Kia bị gọi là lão Hàn nam nhân là bọn hắn cái này một đội đầu người nhi, khoảng người không nhiều, cũng chính là bọn hắn 10 người tiểu đội. Gần nhất bởi vì vài thành phố bên kia cũng náo đẳng, dẫn đến tuần tra cường độ cũng thêm lớn thêm không ít, thành vệ quân bên này đem hắn điều quá khứ, ước chừng là sợ vài thành phố bên kia có người tu hành đột nhiên giao thủ, nó hơn những người kia kinh nghiệm sự sự không đủ, sợ chuyện xấu. Ta làm sao liền không thể tới rồi? Liền các ngươi sưởi ấm Ta ở cửa thành trầm xuống lấy bị đông, ngươi thế nào nghĩ? Họ Hàn Hán Tử bóp cái cục đất hướng phía kia cùng hắn nói chuyện Hán Tử đã đánh qua, sau đó lại nhặt hai cây tuổi lửa gác ở trên lửa. Đống lửa lốp bốp nổ tung, hỏa tinh vọt rất cao, đem ngồi xổm ở cạnh đống lửa trên mặt mấy người soi sáng ra một mảnh đỏ bừng. Lão Hàn hít mũi một cái, nhìn thoáng qua trại dắt tinh thần nói, mẹ nó, cái thời tiết mắt tôi này, làm sao còn như thế lạnh. Cái này không phải thời tiết lạnh, rõ ràng là tâm lạnh. Vừa mới gối lên trên gỗ một tên thành vệ quân chợ mình ngồi dậy, tay dặn ra một thoáng thể cốt, đầu nói, trước kia tại biên quân, lúc mặc dù khổ, nhưng là nào có hiện tại như thế lạnh. Trước kia liều sống liều chết, còn biết vì ai mất mạng, địch nhân là ai. Bây giờ trở lại Trường Lăng, rõ ràng không có chiến sự, vẫn cứ một mực qua ra rối loạn cảm giác. Ai nói không phải, đoạn thời gian trước một trận giày vò, muốn huynh đệ chúng ta đi cá thành phố trong coi, vốn cho rằng là muốn làm gì đại sự, kết quả lại là đứng ở một bên nhìn xem Trường Lăng phố xá đám, kia nhân vật giang hồ tại cá thành phố đánh một chút nền nén, chúng ta chính là cho người mạo xương mặt tiền. Ngôi sồn ở cạnh đống lửa hán tử đưa tay xoa một đem mặt, ngáp một cái nói, người cái gì cũng không biết, cũng đừng ở cái này nói mỏ. Lão Hàn quay đầu nhìn thoáng qua bóng người vừa thoát cửa thành trừ mấy cái canh giữ ở kia bên trong, đứng cùng như môn thần phải vệ binh bên ngoài, chỉ còn lại có một phái gai gỗ chặn đường ở cửa thành bên ngoài. Xác nhận không có những người khác về sau, hắn mơi quay đầu nói, "Tiểu tử ngươi căn bản cũng không hiểu trưởng làng thành bên trong con con quấn quấn, ngươi biết phố xá đám kia người giang hồ vì sao cần phải cùng cá thành phố bên kia cùng chết sao?" Ta nghe nói tựa như là cái gì nhự cây Đông Quận. Gối lên trên gỗ Hán tử kia cười cười, "Cái kia nhự cây Đông Quận không phải liền là tựa ở chúng ta trưởng làng bán cá ướp muối làm già sao?" Ta còn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cú muốn lãng phí thời gian tại như thế một đám không coi là gì trên thân người. Lão hàn nhẹ nhàng xì một tiếng, trên mặt biểu lộ hết sức ghét bỏ, cầm trong tay gậy gỗ đập vào nấm tư xinh đẹp hắn tự trên thân, tinh minh con mắt tù ngủ cục dạo qua một vòng, liền các ngươi cái này không giải đầu góc độ vật mới phát giác được nhượ cây đông quận là không coi là gì vùng biên cương Hàn môn. Đại tần trường lang mặc dù có được thiên hạ nhiều nhất nhà giàu thương hộ, nhưng là mấy năm liên tục chinh chiến, người bình thường nhà phần lớn đều vẫn là qua quá chặt chẽ ba ba, ngươi xem thường người ta nhượ cây đông quận cá gớp muối, nhưng là người cá gớp muối bán đến nước tần các nơi, trở thành người bình thường nhà khỏa tre đói chọn lựa đầu tiên chi vận. Ngươi có hay không nghĩ tới chỉ một điểm này, bọn hắn nhượ cây đông quận có thể kiếm bao nhiêu? nhựa cây đông quận chính là cái địa phương nhỏ, lớn như vậy chia xuống đất nhi, coi như kiếm được nhiều có làm được cái gì? Muốn quyền không có quyền, cao hơn tay không có cao thủ, có thể dạy vò ra nhiều động tính lớn tới. Trường lăng những này quyền quý chính là ăn no dỗi việc, ngày ngày lòng nghi ngờ, tổng lo lắng người khác đem bọn hắn miệng bên trong thịt cho điều đi. Kia gối lên trên gỗ hán tử dựa vào lý lẽ biện luận. Ha ha, ngươi tiểu tử này, cao kiến ha. Lão Hàn cười nhìn lấy hắn, hán tử kia gãi gãi cái gốc, cười tụm tìm nói, quá khen. Quá khen cái quỷ. Lão Hàn nhấc chân đạp hắn một chút, khiến mũi coi thường nói, nói ngươi béo ngươi đúng là thở bên trên. Nếu như trưởng làng những này quyền quý không sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, ánh mắt không dài xa một chút, nhìn thấy Nhựa cây Đông quận uy hiếp, bọn hắn cái này 100 năm cơ nghiệp đã sớm không còn tồn tại. Ngươi cho rằng người người giống như ngươi, sự đáo lâm đầu mới bắt đầu sốt ruột phát hỏa. Nhựa cây Đông quận mặc dù xa xôi, nhưng người chính là có tiền, ngươi có sao? Bị đôi hán tử kia lung túng sờ sở trong mũi, chất phác nở nụ cười, không có. Không có, ngươi còn xem thường người ta cái giám. Lão hàn lầm bẩm hai tiếng, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng trở lại rất nhiều, lúc này mới tiếp tục nói, cây Đông quận hiện tại có tiền, hiện tại lại tới trưởng Cậu ngươi coi là vì cái gì? Trương Lăng bây giờ bị tứ đại gia tộc độc quyền, tuy có tranh đấu, nhưng đối phó lên ngoại bộ thế lực đến lại là bền chắc như thép. Bọn hắn nhở cây đông nghĩ từ tứ đại gia tộc miệng bên trong đoạt thức ăn, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên cái này không vừa tới liền bị không biết nhà nào người cho an bài bên trên sao? Lão Hàn, ngươi sợ không phải cũng tại nói mỏ. Nhở cây đông quận cái này cái kia bên trong là bị người an toán, ngươi không nhớ rõ, cùng ngày chúng ta tại cá thành phố thời điểm, 13 cầu gỗ hẻm bên kia thế nhưng là cũng bị người cho vén. Nghe nói chính là nhở cây đông quận người giở trò quỷ tứ đại môn phiệt thế nhưng là tổn thất không ít, phía sau bọn họ không phải tức giận đến liên tiếp đối nhợ cây đông quận cái kia chủ sự dưới mấy lần tay sao. Ngôi xổm ở bên cạnh đóng lửa, đang từ đóng lửa bên trong lay ra một cái khoai lang hán tử ngẩng đầu cười nói, nếu như không phải ngày đó liên tiếp phát sinh cái này hai chuyện lớn, chúng ta bây giờ cái kia bên trong còn dùng tại cái này bên trong gắp đêm trực. Đúng đấy, mẹ nó. Bọn hắn những người này tranh đến đấu đi, đến cuối cùng họa hại tất cả đều là chúng ta những này không quyền không thế người. Đến cuối cùng ba người lắc đầu thở dài, phát hiện vì ai nhất hay là bọn hắn những người này, rõ ràng chuyện gì cũng không có làm lại cứ tại cái này nên là vợ con nhiệt kháng đầu đêm hôn khuê quát, còn muốn chạy ra đến nói mắt trực. Ngay tại ba người mất hết cả hứng, tâm tình sa suốt thời khắc, một đạo cộc cộc tiếng vó ngựa từ phố dài một đầu chuyển đến, ba người lập tức tỉnh tinh thần, lập tức mò lấy binh khí của mình vội vội vàng vàng hướng cửa thành chạy. Một đạo màu đen cái bóng từ trong bóng đêm phi ra, thẳng đến bóng đen đến cửa thành, cái bóng kia mới rìm chặt dưới hung tuấn mã, dồn vang ngựa mình chuyển đến chỗ rất xa đi, yên trưởng lăng lộ giá không hợp nhau. Những thành vệ quân này tất cả trò chuyện âm thanh nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người cảm thấy tên này tại bóng đêm bên trong thấy không rõ diện mục cưới người rất có vấn đề. Lão Hàn con mắt thật sâu híp lại, một loại cực kỳ quỷ dị cùng hung hiểm cảm giác nháy mắt quanh quẩn trong lòng của hắn. Không biết là ảo giác hay là sự thật, khi tên này cưới người ra hiện tại hắn ánh mắt bên trong một sát na, hắn tựa hồ nhìn thấy chân trời có một viên màu đỏ tinh phát sáng lên, hồng quang yêu dị như máu. Ngay tại lúc đó, tên này cưới người sau lưng tựa hồ cũng có mơ hồ vết quang giấy lên. Những cái kia huyết quang dài dài, yêu dị, tựa như là tên này cưới người sau lưng một đầu cái đôi. Lao Hàn, bên cạnh hắn mấy tên thành vệ quân đồng thời nhẹ giọng quát hỏi. Lão Hàn một hơi thật sâu, hắn đương nhiên minh bạch cái này mấy tên đồng bạn ý tứ, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo Hắn trầm giọng quát khẽ nói, "Các ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta tối nay người hầu lúc sau đã qua." Những thành vệ quân này đồng thời hít sâu một hơi, bọn hắn tự nhiên minh bạch cái này tựa hồn là rất khiếp nhược lựa chọn, sau khi tên này cưới người thân ảnh biến mất về sau, áo lót của bọn họ đều tinh tế ra một tầng mồ hôi lạnh, lại đều cảm thấy lao hẳn cái lựa chọn này tựa hồn là lựa chọn tốt nhất. Quy một chương 123, Chưa chết. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đêm kia tại rất nhiều người xem ra là giết người tốt nhất thời gian, mà ở chân chính hiểu được người giết người xem ra Bóng đêm đen kịt chỉ là có thể để những cái kia còn không tính nhập môn giết tay trong lòng có chút hứa cảm giác an toàn. Tảng sáng lúc phân, là rất nhiều chân chính cường đại sát thủ thích nhất giết người thời gian. Bầu trời sáng lên, trong ngõ phố rất nhiều người đã sáng sớm, một chút cửa hàng đều đã mở cửa, cả tòa thành bắt đầu tràn ngập khói lửa, rất nhiều trong lòng người cảnh giác ở thời điểm này sẽ bị lặng yên hòa tan, mà trên thực tế, đối với trong thành này tuyệt đại đa số người mà nói, lúc này là bối rối dày đặc nhất, người cũng thường thường cảm thấy nhất lúc mệt mỏi. Tinh quang đã tại bên trên bầu trời hoàn toàn biến mất. Trưởng lăng nào đó đầu trong ngõ phố, một tên đồ tể đã sáng sớm, ngay tại chợ tiệm Tên này đồ tể là một tên ba mươi mấy tuổi, hết sức khỏe mạnh trung niên nam tử đầu trọc. Trong tay hắn cao cao nâng lên chặt cốt đao phản xạ ra một đạo lóe mắt ngân quang, tiện tay vẩy một tiếng rơi xuống, bọ thịt vang khắp nơi, theo lớn xương một phân thành hai. Một đầu chó hoang nằm co do tại đối diện cột tượng, nó đối trên đất khiêu động những cái kia cốt nhục thèm nhỏ dãi và phân, thở hổn hển thở hổn hển lẻ lữa, nhưng mà lại không dám tới gần. Đồ thể túi đầu nhìn đầu này, gầy đến ra bọc chó một chút, cọ đao mải dao cọ hai lần, đem một đám tử trên đất mảnh lắc tại cổng trên mặt đất. Kia chó ngồi chồm hổm ở cổng, chờ một lát, lập tức cái đuôi dao động tiếp lấy thật nhanh liếm ăn lên những cái kia thịt mảnh. Đồ tệ này cũng ngược lại đến hào hứng, hắn đem đao chặt tại trên đất, lại chọn chút bán không ra tiền nát xương ném cho đầu này màu vàng cho hoang. Đúng lúc này, một tên mặc nát áo bông áo trung niên phụ nhân dẫn theo rủ đến hắn trước sạp, nàng lật qua nhặt nhặt, nhìn qua cùng trưởng làng, cái khác tinh thông tính toán phụ nhân không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng mà trong miệng nàng nhẹ giọng hỏi, lại không phải là có liên quan mua thịt sự tình, mà là có liên quan chuyện riêng người. "Tiên sinh, ngài danh xưng là Triệu tốt nhất sát thủ, cứu vợ xe ngựa rõ ràng tại ngươi cái này bên trong qua, ngươi vì cái gì không xuất thủ?" chẳng lẽ giống ngài dạng này người, còn kiêng kỵ nhớ cây Đông Quận, Cũng bọn hắn không có quan hệ. Đô tệ cười tủm tìm nhìn xem con chó kia, tựa hồ vừa cùng tên này phụ nhân nói mua bán, cũng thuận tiện nói con chó kia, trên người hắn cùng trong mắt không có bất kỳ cái gì sát khí, liền ngay cả đầu kia đối sát khí nhất là tỉnh táo chó hoang cũng không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy con đường này ngó hẻm bên trong, hôm nay sắp tung xuống ánh bình minh hết sức ấm áp, mặt trời mọc trước đó, quá nhiều người, có 3 người. Trung niên phụ nhân đưa tay nắm bắt một tảng ngõ rãy, nàng chân mày cau lại, tựa hồ đối với khối này thịt bất mãn, nhưng chân chính sự thực là Nàng biết lúc hừng sáng lúc phân đi qua từ nơi này chỉ ít có hơn 10 người, nhưng tên này đồ Tể nói tới chỉ có 3 người, ý tứ chính là tại hắn mắt bên trong, chân chính đối với hắn có uy hiếp, đủ để ảnh hưởng hắn ám sát, lại có 3 người. Một cái là mực Thủ Thành. Đồ Tể cười tủm tìm nói tiếp, đêm qua hắn đến bên này nhìn cũ vợ. Trung niên phụ nhân lẩm bẩm vài câu, lưỡi khí mập mở, ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình đạo chính là cái gì, chỉ là nàng biết mực Thủ Thành đến xem cái này bên trong, chắc là hoàng cung bên trong tên kia lão hoàng đế ý tứ. Một cái là Triệu Nhân, người trẻ tuổi. Đỗ Tể vẫn như cũng là cười tủm tỉm nhưng trong mắt lại nhiều một chút chân chính vẻ nghiêm trọng, ngay cả ta cũng không biết hắn là ai, nhưng ta xác định hắn là Triệu Nhân, kiếm của hắn cùng thân thể bên trong giống như có một đám lửa, mà lại ngay cả ta đều cảm giác đến mức dị thường nguy hiểm. Triệu Nhân. Tên này trung niên phụ nhân khuôn mặt hơi cương, ngón tay cũng trước người khối thịt kia bên trên dừng lại một cái trước mắt. Đô Tệ lại là tiếp lấy nói ra, cái thứ ba cũng là một người thanh niên, nếu như ta không có nhìn lầm, trên lưng hắn kiếm là yêu nghi ngờ kiếm. Yêu nghi ngờ kiếm? Tên này trung niên phụ nhân chân chính khiếp sợ, yêu nghi ngờ kiếm đã xuất thế rồi. Đỗ Tệ không trả lời thẳng nàng vấn đề này, chỉ là cười hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện đêm qua viên kia tinh hết sức đỏ à? Trung niên phụ nhân đem trước người khối thịt kia để vào trong rổ, trả tiền tệ, sau đó nhìn như có chút hài lòng đồng dạng quay người rời đi. Lúc này sắc trời chợt phá, trước người nàng cách đó không xa một đạo hàng rào trên chế một con gà trống bay nhạy cánh bay lên đầu tượng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng lấy tia nắng đầu tiên hắt với mà đến phương hướng, treo lên mình tới. Tên này trung niên phụ nhân lông mày đến lúc này mới thật sâu nhỏ. Cái này một đêm trôi qua, có hai người chú định hẳn là chết đi, một cái là kia thương quân, một cái chính là cũ vợ. Nhưng mà nguyên vốn phải là cực kỳ rung chuyển một đêm, lại vẫn cứ trôi qua vô so bình tĩnh. Hai cái này đáng chết người một cái cũng không chết đi, có thể làm cho sóng to trở nên bình tĩnh, liền chỉ có chỗ sâu mạch nước ngầm. Chỉ là nàng có thể khẳng định, cho dù là nguyên võ cùng nhờ cây đông quận liên thủ, cũng là không đủ, huống chi nhờ cây đông quận tên kia diễm quan trưởng lang thiếu nữ, lúc này cũng hẳn là có chút nhức đầu, tự thân đều 10 điểm phiền phức. Trong rừng trúc lá vàng theo gió phiêu diêu mà xuống, rơi vào hố lượn bành con sơn truyền bên trong, lội qua đá xanh, giẫm qua thênh hạnh, cuối cùng rầm rầm từ lớn thả người mà xuống, trải rộng ra tầng tầng hơi nước. Theo ở nhà tranh dưới mái hiên ống trúc đinh đinh thùng thùng rung động, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa bị người kéo ra, Mặc Cạn Trường bảo màu xám nam tử bưng chậu nước đem nước rửa mặt xối tại trước cửa mấy cái chậu hoa bên trong. Cái này mấy cái chậu hoa bên trong cũng không biết trồng chính là hoa gì, nụ hoa còn chưa nở thả, nhưng diệp tử lại dầu thanh tỏa sáng, Mặc Vô cùng tốt. Nam tử này chính là Trường Lăng lúc này thanh danh thịnh nhất thương quân. Lúc này hắn đã rời đi đầu kia ngoáo hẹp, chuyển nhập căn này ngự tứ trong trạch viện. Căn trạch viện cũng không hào hoa xa xỉ, nhưng ở vào trong trúc, lại là tính nhã. Có một tên thân mặc màu đỏ bảo phục kiếm sư ngồi tại mảnh này rừng trúc bên ngoài trong lương đỉnh. Hắn họ Hạ, là thần đô giám quan viên. Tại hắn trước khi tới đây, vây quanh mảnh này rừng trúc còn có thật nhiều phòng thủ quân sĩ cùng người tu hành, nhưng ở hắn đến về sau, những người này lại đều đã bị hắn rời. Hắn là đến giết trong rừng trúc thương quân, nhưng mà thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ chưa xuất thủ. Bởi vì có một tên nhìn như có chút mọi mệt người trẻ tuổi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tên này người trẻ tuổi thân mặc hắc y, có một thanh kiếm. Lúc này mặc dù đã mặt trời mọc, nhưng tên này người áo đen cong chuôi kiếm này nhưng như cũng long láng yêu dị máu dạng quang. Ngay cả bao vây lấy chuôi kiếm này vài giày đều không che giấu được. Yêu nghi ngờ kiếm. Tên này thần đô dám người tu hành hít mắt lại, hít sâu một hơi, thanh âm hơi hàn lên tiếng nói. Hắn đương nhiên biết chuôi này trong truyền thuyết kiếm. Chỉ là hắn không rõ thanh kiếm này tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong. Mà lại hắn cũng không biết chuôi này trong truyền thuyết kiếm đến cùng có cái dạng gì quỷ dị chỗ đặc biệt. Thên kia người trẻ tuổi ngầm đầu lên. Hắn trên chán sợi tóc không biết là bị hạ xương ướp nhẹp hay là mùa hôi sền sền. Tên này thần đô dám họ gì, người tu hành thậm chí đối với hắn ngũ quan không có có bất kỳ ấn tượng nào, nếu là giờ phút này nhắm mắt lại, hắn thậm chí không nhớ được tên này trẻ tuổi người tu hành tướng mạo. Hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần, là tên này người trẻ tuổi tay cùng tên này, người trẻ tuổi cười thời điểm lộ ra răng. Tên này người trẻ tuổi răng rất trắng rất nhọn, tựa như là một ngụm răng nanh. Tay của hắn rất kỳ lạ, ngón tay hết sức thô ngắn, tựa như là đầu ngón tay một đoạn tại khi còn nhỏ liền đã bị người cắt tới. Quy một chương 124, muội nữ. VS, cầu đấu nạt cứu vợ tở sống qua mùa dịch. Trên này thần đô dám họ gì, người tu hành sắc mặt cấp tốc ngưng trọc lên. Cái hung của hắn treo một thanh kiếm, lục cá mập ra vỏ kiếm, nhìn qua lộng lấy mà tinh mỹ, cùng hắn màu đỏ thâm bào phục làm nổi bật, lộ ra hết sức dễ thấy. Vậy mà lúc này, tâm niệm của hắn nhưng căn bản không tại thanh kiếm này bên trên, tay trái của hắn chậm rãi từ trong tay áo rút ra ra. Theo tay trái của hắn rút ra, một thanh kiếm cũng từ hắn trong tay áo chậm rãi xuất hiện. Thanh kiếm này rất nhanh lộ ra toàn cảnh, liên tiếp chuôi kiếm chỉ có một hơn một xích, toàn thân màu đen, liền bảy mai phủ văn đều không có, mà lại mũi kiếm bình củn, rất như là một thanh màu đen cây thước. Chỉ là có yêu nghi ngờ kiếm người trẻ tuổi nhìn xem chuôi này hát thức đồng dạng đao kiếm, ánh mắt lại là nhanh chóng phát sáng lên. Ta ngược lại là không nghĩ tới, kiếm khí trên bảng xếp hạng 97 đen tức kiếm, vậy mà tại trong tay của ngươi. Hắn nhìn xem tên này thần đô dám họ gì người tu hành, có chút giật mình, hoặc là nói, ngươi chính là đen tức kiếm chủ Liễu Bản Tâm. Ta không phải Liễu Bản Tâm, ta họ Hạ, gì xong là tên thật của ta. Tên này thần đô dám họ gì người tu hành lắc đầu, nói, thanh kiếm này trong tay ta, chỉ là bởi vì đen tức kiếm chủ thua ở tay của ta bên trong, hắn ngay cả mệnh cùng kiếm đồng loạt bại bởi ta. Nữ khí của hắn bình mà nghiêm túc. Nhưng là trong đó, nhưng như cũ bí mật mang theo một tia không cách nào che giấu tiêu ngạo. 97 tựa hồ cũng không phải là hạng rất cao, nhưng mà thiên hạ tu kiếm người có bao nhiêu, chỉ có thực sự tiếp xúc người tu hành mới biết được dạng này xếp hạng uy vị như thế nào. Có thể giết chết kiếm khí trên bảng xếp hạng 97 đen cấp kiếm chủ mạnh đại tu hành giả, cũng chỉ là cư trú tại thần đô giám bên trong, cũng không phải là thần cư cao vị, bản thân cái này cũng làm người ta cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà tên này có yêu nghi ngờ kiếm người trẻ tuổi cũng không có bất luận cái gì quá mức ngoài ý muốn cảm xúc. Hắn ánh mắt trong trẻo nhìn núi phương, nói, "Ta họ Lý, gọi là Lý Qu Lan." Tại hắn nói ra câu nói này lúc, dì song liền đã xuất thủ. Đây cũng không phải là là so kiếm, mà là giết người. Dì song xuất hiện tại cái này bên trong, nguyên bản là muốn giết trong rừng trúc thương quân. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có xuất thủ, cũng là bởi vì tên này gọi là Lý Con Lan, rất quỷ dị xuất hiện trẻ tuổi người tu hành. Cho nên muốn giết thương quân, hắn nhất định phải trước giết chết tên này trẻ tuổi người tu hành. Yêu nghi ngờ kiếm là trong truyền thuyết tất cả danh kiếm bên trong quỷ dị sắc thái dày đặc nhất, hắn tự nhiên không dám thất lễ Trong tay hắn đen cực kiếm xa xa hướng phía Lý Quan Lan mị tâm đâm tới, trong cơ thể hắn chân nguyên mới vừa vận chạy xôi tiến vào hắc thước thân kiếm, Lý Quan Lan quanh người liền đã xuất hiện mấy đạo kiếm ý, nháy mắt ngưng tụ thành thực chất kiếm khí màu đen. Kiếm ý sinh mà kiếm khí thành, đây là rất nhiều kiếm sư xuất kiếm lúc cũng có thể làm đến sự tình. Nhưng mà những này kiếm khí màu đen lại không phải giống bình thường kiếm khí đồng dạng chỉ là một mực lăng lệ cùng cấp tốc phi hành, những này kiếm khí màu đen lại giống như là bù gai đồng dạng, tại Lý Quan Lan quanh người bất quy tắc sinh sôi. Tuy ý mà không có quy luật chút nào sinh sôi, chính là ngay cả dì song chính mình cũng không biết cuối cùng chỗ. Xuất liên tục kiếm giả chính mình cũng không biết đi hướng kiếm ý chỉ, tự nhiên càng thêm có phòng Lúc này Lý Quan Lan tay lại còn chưa rơi vào phía sau hắn trên trôi kiếm. Nhưng mà trên lưng hắn trôi kiếm này, lại bắt đầu kịch liệt tản mát ra yêu dị Hồng Quang. Dì song ánh mắt hiếp lại, đồng tử của hắn lại là kịch liệt khuyết trương. Yêu dị Hồng Quang nhanh chóng đem Lý Quan Lan cả người bảo phủ. Những cái kiếm như bụi gai đồng dạng hát sắc kiếm quang giống là vật sống, nhưng dù sao không phải chân chính sinh trưởng vật sống, nhưng mà những này hát sắc kiếm quang tại tiếp xúc những này yêu dị hồng quang sát na, lại phát sinh kỳ dị vật mẹo, tựa như là chân chính bụi gai bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị cưỡng ép cải biến sinh trường trạng thái. Đây là một loại căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Dị song căn bản không phân rõ đây là kiếm lực lượng bản thân, hay là lý quan lan ý, cảm giác của hắn bên trong, loại này yêu dị hồng sát kiếm quang lấy tốc độ khủng khiếp quét trường, trước mặt hắn không còn là lý quan lan, cũng không phải trôi này tản ra hồng quang kiếm, mà là một viên to lớn tinh cầu màu đỏ. Trước mặt hắn Xuất hiện một viên to lớn tinh cầu màu đỏ. Hắn chính là một cái vô số so nhân loại nhỏ bé, đứng tại một viên to lớn tinh cầu màu đỏ trước đó. Viên tinh cầu này vô số so chân thực, những cái kia bị lưu tinh và chạm đá lởm chầm núi hình vòng cung, tản ra một loại khiến người hít thở không thông hùng vị cùng man hoang hương vị. Có suy suy âm thanh âm vang lên. Có tinh hồng dịch dọn phun ra tại viên kia to lớn tinh cầu màu đỏ bên trên. Tinh hồng dịch nhỏ xuống tại thật dày bụi đất bên trên, cấp tốc cùng vô tỉ can khô bụi đất dính lại một thể, sau đó đi lên nước bán, tựa như là sinh ra từng đóa từng đóa bụi hoa. Lúc này gì xong mới phát giác mình cần cổ có chút tạm ướt, sau đó hắn mới phát hiện những này tinh hồng dịch dọt là mình cần cổ phun ra máu tươi. Khi băng lãnh cùng cảm giác vô lực cấp tốc tràn ngập tại thân thể của hắn cùng cảm giác bên trong, trước mắt hắn viên này to lớn tinh cầu màu đỏ mới bắt đầu biến mất. Hắn nhìn thấy cầm kiếm Lý Quan Lan đứng trước mặt của hắn. Trong tay hắn đen sắc kiếm khoảng cách Lý Quan Lan ngực cũng đã không đủ một thước. Đây chính là yêu nghi ngờ kiếm. Hắn vô lực nở nụ cười. Nụ cười của hắn vô so thảm đạm, mà lại bởi vì trên cổ họng kiếm thương, âm của hắn cũng cổ quái tới cực điểm. Yêu nghiệt kiếm vậy mà không chỉ là có thể mê hoặc người tu hành cảm giác Nó lại còn có thể trực tiếp yêu nghi ngờ thiên địa nguyên khí bản thân. Nói xong câu đó, trong tay hắn đen sắc kiếm liền rũ xuống. Hắn người tựa như là bị người ném về phía mặt đất bao tải, lện xuống đất, theo phịch một tiếng trọng hưởng, không tiếng tở nữa. Tại hắn trước khi chết, chân chính để hắn khiếp sợ cũng không phải là của mình kiếm chỉ cách một thức không có chân chính rơi vào trên người của đối phương, mà là lúc trước hắn tạo ra những cái kia kiêu khí, những cái kia từ hắn thân kiếm phủ văn chi bên trong chạy xuôi đi ra chân nguyên, xoán suất tiên địa nguyên khí hình thành tiên khí, vậy mà bởi vì quanh tiên địa nguyên khí cải biến mà bị mị hoặc, căn bản đối với đối phương không có hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Loại này kiếm, cải biến chính là phiến thiên địa này bên trong nguyên khí pháp tắc bản thân, tựa như là đem một bình mật đường bỗng nhiên biến thành muối, dạng này cải biến, làm sao có thể không để hắn trấn kinh. Lý Quan Lan thu kiếm. Hắn không có dừng lại, mang theo một thân mùi máu tanh nhanh chóng rời đi. Lúc này bầu trời đã sáng rõ, hốc nhập đồng thăng, bên trên bầu trời nguyên vốn đã không có bất luận cái gì tinh thần vết tích, sau khi hắn thu kiếm sát na, hắn trên thân kiếm tất cả yêu dị hồng quang triệt để dập tắt lúc, bên trên bầu trời lại có một tia quỷ dị hồng quang đang ngay sáng, có một ngôi sao thần như là mở ra huyết hồng ma nhãn, lạnh lùng nhìn nhân gian một chút. Trùng hợp như vậy Một gian khách sạn bên trong, vừa mới vừa dậy rửa mặt người trẻ tuổi hơi ngẩng đầu lên, nhìn viên kia màu đỏ tinh thần một chút, hơi chào cười cười. Hắn là Trần Nhật Viễn, vừa mới đi tới tòa thành này bên trong. Quá mức trùng hợp liền có yêu. Tại trường lăng người nào đó xem ra, trôi này yêu nghi ngờ kiếm là to lớn một nữ, nhưng là trong chấp nhoáng này hắn liền cũng đã nghĩ rõ ràng điểm này. Chỉ là hắn cảm giác đối phương chưa hẳn biết được, chính hắn cũng là một nữ. Quy một chương 125, không đáng nói đến. PS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Ánh nắng dần doanh, chính tụ chắp tay đứng tại một mảnh hoang trung viên. Mảnh này hoang trong viên chỉ còn hơn mười mấy tòa nhà tàn tại trại viện nền tảng, tập cây cùng có hoang đêm những này, tán viên chỗ cao nhất đều bao phủ trong đó, nhưng mà cho dù là nhìn xem những cái kia lộ ra một góc phá gạch bên trên hình dáng trang sức, nhìn xem như sóng biển đồng dạng tại trong gió chớp trơn, hướng phía nơi xa kéo dài lại một chút không nhìn thấy cuối của hoang địa, liền đủ để tưởng tượng năm đó cái này tòa trạch viện ra sao trở rộng rãi. Nàng thân sắc hở hững nhìn xem phía nam, kia là vị sông càng khẩu phương hướng. Ánh nắng tại trên người nàng, nhưng sắc mặt của nàng lại có vẻ càng ngày càng trắng, cũng không phải là loại kia trong sáng trang nghiêm trắng nõn, mà là sắp xỉ hư tái nhợt. Trong nhà đối ngươi đã không có cái gì kiên nhẫn. Tiên tiễn từ đầu đến cuối sẽ giống như ưu linh tùy thời xuất hiện ở sau lưng nàng áo bào màu vàng lão giả hai con mắt híp lại, thành âm hơi hàn nói: "Không có người có kiên nhẫn, chết đều tương đối nhanh." Chính tụ không có nhìn hắn, chỉ là mang theo một chút đùa cợt nói: "Chúng chi ta không rõ trong nhà vì cái gì không có kiên nhẫn, chẳng lẽ những ngày qua tại trường Lăng Sinh ý tiến triển cũng không thuận lợi." Cùng Sinh ý không quan hệ, chỉ là ngươi hẳn là minh mạch, nhờ cây đông quận thiếu cũng không phải là tài. Áo bào màu vàng lão giả trong mắt xuất hiện đồng đậm không vui thần sắc, hắn cảm thấy không được tôn kính, nhất là tại đối phương biết rõ còn cố hỏi dưới tình hình. Nước khí của hắn trở nên càng thêm băng hàn một chút, nói, trong nhà càng phát ra đối ngươi làm sự tình không có thể hiểu được, trong nhà mặc dù không thiếu tiền tài, nhưng không cho phép không hiểu tiêu xài. Mảnh này hoang vườn cũng thế, những cái kia không ngừng ném ra tại Ba Sơn kiếm trường những người kia trên thân tu hành cần thiết cũng thế. Ta đương nhiên minh bạch nhược cây đông quận thiếu nhất chính là cái gì." Chính tụ bình tĩnh nói, chỉ là sợ là chúng ta nhược cây đông quận những người kia quen thuộc kiếm tiền lại không quen trả giá, chỉ sợ là chính bọn hắn thật là trưởng lăng những này môn việc từ đáy lòng khinh bỉ những cái kia tiểu gia tử tồn tại." Áo bào màu vàng lão giả lông mày thật sâu lại. Chính như mảnh này hoang vườn Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra lời gì, Trịnh tụ thanh âm liền đã vang lên lần nữa, mảnh này hoang vườn lúc trước chủ nhân cũng họ Trịnh, là từ quan bên trong đi tới nơi này một thời, nếu là đi lên 200 năm, có lẽ chúng ta nhượ cây đông quận Trịnh ra cùng hắn sẽ xuất hiện tại cùng nhất tộc phủ bên trên. Mấu chốt nhất ở chỗ, địa phương này là Công Tôn ra bán cho ta. Công Tôn ra, Tên này háo bảo màu vàng lão giả có chút khiếp sợ, vì cái gì? Không biết, nhưng ở Trường Lăng, bọn hắn vô luận làm chuyện gì đều có đầy đủ kiên nhẫn, chí ít so trong nhà những người kia có càng nhiều kinh nghiệm. Trịnh tụ quay người nhìn xem tên này áo bào màu vàng lão giả, lạnh lùng nói ra: Về phần tu hành, các ngươi sẽ rất mau nhìn đến. Rất nhanh, đến cùng bao nhanh. Áo bào màu vàng lão giả hít sâu một hơi, hắn nhìn không được nở nụ cười lạnh, nói, ta có thể đem ngươi những thuyết pháp này nói cho trong nhà nghe, nhưng bọn hắn có nghe hay không, lại xem bọn hắn. Trình tụ nhìn xem những cái kia có hoang nàng cũng không nói gì nữa. Vương Kinh Mộng đã thật lâu không có so kiếm, nhiều như vậy giá trị liên thành thuốc trị thương, dù là thương thế của hắn lại nặng. Nhiều như vậy thuốc trị thương chồng đều chồng thật tốt. Ta mặc dù không rõ hắn vì cái gì trì hoãn lâu như vậy thời gian không tìm người so kiếm, nhưng cho dù hắn không chủ động hay là có người sẽ chủ động khiêu chiến hắn. Áo bào màu vàng lão giả xoay người sang chỗ khác, hắn tại xoay người sang chỗ khác xana, trong mắt hàn ý bỗng nhiên tăng lên, thậm chí dần hiện ra một chút sát ý. Hắn cũng không phủ nhận chỉnh tụ năng lực, kỳ thật càng là giống hắn dạng này cùng chỉnh tụ tới gần người, thì càng rõ ràng chỉnh tụ đáng sợ, nhưng mà không có bất kỳ người nào sẽ thích loại kia mất khống chế cùng không cách nào nhìn thấu một người cảm giác. Nếu như tin tức của ta không có sai lầm, ngày mai liền sẽ có người đi khiêu chiến vương tinh Khiêu chiến sẽ không là kiêu khí, mà là phá cảnh. Nghe áo bào màu vàng lão giả trước khi đi cuối cùng câu nói này, Trịnh tụ sắc mặt cũng không có càng nhiều biến hóa. Khi áo bào màu vàng lão giả thân ảnh triệt để rời xa cảm giác của nàng, khi mảnh này hoang vườn bên trong không còn có người bên ngoài khí tức, chỉ có những cái kia cỏ dại cùng hoa dại mùi lạ tụ, trên mặt nàng lạnh lùng mới hoàn toàn biến mất, chỉ là khỏe miệng lại nổi lên càng nhiều trào phúng ý vị. Hiện tại cho dù là chính nàng đều có chút xem thường nhợ cây đông quận những người kia keo kiệt cùng tiệm cận, chỉ là đáng buồn chính là, nàng chính là xuất thân nhợ cây đông quận. Cang La cùng Trường Lăng những này môn phiệt tiếp xúc phải lâu, nàng thì càng minh bạch những người này vì cái gì trước đó một mực xem thường nhợ cây đông quận môn phiệt. Ánh nắng hết sức nồng Tinh Hổ Kiếm hội là tại đầu mùa xuân, bây giờ lại đã là giữa hẻ. Hoang vườn bên trong một ít cây bên trên, dần dần vang lên ve âm thanh. Ve âm thanh mặc dù đồng dạng nhiệt liệt, nhưng có học thức người liền hẳn phải biết, càng là làm cho lớn tiếng ve, liền càng là đã tiếp cận nó sinh mệnh kết thúc. Yêu Nghi Ngờ Kiếm đã xuất hiện tại trường lang mấy chục ngày, mà lại ngay cả Trần Không Hải đệ tử đắc ý nhất Trần Niệm Viễn đều đã đến mấy chục ngày. Bọn hắn đều rất có kiên nhẫn, đều không có bất kỳ động tác gì, các người dựa vào cái gì không có kiên nhẫn? Nàng ở trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm, có đôi khi chỉ là thông minh cũng chưa chắc thấy rõ sự tình, nhưng kiên nhẫn cùng thời gian, lại thường thường có thể làm cho người đạt được vấn đề giải đáp. Xuân đi thu đến, đây là rất nhiều thư tịch bên trong đều rất thích dùng, hình dung thời gian im lặng trôi qua câu nói, chỉ là rất ít người sẽ nghĩ tới, vì cái gì khỏi phải nóng đi đông tới. Có lẽ là bởi vì, xuân cùng thu đều là người thích mùa. Mùa xuân mang ý nghĩa vạn vật khôi phục, hoa náo đầu cành, cho người ta cho tân sinh và mỹ hảo cảm thụ, mà thu thì mang ý nghĩa thu hoạch. Hạ thì quá mức không nhiệt, đông thì quá nghiêm khắc hàn, vạn vật tần nút. Vương kinh ngột lặng lặng treo lên một thùng nước giếng. Hắn cảm thụ được phơi tại trên da thịt ánh nắng, cảm thụ được nóng rực như ý vị. Lại cảm thụ được thùng bên trong nước giếng ý lạnh, hắn chậm dãi thở ra một hơi, sau đó đứng lên, nhìn về phía chính đi tiến vào cái nhà này người trẻ tuổi. Ta là sợ người. Người trẻ tuổi gần giống như hắn nghiên kỷ, một thân thô áo, không tính anh tuấn, nhưng mặt mày lại rất thanh thú Hòa thuận, ta sư huynh cũng là sợ người, hắn cứ gọi hà hưu, hắn muốn cùng ngươi so tài một phen, chỉ là cũng không phải là khảo giáo kiếm kỹ. Ta sư huynh cho rằng tại kiếm kỹ bên trên chỉ sợ không cách nào thắng qua huynh đài, nhưng tu hành, cũng không phải là chỉ có kiếm kỹ, còn có cảnh giới Vương kinh mỉm cười Lúc trước hắn đã tử Trịnh tụ kia bên trong biết được tin tức, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người tên là gì? Hắn nhìn xem tên này từ sở mà đến người trẻ tuổi, nói: "Sư huynh của ngươi vì cái gì không trực tiếp tới cùng ta nói?" "Tên của ta tỉnh không đủ nói." Tên này người trẻ tuổi cũng là mỉm cười, nói: "Ta sư huynh thời gian so ta quý giá." Hắn chi đề nghị, nếu là ngươi không tiếp thụ, hắn liền không có tự mình đến một lần tất yếu, nếu là ngươi đáp ứng, có lời gì, hắn ngày mai tại người chết bờ sông tự nhiên sẽ chính miệng nói với ngươi. "Nói cho ta tên của ngươi, ta đáp ứng sư huynh của ngươi đề nghị." Vương Kinh Ngột chăm chú nhìn tên này khiêm tốn hòa thuận người trẻ tuổi, nói: "Tên này người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn." Hắn nhìn chăm chú Vương Kinh Ngột một lát, có chút túi người hành lễ, nói: "Triệu Sắc, Sắc Vi Tưởng." Quy một chương 126, phá tính. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Vì sao đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lâm Chỉ Tiểu đi đến Vương Kinh Mộng bên cạnh thần, dùng hắn treo lên kia một thùng nước giếng bắt đầu rửa mặt, đồng thời nhìn xem tên kia gọi là Triệu Sắc người trẻ tuổi bóng lưng, nhịn không được hỏi. Bởi vì luôn cảm giác người này đặc biệt. Vương Kinh Mộng nói: "Lâm Chử Tiểu có chút nhăn đầu lông mày, nói: cái kia bên trong kỳ lạ. Vương kinh ngộng rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, loại vấn đề này rất khó trả lời, tựa như là một đóa hoa rất thơm, nhưng muốn thế nào đối người hình dung đóa hoa kia có mùi thơm cơ thể là loại kia, lại luôn rất khó hình dung. Hắn quá mức rời rạc sự tình bên ngoài, hắn cho ta cảm giác tựa như là một cái thuần túy của chúng, giống như đi qua đường vừa hay nhìn thấy, hắn thế sư minh đến khiêu chiến, đương nhiên là đặt mình vào trong đó, nhưng hắn cho ta cảm giác lại vẫn cứ tựa như là của chúng. Không chỉ là đối với chuyện này, trong mắt của hắn thần sắc quá mức yên tĩnh, tựa hồ hành tẩu tại trường lang thân, cũng chỉ là đi một chút nhìn xem mà thôi. Vương Kinh Mộng chậm rãi vừa nghĩ vừa nói, có ít người thiên tính như thế, không thích cùng người tranh phong đấu hung ác, có lẽ chính vì hắn dạng này tâm tính, cho nên hắn sư huynh mới có thể để hắn đến đưa tin. Lâm Trử Tửu nói, bởi vì dạng người như hắn không dễ dàng trọc giận người khác. Không chỉ là như thế, hắn mặc dù cho ta cảm giác như cái thuần túy đi một chút nhìn xem của chúng. Vương Kinh Ngột bắt đầu, nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua kia thùng thanh lương nước giếng, nói đến, tựa như là cái này thanh lương trong nước lại có một đám lửa, người này trong lúc vung tay, kiếm ý lại là thẳng tiến không lùi, tựa hồ một kiếm ra, liền tuyệt không quay lại. Một kiếm ra cũng không về chuyện. Lâm Chỉ Tửu nháy mắt thật sâu như mày, kiếm ý sự tình, thiên hạ chỉ sợ không người có thể có vương kinh ngột dạng này đặc thù cảm thụ, hắn nhìn xem Vương Kinh Ngột, nói tiếp, ý của người là, người này cho người cảm giác là thiên tính bình hẳn, không tranh quyền thế, nhưng hắn như chỉ dùng kiếm bắt đầu, kiếm chiêu lại chỉ sợ bá liệt vô so, không phải bá liệt liền có thể hình dung. Vương Kinh Ngột ngẩng đầu lên, nhìn xem tên kia người trẻ tuổi biến mất chỗ, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, thậm chí có chút chờ mong, là một loại chân chính bỏ mạng khí tức. Lâm Chỉ Tửu lắc đầu, còn không có thể hiểu được, tại hắn nghĩ đến Có lẽ chỉ có chân chính thấy mới tên kia người trẻ tuổi xuất kiếm mới có thể triệt để minh bạch. Về phần kia phá cảnh ngước hẹn, hắn lại là cũng không lo lắng. Những ngày qua tu hành, hắn biết Vương Kinh Ngộng hẳn là đã sớm chạm tới bốn cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa tầng kia giấy, chỉ là chính hắn đều không rõ, Vương Kinh Ngộng vì cái gì không vội mà xuyên phá tầng kia giấy. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Vương Kinh Mộng có thể thần cơ dự đoán, có thể đã sớm dự liệu được có dạng này một tên đối thủ xuất hiện, không cùng hắn so kiếm, lại muốn cùng hắn so tu hành phá cảnh. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng yên tâm lan lại cũng không nghĩ như vậy. Có tươi mới mùi gạo truyền vào bọn hắn mũi trợ. Điên Tâm Lan bưng một chậu vừa mới nướng chín bánh gạo từ phía sau viện xá bên trong đi ra. Loại này bánh gạo là trường lăng đặc sắc. Lúc này đã nhập hạ, có tươi mới gạo kê sản xuất, tươi mới nhất gạo kê hết sức mềm nhu, lấy mới mẻ đi quốc ra gạo kê trứng chín về sau, lại chế thành bánh, bánh bên trong để lên một chút điều tốt vị béo gầy vừa phải thì băm, lại vào lò nướng. Loại này gạo kê bánh chính là sắc ngoài lòng giòn, bên trong bên trong lại là mềm nhu tươi hương vô sở, so, là trường lăng tại nhập hạ về sau nhất định phải chế mỹ thực. Cho dù là một chút đi xa thương đội, cũng sẽ ở rời đi trường lúc mang lên không ít, chính là con đường bên trên thao đã dám lấy phá cảnh đưa ra giao đấu, chắc hẳn người này sư huynh cũng đã tùy thời có thể phá cảnh. Tiên Tâm Lan nhìn xem Vương Kinh Ngột, nói, đã đồng thời như thế, cái này thắng bại liền chưa hẳn. Vương Kinh Ngột còn chưa rửa mặt, nhưng là người người gạo này bánh mùi thơm, lại là nhịn không được lấy một cái liền trực tiếp bắt đầu ăn, lại không có ý tứ cười cười, nói, phá cảnh không bằng so kiếm trực quan, so kiếm chi thắng bại, cho dù là không hiểu người tu hành đều nhìn ra được náo nhiệt, đã như vậy, tại trong mắt những người này, náo nhiệt chỉ sợ trọng yếu hơn. Xét vậy thời gian bọn hắn cũng không thèm để ý, trong mắt của ta, phá cảnh chi thắng bại cũng không tại sát vậy thời gian mà tại ai chi phá cảnh càng thêm náo nhiệt. Bất kể như thế nào náo nhiệt, ngươi chỉ cần phá cảnh chậm, chuyển đi vẫn thua. Tiên Tâm Lan rất kỳ quái nhìn xem Vương Kinh ngộng, nói, ngươi bây giờ sợ dĩ tại Trường Lăng như thế thành danh, liền là bởi vì ngươi bất bại. Vương Kinh ngộng nhìn nàng một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Chỉ Tử lại là có chút minh bạch hắn ý tứ, nói, ý của ngươi là phá cảnh chi thắng bại, đương nhiên không ở chỗ xuyên phá tầng kia giấy thời gian, còn tại ở ai phá cảnh về sau cảnh giới càng cường đại hơn, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Vương Kinh Ngột nở cười. Hắn thấy, đây là đương nhiên. Vào lúc này Trường Lăng tất cả mọi người nhìn lại Hắn là bốn cảnh chưa phá ngũ cảnh, mà bốn cảnh tăng nguyên, ngũ cảnh thân niệm, bốn cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa, nguyên bản là người tu hành trọng yếu nhất tu hành giai đoạn một trong. Ngũ cảnh sở dĩ xưng là thân niệm, liền là bởi vì chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, người tu hành nghiệp lực liền sẽ sinh ra kinh người tăng trưởng, cái này tăng trưởng đến từ mới tiếp nhận thiên địa nguyên khí đối với người tu hành lục thân cải biến, đến từ người tu hành chân nguyên đối ở thiên địa nguyên khí tốt hơn dung hợp cùng khống chế. Đại lượng mới tuân gia nhập thể nội thiên địa nguyên khí có thể tầm bổ có thể làm cho người tu hành tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tính bùng nổ trưởng thành, cùng lúc đó, có đủ cường đại niệm lực người tu hành liền có thể đối phóng xuất ra thân thể chân nguyên cùng tiên địa nguyên khí có tốt hơn khống chế. Cho nên chỉ có tu hành đến giai đoạn này người tu hành mới có thể đem mình chân nguyên liên tục không ngừng thông qua thiên địa nguyên khí truyền lại, bám vào thoát cách thân thể của mình bay trên thân kiếm. Chỉ có tu hành đến giai đoạn này người tu hành mới có thể chân chính ngự sử phi kiếm. Tiên Tâm Lan nhìn xem Vương kinh ngột ý cười, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Phá cảnh chỉ là người tu hành có thể cảm ngộ đặc biệt khí cơ, cảm hóa đại lượng chưa hề đụng vào qua tươi sống thiên địa nguyên khí nhập thể, sau đó để lớn mạnh chính mình tinh thần nghiệp lực một sát na. Nhưng một sát na này cải biến chỉ sợ những cái kia bình thường dân chúng là căn bản không cảm giác được hai người có bất kỳ thực chất cải biến. Nhưng phá cảnh về sau, hai người hiện ra thủ đoạn, bọn hắn lại thấy được. Cho nên tại phá cảnh về sau, ai có thể tại thời gian nhất định bên trong để tinh thần của mình nghiệm lực thu hoạch được mạnh hơn trưởng thành, đây mới thực sự là thắng bại. Lúc này nàng cũng không biết Vương Kinh Mộng sẽ như thế nào làm, nhưng đã Vương Kinh Mộng tin tưởng như vậy, mà lại trước đó một mực dừng lại tại bốn cảnh, cho dù Trịnh Tụ bên kia tựa hồ bởi vì hắn không phá cảnh mà tiếp nhận áp lực nhiều hơn, hắn nhưng như cũng rất có kiên nhẫn đang chờ đợi. Nàng liên cảm giác, Vương Kinh Ngộng nhất định đã hiểu thông cái gì. Lâm Chỉ Tiểu đã rửa mặt hoàn tất, hắn cũng bắt đầu ăn bánh, chỉ là lúc này hắn gục đầu xuống ăn bánh thời điểm, cũng không có giống Vương Kinh Mộng như thế hưởng thụ gạo này bánh tư vị, trong óc hắn có khác suy nghĩ. Cú vợ đã mất tích thật lâu, yêu nghi ngờ kiếm tại trường lang xuất hiện, lại cấp tốc biến mất, cũng không biết ẩn nốt nơi nào. Khoảng thời gian này trường lang tự hồ quá mức bình tĩnh hồi lâu. Hắn mơ hồ cảm thấy, Vương Kinh Mộng cùng người khiêu chiến này so tải, có lẽ sẽ triệt để đánh vỡ trạng thái bình tĩnh. Quy 1 chương 127, náo nhiệt. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cở tờ sống qua mùa dịch. Ngày đã hơi thăng. Một vị lão nhân tại cửa sổ ngồi xuống, Một tên người hầu cũng đầu một chậu nướng đến kim hoàng gạo kê bánh thịt đặt ở trước người hắn trên bàn. Ngoài cửa sổ có một gốc rất già cây sơn trà. Cái này xác nhận bình thường hắn rảnh rỗi nhất nhã thời gian, nhưng ngày hôm nay bên trong không phải. Bởi vì cây sơn trà tung xuống điểm điểm quang ảnh bên trong, đến một người khách. Đây là một màu da rất trắng nõn người trẻ tuổi, thân mặc một bộ phổ thông màu trắng quần áo, niên kỷ tối đa cũng liền hai mươi mấy tuổi. Nhưng mà đợi đến tên này, người trẻ tuổi đi lên lầu đến cái này tên trước mở cửa tờ của lão nhân lúc, cái này vị lão nhân lại là nghiêm tốc đối với tên này, người trẻ tuổi đi một cái quỳ lạy đại lễ. Tên này người trẻ tuổi trước giữ im lặng thụ cái này lễ, tiếp xuống lại là cực kỳ thận trọng đi một cái càng trang trọng vì lệ đại lễ. Lúc trước hắn thủ cái này vị lão nhân lễ, là bởi vì hắn đại biểu là hoàng cung bên trong trên giường bệnh hoàng đế, kế tiếp hắn cái này đáp lễ, lại là đại biểu chính hắn. Hắn là một tên truyền lời người, nhưng mà đối với trường lăng thành bên trong rất nhiều quyền quý mà nói, tên này truyền lời người như là hoàng đế đích thân đến. Người trẻ tuổi đi đại lễ về sau, ở tên này lão nhân dưới tay câu nệ ngồi xuống, sau đó nói, thánh thượng th Chính ngươi thành không rõ ràng vì sao từ tiên đế đến hắn cái này bên trong, ngươi ở trong thành từ đầu đến cuối trưởng quản lấy tất cả thành vệ quân, từ đầu đến cuối có được trong triệu bất luận cái gì quan viên trọng yếu không cách nào khiêu động đặc thù quân thế. Cho dù là trụ sở của ngươi, đều là tiền triều Trích Tinh Đài cải biến, là toàn thành tối cao. Mặc thủ thành nhẹ gật đầu, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bình thản nói, ta đương nhiên biết rõ. Tên này người trẻ tuổi cũng nhẹ gật đầu, nói, thánh thượng nói, tiên đế cùng hắn đều đối ngươi đánh giá rất cao, đều cho rằng ngươi cùng những người kia khác biệt, những người kia dù là ngoài miệng nói đến lại vô tư nhưng từ đầu đến cuối thoát khỏi không ra tư lợi của mình, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, nhưng ngươi khác biệt, ngươi suy nghĩ làm ra, Thủy chung là muốn để đại tần trở nên càng cường thịnh hơn, ngươi từ đầu đến cuối đem vương triều tri chi lợi ích thấy nặng nhất. Đã ngươi rõ ràng, vì cái gì yêu nghi ngờ kiếm tại Trường Lăng, ngươi lại cũng không vội vã tìm ra, hoặc là nói ngươi đã tìm ra, lại tùy ý nó tại Trường Lăng, vì cái gì Nam cung ra muốn giết một tên gia nô cũ vợ, ngươi lại tùy ý cứu vợ thế lực cùng đỡ cây Đông quận cấu kết, cùng Nam cung gia tại Trường giết không ngớt. vì cái gì bỏ mặc Trường Lăng cứ như vậy loạn lấy? Dừng một chút về sau, người trẻ tuổi có vẻ hơi lẳng có Nhưng nhưng vẫn là như nói thật nói, thánh thượng nói, mược thủ thành, cho ngươi dạng này địa vị, cho ngươi tòa này toàn thành cao nhất chức viện, cũng không phải khiến ngươi lúc ăn cơm ngắm phong cảnh dùng. Người giống như ngươi, dù là hơi thiên vị, liền có thể nhắc lên nghiêng một thành sông gió, dù chỉ là làm như không thấy, hắn thấy liền cũng là giáp tâm không hiểu. Mược thủ thành nhịn không được cười cười. Nụ cười của hắn cũng không có bất kỳ cái gì đùa cận hoặc là khinh mạn ý tứ, tương phản tràn ngập một loại ôn hòa mà đã lâu dư vị. Hắn lúc này suy nghĩ trong lòng, là hoàng đế đích xác hay là vị hoàng đế kia, mặc kệ bệnh được nhiều nặng, mặc kệ kéo phải như thế nào vất vả. Cái này trong thành phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, nhưng vẫn là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Người đều thích náo nhiệt. Đầu ngón tay hắn tại mặt bạn khẽ chọc, chậm rãi nói một câu: "Cái này." Người trẻ tuổi có chút sững sờ, hắn không rõ những lời này là nói với hắn, hay là mục thủ thành muốn hắn chuyển lời cho hoàng đế. Một tòa thành sở dĩ để người lưu luyến hoặc là để người chạy theo như vịt, nhất định là bởi vì tòa thành này có nơi khác không có náo nhiệt, còn có cũng là bởi vì tòa thành này có nơi khác không có người. Tên này người trẻ tuổi lông mày cau lại, hắn có chút nghe rõ. Không có một cái địa phương náo nhiệt bất loạn, loạn, ngược lại càng nhiều náo nhiệt trường lăng những cái kia náo nhiệt phiên chợ, ngươi chắc hẳn cũng thường xuyên sẽ đi, chỉ là dù là cho dù tốt phiên chợ, ngươi đi nhìn thấy chút ly kỳ đồ chơi nhỏ, cũng tổng không bằng tại phiên chợ bên trong vừa hay nhìn thấy một chút nhân vật giang hồ ẩu đả có ý tứ, nếu là có thể hậu đả phải lộ đầy vậy lạ, đánh xong cái kia phiên chợ bên trong lại có rượu ngon uống, lại có thật nhiều người thú vị nói cho ngươi những người giang hồ kia vật chuyện lý thú, ngươi nhất định sẽ dư vị hồi lâu." Mộc Thủ Thành mịm cười nói, "Cái này thành càng là náo nhiệt, càng là không giống bình thường, thì càng sẽ có rất nhiều không giống bình thường người đến, sau đó sẽ có càng nhiều náo nhiệt. Có ít người đến, lại đi." Có ít người lại có lẽ liền ở chỗ này xuống dưới, hồi lâu không đi. Có ít người khả năng ngay tại tòa thành này bên trong chết rồi, chôn xương cái này bên trong, rốt cuộc đi không được. Chỉ là tòa thành này không so chim bay bay qua bầu trời, phàm là chỉ cần có người đi qua, liền tất nhiên sẽ lưu lại vết tích, tòa thành này bên trong người kiến thức sẽ càng nhiều. Vạn lưu hợp biển, liền là đạo lý như vậy. Mộc thủ thành tu liễu ý cười, chậm rãi nói, nếu là chân chính nhân vật kiêu hùng cùng nhân vật anh hùng nhiều, tòa thành này liền tự nhiên sẽ thành vị thiên hạ lớn nhất hùng thành. Trưởng Lăng trước đây uất năm cần an ổn, nhưng ta cũng một mực hết sức đưa nó trở nên không giống bình thường chút. Nhưng bây giờ an ổn thời điểm đầy đủ lâu, đầy đủ loạn đầy đủ náo nhiệt mới có thể để cho tòa thành này tiến thêm một bước. Mực thủ thành ánh mắt dừng lại ở tên này, ánh mắt càng ngày càng tôn kính người trẻ tuổi, nói: người đem ta những lời này nói cho thánh thượng nghe, hắn đương nhiên nghe được rõ ràng ta ý tứ. Trận này náo nhiệt, như là vừa vận phát sinh liền kết thúc, kia liền không có ý tứ. Mà lại người nói cho thánh thượng, may mà gây nên náo nhiệt những người này, đích xác sẽ không khiến người ta thất vọng. Những người này ở đây Trường Lăng, thiên hạ khí vận tự nhiên là tại Trường lăng. Về phần ta, vô luận là hắn tại tòa thành này bên trong, hay là vị nào hoàng tử tại tòa thành này bên trong, Ta đều cùng rất nhiều năm lần thứ nhất đứng tại cái này, bên trong nhìn tòa thành này lúc đồng dạng, ta chỉ là một cái thủ thành người, một cái muốn nhìn xem tòa thành này biến thành thiên hạ thứ nhất hùng thành thủ thành người. Người trẻ tuổi dụng tâm ghi nhớ hắn nói tới mỗi một câu. Hắn lòng tràn đầy kính phục lại làm một đại lễ, sau đó cáo từ rời đi. Đang đi ra cái này chạch việc lúc, mục thủ thành người hầu cho hắn bao mấy thối vừa mới nướng xong gạo kê bánh. Mùi thơm nước mũi lúc, hắn cảm thấy mình hẳn là không ăn những ngày bánh, hẳn là mang về cho trên giường bệnh hoàng đế. Cái này bánh cũng đơn giản, nhưng mỹ vị mà lại tại trường lang rất nhiều năm cũng không biến qua. Hắn lại ngẩng đầu nhìn tòa kia rất cao lâu lúc, hắn nhìn thấy mực thủ thành tại cửa sổ an tĩnh nhìn về phía người chết sông phương hướng. Hắn liền có chút tâm động cùng áo ngốc. Hắn cũng rất muốn nhìn Ba Sơn kiếm trường Vương Kinh Mộng cùng người kia so tài, hắn cảm thấy nhất định là phi thường náo nhiệt. Bánh đưa vào hoàng cung chỗ sâu lúc còn ấm, bởi vì tên này người trẻ tuổi từ đầu đến cuối đem bánh đặt ở bên trong áo ngực cấm lấy, thậm chí vận dụng chút chân nguyên lực lượng. Hắn biết hoàng đế sẽ không ăn, nhưng hắn biết hoàng đế nhất định sẽ thích loại vị này. Loại này trường hương vị, càng là không thể dù có được lúc thì càng sẽ không muốn xa rời cùng hoài niệm. Giữa khí cùng bánh hương hỗn tạp tại một chỗ, Trên giường lão hoàng đế không ngừng thở dốc cùng ho khan. Mục thủ thành vẫn luôn rất thông minh, hắn không chỉ biết ta muốn cái gì, còn biết để ta an tâm. Hoàng đế tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nói ra một câu nói kia, sau đó lại ho khan nghỉ ngơi thời gian rất lâu, nói tiếp, đem ta thư phòng bên trong cái kia cho cốt hộp bên trong đồ vật. Phòng tới dân gian, liền xem như phổ thông tạp vật chạy ra. Cô Sơn kiếm dấu. Tên này người trẻ tuổi đầy đủ trừng ổn, nhưng mà nghe được câu này lúc, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô tới. Trên giường hoàng đế nở nụ cười, sau đó ho kịch liệt bắt đầu. Muốn náo nhiệt, đương nhiên muốn càng náo nhiệt. Sau này rất nhiều người biết cô Sơn kiếm dấu ở Trường Lăng, tự nhiên sẽ có hứng thú tới. Hắn nói không sai, tòa thành này vĩ đại, cũng không phải là ở chỗ hoàng đế phải chăng đàn tình cực lo, mà ở chỗ tòa thành này bên trong người vĩ đại nhiều hay không. Quy 1 chương 128, vững nước độ. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cở vở tờ sống qua mùa dịch. Thiên hạ khí vận hợp ở Trường Lăng, là bởi vì Trường Lăng là tần chi vương thành, là bởi vì tần có dư tạ chỉ cùng Cố Ly Nhân. Trên giường lão hoàng đế hai tay chậm rãi phụ tại lồng ngực của mình, hắn hẩm từ bên mừng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Cố Ly Nhân mặc dù chết rồi, Nhưng dư tạ chỉ vẫn còn, Ba Sơn kiếm trường hiện tại có Vương Kinh Ngột, cho nên Ba Sơn kiếm trường không bị thua. Nói cho cùng, ta ngược lại là ngược lại muốn cảm tạ tên kia thiết lập ván cục hại chết Cố Ly nhân người, nếu không phải bọn hắn, Vương Kinh Ngột cùng Ba Sơn kiếm trường như thế nào lại hội tụ ở Trường Lăng? Kỳ thật hắn cũng rất muốn tận mắt nhìn Vương Kinh Ngột là bộ dáng gì người trẻ tuổi, hắn cũng rất muốn nhìn cái này tuổi trẻ người tu hành ở giữa cuộc đấu, nhưng mà hắn bây giờ lại là liền đứng dậy đều làm không được, ngay cả chậm rãi ăn một miếng ấm áp bánh đều làm không được. Cuối cùng xuất hiện ở tên này, lão hoàng đế trong mắt là kiêu ngạo. Nếu không phải hắn một mực kéo lấy bất tử Trường Lăng như thế nào lại có như thế nhiều biến số? Những người tu hành kia đối mặt nhiều nhất chính là cường đại hơn mình một chút người tu hành, nhưng hắn đã đúng, lại là trực tiếp nhất chết đi, hắn mỗi ngày bên trong đều tại cùng tử vong làm lấy trực tiếp nhất chiến đấu. Nếu không phải hắn có được kinh người ý chí lực, hắn có lẽ sớm tại năm ngoái cái này sáng sớm liền đã chết rồi. Mà mạnh mẽ như thế kéo lấy bất tử, cần chịu được bao nhiêu thống khổ, cái này liền chỉ có hắn mới chính thức rõ ràng. Sáng sớm, người chết bờ sông người dần dần càng tụ càng nhiều, thậm chí so dị vãng vương kinh ngột bất kỳ lần nào so kiếm thời điểm đều nhiều. Nhưng mà cùng dĩ vãng khác biệt, lần này sớm liền đến chiếm vị trí đám người cũng không có giống như trước đồng dạng mến áo, đều lộ ra rất tiến tính. Thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ, bao quát nhận biết. Lúc đầu tất cả trưởng lăng dân chúng tầm thường đều là xem náo nhiệt, bọn hắn rất khó nhìn thấy người tu hành ở giữa chiến đấu, những ngày thần hồ kỳ thần hình tượng sẽ trở thành bọn hắn cả đời hồi ức và đề tài câu chuyện. Nhưng theo có quan hệ bà sơn kiếm trưởng cùng những người tu hành này chuyện xưa không khô chuyện, cho dù là trưởng lăng đường những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết tên ăn mày, đều biết dư tại trì cùng cố ly nhân, biết Vương kinh ngộng đến trưởng là vì chuyện gì. Bọn hắn cũng dần dần từ những này cố sự bên trong biết, vượt biên mà chiến ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi, loại này không thể tưởng tượng nổi, tựa như là vừa vặn ra đời hài nhi, đem nam tử trưởng thành một quyền đánh bại. Nhưng mà tướng so vương kinh ngộ thiên phú cùng tu vi, nhất làm cho trưởng làng tất cả mọi người kính trọng, lại là hắn từ đầu đến cuối đang theo đuổi đồ vật, chính là cực kỳ đơn giản giết người thì đền mạng đạo lý. Công bằng là so ra mà nói, nhưng còn nếu là căn bản không dám tranh, vậy liền căn bản không có công bằng mà nói. Cho nên cho dù là nhất là ngu rốt trưởng làng người, tại lẫn nhau trò chuyện lúc, đều hết sức rõ ràng. Vương Kinh Ngột đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó quẫn, nhưng là bọn hắn đều nghĩ Vương Kinh Mộng có thể kế tiếp theo thang sun dưới, kế tiếp theo bất bại. Số cố xe ngựa ở ngoại vi ngừng lại, trên xe ngựa đi xuống một chút người trẻ tuổi, đều là khuôn mặt xa lạ. Những người tuổi trẻ này phục sức cực kỳ đơn giản, cũng đều là trưởng lăng lúc này lưu hành nhất màu nhạt xanh sam, nhưng mà những người này đến về sau, nhưng lại chưa giống tuyệt đại đa số quần chúng tuyển cái chỗ cao vị trí tốt, mà là hữu lễ nhẹ giải thích do lấy, mai cho đến tuyến ngoài cùng. Lúc này tất cả chúng đã cũng biết những người tuổi trẻ này phần lớn là sở người, mà trong đó tên kia đi hướng sông cương vị nam tử trẻ tuổi chính là hôm nay muốn khiêu chiến Vương Kinh Mộng sợ người Hà Hưu. Sở người tới khiêu chiến người Trần, đối với người Trần mà nói tự nhiên hy vọng cái này sở người bại mà người Trần thắng, chỉ là nhìn xem tên này nam tử trẻ tuổi, tuyệt đại đa số trưởng làng người lại không cách nào bắt bẻ. Tên này nam tử trẻ tuổi ngũ quan rất phổ thông, nhưng gương mặt nghiêm ngắn, mày rậm mắt to, để người cảm thấy chính khí. Hắn một đường tiến lên, ôn hòa hữu lễ, người phía trước nếu để cho, hắn nhất định nhẹ giọng gửi tới lời cảm ơn. Hắn rõ ràng rất thủ còn lại mấy tên người trẻ tuổi tôn kính, nhưng hắn lại chỉ là mình ôm lấy một đầu mềm chúc hành tàu đến cương vị bên trên khối kia đất trống. Sau đó đem đầu này trục tích bày ra, An Tính ngồi xuống. Hắn đến rất sớm, nhưng dù là thừa nhận vạn người nhìn chăm chú, thái độ của hắn vẫn như cũ rất điềm tĩnh. Số thời gian uống cạn trùng trà qua đi, thần thái của hắn hay là như vậy an bình, tựa hồ dù là muốn để hắn lại cùng cái mấy canh giờ, hắn cũng vẫn như cũ là như vậy, không có bất kỳ vội vàng sao động. Loại này an bình thần thái, thậm chí lây nhiễm rất nhiều con chúng. Những này quần chúng rất nhiều đều là trường lang trong ngọ phố thô bị nhân vật, bình thường dù là gặm xương cốt tanh thịt, nói không chừng cũng sẽ nhịn không được đưa tay xoa nhất trà sát trên chân chỗ ngứa, sau đó tiếp lấy nước miếng văng tung tóe nói khoác mình nhìn thấy chuyện lý thú. Vậy mà lúc này những người này cũng dần dần đem trò chuyện thanh nhã mẹp nhỏ, thậm chí không nói thêm gì nữa. Đã an tĩnh đám người trở nên càng thêm yên tĩnh. Sở người Hà Hưu mỉm cười, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về nơi xa. Có một chiếc xe ngựa ngay tại chạy đến. Chiếc xe ngựa kia 10 điểm bình thường, nhưng hắn cảm giác được, chiếc xe ngựa kia bên trong ngồi chính là Vương Kinh Ngộng. Rất nhiều tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ đồng thời vang lên. Nhìn xem chiếc xe ngựa kia bên trong đi ra Vương Kinh Ngột, Hà Hưu mặt dần dần ngưng chọc lên. Đám người giống như thủy triều nhau nhau tránh ra, hành trong đó Vương Kinh Ngột cũng đến mức dị thường hòa, nhưng mà chẳng biết tại sao. Hà Hưu rõ ràng cảm giác mình cũng không khẩn trương chút nào, mà lại mình vẫn như cũ có mãnh liệt lòng tin, nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy áp lực từ lớn. Vương Kinh Mộng cũng xa xa thấy rõ tên này sở người. Đây là một tranh vào Vụng Nước Đục. Tại đi đến mảnh này sông cương vị bên trên, đi đến Hà Hưu trước mặt lúc, Vương Kinh Mộng nhìn xem chậm rãi đứng lên Hà Hưu, nói, "Ta nhìn ngươi cũng không giống là vội vã muốn nổi danh người tu hành, tại sao lại muốn tới lộ dạng này Vụng Nước Đục? Trước có gia quốc, sau có sư môn." Hà Hưu nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, "Ta là sở người, liền muốn vì sở làm vài việc." Vương Kinh Mộng nghĩ nghĩ, hắn không hiểu nghi đến lý tư ta không có nghĩ qua nhiều như vậy." Hắn lắc đầu, nói: "Thời điểm đến, ngươi liền sẽ nghĩ." Hà Hưu nhìn xem hắn, nói khẽ: "Nếu là Tần Sở bắt đầu giao chiến, Song phương người tu hành đều đầu nhập trong đại quân nương theo lấy công thành chiếm đất, tới lúc đó, ta nghĩ ngươi không thể không nghĩ." Vương Kinh Mộng thật sâu như mày. "Cái này tựa hồ chỉ là cái so sánh." Hà Hưu nói những lời này lúc, thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng mà hắn lại cảm thấy mấy câu nói đó cũng không có đơn giản như vậy. "Muốn định quy củ sao?" Hạ Hưu nói. Vương Kinh Mộng biết hắn câu này là liền hôm nay do so tài mà nói, thế là liền lắc đầu nói, hẳn là tự nhiên là nhìn ra được thắng bại. Hà Hưu nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta liền bắt đầu. Vương Kinh Ngộng mỉm cười, nói, kia chí ít cũng phải để bọn hắn tất cả mọi người biết chúng ta đã bắt đầu. Hà Hưu cũng cười cười, hắn nghiêm túc cúi quyền, đối Vương Kinh Ngộng thi lễ một cái, nói, mời. Vương Kinh Mộng cũng nghiêm túc không mình hành lễ, nói, mời. Quy một chương 129, chiếu rọi. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Triệu Sắc lẳng lặng nhìn Vương Kinh Mộng cùng Đi theo Hà Hưu mà đến nhóm này sợ người nguyên bản áo 10 điểm bình thường, rất không đáng chú ý mà hiện tại nhóm này sợ người bên trong thì vô luận là dung mạo hay là dáng người đều chỉ là thuộc về trung lưu. Phá cảnh liên quan đến người tu hành tự thân cảm ngộ, hẳn không có bao nhiêu khói lửa, rất nhiều thuần túy vì tham gia náo nhiệt mà đến trong phố xá người căn bản nhìn không ra thành kiểu, Cho dù là người tu hành, theo Lý mà nói cũng chỉ có thể cảm thấy được thiên địa nguyên khí lưu động cùng trên người hai người này nhỏ bé khí chất cả biến. Đã chỉ liên quan đến phá cảnh, liền không có kịch liệt kiềm đấu, nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy Vương Kinh Mộng có chút nhu độ, hắn cảm thấy Vương Kinh Mộng không chỉ là muốn cùng Hà Hưu So phá cảnh tốc độ nhanh chậm có một ít con cái gửi người sứ khác cũng đang lặng lặng mà nhìn vương kinh ngột. Những này người sứ khác đến từ Nhựa cây Đông quận bên ngoài Hải vực. Bọn hắn là chân chính dân Liều mạng, bọn hắn có thể vô so trung thành chấp hành trị tụ mệnh lệnh, nhưng cùng lúc đó, nếu như trị tụ biểu hiện để bọn hắn cùng Nhựa cây Đông quận quá mức thất vọng, bọn hắn cũng sẽ đích thân để trị tụ tại trường lăng cái này tòa hùng thành bên trong biến mất. Bọn hắn rất rõ ràng hôm nay trị tụ cũng ở tại chỗ, bọn hắn thậm chí rất rõ ràng trị tụ ở đâu trong một chiếc xe ngựa, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại không có một lần hướng về vị trí đó. Bọn hắn chỉ là vô so trầm lẫm nhìn xem vương kinh ngột. Đối với nhược cây đông quận mà nói, chính tụ cảnh giới tu hành đã đình trệ quá lâu, rất nhiều người dần dần từ chất vấn bắt đầu trở nên không có kiên nhẫn, nhất là tại nàng đem đại lượng tu hành tài nguyên quang tại Vương Kinh Ngộng cùng Ba Sơn kiếm trưởng kia nó số dư trên thân người về sau, Vương Kinh Ngộng thất bại, liền ngăn ngửa với nàng thất bại. Cho nên hôm nay Vương Kinh Ngộng biểu hiện ở mức độ rất lớn quyết định nàng kế tiếp còn có bao nhiêu quyền thế có thể dùng. Hà Hưu An tính tại ghế đệm ngồi xuống. Hắn không có giống rất nhiều người tu hành phá cảnh lúc như vậy hai mắt nhắm chặt đi toàn lực cảm giác quanh thiên địa chỉ là lặng lặng nhìn người hết thảy, nhìn lên trước mặt Vương Kinh Ngộng. Thân thể của hắn dần dần phát ra ôn nhuận con trạch, một loại ánh quang vây quanh thân thể của hắn mà sinh, để cả người hắn lộ ra như là một khối mỹ ngọc. Trên mặt của hắn không có có cái gì đặc biệt cảm xúc, nhưng cảm giác thế giới bên trong lại có một gốc chồi non đã chui từ dưới đất lên mà sinh. Hắn cũng không phải là cùng Vương Kinh ngộng đồng dạng kiếm thuật thiên tài, hắn từ đầu đến cuối cho rằng kiếm là hung khí, bất kỳ cái gì kinh người kiếm kỹ, bất quá là nhất dùng ít sức cùng nhất nhanh giết tử đối thủ pháp môn. Hắn thấy, giết người chỉ có thể mang đến càng nhiều kừu hận, cũng không phải là giải quyết tranh chấp cùng trị quốc bình thiên hạ căn bản. Quốc lực, thực lực quốc gia Để càng nhiều người nguyện ý đến một phương khí hậu sinh hoạt, định cư, sinh sôi hậu đại cũng nguyện ý vì phương này khí hậu mà đánh đổi mạng sống, đây mới là căn bản. Hắn một mực tại sở quốc bên ngoài trừ quốc du động, lặng lặng nhìn khói lửa nhân gian, nhìn xem các nước khí vận biến hóa. Tân Điệu thôi động biến pháp, thuần túy lấy chiến công làm thượng, trước kia hắn thấy cũng bất quá là cực kỳ hiếu chiến thủ đoạn, nhưng mà theo bà sơn kiếm trưởng những người này xuất hiện, khi lấy vũ dung cùng bất khuất khí tiết lặng nhiễm thành này, hắn lại nhìn thấy hoàn toàn biến hóa khác. Hắn liền không thể không để ý. Nếu như là người nào đó để trưởng lăng người tần bắt đầu hiểu được tiêu nào, Bắt đầu có rất nhiều chuyển biến, kia phương pháp tốt nhất chính là đánh bại người này, để sự kiêu ngạo của bọn họ không còn. Đối với hắn mà nói, cái này so trên chiến trường quân đội đại thắng một lần hữu dụ. Hắn tại cảm ngộ thiên địa nguyên khí, nắm giữ thiên địa nguyên khí quy luật cùng đối với tự thân thăm dò phương diện, một mực có được thiên phú kinh người. Lúc chân nguyên tích lũy đến đầy đủ trình độ, phá cảnh đối với trên đời tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, tương đương với tại trang xóa hoàn toàn trong xương mù tìm tới trang xóa hoàn toàn giấy, cũng đem xuyên phá, nhưng mà lại được lấy nhìn trộm tờ giấy kia sau cả nhiều thế giới, nhưng mà đối với hắn mà nói, cái kia thế giới mới đã tại trước mắt hắn. Hắn chỉ cần an tâm đợi chờ mình khí cơ đi cùng cái kia thế giới hoàn toàn mới đột vào. Cho nên hắn cảm thấy Vương Kinh Mộng không có khả năng có hắn nhanh. Kỳ thật hắn thậm chí có thể ngay tại lúc này cùng Vương Kinh Mộng tiếp tục nói chuyện, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Vương Kinh Mộng tu hành thời gian tướng đối với hắn mà nói quá ngắn. Hắn nuột nhờ nhờ cây đông quận cùng công tôn gia linh vực quá nhiều. Bất luận cái gì người tu hành đều rất rõ ràng, loại này thiếu khuyết tích lũy tháng ngày tích lũy chân nguyên tu hành, đáp lên ra cảnh giới, nhưng cùng lúc cũng sẽ mất đi quá nhiều cảm ngộ. Nhưng mà để hắn cũng không nghĩ tới chính là, Vương Kinh Ngộng cũng chưa nhắm mắt lại đi tính tâm cảm thụ giữa thiên địa nguyên khí phát tắc. Vương Kinh Ngột ánh mắt, thậm chí tại cấp qua đám người về sau, dừng lại tại người chết sông trên mặt sông. Thề Vương hướng vô tình, Sở Vương hướng lên ngột. Chân chính giết chết sư tôn ta chính là hai món đồ này, mà không phải những tông sư kia kiếm. Người đối ta không có sát ý, có lẽ chuyện này không liên quan gì đến người, nhưng truy đến cùng sông dưới, Sở Vương hướng cuối cùng thoát không khỏi liên quan. Thanh âm của hắn bình tĩnh vang lên. Hắn nói hai câu này, sau đó chăm chú hỏi, người còn bao lâu thời gian phá cảnh?" Hà Hưu không có trả lời. Hắn cảm thấy một loại không tầm thường tức. "Ta muốn phá cảnh." Vương Kinh Ngột âm thanh âm vang lên. Hạ Hưu cảm thấy không thể tin. Hắn cảm thấy Vương Kinh mộng ý tứ của những lời này, ngươi không phá, vậy ta liền phá. Phu một tiếng nhẹ vang lên. Cái này âm thanh nhẹ vang lên tựa hồ đến từ Vương Kinh mộng thể nội. Kia, tầng trở ngại tại bốn cảnh đỉnh phong cùng ngũ cảnh ở giữa giấy, cứ như vậy bị Vương Kinh mộng đi phá. Giữa thiên địa phát ra vô số âm thanh tiêu khẽ. Kia là rất nhiều ngày địa nguyên khí tại hô ứng. Hà Hưu thân thể run rẩy không ngừng bắt đầu. Hắn gặp qua rất nhiều người phá cảnh, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người phá cảnh như thế dứt khoát. Hắn không thể tin tưởng, nhưng mà đây cũng là vắt ngang tại hắn sự thật trước mắt. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhận, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy không ngừng. Nhưng mà vương kinh ngộng nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Hắn xuất kiếm, một đạo dị thường kiếm quang chói mắt xuất hiện. Bộ kiếm của hắn quang mang vẫn luôn rất nhu hòa, nhưng lúc này lại là dị thường sáng tỏ. Vô số kiếm quang thoát ly thân kiếm, như là vô số vận sống tại người chết sông trên không vô tổ. Những này kiếm quang kéo theo lấy thiên địa nguyên khí, dẫn động những cái kia ẩn nấp ở trong thiên địa khí tức, kích thích tiến lặng dây đàn. Phốc phốc phốc phốc. Giữa thiên địa sáng lên rất nhiều đoàn dị dạng quang huy. Phốc. Hà Hưu thể nội vang lên một tiếng vang nhỏ. Hắn vào lúc này phá cảnh, Tâm cảnh của hắn vào lúc này kịch liệt ba động, nhưng mà đến từ ngoại giới thiên địa nguyên khí ba động, lại ngược lại gây nên trong cơ thể hắn khí cơ của mình. Hắn sở phá màng giấy kia, hắn cảm giác bên trong gốc kia chồi non nháy mắt trưởng thành. Có tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Có liên tiếp người phá cảnh, có không rõ ràng cho lắm người không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ cảm thấy bầu trời này bên trong trống rỗng sinh ra rất nhiều tinh thần. Có rất nhiều người không tự chủ lệ rơi lời mặt. Có ít người chưa đến bốn cảnh đỉnh phong, bọn hắn thiên phú bình thường, đối với tương lai phá cảnh sự tình nguyên bản thấp thọm trong lòng nhưng dưới mắt những cái kia rõ ràng khí cơ, lại tại cảm giác của bọn hắn bên trong lưu lại rõ ràng bóng hình. Những này bóng hình, đối với bọn hắn tu hành mà nói, tựa như là trong đêm tôi anh đến. Có ít người đã đình trệ tại bốn cảnh đỉnh phong thật lâu, trong đó có một bộ phân thậm chí là tuổi già Lao tiên sinh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn cả đời này cũng không thể đột phá bốn cảnh. Bốn cảnh liền đem là bọn hắn cả đời này tu hành thành tựu tối cao. Vậy mà lúc này, những người này cũng tại những này khí cơ lôi kéo dưới, tìm được tấm kia giấy thật mỏng. Nguyên lai like nó vẫn luôn tại kia bên trong, chỉ là mình lúc trước không nhìn thấy. Những này lão tiên sinh lệ rơi đầy mặt phá cảnh, Trong lòng bọn họ vô cùng cảm động. Rất nhiều người đối Vương Kinh mộng xa xa bái phục số dưới. Trẫm rãi khôi phục đội mới. Quy 1 chương 130, động nhân tâm. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Sáng sớm cây sơn trả dưới, mực thủ trung tâm thành bên trong cảm khái vô hạ. Đối với Tần Vương hướng cùng cái này tòa hùng thành mà nói, cố ly nhân chết cũng không phải là rất lớn biên số. Cố ly nhân là thiên hạ mạnh nhất người tu hành, nhưng mà ba sơn kiếm trưởng khoảng cách trưởng lăng quá mức xa xôi, nhất là khoảng cách trưởng người bình thường quá xa. Hắn đối với những cái kia phàm tục tử mà nói, cho dù là nghe nhiều truyền thuyết của hắn Hắn cũng bất quá là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, mặc dù cao cao tại thượng, mặc dù khiến người ngưỡng mộ, nhưng mà chung quy còn không bằng trưởng lăng bên trong một đoàn đống lửa nhiệt liệt, còn không bằng một đoàn đống lửa có thể để người sưởi ấm. Mấy năm qua này, đối với cái này Vương triều cùng cái này tòa hùng thành, biến số lớn nhất ở chỗ Nhựa cây Đông quận quật khởi. Nhựa cây Đông quận tên kia gánh chịu lấy Nhựa cây Đông quận rất nhiều người giá tâm thiếu nữ xuất hiện, lấy thiết huyết tư thái khiêu chiến trưởng lăng quyền quý môn tiệc, cũng đang nghĩ biến, nhưng cuối cùng muốn một tên phá ba người. Nhỡ cây Đông chính là như vậy phá ba người cho dù tên kia quân vương đã dùng cả đời thời gian đi mưu đồ, đi chuẩn bị, nhưng thắng bại vẫn như cũ không có thể dự tính, cho nên hắn không dám chết. Bất kể như thế nào vất vả, hắn cũng từ đầu đến cuối muốn tại trên giường bệnh tranh mệnh. Nhưng bây giờ, lại một cái kinh người biến số xuất hiện. Vương kinh ngọc kiếm, thật khấy động một màn hú động. Vô luận là Tần, hay là Hàn Triệu Ngụy, hay là Sở Diễn Đủ, cường đại người tu hành chỗ nào cũng có. Bất luận cái gì thời đại đều không thiếu thốn một kiếm bình thành mạnh đại tu hành giả. Tại những này đế vương tướng tướng trong mắt, những người tu hành này cũng bất quá chỉ là vương triều quý giá tài phú, cũng bất quá là bọn hắn lấy được, được lợi ích vũ khí. Mà bây giờ, một cái tuyệt đối dị loại xuất hiện. Vương Kinh Mộc Kiếm, không chỉ là cường đại, nó còn có thể phá động nhân tâm. Kiếm của hắn, mới tới trường lang chính là để người tần minh mạch, kiếm là có thể dùng đến truy cầu công bằng sắc khí. Đến bây giờ, kiếm của hắn để tần người biết cái gì là dũng khí, để người tần lấy dũng mãnh làm vinh, lấy truy cầu công bằng làm vinh. Mà cái này sang sớm, thanh kiếm này phát ra càng hùng hực hào quang. Nó thu hoạch đối ngoại hướng người tu hành thắng lợi đồng thời, cũng thu hoạch vô số người tu hành tùy tâm tính ngưỡng. Hung thành cơ không dễ. Trường người tu hành đều là ai? nhất là những cái kia cứng nhắc mà cao tuổi người tu hành, bọn hắn chưa từng để mắt ngang ngược người trẻ tuổi, bọn hắn như thế nào sẽ tùy tâm tôn kính một cái người xứ khác. Những năm gần đây, mỗi một trận mưa lớn đều có thể từ người chết sông bên trong sông ra mấy tên kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ người tu hành thi thể. Nhưng bây giờ thanh kiếm này để bọn hắn bại phục. Mà thanh kiếm này chủ nhân, Ba Sơn kiếm trưởng Vương kinh ngột, hắn mới bất quá từ bốn cảnh vừa nhập ngũ cảnh mà thôi. Ngũ cảnh người tu hành cũng đã mở. Bắt đầu để tòa thành này bên trong người tu hành bại phục. Trong thành có rất nhiều người mặc thổ quần áo màu vàng người tu hành. Bọn hắn cũng tại xa xa nhìn xem người chết sông phương vị hàn ngôn quần áo trên người, tại tòa thành này bên trong liền đại biểu cho nhựa cây Đông Quận. Bởi vì cái này thân quần áo, bọn hắn tại trong tòa thành này hành tẩu lúc liền rất có thể tùy thời dẫn tới họa sát thân. Bọn hắn không sợ chết, bọn hắn gặp qua rất nhiều so chết còn khó có thể chịu được sự tình. Bọn hắn có thể chết, nhưng không nghĩ mình chết đối với nhựa cây Đông Quận mà nói không có chút giá trị. Bọn hắn cũng muốn rất nhiều năm một ngày nào đó, rất nhiều giống bọn hắn dạng này, người mặc nhựa cây Đông Quận quần áo người, có thể cùng trưởng làng những quyền quý kia đồng dạng, nhàn nhã mà khinh thường nhìn xem trong thành những người còn lại. Ở quá khứ số tháng bên trong, Trong bọn họ lớn một số người đã đối lấy vô so quang vinh sinh đẹp tư thái xuất hiện tại tòa thành này, bên trong Trịnh tụ sinh ra bất mãn cùng lo nghĩ. Nhưng bây giờ, loại này bất mãn cùng lo nghĩ đều hóa thành rung động cùng tính sợ. Hôm nay phát sinh sự tình, nhắc nhở tất cả những cây đông của người, Trịnh tụ đối Ba Sơn kiếm trưởng những người này trả giá là đáng giá. Hà Hưu thất hồn lạc phách thật lâu. Hắn cũng phá cảnh, nhưng mà phá cảnh vẫn chưa mang đến cho hắn bất kỳ vui sướng. Hắn ánh mắt đều có chút mơ hồ. Bởi vì hắn cảm giác phóng đi tới, tất cả người đều đang oan hô, đều đang phát sáng. Người chết sông hai bên bờ, sáng loá mắt. Kia tòa thành Càng lạ sáng loa mắt, ta bại. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu nhói nhói. Hắn đôi vương kinh mộng thật sâu không mình hành lễ, sau đó trong lòng thảo luận nói, thật xin lỗi, cùng đại tần khác biệt. Đất sở cục diện chính trị sớm đã án ổn." Sở Vương Hướng đã để lộ tình thế màn che. Hắn là Sở Đế hảo hữu, đồng dạng cũng là Sở Đế tín nhiệm nhất phụ tá. Hắn biết rõ, một tòa thành chỉ khí vận tại người, hắn muốn phá mất trường lăng khí vận, nhưng mà hắn không thành công. Hắn nhìn thấy, là một cái phát sáng thành, một cái bằng tốc độ kinh người đang thay đổi thành. Hắn không cách nào tại kiếm khí cùng trên tu hành đánh bại vương cách, vậy hắn có thể làm? chính là lấy tốc độ nhanh nhất trở về sở đều Hắn sẽ dùng hết thảy biện pháp để sở đế mau sớm phát động đối tần chiến tranh. Sợ không thể cho tần thành thời gian dài không thể cho tên này trẻ tuổi người tu hành cùng tòa thành này đầy đủ thành thời gian giải. Người chết bờ sông ngừng lại một cỗ thường thường không có gì lạ xe ngựa bên trong, cú vọ xuyên thấu qua màn cửa khe hở nhìn xem vương kinh mộng cùng Hà Hưu Trú. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Có chút quyết định sẽ liên lụy quá nhiều người sinh tử, thậm chí có khả năng phải bỏ ra sinh mệnh của mình, nhưng hôm nay kết quả đã biến thành đẻ gây trong lòng của hắn kia duy nhất một kia lo nghĩ dâu dạ. Trường lang thành bên trong Một đầu hai bên bờ có không ít cây mẹ tiểu hà bên trong, có thật nhiều thuyền nhỏ lùi tới. Rất nhiều dân trồng rau muối mẻ rau xanh từ đằng xa đồng ruộng ở giữa dùng thuyền nhỏ vớt đến, liền tại đầu này tiểu hà quanh mình tiểu trên bến tàu rất nhanh bàn xong. Trịnh tụ lặng lặng ngồi tại một đầu ô đồng thuyền bên trong. Nàng nghe rất nhiều nhỏ vụn chuyện nhà thanh âm. Đối với một tên thuần túy người tu hành mà nói, đây đều là dâu dĩa thanh âm. Nhưng đối với một tên chân chính quyền quý mà nói, nàng nhất định phải có thời gian nhất định lắng nghe tòa thành tầng dưới chót nhất âm. Người chết bờ sông kết quả rất nhanh xen lẫn tại thanh âm như vậy bên trong truyền vào tai của Kết quả này so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn. Nàng chỉ là dùng thời gian rất ngắn suy tư, sau đó liền đối với thao thuyền người chèo thuyền nói khẽ: "Hà Hưu rời đi trường lang về sau, liền đừng để hắn trở lại đất sở." Tiên kia người chèo thuyền nhẹ gật đầu. Ta nghe nói cú vọ yêu một nữ tử. Nàng nói tiếp: "Để nàng chết, sau đó nam cung ra liền xong." Lúc này nàng đột nhiên dừng một chút. Trong mắt của nàng bên trong, xuất hiện một tên áo trắng như tuyết tuổi trẻ người tu hành. Tên kia trẻ tuổi người tu hành rất sạch sẽ, nhưng nhìn đi lên đặc biệt lạnh. Nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng biết tên này trẻ tuổi người tu hành là ai? Nhưng nàng Nguyên Lai tưởng rằng tên này trẻ tuổi người tu hành hôm nay bên trong cũng tại người chết sông, nhưng không ngờ sẽ ở trong thành bờ sông hẻm nhỏ nhìn thấy người tu hành này hành cầu. Điều tra thêm bách Lý Tố Tuyết ở loại địa phương này tới là làm cái gì? Nàng nghiêm túc suy tư một lát, sau đó nói: Trước đó quyết định muốn giết Hà Hưu, cùng để cứu vợ yêu nữ tử kia chết, nàng cũng chỉ bất quá dùng mấy tức thời gian liền hạ quyết định, nhưng làm quyết định này, nàng lại hoa càng lâu thời gian. Bởi vì nàng rất rõ ràng người này cùng Ba Sơn kiếm trưởng những người kia quan hệ không tầm thường. Quy 1 chương 131, kia một đám lửa. VS, cầu đấu nạt cứu trợ vợ tở sống qua mùa dịch. Bạch Lý Tố Tuyết tại Trường Lăng Thành bên trong cũng không nổi danh. Tại Vương kinh ngọng đến Trường Lăng trước đó, Trường Lăng Thành bên trong người biết Mạc Huỳnh, lại có rất ít người biết Bạch Lý Tố Tuyết. Dù là cho đến ngày nay, Trường Lăng Thành bên trong đều không có bao nhiêu người chú ý tới tên này dân sơn kiếm tông người tu hành. Nhưng mà thịnh tụ rất rõ ràng hắn so Mạc Huỳnh đáng sợ nhiều lắm. Người này quá mức thanh lãnh, cơ hồ không cùng người ta giao lưu. Không cùng người ta giao lưu, liền chỉ có thể cảm giác được hắn thanh lãnh, mà rất khó biết có quan hệ chuyện của hắn, rất khó biết nội tâm của hắn suy nghĩ, bao quát biết nhược điểm của hắn. Dạng người liền khó đối phó. Duy nhất có thể xác định chính là, tên này Dân Sơn Kiếm Tông người tu hành không thiếu khuyết dũng khí, mà lại rất cố chấp. Dưới cái nhìn của nàng, Bách Lý tố Tuyết dạng này người xuất hiện tại cái này bên trong, nhất định là tại chấp nhất truy tra cái nào đó manh mối. Bách Lý tố Tuyết đích thật là đang truy tra cái nào đó manh mối, nhưng mà hắn cũng không biết đây là cái dạng gì manh mối. Có người tại rất nhiều ngày trước một buổi sáng sớm lúc gửi một cái túi thơm đến hắn chỗ ở khách sạn, nói đem cái này túi thơm giao cho hắn. Hắn cẩn thận nhìn qua túi thơm bất luận cái gì một chỗ nhỏ xíu địa phương, phát hiện cái này túi thơm không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Sau đó hắn hoa thật lâu thời gian cha ra đưa cái này túi thơm đi hắn trú ở khách sạn người là một tên phổ thông nông phụ. Tên này phổ thông nông phụ cũng chỉ là thay một tên khác phụ nhân làm việc. Sau đó hắn lại hoa thật lâu thời gian tra ra mặt khác tên kia phụ nhân tung tích. Hắn tại hôm nay sáng sớm, rốt cục cha ra tên kia phụ nhân chỗ ở. Hắn xuyên qua cái này mấy đầu ngõ hẹp, lại phát hiện tên này phụ nhân chỗ ở đã đã rất lâu ngày chưa có ai ở qua. Viện lạc bên trong cỏ hoàng phù phát, mấy đạo dường như hiu ý vô ý còn sót lại vết kiếm, để hắn tiến vào bên trong, bên trong một gian tinh thất. Căn này nhìn như bình thường nông ra trong tiểu viện, lại có một gian chuyên vị tu hành sở thiết tinh thất. Căn này tinh thất bên trong có nhàn nhạt một tầng mờ cho. Dựa vào tường rắc một đầu dài trên bàn, đặt vào một cái gỗ muồn. Gỗ muồn bên trong có một mảnh màu xám ngọc phù. Trương Lăng Hoàng Thành bên trong. Hoàng đế bên ngoài tẩm cung lui tới hành tẩu cung người đã thành thói quen tẩm cung bên trong bay ra dược khí. Cho dù là những cái kia nồng hậu dạy đặc dược khí cũng không che giấu được loại kia xế chiều hương vị. Trên giường bệnh hoàng đế đã ngay cả chất lỏng đồ ăn đều ăn đến không nhiều, nhưng mỗi ngày nước thuốc lại là so người bình thường uống thanh thủy uống đến còn nhiều hơn chút. Mỗi một cái sáng sớm Trên giường bệnh lão hoàng đế đều sẽ rất rõ ràng cảm thấy được mình khoảng cách tử vong thêm gần một phần. Mặc dù có những cái kêu kinh người linh dược dược khí tới nhuẩn, hắn đều có thể cảm giác được thân thể của mình tại hư thối, tại tan tác. Nhưng mỗi một cái sáng sớm, hắn đối với mình đều là hài lòng, đều rất kiêu ngạo, bởi vì hắn còn có thể sống. Hắn lại sống một ngày. Trứng gà không thể đặt ở cùng một cái rổ bên trong. Hắn làm tốt doanh võ chiến thắng chuẩn bị, nhưng cùng lúc cũng làm tốt doanh võ sau khi thất bại chuẩn bị. Hắn cho phép nhượng cây đông quận trưởng thành, nhưng cùng lúc, hắn cũng đặc biệt vì dân sơn kiếm tông tên này, người trẻ tuổi đưa một phần lễ vật khả năng chỉnh tụ đều không tưởng tượng nổi, hoàng cung bên trong tên này sắp chết lão nhân sẽ so với nàng hiểu rõ hơn Bạch Lý Tố Tuyết. Hắn có thể khẳng định, Bạch Lý Tố Tuyết cuối cùng sẽ phát hiện phần này đại lễ là hắn tặng, nhưng đáng tiếc là, cho đến lúc đó, hắn cũng đã rời đi thế gian này. Hết thệ đều đã hết thệ đều kết thúc. Người chết bỏ sông đám người đã tán đi. Trướng Lăng Thành bên trong rất nhiều đến xem náo nhiệt dân chúng tầm thường lúc đầu căn bản không hiểu, làm sao song phương đều không có chân chính rút kiếm ra đến lẫn nhau chém lên một trạm, cái này so tài liền đã phân ra được thắng bại. Nhưng khi một chút giải thích thông qua người tu hành miệng chuyển vào thai của bọn hắn huyết, loại này theo bọn hắn nghĩ rất mơ hồ thắng bại liền mang theo càng nhiều thần bí quý vị. Càng là không hiểu, càng là thần bí, liền ngược lại có thể mang đến càng nhiều suy đoán và đề tài câu chuyện. Nhất là thắng lại là sợ người, trưởng lang tất cả người tần đều cảm giác đến trên mặt rất hào quang. Mấy cỗ xe ngựa ra trưởng lang. Quan đạo hạt miệng thành vệ quân đã sớm biết cái này, mấy chiếc ngựa thân phận của người trong xe, bọn hắn trước đó mặc dù đối sở người chưa hẳn khí, nhưng hôm nay bên trong tên này sợ người tại người chết sông từ đầu tới đuôi biểu hiện được rất có lễ nghi rất có quân tử phong phạm, cho nên bọn hắn đối cái này mấy cỗ xe ngựa cũng rất khách khí, không có bất kỳ cái gì tận lực làm khó dễ, liền khiến cái này xe ngựa thông hành. Hà Hưu cũng không có đối bất luận cái gì tùy hành người lộ ra suy nghĩ trong lòng. Hắn rất muốn bay trở về Sở đều nhưng mà hắn biết mình càng là nóng nội, liền càng là không có thể để người ta biết hắn thật chính đang suy nghĩ gì. Cho nên cái này mấy cỗ xe ngựa không đợi không chậm tại Tần Vương hướng cương vực bên trong mặt đi, từ trường lang rời đi về sau, hoa hơn 10 ngày mới đến Dương cảnh nội. Tiếp qua một cái quận, chính là Sở cảnh. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu Giữa đường một mảnh gạo kê bên trong đột nhiên, nhưng vang lên thêm lương tiếng xe gió. Mũi tên như như mưa to rơi vào cái này mấy cỗ xe ngựa bên trên. Một trận chỉ là cầm tiếp theo mấy chục cái hô hấp sau khi chiến đấu, hơn 10 tên từ gạo kê bên trong giết ra thích khách liền quét sạch tất cả chúng ngại, vây quanh Hà Hưu chỗ xe ngựa. "Ha Hưu, ra." Một tên thích khách một tay nhắc lấy một tên đã bị thương nặng tuổi trẻ người tu hành, hắn đem trường kiếm trong tay đặt ở tên này trẻ tuổi người tu hành trên cổ. Hắn dữ tợn cười lên, "Ngươi không ra ta giết hắn. Ngươi chỉ là muốn xác định ta có hay không tại chiếc xe ngựa này bên trong." Hà Hưu than nhẹ tiếng vang lên. Đã ngươi xác định ta tại, vậy ngươi liền hẳn là có thể bỏ qua hắn. Đã xác định ngươi tại, vậy hắn lại càng không có còn sống giá trị. Cái này tên thích khách chậm rãi đem trường kiếm đâm vào tên này trẻ tuổi người tu hành cái cổ, sau đó đem tên này trẻ tuổi người tu hành thân thể lôi xa. Tên này trẻ tuổi người tu hành mình đã đứng có vững, nhưng là bị cái này tên thích khách kiếm chông lấy, thân thể của hắn dùng một loại rất tư thế cổ quái đứng vững, máu tươi theo thanh âm cổ quái, từ trong miệng của hắn không ngừng tuôn ra. Chẳng lẽ người tần đều vô sỉ như vậy sao? Ha hưu thanh âm đổ, ta chỉ là đi trường lăng công bằng một trận chiến, kết quả các ngươi vậy mà không để ta trở về sở cảnh. Chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, chúng ta làm sao biết những quyền quý kia ý nghĩ. Cái này tên thích khách hở hung đem kiếm từ tên kia trẻ tuổi người tu hành trong cổ rút ra. Hắn nhìn xem tên kia trẻ tuổi người tu hành đổ xuống, chết đi, sau đó nói, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn lãng phí thời gian, để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi một thống khoái lại thể diện kiểu chết. Hà Hưu từ trong xe đi ra. Hắn hít sâu một hơi, cầm kiếm trong tay. Liền chỉ có nhiều như vậy người rồi sao? Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trong vang lên một tiếng hắn âm thanh rất quen thuộc. Chiếc xe ngựa kia bên trong lẽ ra không có người sống. Nhưng mà Triệu Sắc lại từ bên trong đi ra. Hắn nhìn xem vây quanh Hà Hưu những lại thích khách, sắc mặt bình tĩnh nói: "Hà Hưu kinh ngạc nhìn xem hắn, không có người trả lời Triệu Sắc. Một tên khoảng cách gần hắn nhất thích khách đã vọt tới. Mời anh. Một đạo hỏa quang mang theo một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung giữ dẫn khí tức xuất hiện. Tên này xông đi lên thích khách còn không tới kịp xuất kiếm, đầu của hắn liền đã biến mất. Quy một chương 132, bỏ mạng kiếm. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Tất cả người ở chỗ này đều rất khiếp sợ, bao quát Hà Hưu. Triệu là hắn muốn khách Nhưng ở lúc trước hắn nhận biết bên trong, Triệu Sắc chỉ là một tên đến từ Triệu Lang thang người tu hành. Trước đó, cho dù Triệu Sắc đối nhân xử thế không tầm thường, thường xuyên bị hắn ủy thác trách nhiệm, nhưng ở đi theo hắn đông đảo người tu hành bên trong, ai cũng không có cho rằng Triệu Sắc rất cường đại. Tại Hà Hưu mình nhận biết bên trong, hắn một mực cũng cho rằng Triệu Sắc cũng giống như mình, cũng không am hiểu chiến đấu. Nhưng ngày hôm nay bên trong, Triệu Sắc một kiếm kia triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Tất cả thích khách hô hấp đều rất không thông suốt. Không khí bên trong có như thiếu như đốt lưu vị. Triệu mới chỉ là ra một kiếm, nhưng ở cảm giác của bọn hắn bên trong, kia ra tựa hồ không phải một kiếm mà là một cái cự đại hồng lô. Lúc này, kiếm ý vẫn như cũng lượn lờ không tắt. Bọn hắn tất cả mọi người tựa hồ vẫn như cũng ở vào một cái cự đại lòng lò bên trong. Người rốt cuộc là ai? Cầm đầu tên thích khách kia thật sâu như mày, ngươi là xuất từ cái nào tu hành địa người tu hành? Triệu, kiếm lô. Triệu Sắc nhìn xem cái này tên thích khách, chậm rãi phun ra ba chữ, sau đó nói, ta chỉ muốn tiến hắn về đất sở. Ta chỉ muốn tiến hắn về đất sở, lúc này câu nói này, liền cùng ta chỉ muốn về nhà đồng dạng, tràn ngập một loại cường tự tin khí tức. Cái này thậm chí là một loại uy hiếp trắng trợn. Ta chỉ muốn tiến hắn trở về. Các ngươi tốt nhất đừng xin sự." Cầm đầu thích khách híp mắt lại, hắn túi đầu nhìn xem còn đang gì mỏ mũi kiếm, đột nhiên nở nụ cười lạnh, lộ ra hơi vàng răng, "Triệu Nhân." Triệu Nhân cũng muốn trăm phương ngàn kế bốc lên tần sở đại chến a. "Ta không có các ngươi nghĩ như vậy lâu dài, ta cân nhắc sự tình cũng không có các ngươi suy nghĩ phức tạp như vậy." Triệu Sắc lắc đầu, nói, "Ta nghĩ Chu du Thiên Hạ, đúng lúc gặp Hà Hưu, hắn lấy Lê đại tà cung cấp ta ăn dùng, mang ta Chu du Thiên Hạ, đã đến hắn về nhà lúc, ta liền đương nhiên phải dẫn hắn về nhà." Rất tốt lý do. Cầm đầu cái này tên thích khách nở nụ cười chí tiết chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như các ngươi bất tử, vậy chúng ta liền sẽ chết. Khi tiếng cười của hắn vang lên lúc, tất cả thích khách đều đã xuống tới. Người không nên động. Triệu Sắc đến Hà Hưu bên cạnh thân, thanh âm của hắn tại Hà Hưu hai bên trong vang lên. Chính hắn cũng không hề động. Đợi đến mấy đạo kiếm quang đã cách hắn cùng Hà Hưu không đến một tức lúc, kiếm trong tay hắn mới giơ lên. Trong tay hắn chính là một thanh chỉ có dài khoảng hai thước đo kiếm. Trôi này đoản kiếm chỉ là phổ thông huyền thiết sắc, nhìn qua cũng rất kinh mạng, thậm chí cho người cảm giác tựa như là người tu hành phi kiếm. Nhưng mà thanh kiếm này trong tay hắn lên lúc, thanh kiếm này thân kiếm tỏa sáng. Đỏ lên, thân kiếm cùng thiên địa nguyên khí kịch liệt ma sát, nháy mắt để nó phóng xuất ra đáng sợ nhiệt độ. Nó tại tất cả mọi người cảm giác bên trong bỗng nhiên trở nên nặng nghề như núi. Nó tựa như là một thanh mới vừa từ rèn sắt trong lò lấy ra rèn sắt truy. Đang chỉ là một đạo chứng minh. Mấy đạo kiếm quang nháy mắt bẹt gãy. Mấy tập cận người tu hành nháy mắt trong miệng máu tươi của vún, bay rất ra ngoài. Không có người e ngại. Hậu Phương thích khách gián những người tu hành này bay ngược thân thể qua. Trong tay bọn họ kiếm mau lẹ hơn đâm về phía Triệu Sắt cùng Hà Hưu thân thể. Mạnh Huyên kiếm ý cũng có tận lúc, bọn hắn cần thiết chính là kiếm ý kia không tiếp sát vậy thời gian. Nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người nghĩ sai. Triệu Sắc một kiếm này, mới là mở đầu. Oen, kiếm trong tay hắn tựa như là nổ ra. tựa như là một tòa cự đại hỏa lò sổ độ, khuynh đảo, nổ tung. Chỗ có thích Khách con mắt nháy mắt cảm thấy thiêu đốt thống khổ. Ở sau đó một sát na, tất cả hướng tiến vào Triệu Sắc cùng Hà Hưu bên cạnh thân thích Khách toàn bộ bị cường đại kiếm ý đập bay ra ngoài. Vô số xương vỡ âm thanh từ thân thể của bọn hắn bên trong vang lên. Hà Hưu thân thể run rẩy lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này một kiếm. Hắn chưa hề nghĩ tới một thanh kiếm lại có thể bá đạo đến trình độ như vậy, một thanh mảnh khảnh kiếm lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy kiếm ý. Nhưng mà nguy cơ vẫn chưa đi qua. Một đạo cực kỳ âm hiểm lạnh lùng kiếm quang tại Triệu Sắc bên cạnh thân sáng lên, nó tựa như là trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên giáng độc, tại Triệu Sắc kiếm ý hất vẫy một sát na này, đâm về Triệu Sắc bụng dưới. Đạo kiếm quang này đến từ tên thích khách kia thủ lĩnh. Hắn không cảm thấy Triệu Sắc có thể tới kịp tránh thoát mình một kiếm này. Nhưng mà Triệu Sắc không có tránh. Triệu sắc kiếm chỉ là hướng phía đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Cái này tên thích khách thủ lĩnh đôi mắt trố sâu nháy mắt hiện tàn nhẫn đến cực điểm thân sắc. Hắn không chút nào sợ cùng người này so hung ác. Hắn gặp qua rất nhiều so tử vong càng đáng sợ sự tình, hắn không cảm thấy tên này đến từ triệu người trẻ tuổi có thể so với mình còn hung ác. Hắn không có thay đổi kiếm lộ của mình. Kiếm của hắn vẫn như cũ hướng phía triệu sắc bụng dưới đâm tới, nhưng mà triệu sắc kiếm lộ cũng không có thay đổi chút nào. Đối mặt đâm về phía mình bụng dưới một kiếm, triệu sắc ngược lại hướng phía trước đạp đi. Hắn tựa như là dùng bụng của mình đụng vào một kiếm này. Phốc. Kiếm của hắn hung hăng nhập vào cái này tên thích khách thủ lĩnh đầu lâu. Cùng lúc đó, Chôi này thích khách thủ lĩnh kiếm trong tay đâm thật sâu vào bụng của hắn, đâm vào hắn tạm khí bên trong. Cái này tên thích khách thủ lĩnh nháy mắt chết đi. Hắn tại trước khi chết một sát na, trong lòng dâng lên mảnh liệt hối hận. Hắn phát phát hiện mình sai, hắn cảm thấy mình không sợ chết. Nhưng mà tên này triệu kiếm sư xuất kiếm lúc, trong mắt của hắn, tựa hồ căn bản không có tử vong. Đây mới thực là bỏ mã kiếm. Khi kiếm nhập hết nhục sát na, tâm hắn rung động không kềm chế được. Run sợ kiếm chậm. Chỉ là cái này sát na nhanh chậm, liền quyết định hắn chết, mà đối phương sinh. Cái này tên thích khách thủ lĩnh đầu lâu hoàn toàn biến mất. Hắn thi thể mềm mềm rơi ngược lại. Triệu Sắc tay trái vô số so ổn định cầm cái này, tên thích khách thủ lĩnh cầm kiếm tay, sau đó đem kiếm của đối phương từ thân thể của mình bên trong chậm rãi rút ra. Máu tươi theo thân kiếm rút ra mà không ngừng râm trào nhưng Triệu Sắc tay trái vẫn như cũ ổn định tới cực điểm. Cái này tên thích khách thủ lĩnh chậm hơn hắn ra một tuyến, kiếm của đối phương mặc dù xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng kiếm ý trong nháy mắt đoạn, không cách nào phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Thân thể bên trong chỉ là nhiều cái lỗ thủng, đối với hắn mà nói liền có thể sống. Có thể sống thương thế, liền không tính là gì. Hà Hưu thân thể triệt để cứng đờ. Hắn nhìn xem Triệu Sắc vết thương trên người máu tươi râm Hắn vô ý thức nghĩ muốn trợ giúp Triệu Sắc cầm máu chữa thương, nhưng mà Triệu Sắc trước đó để hắn không nên động. Chúng ta phải lập tức đi. Triệu Sắc đem thích khách thủ lĩnh kiếm vông xuống, bắt đầu dùng chân nguyên áp bách vết thương cầm máu, sau đó bó thuốc. Người muốn giúp ta lái xe. Hắn nhìn xem Hà Hưu nói. Hà Hưu hít sâu một hơi, thân thể của hắn có chút run rẩy lên, hắn nhìn xem Triệu Sắc, ngươi đến cùng là ai? Triệu Kiếm Lô thứ ba đồ, Triệu Sắc. Triệu sắc nhìn xem hắn mỉm cười, danh tự là thật, tu hành địa cũng là thật. Triệu Kiếm Lô. Đến cùng là dạng gì địa phương? Hà Hưu bắt đầu lái xe, hắn nhịn không được hỏi. Quy 1 chương 133, Holy. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Triệu Kiếm Lô. Đến cùng là cái dạng gì địa phương? Trường Lăng, lại một mùa đông tiến đến. Trên giường bệnh lao hoàng đế tự lẩm bẩm. Mùa đông đến, mùa xuân lân cận. Hắn lại chịu hơn một năm. Hắn Vương Triều cũng chịu hơn một năm. Lên một cái mùa xuân, tính hổ kiếm hội ra một cái ba sơn kiếm trường, mà kế tiếp mùa xuân, hẳn là sẽ ra một cái Triệu Kiếm Lô. Mùa đông già Z đối với hắn bệnh như vậy người mà nói là gian nan nhất. Lựa than ấm áp quá mức hừng hực, cuối cùng không bằng ngày xuân nắng ấm. Hắn hy vọng mình có thể nhịn đến kế tiếp mùa xuân, hắn cũng hy vọng Triệu Kiếm Lâu cùng Ba Sơn Kiếm Trường đồng dạng, không muốn làm chính mình thất vọng. Hà Hưu chân đạp kết xương đường đá, hắn tại mặt trời mọc trước đó tiến vào Sở Hoành cung, tiến vào hoàng đế ngựa thư phòng. Hôm nay Sở đế cũng hơi việc gì, không gặp quân thần. Sau khi Hà Hưu tiến vào thư phòng của hắn lúc, sở đều trọng yếu nhất mấy tên quân thần, thậm chí ngay cả một tên mới vừa từ vùng biên cương gấp trở về tướng lĩnh đều đã trong thư phòng. Người đều đủ. Sở đế nhìn xem tất cả mọi người ở đây, mỉm cười, cứ nói thẳng, như thế giải quyết nhất nhanh, tổng so thấy không được mặt, lại là lẫn nhau thượng thư công kích. Xin lòng khe hở cho thỏa đáng. Tân Tất phát triển an toàn, ta mấy tháng trước liền đã đệ trình Dương Sơn quận một vùng thành phong độ, vì sao đến bây giờ còn co đầu rút cổ bất động?" Hà Hưu hít sâu một hơi, hắn nhìn xem tên kia mới vừa từ vùng biên cương gấp trở về tướng lĩnh, nói: "Hà Hưu hạ đại nhân đúng không? Tên này tướng lĩnh cũng bất quá hơn 40 tuổi diện mục, hắn nhìn xem Hà Hưu, không chút nào che giấu khinh bị cười một tiếng, nói: "Chu Du liệt quốc đúng không? Môn hạ thực khách hơn ngàn đúng không? Hiện tại sở đều vì chúng môn quan đề cử đứng đầu đúng không?" Hà Hưu nghe hắn cái này chanh chua lời nói, cười lạnh, liền tuấn quân, nếu là muốn nhao nhau Ta ứng nên sẽ không thua ngươi." Tên này tướng lĩnh lại là ngược lại cười ha ha, "Ha đại nhân, chính ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi rất nhiều vinh quang giả thân, kỳ thật cũng không phải là bởi vì ngươi lịch duyệt, mà là bởi vì ngươi rất được thánh thượng tín nhiệm, nó hơn hết thể đều là hư ảo. Nhưng tiền tuyến đánh trận không phải như thế, biên quân chiến đấu, là muốn nhìn bao nhiêu lương thảo, bao nhiêu mũi tên, nhìn con đường có thể đi hay không. Thánh thượng lại tín nhiệm ta, ta cũng không thể tùy ý vận dụng quân đội." Hà Hưu Hàm dưỡng cũng là dị thường tốt, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn một chút tên này tướng lĩnh, nguyện ý nghe nó tưởng. Quần áo mùa đông không đủ, tân hỏa cũng không đủ. Trên này tướng Lĩnh nhìn xem Hà Hưu, nói: "Theo Hà đại nhân nói tới thời gian ta mau chóng ra quần, tại vào đông trận tuyết rơi đầu tiên tiến đến trước đó, ta sợ quân đủ để công khắp Dương Sơn quận thậm chí Đặng quận, nhưng tiếp xuống mùa đông, chúng ta thế tất không cách nào đẩy tiến bảo, chỉ có thể cự thủ Dương Sơn quận cùng Đặng quận." Hà Hưu có chút nhăn đầu lông mày, nói: "Chỉ cần có thể công khắp Dương Sơn quận cùng Đặng quận. Cái này hai quận cũng không phải là yến, triệu cực bắc vùng đất mẹo nạn, tạo dựng công sự phòng ngự, cho dù thiếu khuyết quần áo mùa đông, cũng hẳn là có thể chịu qua được." Dương Sơn phần dân cư viện đều là một cấu, ngay cả phòng đất đều có Theo ta đối quân tần phương hầu kia hổ ly hiểu rõ tình độ, thấy tình thế hỗn ổn, hắn trực tiếp liền sẽ tránh trận phóng hỏa, trực tiếp đem hai mạnh tiêu nhường cho bọn ta. Cùng lúc đó, hắn sẽ trăm phương ngàn kế cùng chúng ta tại kia hai quận dây dưa, chúng ta liền là muốn đánh tan cái này hai quận về sau trở về đất sở đều rất khó làm được. Tên này tướng lĩnh nhìn xem Hà Hưu, cũng là nghiêm túc, nói: "Bố phòng đồ cùng quân tần thế yếu là thật, nhưng người là sống. Quần áo mùa đông không đủ, Dương Sơn quận cùng đặng quận tại vào đông lại mưa dầm chúng ta sở quân coi như không phải thất bại, cũng nhất định hao tổn cái người. Mà lại Hà đại nhân ngươi vẫn chưa cân nhắc ngụ ý nghĩ?" Hà Hưu vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, trong mắt của hắn vẻ không vui đã hoàn toàn biến mất, nguyện ý nghe giải thích. Vì sao ta biên quân sẽ quần áo mùa đông cung cấp không lên, vì sao đốt thủi không đủ, cái này liền để Lạc đại nhân cùng ngươi nói là được. Tên này tướng lĩnh nhìn thoáng qua bên cạnh một tên ngoài 50 tuổi, có chút mập ra quan viên, tùy tiện cười một tiếng, ta trước đó vì chuyện này cũng đã cùng hắn cãi nhau một lần. Tên điên Lạc họ quan viên lập tức cười khổ, hắn nhìn xem Hà Hưu, nói, "Hà đại nhân, ta đất sở năm nay quần áo mùa đông không đủ, là bởi vì chúng ta trước đó chế quần áo mùa đông cần thiết nguyên tài" Phần lớn đến từ tần quan trung hòa đến từ Ngụy Địa nhưng năm nay tần tựa hồ sớm có đề phòng, quan bên trong một vùng đúng là không có bao nhiêu cung cấp, kia theo Lý mà nói, chúng ta để cao giá tiền, Ngụy hẳn là thừa cơ đại phát hoành tài, nhưng mà Ngụy đúng là cũng nắm chặt loại này nguyên tài, mà lại năm nay thu bên trong Ngụy mấy cái công xưởng thu mua đại lượng trên xa, xe ngựa cùng bình thường giấy cỏ. Đến mức chúng ta sau đó phải phát sinh chiến sự, vận chuyển xe ngựa đều không đủ. Rất đơn giản. Tiên tiêu tướng Lĩnh nhìn xem Hà Hưu, lạnh nói, Hà đại nhân nghĩ phải nhanh một chút ta cũng muốn đánh, nhưng có đề phòng, Ngụy lại không nghĩ rằng chúng ta nhanh như vậy đánh. Tần Phát triển an toàn nguy không sợ, chúng ta sợ cùng Tần Tất có một trận chiến, nhưng chúng ta nếu là triệt để đè sập Tần, nguyện tụ chúng ta đấu đá, bọn hắn lại cảm thấy tình thế không ổn. Hà Hưu trầm tư một lát, hắn đối tên này tướng lĩnh không người thi lễ một cái, nói: "Thật có lỗi. Người Chu Du lịch nước, kết giao hảo hữu rất nhiều, kiến thức cũng không thể bảo là không rộng, nhưng người duy trì có không có hảo hảo ở tại chúng ta biên quân dạ qua." Tên này tướng lĩnh cũng nghiêm túc đáp lễ lại, nói: "Như có cơ hội, muốn tại chúng ta biên quân ngốc là nơ." một hơi, nói: "Cùng liền tướng quân trở về, ta liền đi theo." Sở đến ở nụ cười, Nói đơn giản chút, Tần Đức Sắc không thể ngồi lớn, ta cũng muốn đánh Tần, nhưng mắt tình hình trước mắt, Hàn Triệu Ngụy cũng là chồng Cổ Chi Cốt, cho nên Hà Hữu, ngươi nếu là muốn đi bên quân, một đường liền suy nghĩ thật kỹ, như thế nào trước lá mặt lá trái, để ngươi Tần cảm giác cho chúng ta không muốn đánh bọn hắn, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, như thế nào để Hàn Triệu Ngụy cùng Tần không phải đánh không thể. Sở Đế nhìn xem mặt khác mấy quan viên, nói, các ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ, đã ngươi Tần chỉ là dùng thủ đoạn như vậy liền sẽ để chúng ta muốn đánh một chút không thành, vậy các ngươi tùy thời ngẫm lại đánh thời điểm thiếu cái gì, không muốn đem cổ của mình đưa tay của người ta bên trong bắt. Thánh thượng anh minh. Cái này mấy tên quan viên đều là vui lòng phục tùng. Hà Hưu, có đôi khi phải suy yếu tần, không nhất định trực tiếp muốn vận dụng Đao binh, người đi vùng biên cương, suy nghĩ thật kỹ, làm sao không động Đao qua, để Tần Tướng Dương Sơn quận cắt cho chúng ta. Tại Hà Hưu trước khi rời đi, Sở Đế cố ý nhìn xem hắn, nghiêm túc nói: "Đợi đến Hà Hưu rời đi về sau, hắn lại đối một tên duy nhất lưu lại quan viên nói: "Tần Đế là cái lao hồ ly, hắn không có dễ đối phó như vậy, nhưng Triệu Đế hồ đồ, người ứng nên biết phải làm sao." Tên này quan viên mỉm cười, nói: "Minh bạch." Hà Hưu cũng phải Triệu Kiếm lâu người tu hành kia bảo toàn, lúc này mới trở về Sở Đế. Hắn cùng Triệu Kiếm Lô đã có cái tầng quan hệ này, chỗ lấy các ngươi làm việc, tốt nhất đừng cho hắn biết." Sở Đế nhìn xem tên này quan viên, chậm rãi nói nói, bất quá cũng chính bởi vì cái tầng quan hệ này, Triệu những người kia hẳn là cũng hoài nghi không đến chúng ta sợ trên thân người." Quy 1 chương 134, rèn sát người. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Cửa hải cuối năm sắp tới, muốn ăn tiết đám người thích giết gà làm thịt dê, nhưng không có có người muốn trong khoảng thời gian này bên trong giết người. Ăn Tết, ai đều nghĩ qua phải an ổn một chút." Liên xem như những cái kia tại đầu đao bên trên liếm máu nhân vật giang hồ. Tại lúc sau tết, cũng tổng là muốn qua một chút thời gian yên bình, nhất là bọn hắn nếu là có người nhà. Rất nhiều nhân vật giang hồ mới tới trường lang loại này hùng thành thời điểm, đều không có nghĩ qua muốn thành ra lập nghiệp. Nhưng qua rất nhiều năm, bọn hắn khi còn sống, liền không thể tránh né sẽ có người nhà. Bởi vì càng là tại trong sợ hãi tồn cùng ngốc lâu, thì càng sẽ cảm thấy mọi mệt mỏi, thì càng hy vọng có người có thể tại mình vô lực thời điểm làm bạn ở bên người. Dù là người kia cái gì đều làm không được, nhưng làm bạn lại để bọn hắn cảm thấy an tâm, sẽ cảm thấy gì vãng trả giá hết thảy đều là đáng giá. Rất nhiều người tuổi nhỏ thời điểm không thích nhất an ổn, bọn hắn rất chán ghét bậc cha chú loại kia đã hình thành thì không thay đổi an ổn sinh hoạt, bọn hắn thậm chí phỉ nổi loại kia an ổn. Rất nhiều người cùng trong nhà huyên náo cũng không thoải mái, sau đó một ngày nào đó cũng không quay đầu lại thoát đi ra đời thôn trang. Nhưng mà rất nhiều năm về sau, buồn cười là, bọn hắn thường thường phát hiện nguyên lai bọn hắn sống sáo thật lâu, chém giết thật lâu, cuối cùng muốn, nhưng là loại kia an ổn. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Thời trẻ qua mau, nhân vô tái thiếu niên. Rất nhiều năm sau, lúc rời đi thôn trại đều chưa hẳn vẫn còn, lại càng không cần phải nói đã bỏ lỡ người và sự việc. Càng là cảm thấy mình nhiều khi ngu xuẩn cùng hoàng đường, càng là đến tỉnh ngộ một khắc, liền càng là cần muốn có thể mang đến cho mình tâm linh anủi người. Ngàn vàng khó mua trong lòng an bình. Cú vọ đổi số cỗ xe ngựa, hắn xác định toàn bộ trường lang thành đều không có người lại, nhưng có thể biết được hắn hôm nay hành tung, hắn cuối cùng tiến vào một cái tiểu viện. Cái tiểu viện này bên trong có một tên rất có thư quyển khí nữ tử trở lấy hắn. Nàng vừa nhìn thấy hắn liền cười. Loại kia xuất phát từ nội tâm vui vẻ mới có thể nở rộ tiểu dung. Loại kia tưởng niệm một người, rốt cục nhìn thấy một người thời điểm mới có thể nở rộ tiểu dung. Loại nụ cười này, đủ để tan rã hết thảy hàn ý đủ để cho trời đông trở nên như ngày xuân ấm áp. Nàng là một tên rất bình thường nữ tử. Dung mạo của nàng cũng không tính 10 điểm mỹ lệ, nhưng mà có chi thức hiểu lễ nghĩa, lại thiệt lương. Cú vợ bên người nữ tử rất nhiều, thậm chí có mấy danh cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhật tử, thậm chí như hình với bóng nữ tử. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn nếu là động tình, yêu nhất định là trong những người này một cái. Nhưng mà chỉ có chân chính đến cú vợ dạng này địa vị người mới sẽ minh bạch, một người tại gió tanh mưa máu thế giới bên trong ghé qua quá lâu, hắn liền chán ghét thế giới kia bản thân. Hắn cùng bên cạnh hắn hết thảy đều không đủ an toàn. Hắn nhìn xem tên này tiểu dung ấm áp, để hắn tâm cảnh an bình nữ tử, suy nghĩ trong lòng chính là, nếu là một ngày kia hắn chết rồi, kia nữ tử này cũng hẳn là có thể sống thật khỏe. Triệu So tần điệu lạnh hơn. Tại Trường Lăng nồng sương lúc, Triệu đã dưới một trận tuyết lớn. Con đường tuyết động, cố xe khó đi, lúc đến cửa hại cuối năm, liền không có người lại nguyện ý đi xa nhà. Nào đó một cái chấn nhỏ bên ngoài, trên đường tuyết động đã sâu gần đầu gối, trừ ngẫu nhiên nhìn thấy chút tay chó ấn bên ngoài, đã hồi lâu không có vết xe, cũng không có người đi đường tung tích. Một mảnh trắng thuần thiên bên trong, xa xa nói ở giữa, lại là đến một tên lư nhân. Cái này nhân thân mặc thật dày áo choàng, cầm trong tay một cây mục trượng. Mục trượng đỉnh buộc lên một cái hồ lô. Thật dày áo choàng may rất thô ráp, mục trượng bên trên buộc lên hồ lô rất lớn, miệng hồ lô không ngừng thấm ra nồng đậm mùi rượu. Đây là Liệt Tửu. Cho người cảm giác, vậy người này cũng nhất định là một tên tướng mạo thô hào hào khách. Nhưng mà gần đến trước mắt lúc, trong tiểu trấn người lại phát hiện cái này mặt người tướng ôn nhã, giống như là một tên tư thuộc tiên sinh. Người này rất có lễ, hắn cũng không cùng trong tiểu trấn hiếu kỳ dò xét hắn người nói chuyện, lại làm mỉm cười gật đầu làm lễ. Hắn cũng không hỏi đường, chỉ là lặng lặng nghe trong gió truyền đến thanh âm. Hắn đi vào tiểu trấn bên trong, đi vào một cái không đáng chú ý lò rèn. Lò rèn bên trong ấm áp như xuân, còn có người đang đánh thép. Phong thanh cùng ánh lửa gào thét, để người này đồng từ bên trong cũng dần dần giấy lên ánh lửa. Triệu Kiếm Lô, hắn nhìn xem rèn sắt người kia bóng lưng, hỏi: "Lúc này mùa đông khắc nhiệt, người kia lại là tội trần, toàn thân đều tại chảy mồ hôi. Mồ hôi bị tinh người nhiệt lực lại sấy khô, tại hắn ngoài thân hóa thành xương trắng lở lở. Có chuyện gì?" Rèn sát âm thanh kế tiếp, theo, rất có kỳ dị vật rèn người thanh âm truyền đến, là người trẻ tuổi thanh âm, nương theo lấy nặng nghề thở dốc: "Ta đến từ Hàm Đan." Tên này nắm lấy một trượng người xứ khác đi lên trước mấy bước, hắn nói tiếp, "Ta nghĩ đến xem Triệu Kiếm lô kiếm." Rèn sắc người kế tiếp theo rèn sắc, đồng thời kế tiếp theo lên tiếng, "Nơi này kiếm không phải cho người ta nhìn." Tên này nắm lấy một trượng người xứ khác nợ nụ cười, "Không phải cho người ta nhìn, kia là thế nào?" Rèn sắc người nói, "Dùng để giết người, hoặc là bị người giết." Tên này nắm lấy một trượng người xứ khác lông mày cau lại, hung ác như thế lệ, "Ta tại Hàm Đan, tất cả dùng kiếm tu hành điệp, đều thừa hành kiếm làm thủ hộ." Lão sư nói, "Đều muốn độc kiếm, tự nhiên là vì người, muốn không bị người giết, liền muốn giết đối phương." Kiếm chính là hung khí. Sinh mạo vì dễ người, cần gì phải như thế giả mù sa mưa." Rèn Sắc nhân đạo. Lao sư." Nắm lấy một trượng người sứ khác lại đi đến mấy bước, hắn muốn nhìn rõ tên này Rèn Sắc Người diện mục, nhưng đúng lúc lúc này Rèn Sắc Người kẹp lên đỏ bừng kiếm thai thấm vào bên cạnh trong thùng nước, suy một thanh âm vang lên, bạch hơi lở lờ, toàn bộ lò rèn bên trong đều là nhiệt khí bốc lên, hắn càng thấy không rõ tên này Rèn Sắc Người diện mục. Tên này người sứ khác cũng vô cùng có kiên nhẫn, hắn chỉ là tiếp lấy bình tĩnh hỏi, "Kiếm của các ngươi đều là các ngươi vị lão sư này ráo. Ngươi hỏi lung tung này kia, là rốt cuộc muốn làm cái gì?" Xoẹt một tiếng, Tên này rèn sắt người lại là cũng không sợ cực nhiệt cực lạnh sinh bệnh, hắn vậy mà là trực tiếp nhấc lên một thùng nước lạnh vào đầu dội xuống. Hắn toàn thân nóng hổi, cái này một thùng băng lánh nước trôi ở trên người hắn, trên người hắn tuân ra bạch hơi cũng bị ép xuống. Tên này người sứ khác rốt cục thấy rõ tên này rèn sắt người khuôn mặt. Đây là một mày rậm mắt to người trẻ tuổi, trên người hắn ra thịt long lánh bóng loáng, mỗi một tốc đường công tràn ngập thiên truy bách luyện lực lượng cảm giác. Tên này người sứ khác trong lòng đều là tán thưởng. Hắn trực giác tên này rèn sắt tuổi trẻ kiếm sư không chỉ là đang đánh kiếm thay, đồng dạng là đang rèn luyện tự thân, rèn luyện tự thân kiêu ý. Ta lần này đến đây Nhưng thật ra là biết các ngươi cái này bên trong ra không ít không tầm thường người tu hành. Ta là Phụng Hoàng Mệnh, cố ý đến đây nghĩ mời các ngươi chuyển nhập Hàm Đan. Tên này người xứ khác nhìn xem tên này trẻ tuổi kiếm sư, nói, ta là Triệu đi theo. Chúng ta hêm đẹp tại cái này bên trong, tại sao phải chuyển. Để tên này người xứ khác không nghĩ tới chính là, tên này trẻ tuổi kiếm sư nháy mắt lắt đầu, nói, chúng ta chuyển, cái này bên trong làm sao bây giờ. Cái này, tên này người xứ khác nợ nụ cười khổ, nói, ta không xa ngàn bên trong từ Hàm Đan đến. Người tốt xấu cũng làm cho ngươi lão sư cùng ta gặp một lần, để cho ta có cơ hội nghe một chút ngươi lão sư đề nghị. Quy một chương 135, không ngợi mà tới. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tên này mày rậm mắt to tuổi trẻ gầy xác người nhìn xem tên này cười khổ người sứ khác, hắn chậm rãi lắc đầu, nói, gặp qua hòa hầu. Tên này người sứ khác nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu, nhưng trong thiên hạ đều là vương thổ. Khi hắn câu nói này nói xong, một người đàn ông tuổi trung niên từ bên ngoài trên đường nhỏ đi tới. Hắn mặc áo con số bó tuổi khô. Tuổi khô bên trên còn mang theo một khối thịt muối trẻ tuổi rèn sắc người nhất thời nghiêm nghị, đối cái này người đàn ông tuổi trung niên thi lễ một cái, nói: lao sư." Triệu Đi theo con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn chăm chú nhìn cái này người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tựa hồ vô một chỗ không bình thường, nhưng tinh tế xem ra, lại tựa hồ như lại vô một chỗ bình thường. Ngài chính là, Triệu Đi theo mở miệng nói chuyện. Nam tử trung niên trực tiếp điểm đầu, nói: "Ta là." Triệu Đi theo không hiểu chỉ trệ. Người thụ hoàng mệnh mà đến, không gặp ta không về, ta đương nhiên phải cùng ngươi gặp một lần." Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, nói: "Chỉ là dân quê." không hiểu trong thành quỷ củ, giống chúng ta dạng này người, đi thành bên trong ngược lại gây chuyện. Cho nên tiên sinh ngươi đã vất vả đến một chuyến, liền ăn bữa cơm rau dưa. Đến lúc đó về Triệu đều, tiên sinh ngươi liền giúp ta nghĩ một cái tốt một chút lý do, để Triệu Vương nghe được trong lòng dễ chịu chút, không muốn lại lo lắng nơi này là được. Trong nhà có mãnh hổ, lại không vì sử dụng, hắn làm sao có thể an tâm? Triệu đi theo nghiêm túc đối cái này, người đàn ông tuổi trung niên thi lễ một cái, ánh mắt của hắn rơi tại cái này, người đàn ông tuổi trung niên buông xuống kia bó khô bên trên, hắn nhìn xem khối kia thì ngửi nói tiên sinh ngày nếu là không muốn đi triệu đều ít nhất cũng phải có đệ tử có thể đi nam tử trung niên nhìn vắng qua trẻ tuổi rèn sắc người nói ngươi đi trước nấu cơm được trẻ tuổi rèn sắc người cũng không nhiều lời lấy treo đang thủi khô bên trên thịt muối liền hướng phía cửa hàng bên trong lò ở giữa đi đến nam tử trung niên nhìn triệu đi theo một chút nói có lẽ tại trước khi ăn cơm tiên sinh ngươi trước tiên có thể nhìn một chút kiếm lâu kiếm Triệu đi theo có chút ngoài ý mớn có chút kinh hỉ cầu còn không được nam tử trung niên đối với hắn gật đầu làm lễ sau đó cũng không nói nhiều hắn đưa tay ra một đạoo Hồngang rơi vào trong tay của hắn kia cũng không phải là cái gì kiếm thai, mà là lọ bên trong một cây hỏa hồng lựa than. Căn này lửa than trong tay hắn, lại giống như là đã có sinh mệnh. Nhưng cái này sinh mệnh, lại như đang bay nhanh đi đến cuối cùng. Mời. Nam tử trung niên đối Triệu đi theo nói. Triệu đi theo nghiêm nghị, hắn cũng không có cảm thấy nam tử trung niên tùy ý, cũng không có cảm giác đối phương có chỗ khinh thị. Hắn khom người làm lễ, nói, "Mời." Tại hắn một lần nữa nhắc khởi thân thể sắta, na, nam tử trung niên xuất kiếm, hắn cũng xuất kiếm. Một đạo mang theo có chút màu lam quang diễm kiếm quang từ hắn trong tay áo bay lên. Đạo kiếm quang này vừa mới sáng lên, liền biến mất ở màu đỏ trong ngọn lửa. Lửa than đâm vào hắn thanh kiếm này bên trên. Hắn thanh kiếm này đâm vào nam tử trung niên trong tay căn này than tụi bên trong. Kiếm của hắn chỉ cần lại hướng phía trước đâm tới, liền hẳn là có thể thuận thế đâm vào nam tử trung niên thân thể. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh khủng kiếm ý đã bộc phát. Oen. Trước người hắn tựa như là xuất hiện một cái hoành ngược lại núi lửa. Cái này cái trong núi lửa nham tương trong nháy mắt dâng trào mà tới. Thần hồn của hắn, ý chí, bao quát chân nguyên, trong nháy mắt này liền nháy mắt bị cái này cô kinh khủng kiếm ý ba phủ áp chế, thậm chí gần như hòa tan. Triệu đi theo thân thể cứng đờ. Tại cảm giác của hắn bên trong, đối phương tinh khí thần toàn bộ đã triệt để theo đạo kiếm ý này thẳng tiến không lùi đều dâm trảo. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái này một đạo kiếm ý có thể nháy mắt đem hắn hóa thành cho tàn, nhưng đối phương tựa hồ cũng sẽ nháy mắt mất đi. Sau khi trước mắt hắn hồng quang biến mất, hắn lại nhìn thấy đối phương hay là hào hào đứng. Chỉ là trong tay hắn cây kia lửa đan đã triệt để biến thành màu trắng cho tàn. Màu trắng cho tàn theo trong tay hắn thanh kiếm này thân kiếm chừa xuống, cho rơi như tuyết. Triệu đi theo nhìn trước mắt chậm rãi thu tay lại đi nam tử trung niên, hắn nở nụ cười khổ. Kiếm đã minh ý Mỗi một kiếm đâm ra đều là tinh khí thần đều nợ rộ, đều như là mình cuối cùng một kiếm. Đây mới thực là bỏ mạng kiếm. Dạng này kiếm ý, chỉ là truy cầu kiếm ý cực hạn, kiếm ý rực rỡ nhất nợ rộ, cực điểm thăng hoa. Có được dạng này kiếm ý người, như thế nào lại đi khúc ý định nợ, như thế nào lại hiểu được thế tục cầu toàn. Cho nên đây chính là hắn hôm nay đạt được đáp án. Triệu kiếm lô sẽ không vì ai sử dụng. Triệu kiếm lô chính là Triệu kiếm lô. Như là có người muốn hủy Triệu kiếm lô, kia Triệu kiếm lô làm đáp lại cũng chỉ có triệt để đốt tận chính mình có diễm. Triệu đi theo nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn lần nữa nghiêm túc không người thì lễ một cái, nói, may mắn gặp qua tiên sinh. Gen sắc người trẻ tuổi rửa sạch sẽ thịt muối, dùng dao phay cắt thành phiến mỏng, trực tiếp chưng. Thịt muối đối với trưởng làng rất nhiều gia đình bình thường mà nói, cũng là bình thường trong chén khó được món ngon. Nhưng đối với những cái kia nhà cao cửa rộng bên trong quý nhân mà nói, loại vật này bình thường là không ăn nhiều. Khéo thịt, dê rừng đầu, cá lớn ngôi, đây là hôm nay một vị nào đó trưởng làng quý nhân trước mặt món chính. Vào đông bên trong rau xanh thiếu chút, tên này quý nhân đơn giản dùng chút rượu, liền tụi hồ đối với mấy cái chậu đồng bên trong ăn thịt cũng không có quá lớn khẩu vị. Hắn khiến bên cạnh một mục đứng yên tùy tùng đem những này ăn thịt ban thưởng cho trong gió lạnh một cái lều bên trong chờ một đám nhân vật giang hồ. Đợi đến những người giang hồ kia vật dị thường mừng rỡ gầm lấy gầm để lúc, hắn đối trở về tùy tùng, nói: "Ta muốn để trưởng Lăng Minh Bạch, Nam cung gia con rơi, liền không xứng sống yên ổn an tết. Cú vợ không phải có mấy cái cái bóng a, trước hết để cho hắn mấy cái kia cái bóng chết." Tên kia tùy tùng nhẹ gật đầu, nhưng ở tên này tùy tùng vừa mới xoay người sát na, tên này quý nhân lại hơ hắn, nói: "Không chỉ là cái bóng này chết, đi theo hắn mấy cái kia đệ, bọn hắn tại nhà cũng đừng lưu, loại người này nhà là chúng ta cho." Từ bọn hắn dám làm trái có mệnh lệnh của chúng ta lúc bắt đầu, bọn hắn tại cái này thành bên trong liền không xứng có nhà. Tên này tùy tùng ngừng lại, hắn không có quay người, chỉ là đạo, ta sẽ để những người giang hồ này vật đi làm, những người giang hồ này vật ăn nhiều thịt, uống nhiều hiệu huyết hữu, tự nhiên là tương đối khô nóng, ta sẽ để bọn hắn làm thích làm sự tỉnh. Nhưng làm minh ngày sau, những người giang hồ này vật cũng sẽ không còn sống. Tên này quý nhân rất hài lòng. Hắn nhìn xem tên này tùy tùng biến mất, hắn lại kiên nhẫn nhìn xem những người giang hồ kia vật ăn uống no đủ về sau biến mất. Trường bên trong, này lui tới quá nhiều người. Nhưng chân chính có thể bị người ghi nhớ, lại không, có mấy cái. Giống cú vợ dạng này đã có thể tại trường lăng bên trong có được tên họ người, đã coi như là rất may mắn. Tập tờ, tờ. Chỉ tiếc, trên đời này không có tuyệt đối may mắn. Tên này quý nhân đột nhiên lại có chút khẩu vị, hắn lại gọi chút tươi mới ăn uống. Nhưng mà để đồng tử của hắn rất nhanh co vào bắt đầu chính là, hắn nhìn đến lần này xuất hiện ở trước mặt mình người người mặc thổ hoàng sắc bào phục. Ta không muốn gặp các ngươi nhờ cây đông con người. Tên này quý nhân lạnh giọng nói. Tên này người mặc thổ hoàng sắc bào phục người tu hành mỉm cười nói, chúng ta không mời mà tới. Quy 1 chương 136, Hưu Hòa. BS, câu đố nạt cứu trợ cở vở tử sống qua mùa dịch. Tên này quý nhân thật sâu như mày. Hắn rốt cục xác định hôm nay có chút đàn thủ. Cú vợ không gặp qua không được năm. Người mặc thổ hoàng sắc bảo phục người tu hành nhìn xem hắn, mỉm cười nói, nhưng nam cung già qua không được năm, cho nên ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, ngươi vẫn như cũ có thể qua dạng này thời gian, nơi này ăn thịt ngươi vẫn như cũ có thể ăn một phần ném một phần. Ta gọi Nam cung Thâm. Tên này quý nhân nhìn xem tên này, người mặc thổ hoàng sắc bảo phục người tu hành nở nụ cười, ta sớm nhất đến trường Lăng thời điểm họ Phương, nhưng bây giờ họ Nam cung. Ta so trôi qua càng an ổn. Cũng không phải là ta so cú vọ càng hiểu được cùng những cái kia giang hồ hán tử liên hệ, mà là bởi vì ta từ đầu đến cuối cùng đối người. hắn dừng một chút, nói tiếp, cái này 30 năm bên trong, có rất nhiều người hứa hẹn ta tốt hơn tù lao, nhưng ta từ đầu đến cuối chỉ cầm ta cảm thấy đúng kia phần, đây mới là ta có được lúc này thân phận địa vị nguyên nhân. Tên này người mặc thổ hoàng sắc bảo phục người tu hành bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì. Nam cung thâm nhìn xem hắn, nói, các người nhở cây đông của người, không muốn đem trường lang thấy cùng nhở cây đông quận đồng dạng đơn giản. Dựa vào cái gì các ngươi những này, người xứ khác cảm thấy có thể để cú vợ hào hảo sống sót, dựa vào cái gì có thể để Nam cung ra qua không được năm? Nam cung Trừng hiện tại cũng đã chết rồi. Nam cung Như cách lập tức liền sẽ chết. Nam cung Nhẹ thành tiếp qua nửa canh giờ cũng sẽ chết. Người mặc thổ hoàng sắc bảo phục người tu hành nợ nụ cười, hắn chậm rãi nói mấy câu nói đó, sau đó nói, "Sen thấm, khánh ngữ." Hai người kia cũng đã chết rồi. Nam cung Thâm sắc mặt nháy mắt biến, hai tay của hắn có chút run rẩy lên. Những người này danh tự tại Nam cung gia không tính nổi danh, nhưng hắn hết sức rõ ràng. Những người này so Nam cung ra những cái kia đệ vào vị trí bên trên người càng trọng yếu hơn. "Phương sâu, người vẫn không rõ a. Người mặc thổ hoàng sắc bảo phục người tu hành khẽ cười nói, cú vọ đến bây giờ không có chết, còn có thể thành bên trong sống thật khỏe, không phải chúng ta nhờ cây đông quận một nhà chủ ý, nếu như nó dư ra ý hắn chết, chúng ta nhờ cây đông quận giữ được hắn a." Trung quy là quý củ. Các người Nam cung ra phá hư quý củ, chỗ lấy các ngươi trong nhà kia chút kinh doanh, cũng chỉ có thể tặng cho những người còn lại làm." Tên này người mặc thổ hoàng sắc bào phục người tu hành ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Nam cung Thâm sau lưng cửa sổ. Thông qua Nam cung Thâm sau lưng cửa sổ Hắn nhìn xem tòa thành này được phố, nhìn xem tòa thành này xa xa tường trắng ngói đen. Tại cũ vợ cùng Nam cung ra ở giữa, chúng ta, cùng tòa thành này đều lựa chọn cũ vợ. Bởi vì hắn có thể tiếp nhận việc buôn bán của các ngươi, hắn có thể thủ quy củ. Hắn trầm rãi nói, "Về phân ngươi, Phương Sầu, ngươi hôm nay liền chỉ có một lựa chọn, hoặc là giao ra sổ sách cùng Nam cung ra những cái kia người liên lạc tên sổ ghi chép, hoặc là liền cùng ngươi giấu ở ve sầu ngõ hẻm những cái kia vợ tiểu cùng một chỗ, trở thành trường lang thành bên trong những cái kia chó miệng bên trong Các ngươi Nam cung trữ cùng Nam cung Như cách đầu người thả ở trước mặt ta, ta cho các ngươi muốn độ vật. Nam Cung Thông nghi nghi nói: "Được. Một chậu nóng hôi hổi cá chép đầu vào. Người ăn xong con cá này, đầu của bọn hắn nên sẽ đưa tới." Tên này người mặc thổ hoàng sắc bảo phục người tu hành nói xong câu đó, liền quay người đi ra căn này từ lâu. Hắn đi ra mấy chục bước, đi đến mấy chiếc trở lấy xe ngựa của hắn bên cạnh. "Như thế nào?" Xe ngựa bên trong có một tên đồng dạng người mặc thổ hoàng sắc bảo phục lao nhân, cùng Trịnh tụ đoán đồng dạng. Tên này người mặc thổ hoàng sắc bảo phục người tu hồi nói, hắn nói muốn Nam Cung Trừng cùng Nam Cung như cách đầu người. Lão nhân có chút híp mắt lại, cho nên nói dựa theo Trịnh tụ đoán trước. Nam Cung Thâm không sẽ phản bội Nam Cung ra, hắn nói lời như vậy, chỉ là để chúng ta nghĩ lầm hắn sẽ tiếp nhận điều kiện của chúng ta, hắn chỉ là cần chúng ta cung cấp một chút chứng minh. Nhưng hắn tiếp xuống sẽ vận dụng hết thể lực lượng đến trốn. Cái này tên lời của lão nhân mới vừa vận nói xong, gian kia tiểu lâu trên con đường phía trước đã xuất hiện tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hai cỗ xe ngựa bằng tốc độ kinh người chạy nhanh đến, ngay cả ngựa mang xe trực tiếp đụng vào gian kia tiểu lâu. Người anh! Gian kia tiểu lâu sụp xuống, bụi mù nổi lên một phía. Nam Cung Thâm như quỷ mị biến mất tại căn này sụp đổ tiểu lâu bên trong. Thân ảnh của hắn rất nhanh Trước đó tại trường lang thành bên trong tất cả người biết hắn xem ra, hắn thậm chí ngay cả người tu hành đều không phải. Nhưng mà hắn lúc này thân ảnh lại so trong thành đại đa số người tu hành nhanh hơn. Hắn không có hướng phía hắn vợ tiểu chỗ đường phố bỏ chạy, mà là hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau thoát đi. Hắn sẽ không thoát đi tòa thành này, nhưng là hắn sẽ trốn ở tòa thành này bên trong, thấy do tiếp xuống biến hóa lại nói. Nhưng mà hắn như quỷ mị thân ảnh lại rất nhanh ngừng lại. Ngay tại hắn chính đối đường tắt đầu đường, có một tên trần trủi hai chân, cong sọt cá người tu hành. Thân thể của hắn hơi cứng đờ. Cũng nhưng vào lúc này, phía sau hắn đường tắc miệng cũng có một tên đồng dạng trần trụi hai chân, con sọat cá người tu hành xuất hiện. Có ít âm thanh tiếng mèo kêu tại hai bên mái nhà bên trên vang lên. Mấy cái dáng người thon gầy mèo hoang ra hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Những này trong mắt đốt yếu ớt diễm hỏa mèo hoang là người người mùi cá tanh mà đến. Cái này hai tên trên thân con sọat cá người tu hành trên thân mùi cá tanh rất đậm. Về phần sắc khí, đối với mấy cái này mèo hoang lại không có tác dụng. Nhìn xem những này mèo hoang trong mắt ú hỏa, Nam Cung Thâm không hiểu nghĩ đến rất nhiều năm trước mới vừa tiến vào tòa thành này chính mình. Hắn lúc đó, cũng là đầy mắt u hỏa nhìn xem tòa thành này. Hắn cần một cái cơ hội cần phải bắt được bất luận cái gì một khối xuất hiện ở trước mắt thịt. Nhưng trên người hắn lại rất không, không có bất kỳ cái gì dư thừa tiền tài, thậm chí ngay cả hắn dạ dày bên trong đều rất không, nói đến đứa ra nước chua. Loại kia cực độ cảm giác đói bụng rất dễ dàng để người quên mất sợ hãi. Nhưng hắn hiện tại không được. Hắn hiện tại đã quên đi loại này cảm giác đói bụng. Thân thể của hắn có chút rung động. Xù. Một đạo phi kiếm từ ống tay háo của hắn bên trong sông ra, giáng bên trái đường tắt mái nhà dưới bóng tối bay lượn ra ngoài, vẽ ra trên không trung một cái quỹ dị độ cong, đâm về ngăn cản hắn con đường phía trước người tu hành kia cái góc. Người tu hành kia dị thường đơn giản vung lên sọt cá, tựa như là dùng sọt cá màu cá, hắn dễ như chờ bàn tay dùng sọt cá bao lại đạo này phi kiếm. Nam cung Thâm tay phải 5 ngón tay tại trong tay áo kịch liệt chấn động, nhưng mà thanh phi kiếm này tại trong giỏ cá rung động, nhưng căn bản hướng không ra sọt cá. Trước mắt hắn thiên địa lên lại, một cái tràn ngập mùi hôi thối sọt cá rơi xuống, bao phủ xuống tại trên đầu của hắn. Đầu của hắn tại cái này trong giỏ cá bạo ra. Không có người nào cùng hắn nói chuyện, từ đầu đến cuối, cái này hai tên con sọt cá người tu hành chỉ là trầm mặt xuất thủ. Tại giết chết hắn về sau, cái này hai tên con sọt cá người tu hành cũng không có sen vào nữa, cỗ này rơi ngã xuống đất không đầu thi thể. Ấm áp máu tươi trên mặt đất chạy xuôi ra. Hai bên mái nhà bên trên mèo hoang bất an táo động. Đây không phải bọn chúng chỗ mong đợi hương vị. Cùng một thời gian, trong tỏa thành này rất nhiều đầu trong ngõ phố đều có không ít dạng này mèo hoang tại sao động, trong mắt hú hỏa tại càng thêm mãnh liệt thiêu đốt. Quy một chương 137, chân chính bên thắng. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Một cỗ xe ngựa màu đen xuất hiện tại trường lang nào đó đầu phố dài bên trong. Tại cái này trời đông bên trong, Xe ngựa không có cửa xe màn, nó thậm chí đều không có cửa sổ xe. Bởi vì người trong xe ngựa cần toàn bộ thành đều trông thấy hắn tồn đại. Tiên Lặng thật lâu cú vọ xuất hiện. Hắn người mặc đơn bạc áo đen, tại gần cửa hải cuối năm Hàn Phong quét bên trong, hắn lại không chút nào cảm thấy rất lạnh. Thân thể của hắn rất nóng, lòng tham nóng, ánh mắt cũng rất nóng. Hắn thích mặc áo đen là bởi vì dạng người như hắn vật, tuyệt đại đa số thời điểm đều là tại đêm tối bên trong hành động. Bọn hắn làm lấy rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng suy nghĩ, làm lấy rất nhiều các quý nhân muốn làm lại ngại giơ tay sống. Tại hắc ám bên trong mặc hắc y liễu sẽ không thái quá làm cho người chú mục. Sống sót tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Mặc kệ thao túng bao nhiêu nhân vật giang hồ sinh tử, giống nhân vật như bọn họ tại Trường Lăng những cái kia chân chính quyền quý trong mắt, đều vẫn như cũng là không ra gì. Cú Võ rất rõ ràng những cái kia các quý nhân suy nghĩ trong lòng. Hắn vô cùng rõ ràng đối với hắn cùng rất nhiều giống như hắn nhân vật thật chính là muốn chính là cái gì. Trong bóng đêm hành tẩu người, trong máu tách ra đóa hoa, ngược lại khát vọng nhất chính là qua minh. Có thật nhiều người từ trong bóng tối đi ra. Bọn hắn xuất hiện tại Cú Võ tiến lên hai bên đường. Cú Võ xe ngựa tại đến bên người của bọn hắn lúc, liền sẽ hơi chút dừng lại. Giết căn này người trong viện, gian viện tử này liền trở về ngươi. Sau này căn này cửa hàng sinh ý, thuộc về ngươi. Ngươi hôm nay tại cái này bên trong giết người, sẽ không có người của ngươi. Hắn rất đơn giản đối với những này chờ đợi hắn người chụp nhất nói đơn giản ngữ, sau đó hành động. Vào đông năng ấm bên trong, càng ngày càng nhiều ấm áp máu tươi tại trưởng lăng cấp nơi chảy xuôi. Mục thủ thành nay ngày không có tại nhà của mình. Hắn ở trong thành một cái vọng lâu bên trên. Hắn lặng lặng nhìn một đạo màu trắng xanh tinh hỏa từ cái này tòa hùng thành một mặt không trung xuất hiện, sau đó lướt qua tòa thành này, cũng không có rơi xuống trong thành này bất luận cái gì một chỗ. Hắn lặng lặng nhìn cỗ võ trước xe ngựa này hành động, nhìn xem rất nhiều người chết đi. Hắn không có biểu đạt bất kỳ ý kiến. Bởi vì lúc này tòa thành này quyền lực trước cắt, lúc này Nam cung Môn phiệt tiêu vong, không cần hắn bất cứ ý kiến gì. Đây là hoàng cung bên trong tên kia vất vả chịu đựng lão hoàng đế cùng trong thành nó hơn quyền quý ý kiến. Kể từ hôm nay, nhiều cây Đông quận tính là chân chính tại trường lăng chiếm một chỗ cắm rủi. Nhưng hắn thấy, lớn nhất người thắng cũng không phải là Nhược cây Đông quận, mà là hoàng đế Trưởng Tử Doanh Võ. Đây là hoàng đế đối Doanh Võ tán thành. Tên này hoàng tử ẩn nhẫn cùng khổ tâm kinh doanh. Tại một năm này cửa ải cuối năm đến trước, thu hoạch được đầy đủ rồi báo. Hoàng đế từ cái kia nhìn không thấy rỗ bên trong, phân cho hắn càng nhiều trứng gà. Đồng thời, hắn lấy hôm nay làm cung ra chảy máu, nhắc nhở lần nữa trong thành tất cả quyền quý, hắn mới là trong thành này duy nhất chủ nhân. Những cái kia vượt qua hắn xác định quy củ quý nhân, liền lúc nào cũng có thể sẽ bị trong thành này có ít người thay thế. Thì Như Cú vỏ. Đúng lúc này, mực thủ thành trong mắt xuất hiện dị dạng ánh sáng. Mấy tên người trẻ tuổi xuất hiện tại ánh mắt của hắn bên trong. Vương kinh Mộng cũng xuất hiện. Trước đó, hắn mặc dù tại phá cảnh chi quyết bên trong tùy tiện đánh bại Hà Hiu Một trận chiến này thậm chí việc quan hệ trường Lăng khí vận, đối khắp cả Trưởng Lăng mà nói, một trận chiến này trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua Vương Kinh Ngộng trước đó bất luận cái gì một trận chiến. Vương Kinh Ngộng để rất nhiều người tu hành tùy theo phá cảnh, cũng làm cho hắn tại Trưởng Lăng toàn bộ người tu hành thế giới bên trong có được khó có thể tưởng tượng địa vị. Trước kia là rất bao nhiêu tuổi kiếm sư phục hắn, hiện tại là rất nhiều cứng nhắc, lớn tuổi kiếm sư đều phục hắn. Chỉ là người tu hành tại toàn bộ Trưởng Lăng dù sao chỉ chiếm cực tiểu số, cái này trong thành, đại đa số đều là người bình thường. Mặc cho phá cảnh chi tranh truyền thần hồ kỳ thần, Đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, dù sao không như đao quang kiếm ảnh đẹp mắt, cho nên tại rất nhiều người tiềm thức bên trong, Vương Kinh Ngộng đều đã thật lâu không có cùng người một trận chiến. Vương Kinh Ngộng xuất hiện tại Trọng Sơn Kiếm Viện cùng. Hắn bây giờ tại toàn bộ trường lăng là vạn chúng chú mục đối tượng, cho nên cho dù ai cũng không biết hắn hôm nay mục đích, tại hắn xuất hiện tại Trọng Sơn Kiếm Viện cùng lúc, Trọng Sơn Kiếm Viện rất nhiều kiếm sư đã biết hắn đến, rất nhiều người thậm chí đã tại kiếm viện cùng chờ lấy. Vương Kinh Ngộng cùng Lâm lưng, càng là đã đi chợ Lít Lít rất nhiều người. Những này bình thường dân chúng trước đó thậm chí đã từ Lâm cùng nhân khẩu bên trong biết được. Hôm nay Vương Kinh Ngộng là muốn so kiếm. Ấm Cá cho là Trọng Sơn Kiếm viện viện trưởng. Hắn tại kiếm cửa sân trời lấy Vương Kinh Ngộng. Vương Kinh Ngộng đối với hắn thi lễ một cái, hắn cũng nghiêm túc không người đối Vương Kinh Ngộng thi lễ một cái. Sau đó hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộng, nói: người muốn tìm ai so kiếm?" "Ta muốn tìm Quý viện Hách Liên Nặng Sen so kiếm." Vương Kinh Ngộng chân thành nói. Ấm Cá cho ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn chỉ là hỏi: "Hôm nay liền muốn so à? Vương Kinh Ngộng nói: "Hôm nay liền nghĩ so." Ấm Cá cho nhẹ gật đầu, nói: "Vậy liền tại chúng ta kiếm này viện so." "Vâng." Vương Kinh Ngộng nhẹ gật đầu, nói: Ta hôm nay hết thể chọn tất ra kiếm viện, phân biệt tại trưởng Lăng Thành bên trong các nơi, kể từ đó, chỉ cần tại các nhà kiếm viện so kiếm, nhưng trong thành rất nhiều người đều có cơ hội nhìn thấy. Ấm cá cho khiếp sợ. Hàn Tình Tình nguyên bản liền rất ôn hòa, khi Vương Kinh Ngộng tại trưởng Lăng Thành bên trong ban sơ xuất hiện lúc, hắn đó là thuộc về rất thượng thức Vương Kinh Ngộng người tu hành một trong. Hắn đương nhiên sẽ hết sức thúc đẩy Vương Kinh Ngộng so kiếm. Hách Liên nặng sen là Trọng Sơn kiếm viện xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi, nàng tuy là vùng biên cương du dân con cháu, nhưng ở trên thân kiếm nhưng lại có bẩm sinh phú. Hắn nguyên bản cảm thấy Hắc Liên Nặng Sen nếu là cùng Vương Kinh Mộng một trận chiến, cũng sẽ thu hoạch được không sai chỗ tốt. Vậy mà lúc này, hắn lại là tâm tình bỗng nhiên ngưng trọng lên. Vương Kinh Mộng lại là muốn tại trong vòng một ngày liên chiến trong thành 7 chỗ tu hành địa, liên chiến bảy tên kiếm sư. Dạng này khí phách, chỉ có thể nói do hắn tự tin có thể thu hoạch được bất luận cái gì một trận công bằng quyết đấu thắng lợi. Nhưng mâu chốt ở chỗ, hắn rất lo lắng Hắc Liên Nặng Sen làm 7 tên kiếm sư một trong thua ở Vương Kinh Mộng trong tay, có thể hay không đối lòng tin của nàng tạo thành lâu dài ảnh hưởng. Thật có lỗi. Hắn nhìn xem Vương Kinh Mộng, nghiêm túc nói khẽ: Ta không thể thay hách Liên Nặng Sen đáp ứng, một trận chiến này cần nghe ý kiến của nàng. Lão sư, ta nguyện ý cùng hắn so kiếm. Cũng nhưng vào lúc này, một thanh âm từ kiếm trong nội viện vang lên. Một tên da thịt đen nhánh cao nữ tự xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Thanh âm của nàng mang theo rất rõ ràng sự khác khẩu âm, nhưng là nàng chấp trường lăng chi lễ. Nàng đối Vương Kinh Ngộm không mình hành lễ, chân thành nói, "Kính xin chỉ giáo." Đa tạ. Vương Kinh Ngộ nghiêm túc đáp lễ, hắn quay người nhìn thoáng qua, nói, "Nếu là có thể, ngay tại kiếm này cửa sân một trận chiến, ngươi xem, coi thế nào?" Lão sư, có thể sao? Hách Liên nặng sen nhìn xem ấm cá cho, cười cười, hỏi: "Ấm cá cho hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Có thể, ta dùng phi kiếm." Hách Liên nặng sen nhìn xem Vương Kinh ngộng, nói: "Cho nên ngươi nói ra bắt đầu, liền có thể bắt đầu." Quy một chương 138, chân chính nhanh. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cở vợ tờ sống qua mùa dịch. Vương Kinh ngộng nhẹ gật đầu, hắn giơ kiếm tại ngực, chân thành nói: "Mời." Hách Liên nặng sen đuôi lông mày chau lên. Tại nàng đuôi lông mày có chút bước lên na, ống tay áo của nàng bên trong liền vang lên một tiếng dị chấn minh thanh. Suy một đạo màu đen kiếm quang mang theo một đạo kéo ở hậu phương khí lãng từ ống tay háo của nàng bên trong bay ra. Rõ ràng chỉ là một đạo đen mảnh kiếm quang, nhưng cho người cảm giác lại giống như là một đầu sóng lớn. Kiếm bay về phía trước ra, nàng người lại là về sau tung bay. Nàng tựa như là một mảnh như lông vũ hướng về Trọng Sơn kiếm viện cổng bậc thang. Bộp một tiếng bạc hưởng. Vương Kinh ngộng kiếm trong tay tựa hồ động cũng không động, nhưng nàng cái kia đạo như sóng lớn kiếm quang lại là như vậy đỉnh trệ hướng phía trước chi thế, tinh tụ kiếm như vậy vỡ nát, như bọt nước vơi ra. Hách Liên nặng sen lông mày nháy mắt Tại cảm giác của nàng bên trong, Vương Kinh Ngộng chân nguyên tu vi so với nàng hơi kém, mới một kiếm này kiếm ý cũng chỉ là đi nhẹ nhàng mau lẹ chi đạo, nhưng lại vì sao hết lần này tới lần khác có thể về mặt sức mạnh nghiền ép nàng một kiếm này non sung nặng. Nàng không thể nào hiểu được. Nhưng phi kiếm chi đạo, am hiểu nhất quay lại như ý, nhất thiện biến hóa. Nàng cái này một đạo phi kiếm màu đen như cá chép nhảy ra mặt nước đi lên bỗng nhiên bốc lên, kiếm nơi đuôi rung động dữ dội ở giữa, liền tạo nên mấy chục đạo kiếm khí sắc bén, đâm thẳng vương kinh vào mặt. Tiếng kinh ngạc khắp nơi lên. Vậy xem người tu hành nhóm sợ hai thán phục tại một kiếm này xảo diệu, cũng không phải là người tu hành trợ bữa dân chúng thì kinh ngạc tại phi kiếm này vận hành ở giữa, lại có thể nháy mắt tạo nên ngộng ảo kiếm khí. Những này kiếm khí khoảng cách Vương Kinh Ngộng diện mục bất quá vài thước khoảng cách, nhưng Vương Kinh Ngộng lại là vẫn chưa lùi bước, hắn ngược lại hướng phía trước bước ra một bước, cùng những này kiếm khí khoảng cách lại rút ngắn hai thước. Ông. Trường kiếm trong tay của hắn theo bàn tay hắn xoay chuyển mà dựng thẳng lên, tại cấp bách lúc đem những này khí đều ngăn trở. tiếng va chạm lên, lên na, của hắn run, là điểm đến cái kia đạo từ đỉnh đầu hắn bay qua phi kiếm phần đôi. Hắc Liên nặng sen hai chân mũi chân lúc này mới vừa mới chạm đến bậc thang. Hô hấp của nàng ở trong nháy mắt này triệt để đình trệ. Mũi kiếm cùng phi kiếm chỉ là sơ nhẹ, nhưng một đoàn mắt thường có thể thấy được khí kình lại là bằng tốc độ kinh người nổ tung. Phi kiếm của nàng hỗn loạn chấn động, rốt cục không cách nào bảo trì tuyệt đối ổn định, đi lên, nhảy lên. Nàng toàn bộ thân thể tựa như là bị một thanh nhìn không thấy cự truy đánh trúng. Đau đau một tiếng bên trong, nàng mũi chân phía dưới thềm đá phát ra chói nước ầm, Vương Kinh Ngộng kiếm kế tiếp theo đi lên lên. Rõ ràng là chọn thế Nhưng mà hắn bóng loáng trên thân kiếm lại tựa hồ như thoa khắp mật đường đồng dạng, cực kỳ là dính. Kiếm của hắn dính chặt đi lên nhảy lên phi kiếm, hạ thấp xuống đi. Tại hạ ép đồng thời, thân kiếm của hắn chấn ba chấn, hắn hướng phía trước bước ra ba bước. Ba. Phi kiếm màu đen kịch liệt rung động, nó bị chấn bay ra ngoài, mặc dù Phiêu Diêu không đến mức trực tiếp rơi xuống bùm, nhưng mà Vương Kinh Mộng đã đến hách liên nặng sen trước người. Hắn cùng hách liên nặng sen ở giữa đã cách xa nhau không đến một trượng. Phi kiếm màu đen tại không trung dừng lại, lại không có động tác. Vương Kinh Mộng chậm rãi thu kiếm, hắn cũng lại không có xuất kiếm. Ta bại. Hách liên nặng sen hít một hơi thật sâu, nàng nhìn xem mình cái kia đạo dừng lại tại không trung phi kiếm, sắc mặt nàng không có bao nhiêu cải biến, nhưng là nhịn không được hỏi, ngươi cũng đã có thể sử dụng phi kiếm, nhưng lại chưa lựa chọn phi kiếm chi đạo. Ta chưa tu phi kiếm. Vương kinh mộng nhìn xem nàng, hắn cũng rất chân thành trả lời vấn đề này, sau này ta cũng sẽ không đi phi kiếm chi đạo. Hách liên nặng sen không hiểu nhìn xem hắn, nói, vì cái gì? Bởi vì sư tôn ta cũng không đi phi kiếm chi đạo. Vương kinh mộng nhìn xem nàng, nói, ta cũng không có đạt tới sư tôn ta cảnh giới Ta cũng không thể suy đoán hắn vì sao làm lựa chọn như vậy, nhưng từ hắn lưu cho ta đồ vật đến xem, hắn cũng không để ta đi phi kiếm chi đạo, ta tin tưởng ở trong đó từ có đạo lý. Như bằng vào ta ý nghĩ lúc này, có lẽ tương ứng tại đem chân nguyên hệ ở thiên địa nguyên khí cùng thân kiếm phụ văn ở giữa, ta hẳn là càng tin tưởng tự thân kinh lạc cùng chỉ trưởng. Hách Liên nặng sen nhẹ gật đầu, nói: "Thế nhưng là phi kiếm càng nhanh." Nhanh chậm không có tuyệt đối. Vương Kinh mộng lắc đầu, nói: "Kiếm ý tại thỏa đáng nhất thời gian xuất hiện tại thỏa đáng nhất địa điểm, vậy liền là chân chính nhanh." Hách Liên nặng sen an tĩnh nghĩ một lát, đà tại chỉ giáo: Nàng đối Vương Kinh Ngộc thần sâu không người thi lễ một cái, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm tung bay về ống tay áo của nàng bên trong. Vào lúc này, nàng vẫn là không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu, "Ngươi này, ngày muốn khiêu chiến tất gia kiếm viện, kia tại sao lại tuyển trọng Sơn kiếm viện, sẽ tuyệt ta?" Đây là Lâm Chỉ Tử lựa chọn. Vương Kinh Ngộc nhìn xem nàng nhẹ giọng giải thích nói, "Ngươi là người sứ khác, nhưng ngươi đến Trường Lăng là đến học kiếm. Ngươi rất đặc biệt. Có lẽ ngươi tại tòa thành này bên trong, có thể tại tòa thành bên trong trở thành rất lợi hại kiếm sư, cũng có thể nói thiên hạ biết tất cả mọi người, Trường Lăng là một loại bao hàm toàn diện thành." Nó đồng dạng hẳn là có bao dung người sứ khác lòng dạng Lâm Trử Tiểu cho rằng, lớn tần vương hướng muốn cường đại, cũng không phải là chỉ có thể dựa vào quan bên trong cường đại. Nó phải có dung người trí lượng, nó muốn có thể để bất luận cái gì đến từ sứ khác người thu hoạch được đồng dạng cũng bằng. Tạ ơn. Hách Liên nặng sen hít sâu một hơi, lần nữa chân thành gửi tới lời cảm ơn. Nàng đến trường Lăng học kiếm, cũng không phải là chỉ là bởi vì chính nàng, càng nhiều hơn chính là vì tộc nhân của nàng. Rất nhiều tại trường Lăng người chưa hẳn có thể lý giải nàng loại này sứ khác tâm tình của người ta, nhưng Ba Sơn kiếm trưởng Lâm Tiểu tự hồ có thể. Mực thủ thành cảm khái nhìn xem trọng sơn kiếm viện. Hắn cách trọng sơn kiếm viện rất xa, hắn không có nghe được vương kinh mộng cùng hách liên nặng sen lần này đối thoại. Nhưng hắn lại là đoán ra ba sơn kiếm trường những người tuổi trẻ này dù ý. Biến pháp căn bản, là công bằng. Ba sơn kiếm trưởng những người này đi tới trường lăng, bọn hắn muốn cũng là công bằng. Cho nên hiện tại bọn hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, biến pháp muốn thành công, đầu tiên muốn theo đuổi, liền là công bằng. Trường lăng thành bên trong. Lúc này thật chính là muốn thôi động biến pháp những người kia bởi vậy liền có thể mượn dùng Ba Sơn kiếm trưởng lực lượng, mà Ba Sơn kiếm trưởng người cũng lại bởi vậy đạt được thật chính là muốn thôi động biến pháp những người này trợ giúp. Hắn nhìn chăm chú Vương Kinh Ngộ bọn người. Hắn nhìn thấy Vương Kinh Ngộ bọn người lên xe ngựa, nhìn xem xe ngựa hành tẩu lộ tuyến, hắn liền mơ hồ đoán ra Vương Kinh Ngộ tiếp xuống hẳn là muốn đi chính là Linh Ngư kiếm viện. Kia bên trong có một người thanh niên gặp đãi ngộ không công chính, mà có một người thanh niên thì có được không nên thuộc về hắn thân danh, cùng hắn dự liệu đồng dạng. xe ngựa này đến kiếm viện ở vào trường Lăng là trường lang thành bên trong cổ xưa nhất tu hành địa một trong. Đối mặt với đã sắp mở rực rỡ đoàn tụ tại Linh Ngững Kiếm Viện cổng người tu hành, Vương Kinh Ngộ bình tĩnh hướng lấy bọn hắn hành lễ, sau đó nói, "Ta muốn cùng các ngươi kiếm viện hoạt đồng so kiếm." Quy một chương 139, biết xấu hổ. PS, cầu đồ nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Hoạt đồng. Linh ngưỡng Kiếm Viện những người tu hành này nguyên bản đều mang chút khó tạm mừng rỡ, trong bọn họ tuyệt đại đa số người ở quá khứ 1 năm bên trong, đã đem đối Vương Kinh Ngộ đồng biến thành tuyệt đối Vậy mà lúc này, bọn hắn mừng rỡ lại biến thành khó ngạc nhiên. Vương Minh Tại Hạ Linh ngưỡng kiếm viện Chu Khải Sơn, ngài thật là muốn cùng ta Hoắc Đồng Hoắc sư đệ so kiếm. Một tên người mặc màu xanh bảo phục tuổi trẻ kiếm sư đối Vương Kinh Ngộng thi lễ một cái, lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn hoài nghi Vương Kinh Ngộng phải trang lầm đối tượng, chính là Hoắc Đồng. Vương Kinh Ngộng nhìn xem hắn, đáp lễ lại. Chu Khải Sơn càng là ngạc nhiên, hắn quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, lúc này Vương Kinh Ngộng nói tới Hoắc Đồng ngay tại phía sau hắn cách đó không xa. Đây là một người mặc áo đen tuổi trẻ kiếm sư, hắn lúc này trên mặt sắc kinh ngạc đậm hơn. Ngươi thật sự là tìm ta sư đệ so Khải Sơn do dự một chút, thanh âm của hắn nhẹ rất nhiều, chỉ là Ta Hoắc sư đệ. Hắn sợ ném Hoắc Đồng mặt mũi, câu nói này cuối cùng vẫn là không nói đến mức hoàn toàn, nhưng hết thảy mọi người lại đều đã nghe ra hắn ý tứ. Dựa theo trước đó Vương Kinh Ngộng chiến tích, Hoắc Đồng cũng căn bản không thể nào là Vương Kinh Ngộng đối thủ. Tại toàn bộ Linh Ngư kiếm viện bên trong, dù là tại Đồng Nhiên nhập môn sư huynh đệ bên trong tuyển một tên tài tuấn cùng Vương Kinh Ngộng đối địch, hẳn là cũng không tới phiên hắn. Nhìn lúc này Hoắc Đồng chỗ đứng, liền biết Linh Ngư kiếm tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy Vương Kinh Ngộng sẽ tìm hắn so kiếm. Hắn cùng ta là cùng cảnh tu vi, ta tìm hắn so kiếm cũng rất bình thường. Vương Kinh Ngộng đương nhiên cũng nghe được ra Chu Khải Sơn ý tứ. Chỉ là chuyện này, nguyên bản là Chu Khải Sơn cùng Linh Ngư kiếm viện người không rõ hắn ý tứ. Chu Khải Sơn nghe hắn câu nói này, cũng rốt cục nghe ra không giống bình thường ý vị, hắn kiếp sợ, nghiêm túc hỏi, "Vương huynh nhất định phải tìm Hoắc sư đệ so kiếm, là có cái gì đặc thù nguyên nhân ở bên trong a?" "Có lẽ cái này nguyên nhân, hẳn là người Hoắc sư đệ mình đến nói." Vương Kinh Ngộng bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn rơi vào Hoắc Đồng trên thân. Hoắc Đồng sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút tái nhợt bắt đầu. "Ta không rõ ngài là có ý gì." Hoắc Đồng nói. "Ngươi thật không biết ta." Vương Kinh Ngộng nhìn xem hắn, chậm nói, "Ngươi là thật muốn ta đến nói?" Linh Ngững Kiếm Viện tất cả mọi người bước chân khẽ rời, bọn hắn rất tự nhiên tách ra một chút, bọn hắn tựa như là cho Vương Kinh mộng nhường ra một con đường, để hắn có thể trực diện Hoắc Đồng. Mặc dù Hoắc Đồng là sư đệ của bọn hắn, nhưng bọn hắn hiện tại rất muốn biết rõ ràng, đến cùng là có cái dạng gì sự tình phát sinh. Ta vẫn không hiểu ngươi là có ý gì. Hoắc Đồng thân thể có một chút run rẩy, hắn lại lặp lại một lần như vậy lời nói, chỉ là hắn đem ngài chữ biến thành ngươi. Ngươi gọi là Hoắc Đồng, nhưng ngươi cũng không phải là Linh Ngững Kiếm Viện Hoắc Đồng. Vương Kinh Ngột nhàn nhạt lên tiếng, lúc trước quan bên trong ba hoè thôn thu hoạch được Linh Ngững Kiếm Viện nhập thử tư cách Hoắc Đồng cũng không phải là ngươi. Chính hắn đều cũng không biết mình thu hoạch được Linh ngưỡng Kiếm Viện nhập thử tư cách, mà ngươi, quan trung quan sơn thành Hoắc thị con cháu, ngươi dựa vào trong nhà thực lực, liền tùy tiện thay thế người này nhập thử tư cách. Những năm gần đây, Nguyên Bản thông qua một chút khảo thí lấy được cái này, Linh Ngữ Kiếm Viện tu hành tư cách hàn môn tử đệ Hoắc Đồng lại trở thành một tên gia ma tiểu phiến, thẳng đến hôm nay, hắn đều chỉ nói là mình tư chất không đủ, chưa trúng tuyển. Cái gì? Vương kinh Ngọc những lời này mới vừa vặn nói xong, Linh Ngữ Kiếm Viện trong ngoài lập một mảnh xôn xao. Nguyên bản linh ngưỡng kiếm viện sẽ có một tên xuất sắc hơn người tu hành, nhưng bây giờ người tu hành này lại chỉ có thể trở thành một tên bị che tại trống bên trong, vì sinh kế ngày đêm hối hạ ra mao tiểu phiến. Mà nguyên bản không đủ tư cách tiến vào nơi đây tu hành nhà giàu môn phiệt con cháu, lại là thành một tên kiếm sư. Vương Kinh Ngộc nhìn về phía trước họp đồng, ngươi để ta nói, ta liền nói, ngươi hiện tại muốn nói điều gì? Hoạt động thân thể run không ngừng, trên trán của hắn toàn bộ đều là mồ hơ mịt, hắn lắc đầu, nói, ngươi có chứng cứ gì? Ta nói những này, chính là chứng cứ. Vương Kinh Ngộc lắc đầu, nhìn xem hắn, nói, hôm nay ta đã nói những này, ngươi thân phận chân chính Tự nhiên có vô số người đi tham gia thực. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, ngươi có thể lừa dối qua được a? Hoắc Đồng há hốc mồm, hắn lại là nói không ra lời. Hắn không cách nào mặt đối với bất kỳ người nào ánh mắt. Hoắc. Bao quát Chu Khải Sơn ở bên trong mấy linh ngưỡng kiếm viện người tu hành đồng thời lên tiếng, bọn hắn nghĩ hô Hoắc sư đệ, nhưng một cái Hoắc chữ lối ra, tiếp xuống sư đệ hai chữ, bọn hắn lại là lại thế nào đều hô không ra miệng. Ngươi muốn đánh với ta một trận a? Vương Kinh Mộng bình tĩnh nhìn không ngóc đầu lên được Hoắc Đồng, nói, Hoắc Đồng cảm thấy vô số so khó đục, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt có nước mắt chảy xuống, nhưng khuôn mặt của hắn lại là bắt đầu vá mèo, hắn vẫn nộ hét rầm lên, "Vương Kinh Ngộng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Những sự tình này ngươi đều phải của sao? Đây là người thai quản sự tình sao?" Đối mặt với hắn hét lên, Vương Kinh Ngộng chậm rãi ngẩng đầu lên, "Ngươi đại khái quên đi, ta đến Trường Lăng là vì cái gì?" Hoắc Đồng thét lên im bặt mà dừng. Tất cả mọi người vô ý thức suy nghĩ Vương Kinh Ngộng vấn đề này. Vương Kinh Ngộng đến Trường Lăng, tự nhiên không phải muốn tới Trường Lăng cầu lấy công danh phú quý. Hắn đến Trường Lăng, chỉ là muốn vi sư báo thù, tìm kiếm chấn tướng. Không có người nào có thể quang minh chính đại giết chết Cố Ly Nhân, thiên hạ không có cái gì kiếm sư là Cố Ly Nhân đối thủ. Nhưng mà Cố Ly Nhân chết rồi. Hắn chết tại Trường Lăng một ít người trong âm lưu. Vương Kinh Ngộng đến Trường Lăng, theo đuổi liền là công bằng. Loại này không công bằng sự tình, hắn biết, làm sao có thể giả dả vừa không biết. Không ai có thể ngăn cản chuyện không công bình phát sinh, mỗi ngày bên trong, trên đời này đều có vô số chuyện không công bình phát sinh. Vương Kinh Ngộng biết Hoắc Đồng không dám cùng mình so kiếm, hắn quay người rời đi. Trước lúc rời đi, hắn chậm nói, chỉ là chúng ta chí ít có thể làm được, để người biết xấu hổ để người có thể truy cầu công bằng hữu khí Thân là kiếm sư, trong tay có kiếm, như gặp bất bình, tự nhiên một kiếm chẳng chết. Không có người ngăn cản Vương Kinh Ngộng rời đi. Chư học đồng bên ngoài, Linh ngưỡng Kiếm Viện cái này tuổi trẻ người tu hành nhóm nhìn xem Vương Kinh Ngộng bóng lưng, trong lòng không có bất kỳ cái gì không nhanh, ngược lại sinh ra càng nhiều kinh ý. Những này Linh Ngư Kiếm Viện tuổi trẻ người tu hành nhóm, cảm thấy được Vương Kinh Ngộng tiêu ý. Tha gãy không cong, chính là Vương Kinh Ngộng Xe ngựa kế tiếp theo tại trường Lăng trong ngõ phố qua. Vương Kinh Ngộng nơi thứ ba muốn đi tu hành địa, là trong Tiên Tông. Trong Tiên Tông Sơn môn cổng Hắn nhìn xem nên đón trái tim của mình tông mọi người, bình tĩnh nói, "Ta tìm Trần Lưu Vân. Chẳng lẽ ta Trần Lưu Vân sư huynh cũng có vấn đề gì a?" Một tên trong tim tông người tu hành là Thất Thành. Vương Kinh Ngột lắc đầu. "Trần Lưu Vân sư huynh không có khả năng là đối thủ của người, lúc trước hắn thua với Mạc hình. Một tên trong tim tông tu sĩ nhìn xem Vương Kinh Ngột, hắn nghiêm túc thi lễ một cái, nói, "Ta muốn biết ngài dụng ý. Tháng bại có rất nhiều loại nguyên nhân, tháng bại có đôi khi cũng không trọng yếu." Vương Kinh Ngột lắc đầu, "Dụng trọng yếu nhất." Quy 1 chương 140, quá khứ. VS, cấu đấu nạt cứu trợ vợ tờ sống qua mục đích. Hắn đi trước Trọng Sơn kiếm viện thấy Hách Liên trọng liên, sau đó đi Linh Ngư kiếm viện thấy Hoắc Đồng, tiếp lấy lại đi trong tim tông tìm Trần Lữ Vân. Trương Lăng trời đông bên trong hoàng đế trong tẩm cung ấm áp như xuân, nhưng những cái kia đọ dược lửa than nhưng thủy trùng không cách nào xua tan bao phủ tại cái này trong tẩm cung tử vong vẻ lo lắng cùng mục nát khí tức. Gết lạnh lại càng dễ để người yếu người bị bệnh, đối với bệnh nặng người mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng loại này lửa than mang tới ấm áp đồng thời, nhưng cũng lại càng dễ khô điện này bên trong nước cho dù công nhân thời khắc thay đổi lấy nước thuốc, để dược khí nương theo lấy màu trắng hơi nước không ngừng bốc hơi tại điện này bên trong, nhưng trên giường bệnh lão hoàng đế hay là so dĩ vãng càng thêm dễ dàng ho khan. Phế phủ của hắn bên trong tựa hồ có độ vật gì kết băng, nhưng hắn không ngừng ho khan, lại không thể ho ra vụ băng, chỉ có thể ho ra một chút màu đen tụ huyết. Nhưng mà nghe cung nhân không ngừng hồi báo ngoài cung truyền lại mà đến tin tức, lão hoàng đế trên mặt lại là xuất hiện một chút đã lâu ấm áp thần sắc, tựa như là năm sau xuân quang sớm rơi vào trên người hắn, khắc vào hắn nếp nhăn bên trong. Dưỡng bệnh của hắn phía trước cách đó không xa ban tường cái, ngồi chính là một tên gần giống như hắn niên kỳ lão nhân. Cái này vị lao nhân gọi là Từ Sâm, hắn từng là cái này tòa hoàng cung bên trong thư đồng, tại lao hoàng đế hay là thái tử lúc, hắn là lao hoàng đế đồng môn, về sau rất nhiều năm sau, hắn thành tòa thành này bên trong trọng thần, lại qua rất nhiều năm, hắn cùng hoàng đế có rất nhiều ý kiến không hợp, liền cáo lao hồi hương, trước đó, hắn đã hơn 10 năm chưa có trở lại Trường Lăng. Lần này hắn được mời về Trường Lăng, lần nữa trở lại hoàng đế trước mặt, hắn nhìn xem trên giường bệnh hoàng đế, trong lòng sinh ra muôn vàn tư vị, chỉ là tu tâm nhàn tản hơn 10 năm, hắn gặp sao yên vậy? Hoàng đế xem như cáo ta, hay là muốn giao cái gì? Hắn cũng chỉ là đang ngồi lặng, hầu lấy không đi suy đoán hoàng đế tâm ý. Vương Kinh Ngộng đi Trọng Sơn Kiếm viện thấy Hách Liên Trọng Liên, là bởi vì Hách Liên Trọng Liên là dân vùng biên giới, tại Trường Lăng lúc trước rất nhiều người xem ra, nàng đều thậm chí không tính là đại tần quốc nhân, nàng tại Trường Lăng tương lai chỉ sợ rất thụ xa lánh. Nhưng Vương Kinh Ngộng cùng nàng so kiếm, biểu đạt thái độ chính là đã Trường Lăng là hải nạp bạch xuyên thành lớn, đừng nói là đến từ vùng biên cương kiếm sư, cho dù là đường hướng tu sĩ đỉnh cư Trường Lăng, chỉ cần hữu tâm quy thuận, kia cũng thế là người thần. Thái độ như thế, mặc dù chưa hẳn có thể bị toàn bộ tiếp nhận, nhưng ít ra vẹn vẹn trận chiến này Trường Lăng đối với những cái kia dân vùng biên giới thái độ liền sẽ hoàn toàn khác biệt, mà những cái kia vùng biên cương dân chúng, đối Trường Lăng thái độ cũng tự nhiên có chút đổi mới. Dân vùng biên giới mặc dù yếu nhỏ, nhưng vẫn như cũng là đại tần trên biên cảnh trọng yếu nhất một điểm. Những người này tâm trung tới, thậm chí có thể quyết định tương lai một chút biên quận của về. Hắn đi tìm Linh ngưỡng kiếm viện hoạt động, là muốn để người cảm thấy, vô luận là quan bên trong phú quý môn tiệt, hay là nơi khác hàn môn tự đệ, vô luận là tại tu hành chi đồ, hay là tại sau này quân công thượng phạt bên trong, đều muốn tuân theo công bằng hai chữ. Cái này kỳ thật chính là biến pháp căn bản. Hắn đi tìm Trần Lư Vân, là muốn giúp Trần Lưu Vân phá cảnh. Hắn là muốn để người nhìn thấy Trần Lưu Vân dạng này có thể tại nghịch cảnh bên trong phá kén mà thành người tu hành, đầy đủ đáng ra tất cả mọi người tôn kính, hắn muốn để trưởng lão tất cả tuổi trẻ người tu hành minh bạch, nhất thời thắng bại không tính là gì, mấu chốt ở chỗ, có hay không té ngã sau bỏ dậy dũ khí. Hắn muốn để người lần có được té ngã về sau, có thể lần nữa đứng lên dũ khí. Mà tất cả mọi người, hẳn là vì loại dũ khí này mà kiêu ngạo, cũng không phải là nhất thời thắng bại. Trên giường bệnh hoàng đế không ngừng nhẹ giọng khan, chỉ là tinh thần của hắn cùng tâm tình lại tựa hồ như muốn so trước đó mấy năm bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Hắn nghe truyền lại mà đến tin tức, trong mắt cũng hơi khắc thưởng hà quang, tựa hồi những chuyện này đều thậm chí để hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ, tựa hồ hắn cũng trẻ tuổi lên, chính ở bên ngoài tận mắt chứng kiến lấy những hình ảnh này. Vương Kinh Ngộng là trời sinh kiếm thủ, hắn có được không cùng luân xo so tu hành thiên phú, hắn nguyên vốn là có loại kia cô phong bên trên ngắm phong cảnh khí chất, đầy đủ khiến người kính ngưỡng, nhưng ba sơn kiếm trường trong những người này, Lâm Chỉ tiểu nhân vật như vậy cũng là trọng yếu nhất một điểm, Vương Kinh Mộng thuộc về trên trời, hắn thuộc về nhân gian, hắn sẽ minh bạch nhân gian hỉ nhạc. hắn sẽ để cho Vương Kinh Ngộng kiếm hòa vào chợ bữa, có được trường lăng khói lửa. Từ sân ngồi lặng lặng, lặng lặng nghe Hắn không đi phòng đoán hoàng đế tâm ý, nhưng trong mắt lại cũng đã có khó tả xấu não. Hắn bắt đầu minh bạch. Theo cố nhân càng nhiều mất đi, nguyên vốn cũng không có bao nhiêu bằng hưu hoàng đế đã càng ít có bằng hữu. Hắn không xa ngàn bên trong đem hắn mời về, chủ yếu nhất, chỉ sợ là hắn cần phải có một cái lắng nghe đối tượng. Hiện tại hoàng đế, cho dù là muốn tìm một cái có thể an an tính tính lắng nghe tâm hắn âm thanh người đều rất khó. Mà để hắn có thể an bình, có thể tin những người, liền tự nhiên càng ít. Từ Sâm, nếu để cho ngươi truyện, ngươi kế tiếp còn sẽ những cái nào tu hành điệp? Hoàng đế nói qua Lâm Tử Cửu, lại hỏi Từ Sâm. Từ Sâm lắc đầu, nói Giờ đi trưởng lăng thời gian quá xa, ta đối trưởng lăng đã không có cái gì hiểu rõ, cảnh còn người mất, cái kia bên trong còn có thể làm ra phán đoán. Hoàng đế Ho Khan, hắn cục mười mấy hô hấp thời gian, lại yên tĩnh số cái hô hấp thời gian, nói, con của ngươi tựa hồ muốn đến trưởng lăng đến xem thử. Từ sông thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là bình tĩnh nói, người trẻ tuổi luôn luôn không quá nghe khuyên, luôn luôn cảm thấy phía ngoài thành lớn cùng chính mình sợ tại thành có chút khác biệt, nhưng trên thực tế càng đến lớn giả, càng sẽ phát hiện mình quanh đi quần lại liền nghị quay trở lại, cần nhất ngược lại là bình thường ghét bỏ an ổn. Hoàng đế nở nụ cười, Nói, vậy chính ngươi cũng nói, người trẻ tuổi luôn luôn không nghe khuyên bảo, người ta lúc tuổi còn trẻ cũng là như thế. Nếu là lúc tuổi còn trẻ không trải qua một chút đặc sắc, đến già lúc làm sao biết án ổn đáng ngưỡng mộ, nếu là hồi ức đều không có, chẳng phải là cảm thấy cả đời này số uổng. Từ sơ mặc dù rời đi trường Lăng thật lâu, nhưng hắn lại là trên đời này hiểu rõ nhất vị này đế vương nhân chi một, cho nên hắn không có cái gì nói nhảm, chỉ là đạo, ngươi muốn cho hắn đến trường Lăng a? Hắn là con của ngươi, nếu là có thể đến trường Lăng trong sự quản lý vụ, tự nhiên rất ít cửa cản, mà lại ngươi cũng biết ta ý nghĩ lúc này, đã không để trường Lăng cái này mấy nhà quán cũng không cho đóng bên trong mấy cái kia môn việc quản, con của ngươi, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất." Hoàng đế trầm rãi nói nói, nhưng mấu chốt có để hay không cho hắn đến Trường Lăng, còn cần ngươi đồng ý. Từ sâm nở nụ cười, nói, "Ngươi chẳng nào thì như thế chú trọng ta ý nghĩ." Hoàng đế cũng nở nụ cười, nói, "Vẫn luôn rất chú trọng, chỉ là càng chú trọng, khi ngươi ý nghĩ không cùng ta ở một bên lúc, ta liền nhịn không được sinh khí. Nhưng bây giờ khác biệt, chủ nhân nơi này, rất nhanh sẽ không là ta. Ta đến thời điểm chết, ngươi còn sống. Ngươi có lẽ đã không nghĩ lại cắm tay chuyện nơi đây, nhưng thành này, dù sao từng có tâm huyết của ngươi." Con của ngươi lại đến cái này bên trong, cũng hẳn là rất có ý nghĩa." Từ Sâm hít sâu một hơi, nói, "Ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt cho hắn, về phần từ phúc hắn có nguyện ý hay không, kia là chuyện của hắn, ta không muốn dùng ý nguyện của ta đến cưỡng cầu hắn." Kia liền đã xong rồi." Hoàng đế nở nụ cười. "Lão bằng hữu, ta sau khi đi, ngươi hẳn là cũng sẽ rất hoài niệm ta." Hắn lại nhẹ giọng nói một câu. Từ Sâm nhẹ gật đầu, nhanh không sung sướng, đều là khó mà quên được quá khứ. Quy một chương 141, lợi kiếm giấu đi mũi nhọn, chỉ là không tranh. PS, cầu đấu cứu trợ cờ vợ tở sống qua mùa dịch. Hoàng đế cười cười Hắn chỉ là cười cười. Tiêu Dung bên trong tràn ngập mỏi mệt cùng suy yếu. Hắn rất muốn lại nói tiếp, chỉ là hắn đã không có khí lực nói chuyện. Từ Sâm cũng không nói gì nữa. Trước mắt cái này cái nam nhân, cái này nhất quốc tri quân, kỳ thật cả đời đều đang sầu lo, đều đang nhưu đổ. hắn suy tư cùng tính toán sự tình quá nhiều, kỳ thật đến loại thời điểm này, hắn cũng không nghĩ thêm nghe tính toán cùng nhưu độ, dù là tinh thải đi nữa muốn luận, chỉ sợ cũng đã không cách nào làm cho tâm hắn âm thanh của mình. Huống chi hắn cùng hoàng đế ý kiến luôn luôn không gặp nhau. Hắn biết cái này sắp chết đi hoàng đế, tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong, cần chỉ là một tên lão hữu làm ạ. Càng là cao vị người, liền càng là cô độc, hắn miêu đổ tất cả mọi người, tất cả mọi người đồng thời cũng đang tính kế hắn. Tại trận này đối thoại bên trong, hắn cũng không muốn cho hoàng đế bất kỳ đề nghị, nhưng là hắn hiểu quá rõ hoàng đế, từ hoàng đế đối với hắn nói những lời này bên trong, hắn đã minh bạch hoàng đế qua đời về sau, lực lượng sẽ hướng phía phương Kiên Nghiêng. Hoàng đế để con của hắn từ phúc tới quản lý Trường Lăng Nội vụ, thế gian rất nhiều người đều cho rằng một cái vương triều quân đội là cái này vương triều căn bản, nhưng hắn cùng hoàng đế đều hết sức rõ ràng, quyết định một cái vương triều, là tài phú, là người tu hành. Đối với tòa thành lớn này mà nói, con của hắn đích thật là một cái kẻ ngoài lai thuộc về cùng ai đều không quan chung là phái, nhưng bởi vì hắn quan hệ, con của hắn đích thật là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ủng hộ hoàng đế lựa chọn, đều là những cái kia trung thành nhất lao thần, mà hắn tự thân liền đã từng là những cái kia lão thần lãnh tụ. Người lấy bảy phân, hắn có thể xác định từ phúc tính tình tuyệt đối sẽ khuynh hướng đại hoàng tử doanh võ. Cho nên tương lai Trường Lăng lăng Phú Quy về doanh võ, mà Ba Sơn kiếm trưởng cùng Nhự cây Đông quận hiện tại cùng doanh võ cũng đã đi cùng nhau. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tương lai Trường cường đại nhất người tu hành cũng đã quy về doanh võ. Hiện tại hôm nay trận này đối thoại qua đi, kỳ thật Trường tương lai hoàn vị, cũng đã định nhưng hắn dù sao gặp quá nhiều người, hắn dù sao so thế gian này tuyệt đại đa số người đều có chí khôn. cho nên vầng trán của hắn ở giữa cũng hiện ra có thể phát giác thần sắc lo lắng. Tương lai trường làng chủ nhân, lớn tân vương hướng chủ nhân, đều là chút người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cùng đến tuổi nhất định người tương so, khuyết điểm không phải không đủ thành tựu, mà là khó lượng. Quá nhiều đồ vật sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn, sẽ để tính tình của bọn hắn sinh ra cải biến. Trong tim Tông, trước sơn môn nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trong Kim Tông một nhóm trẻ tuổi kiếm sư đối vương kinh ngột không mình lễ, nhất là một tên người mặc màu xanh nhạt bào phục nam tử lâu dài đều không đứng dậy. Nam tử này là trong Kim Tông Trần Lưu Vân. Hắn đã từng là trong tim Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một vị. Chỉ là tại mấy năm trước hắn ứng quân bộ điều khiển, tại phương Bắc biên cảnh hộ tống quân lương lúc cùng một nhóm giặc cỏ đại chiến một trận, hao tổn quá kịch, về sau lại nhiễm dịch bệnh, bệnh nặng một trận triệt để tổn thương nguyên khí. Những năm này hắn tu hành tiến cảnh bị ngăn trở, lại là rơi vào mấy tên sư đệ về sau. Hôm nay bên trong Vương Kinh mộng đến cùng hắn so kiếm, chỉ là ra một kiếm, lại giải quyết trong lòng của hắn cái nào đó từ đầu đến cuối không hiểu nghi hoặc, hắn lúc này mới tỉnh giấc, nguyên lai trở ngại mình phá cảnh, cũng không phải là thân thể của mình, mà là hắn kia cơn bệnh nặng về sau. Luyện kiếm chiêu thu lực, dẫn đến hắn hành khí có chút vấn đề. Khí ngăn tâm tắc, lòng dạ không thuận, mặc dù khổ luyện mà không đúng phương pháp, chính là giống như mài kiếm mài sai phương vị. Mặc dù tâm hắn chí cứng cỏi, nhưng nếu là không có Vương Kinh Ngộng hôm nay điểm tỉnh, tự dùng kiếm cùng thông thường luyện kiếm bên trên phát hiện hắn vấn đề, hắn không biết còn muốn đi bao nhiêu năm lối rẽ. Hắn cũng không biết Vương Kinh Ngộng là ở nơi nào nhìn thấy qua hắn xuất kiếm, nhưng hắn thật mười điểm tôn kính cùng cảm kích Vương Kinh Ngộng. Thành bên trong còn nhiều người thông minh. Trọng Sơn Kiếm Viện hách liên liên, Kiếm Viện đồng, trong Kim Trần Lư Vân Vương Kinh Mộng hôm nay lấy kiếm minh ý, nguyên bản ngay tại Quang Minh chi hạ hành động, cho nên rất nhiều người mặc dù không bằng trên giường bệnh lão hoàng đế phản ứng như vậy nhanh, nhưng đợi đến Vương Kinh Mộng rời đi trong tim tông lúc, bọn hắn liền cũng biết Vương Cách hôm nay chi hành đi, hôm nay chi so kiếm, là muốn biểu đạt cái dạng gì ý tứ. Hách Liên Trọng liên tại tần địa là thủ kỳ thị dân vùng biên giới, lại càng không cần phải nói tại tần chi trưởng lang, hoạt động gian lẫn mà phải linh ngưỡng kiếm viện danh nghịch, mà Trần Lưu Vân không có chí thủ, hôm nay nếu là một lần nữa bò lên, càng nhiều cũng là bởi vì kiên trì của hắn. Vương Kinh Mộng trước ba chiến, là muốn báo cho trưởng tất cả mọi người Tất cả tại Trường Lăng người đều hẳn là bị đối xử như nhau, đều hẳn là có thể tại Trường Lăng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, bất kỳ người nào tại Trường Lăng đều hẳn là tuân theo công bằng hai chữ, dù là nhìn thấy bất công, gặp bất công, cũng hẳn là có tìm kiếm công bằng dũng khí. Mà Trường Lăng chi kiếm sư, vô luận tao ngộ bất luận cái gì ngăn trở, đều hẳn là có chí thì nên. Tại Trọng Sơn kiếm viện trước đó, Vương Kinh Ngột nói qua hôm nay hắn hết thể muốn đi bảy chỗ kiếm viện, cho nên còn lại bốn phía, cho nên càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ Vương Kinh Ngột thứ 4 trận chiến muốn đi đâu bên trong. Vương Kinh Ngột rất nhanh cho tỏa thành này đáp án, hắn đi hướng Bạch Lộc biệt viện. Bạch Lộc biệt viện là quan bên trong Bạch Lộc Kiếm viện chi nhánh, nhưng chỉ là bởi vì Bạch Lộc biệt viện ở vào Trường Lăng, những năm này đạt được thanh niên tài tuấn càng nhiều, cho nên Bạch Lộc biệt viện tương đối vu Bạch Hiệu Kiếm viện, ngược lại ẩn ẩn có áp đạo chi thế. Bạch Lộc biệt viện tất cả mọi người rất khẩn trương, cũng không phải là sợ hãi cùng Vương Kinh Ngột giao thủ, chỉ là không biết được Vương Kinh Ngột rốt cuộc muốn chọn người kia cùng hắn so kiếm, lại muốn biểu đạt cái dạng gì ý tứ. Ta muốn tìm Lục bụi. Vương Kinh Ngột nhìn xem tại Bạch Lộc đường cửa sân chờ đón mấy chục người tu hành, hắn nghiêm túc thi lễ một cái, sau đó nói nghiêm túc, ta muốn tìm hắn cùng ta so kiếm. Bạch Lộc đứng cửa sân mấy chục người tu hành đều ngạc nhiên, trong đó mấy người nhịn không được lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói khẽ, "Ai là Lục Bùi? Ai là Lục Bùi?" Nói ở giữa cũng truyền tới thanh âm như vậy, rất nhiều người đều rất kinh ngạc. Bởi vì Bạch Lộc biệt viện những kia tuổi trẻ tài tuấn bên trong, tựa hồ cũng không có có một cái gọi là Lục Bùi. Lục, Lục bụi. Bạch Lộc đừng cửa sân bọn này trẻ tuổi tài tuấn bên trong, có một tên 10 điểm xấu hổ thiếu nữ lên tiếng, "Ngươi, Vương Minh, ngươi nói Lục Bùi, sẽ không phải là chúng ta Bạch Lộc biệt viện bên trong viết thư cái kia Lục Bùi? Chúng ta Bạch Lộc biệt viện bên trong giống như liền kia một cái tên là Lục Bụi. Không sai, chính là hắn. Vương Kính Ngột nhẹ gật đầu, nói, ta chính là muốn cùng hắn so kiếm. Có thể hay không tính sai rồi. Một tên dáng người cao, khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ kiếm sư không thể tin nhìn xem Vương Kính Ngột, hắn nói một câu kia về sau, mới cảm thấy mình không có cấp bậc lễ nghĩa, lập tức lại không người thi lễ một cái, sau đó nói tiếp, kia Lục Bụi trước đó dù thông qua ta Bạch lộc Biệt viện nhập môn đại thí, nhưng biểu hiện dị thường phổ thông, nếu không phải hiểu được tu bổ cổ tịch, bị dài lưu biệt viện bên trong viết thư, nếu không cũng rất có thể Hắn lại nói ở đây liền không hề tiếp tục nói, nhưng tất cả mọi người lại đều nghe được rõ ràng, cũng chính là có thành thạo một nghề, thư viện lại vừa vặn cần dùng đến, nếu không nhìn bây giờ không có tu hành trời phân, nói không chừng liền đã không thể trở thành Bạch Lộc biệt viện đệ tử. Mà lại nghe hắn nói như vậy, tựa hồ cái này Lục đuổi cũng đã hồi lâu không có chính thức thuộc khóa, đã thật lâu không có cùng bọn hắn đi học chung, tu hành. Nhưng mà Vương kinh ngột lại là khẳng định dị thường nhẹ gật đầu, lợi kiếm giấu đi mũi nhọn, chỉ là không tranh. Kiếm giả sắc khí, chưa hẳn muốn nổi danh. Bạch Lộc biệt viện bên trong truyền đến cảm khái thanh âm, chỉ là ta không biết ngươi tại sao lại lưu ý đến ta quy một chương 142, thấy chiêu pha chiêu. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Vương kinh ngộng chỉ nghe nó âm thanh, còn chưa thấy người, lại là đã có chút không người thi lễ một cái, nói, "Ta lúc trước gặp qua ngươi tu bổ một bản kiếm tịch, tên là vô lên mặt nước ghi chép. Kia bản cổ tịch đích thật là nhờ ta tu bổ, trải qua ta chi thủ." Bạch Lộc đứng cửa sân tụ tập trẻ tuổi tài tuấn nhau nhau không thể tin quen người, tại bọn hắn chấn kinh cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, lục đội vượt qua đại môn thang. Đây là một người mặc cũ bào người trẻ tuổi, trên người hắn vải bào đã tắm đến thấy không rõ nguyên bản nhan sắc, mà lại nhiễm rất nhiều u tích có chút cổ tịch là dùng bột đá mực in, cho nên nhìn qua hắn vải bảo bên trên lại là có cho bụi, lại là bằng loáng. Tên này người trẻ tuổi bề ngoài cũng không tính xuất sắc, ngũ quan chỉ là đơn chính, nhưng lúc này trong lúc nói chuyện, lại có một phen đặc biệt vinh nục không sợ hãi hư vị. Hắn vượt qua bậc thang, đứng vững, tiếp lấy liền đối với Vương Kinh Ngộng Thi lễ một cái. Hắn không che giấu kinh ngạc của của mình, chỉ là nhìn một bản ta tu bộ cổ tịch, vì sao liền sẽ lưu ý đến ta. Vương Kinh Ngộng chân thành nói, kia là kiếm tịch, ngươi tu bộ trong lòng suy tư kiếm lộ, đầu đuôi lông liền tự nhiên cùng bình thường khác biệt, trong lòng ngươi có kiếu nhưng mục đích cứ ngưng, dùng bút như dùng kiếm. Chắc hẳn kiếm đạo tạo nghệ chính là cực cao." Lục Bùi lông mày tao lại, loại này không tính là gì chân quý bí điện cổ tịch, ta tu bổ sau lưu chuyển bên ngoài số ít cũng có mấy chục bộ, nhưng người khác nhưng lại chưa bao giờ nhìn ra dị dạng. Vương Kinh Mộng nhẹ gật đầu, nói, "Chính là bởi vì như thế, cho nên sư tôn ta mới thu ta làm đồ đệ." Bạch Lộc ngoài biệt viện tụ tập đám người lúc này đều tại nghiêm túc nghe Vương Kinh Mộng cùng Lục Bùi đối thoại, đối với bọn hắn mà nói, một tên cường đại kiếm sư bình thường lại ẩn nấp tại bộ sách trong lầu viết thư, căn bản không vì ngoại giới biết. Loại này cố sự liền lúc đầu có chút truyền kỳ cùng thú vị, loại cảm giác này Cùng sâu ngõ hẻm trong lại cất giấu một tên mỹ nhân tuyệt thế là Đồng Dạ. Hai người giọng nói chuyện bình tĩnh, liền như đầu hạ sau giờ ngọ nói chuyện thiếm, liền sẽ không để tinh thần của mọi người băng phải khẩn trương thái quá, nhưng lúc này Vương Kinh ngộng một câu nói như vậy, lại làm cho Bạch Lộc biệt viện quanh mình bầu không khí đột nhiên thay biến. Tất cả mọi người nháy mắt nhớ tới Cố Ly Nhân tại Ba Sơn kiếm trường bên ngoài dùng kiếm mài thạch, nhớ tới Dư tả Chỉ tại Kính Hồ kiếm hội đoạt giải nhất, lại nghĩ tới Vương Kinh Ngột sư thủ, trong lúc nhất thời trong sân liền nháy mắt có chút sát phạt ý vị. Trương sư Minh, trong tay của ta còn không có thích hợp bội kiếm, ngươi phi xương kiếm có thể ta mượn dùng một chút. Lục Bội nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía trước người bên trái một tên kiếm sư, có chút ấy này nói, "Ta không thèm để ý thắng bại, chỉ là sợ cô phụ vương huynh ý tốt, sợ bôi nhọ Bạch Lộc biệt viện kiếm pháp." "Thự nhiên có thể." Tên kia kiếm sư toàn thân chấn động, lập tức quay người trở lại, có chút thụ sủng nhược kinh gỡ xuống bên eo bội kiếm. "Lục sư đệ, dùng ta trời mặc kiếm." Một tên khác Bạch Lộc biệt viện tuổi trẻ người tu hành lại là lên tiếng nói. Lục Bùi không người gửi tới lời cảm ơn, hắn tự nhiên biết người này trời mặc kiếm so kia xương kiếm phẩm chất càng tốt, nhưng hắn lại chỉ là lấy kia phi xương kiếm. Hắn nhìn xem tên kia có chút ngạc nhiên trẻ tuổi người tu hành, nói khẽ: kiếm cần tiện tay, Bạch Lộc Biệt Viện nhiều như vậy hảo kiếm bên trong, phi xương kiếm ta dùng hẳn là nhất là thuận tay. Tên kia có được trời mặc kiếm Bạch Lộc Biệt Viện người tu hành tên là Lạc Dương, hắn là Bạch Lộc Biệt Viện ưu tú nhất tuổi trẻ kiếm sư một trong, lúc này nghe tới lục đũi như vậy lời nói, trong lòng của hắn lập tức đại chấn. Trường lang bất kỳ trẻ tuổi người tu hành tại bắt đầu tu kiếm lúc, cái kia không nghĩ trước truy cầu một thanh danh kiếm. Đối với bọn hắn loại này người tu hành mà nói, có thể có được một thanh phẩm chất cực tốt danh kiếm, chính là thiên chi chuyện may mắn, nếu nói dùng không thuận tay. Đều là người thích dưỡng kiếm, dùng phải một lúc sau, tự nhiên liền dùng đến tay. Kiếm mạnh, kiếm sư tự nhiên là sẽ lại càng dễ trở nên mạnh một chút. Vậy mà lúc này Lục Dụ cái này nhàn nhạt, nhạt lời nói, lại làm cho hắn mở mơ ảo ảo cảm thấy Lục Dụ cũng không phải là nghĩ như vậy. Người so kiếm mạnh, tựa hồ tại Lục Dụ xem ra, người tu kiếm lúc cũng không thể ngay từ đầu liền bị nào đó trôi danh kiếm hạt chết. Kiếm tu không thể bởi vì nào đó thanh kiếm mà trước đem con đường của mình đi tiểu, không thể ước thúc kiếm ý của mình. Nói cách khác, kiếm sư liền muốn xác định như thế nào mới thật sự là mình, như thế nào mới có thể triệt để phóng thích tiên tính của mình cùng kiếm ý, đến loại này trình độ, mới xác định mình cần gì dạng kiếm. Kiếm chỉ là sướng đôi kiểm chỉ vị phụ, mà không thể làm chủ. Lục Đǔ bình tĩnh cầm phi xương kiếm, sau đó hắn rất trực tiếp đem kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra. Phi xương kiếm thân kiếm là ám màu đen xám, tựa như là trường lăng rất nhiều dân trạch bên trên dùng lâu mảnh ngói, nhưng là nó mặt ngoài có lấm ta lấm tấm màu trắng vắn kia là trộn lẫn tại kiếm thai bên trong một chút đặc biệt hàn thiết cùng trời sắt tại thiên truy bạch luyện về sau lưu lại hoa văn. Chỉ là một cái bình thường rút kiếm động tác, nhưng mà Bạch Lộc biệt viện sơn môn này trước lại là vang lên một mảnh nặng nề hấp khí thanh. Đây là một loại rất kỳ diệu ý cảnh. Tất cả Bạch Lộc biệt viện người chỉ cảm thấy Lục Đǔ tại rút ra thanh kiếm này thời điểm Chính bản thân hắn cũng đã cùng thanh kiếm này hòa làm một thể. Thanh kiếm này tựa như là thành thân thể của hắn một bộ phận, hắn cùng thanh kiếm này khí tức tương thông. Rõ ràng còn không có bất kỳ cái gì chân nguyên sâu tuần, nhưng trôi này phi xương kiếm lại là đã tản mát ra nhàn nhạt huy quang, nó trên thân kiếm những cái kia sương hoa tựa như là sống lại. Một chút xíu hàn ý liền đã từ trong thân kiếm thấu ra. Lục Đội không có dư thừa nói nhảm, hắn chậm rãi tiến lên, đi đến Vương Kinh Ngộng đối diện đất trống, sau đó nhìn gật đầu làm lễ Vương Kinh Ngộng, nhấc kiếm đưa ngang ngực, nói: "Mời." Vương Kinh Ngộng cũng nâng lên kiếm đến, nói: "Mời." Lục Đội không hề động Cùng Bạch Lộc biệt viện nó hơn chỗ có tuổi trẻ người tu hành khác biệt chính là, Bạch Lộc biệt viện cái này tuổi trẻ người tu hành tu kiếm liền đều là đem kiếm chiêu luyện đến vô so thành thục, truy cầu xuất kiếm mau lẹ hơn, mỗi một kiếm mang theo thiên địa nguyên khí lực lượng càng cường đại hơn, mà hắn mỗi nhìn một chiêu kiếm chiêu, nghĩ nhưng đều là loại này kiếm chiêu như thế nào vận dụng cho chiến đấu, tại loại khi nào ra chiêu thích hợp nhất. Quang là tưởng tượng, thoát ly thực chiến cũng không có khả năng ma luyện ra chân chính kiếm kỹ, bởi vì loại này tưởng tượng từ đầu đến cuối giới hạn tại tự thân kiến thức cùng trí tuệ, mà đối thủ chân chính sẽ có vô số loại biến hóa khả năng. May mắn là, hắn tao ngộ mấy tên rất tốt sư trưởng, Những người này cho hắn vô số lần chân chính chiến đấu cơ hội. Những sư trưởng kia là Trường Lăng quân đội người, bọn hắn là trong quân người tu hành, đồng dạng cũng là quân đội sát thủ. Ma tộc, giặc cỏ, địch quốc người tu hành, một chút qua giới thế lực, thậm chí cũng không phải là người tu hành nhân vật danh hổ, bọn hắn đều giết. Chân chính giết người kiếm mới chính thức tiếp cận chân thực. Hắn tại Bạch Lộc biệt viện vô danh, nhưng ở Trường Lăng quân đội cơ yếu mỏng bên trong, hắn cũng đã là quân đội người tu hành bên trong trọng yếu người. Vật. Chân chính giết người kiếm không nhất định phải đoạt chiếm cơ, càng nhiều thời điểm chỉ là đang chờ đợi một cái thời cơ ra tay phù hợp, chờ đợi đối phương một sơ hở. Vô số lần chân chính chiến đấu, để hắn có thể từ một tên kiếm sư động tác tinh tế đánh giá ra đối phương dùng kiếm quen thuộc, thậm chí có thể đánh giá ra đối phương vận kiếm cùng xuất kiếm phương vị. Nhưng mà đối mặt hôm nay Vương Kinh Ngột, hắn tìm không ra sơ hở. Vương Kinh Ngột nhấc kiếm không đấu vết, tự nhiên mà thành. Hắn nhấc kiếm tựa như là một vòng xuân quang, không có chút nào sắc cơ, lại ở khắp mọi nơi, kiếm của hắn tựa hồ tùy thời có thể ra, tùy thời có thể từ bất kỳ một cái nào phương vị đâm tới. Lục Bùi tin tưởng có thiên tài chân chính. Bất luận cái gì một tên kiếm sư muốn luyện quen một chiêu kiếm thức chỗ tiêu tốn thời gian đều hoàn toàn khác biệt, cho dù đều đem kiếm thức luyện đến thuần thục, nhưng chân chính thi triển ra, mỗi người kiếm ý cùng khí thế lại đều có chiến lệnh. Có người băng sơn kiếm là chân chính khiến người ta cảm thấy núi lở đất nước, có người băng sơn kiếm, lại nhiều nhất là không có hư lôi. Ở quá khứ bất luận cái gì nghe đơn rằng, vương kinh mộng đều là thiên tài bên trong thiên tài. Tự hồ bất luận cái gì kiếm chiêu thấy liền sẽ, mà lại dùng đến gần như hờ Nhưng nhìn xem vương kinh ngột lúc này này ý vị, nhìn lối phương các loại góc độ gần như không dành Hắn liền biết tên này, bà Sơn kiếm trưởng tiền tại luyện tập vô số kiếm chiêu, mà lại tại vô số kiếm chiêu bên trên chỗ Hoa Tâm Tư cùng thời gian chỉ sợ so trưởng Lăng Tuyệt Đại đa số lấy chăm chỉ chữ danh kiếm sư còn nhiều hơn. Vương Kinh Ngộng thân kiếm đột nhiên khẽ nhúc nhích, có một vết sóng gọn tựa hồ liền muốn từ hắn phía trước bên trái đánh tới. Lục Bùi ánh mắt nương lại, thân kiếm của hắn hơi nghiêng, trên thân kiếm sương hóa dâng lên. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Vương Kinh Ngộng kiếm thế đã thay đổi, ba đạo kiếm khí hồ liền muốn tạo ra, phân biệt khóa kín hắn tiến vào đường, cùng hai bên trái phải tránh tránh con đường. Lục Bùi kiếm cũng lại biến, thân kiếm của hắn có chút chìm xuống. Vương Kinh Ngộng kiếm lại là có chút đi lên nút lên, ánh nắng theo thân kiếm của hắn, tựa hồ hóa thành thực chất muốn đâm thẳng lục bụi sông đồng. Lục bụi kiếm hướng phía trước đẩy một thước. Lúc này hắn đã cảm thấy Vương Kinh mộng chân chính kiếm ý ngược lại là đâm thẳng bụng của hắn. Mà ở hắn thân kiếm vận động sát na, Vương Kinh Ngộng kiếm thế lại cũng đã biến hóa, theo Vương Kinh mộng hướng phía trước động ngực, kiếm của hắn liền giống như là muốn hất vây ra vô số kiếm khí. Lục bụi không cách nào ngăn cản nhiều như vậy kiếm khí tới người, hắn lựa chọn tuyệt kiếm của hắn bắt đầu kịch liệt không, nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy Vương Kinh Ngộng kiếm đã biến thành một đạo sát tượng, liền đến mũi kiếm của hắn đi đụng. Nếu là mũi kiếm của hắn thật đụng vào Vương Kinh Ngộng đạo kiếm bị này, sợ rằng sẽ cùng mũi tên đồng dạng bẻ gãy. Hắn không ngừng biến hóa, nhưng mà vô luận loại biến hóa nào, Vương Kinh Ngộng kiếm thế biến hóa nhưng thủy trung nhanh hơn hắn một bước, hắn từ đầu đến cuối theo không kịp Vương Kinh mộng bước chân. Hắn thở dài một cái. Hai người kiếm đến lúc này cũng vẫn chưa chân chính gặp lại, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, lấy dạng này kiếm thế tiến lên, chỉ sợ hai người kiếm từ đầu đến cuối cũng sẽ không gặp lại. Đợi đến khoảng cách của hai người tiếp cận đến kiếm có thể tiếp xúc đến thân thể của đối phương lúc, hắn sẽ bị Vương Kinh Ngộng đâm trúng. Ta bại. Theo cái này âm thanh thở dài, hắn lui lại một bước, sau đó lên tiếng Quy 1 chương 143, một đường. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cỡ vợ tờ sống qua mùa dịch. Vậy rồi, đây không phải còn không có đánh a, làm sao liền trực tiếp nhận thua rồi? Bạch Lộc ngoài biệt viện một mảnh sốt sao? Ở đây người tu hành đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác những này kiếm ý thăm dò cùng tương hô biến hóa, càng là cường đại người tu hành, càng là có thể đắm chìm ở giữa, càng là có thể lánh hội những cái kia kinh tâm động phép gặp chiêu phá chiêu, nhưng mà Bạch Lộc ngoài biệt viện có hơn phân nửa xem náo nhiệt đều cũng không phải là người tu hành, đối với bọn hắn mà nói Hai người thậm chí đều không có gì kịch liệt động tác, có vẻ giống như ngay cả so tay một chút cũng không tính là. Một Phương liền đã trực tiếp nhận thua rồi. Bạch Lộc đừng cửa sân những kia tuổi trẻ người tu hành, lúc này lại đều là thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt bọn họ đều trở nên có chút tái nhợt bắt đầu. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng đều cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội lục độ cùng vương kinh mộng tất cả biến hóa, nhưng mà loại kia trong kiếm ý sắc cơ, lại là đã để bọn hắn tim đập nhanh tới cực điểm. Bọn hắn đều có thể khẳng định, nếu là bọn họ cùng Lục Trần Trân đang lúc trăm giết, chỉ sợ lục đùi xuất kiếm, bọn hắn liền đã biến thành một bộ băng lênh thi thể. Làm sao lại dạng này? lục bụi làm sao có thể có được dạng này kiếm kỹ chân sư thúc. nhưng mà cũng nhưng vào lúc này một tên từ bạch Lộc trong biệt viện bên trong đi ra người mặc vải thô bảo phục Nam tử để bạch Lộc học viện cái này tuổi trẻ người tu hành càng là cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. đây là chân buộc mây là bạch Lộc biệt viện mạnh nhất kiếm sư là lăng đen rất bọn hắn đám người kia dạy người là kiếm chân buộc mây đối bạch Lộc biệt viện cái này tuổi trẻ tu sĩ gật đầu làm lễ sau đó lại đối vương kinh mộng không người xuống thân thi lễ một cái tiếp lấy hắn nhìn xem được bụi chăm chú hỏi bọn hắn thường xuyên phái người tiếp ngươi đi nói là chỉnh lý của tịch trên thực tế là để người tu kiếm Lục Bùi nói, "Vâng." Chân buộc Mây có chút tức giận cười một tiếng, lập tức lại lắc đầu, nói, "Những năm này ngươi tại Bạch Lộc bệnh viện, ta lại đều không có lưu ý đến ngươi, cái này đích sắc là ta thất trách." Lục bụi cũng lắc đầu, nói, "Cùng chân viện phó không quan hệ, đây cũng là ta cố tình làm." Chân buộc Mây nhìn xem Lục bụi, trong mắt phát ra càng nhiều vẻ tán thưởng. Hắn hiểu được quân đội những người kia cùng Lục bụi ý tứ, một thanh nhân nấp ám kiếm, càng nhiều thời điểm cần chính là kiên nhẫn. Dù khắp nơi thủ kiềm chế, nhưng nếu là chân chính so kiếm, cũng không đến nỗi nhất định sẽ bại. Hắn nhìn Lục Bùi một chút, lại nhìn xem Vương Kinh Mộng, nói nghiêm túc, nhất định sẽ bại. Vương kinh ngột không có mở miệng, Lục Đǔ lại là bình tĩnh nói, đây là quen thuộc, cũng là kiếm vận dụng chỗ khác biệt, kiếm ý của ta không thể đánh lâu, một kích không trúng, trong lòng tự nhiên lựa chọn chính là lui. Trong lòng chỉ cần có thoái ý, kiếm ý đã áp chế, liền không có thể thắng được đối phương, lưu lại liền chỉ có chết. Chân buộc Mây có chút nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, lại chậm dãi thở ra. Hắn có thể lý giải Lục Đǔ ý tứ, chỉ là không khỏi có một chút tiếng uối. Bạch Lộc biệt viện lui tới trẻ tuổi người tu hành quá nhiều, lúc trước hắn cũng chưa tự mình giảng bài, cho nên hắn không có chú ý tới Lục Đǔ dạng này người trẻ tuổi. Hắn thấy Lục Bùi dạng này, người trẻ tuổi nếu là không bị quân đội những người kia tận lực điều giáo trở thành dạng này thích khách, có lẽ tương lai sẽ có rất cao thành tựu. Nhưng thân ở Trường Lăng, thân là người Tần, làm lớn Tần Vương hướng người tu hành, ai có thể không trả giá một chút hy sinh. Sau ngày hôm nay, ngươi chuẩn bị như thế nào?" Ánh mắt của hắn lại rơi vào lục bụi trên thân, nhẹ giọng hỏi. "Giống lục bụi dạng này kiếm sư, chỉ cần chân chính bại lộ tại dưới ánh mặt trời, liền tự nhiên không có khả năng lại giải lưu bạch lộc biệt viện, hẳn là sẽ đi biên quân." Lục Bùi nghĩ nghĩ, lại cười cười, nói, nhưng cũng chưa chắc nói đến chuẩn. Chân buộc mây chậm mà xuống. Nếu là trong con người tu hành, muốn đi đâu bên trong, đích xác nhiều khi cũng không phải là ra với mình suy nghĩ. Người theo ta đi kiếm kho, chính ngươi chọn một thanh kiếm. Hắn trầm mặc một lát, đối lục đùi nói câu này. Sau đó hắn nhìn xem Vương kinh ngộng, nói, "Hôm nay ngươi cũng coi là chân chính tiếp qua Bạch Lộc biệt viện, cho những học sinh này bên trên bài học, gặp qua chân chính núi cao, bọn hắn tự nhiên sẽ bỏ đi ngây thơ, đi chân chính chèo núi, sau này ngươi chừng nào thì muốn đến Bạch Lộc biệt viện đều có thể, Bạch Lộc biệt viện một chút kiếm kinh, ngươi cũng có thể tìm độc." Bạch Lộc ngoài biệt viện trong đám người lập tức vang lên một mảnh nước không nổi tiếng kinh hô. Cái này đã tuyệt không phải bình thường khách quý đãi ngộ. Có thể tùy ý tìm đọc Bạch Lộc biệt viện kho tàng kiếu kinh, đây là chỉ có đặc biệt mời giáo tập mới có tư cách. Đa tạ. Vương Kinh mộng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Nhưng hắn nhìn xem Lục Đụ cùng chân Bồ Mây, hay là nghiêm túc nói, ta muốn đơn độc cùng Lục huynh nói mấy câu, không biết phải chăng là có thể. Chân buộc Mây hô hấp dừng lại, trong lòng của hắn đông nhiên dâng lên một chút khiếp sợ cảm xúc, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Vương Kinh Ngộng cùng Lục Đụ nói riêng vài câu, đích xác chỉ là đơn giản vài câu lời nói, sau đó liền cáo từ rời đi. Thế nào? Xe ngựa rời đi Bạch Lộc biệt viện không lâu, Lâm Chỉ Tiểu liền nhẹ giọng hỏi Vương Kinh Ngột một câu. Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu, hắn sẽ Hàn Quang Ngạo ảnh kiếm, mà lại đích xác thời gian tu hành rất dài, là hắn am hiểu nhất kiếm kinh. Lâm Chỉ Tiểu hít sâu một hơi, đồng tử của hắn bên trong nháy mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Hôm nay Vương Kinh Ngột tại Trường Lăng Thành bên trong hành đầu, mỗi một trận đều lấy kiếm minh ý, nhưng mà trừ bên ngoài ý tứ, còn ẩn dấu đi một chút càng sâu tầng ý tứ. Hàn Quang Ngạo ảnh kiếm là một môn rất ít lưu ý kiếm kinh, sớm nhất xuất từ Sở Vương hướng kiếm tông, nhưng kiếm cũng sớm đã mất đi truyền thừa, môn này kiếm kinh ngược lại theo Sở Vương hướng thương nhân chạy vào Trường Lang. Trước đó Trường Lăng Thành Gác Cổng có một tên kiếm sư gọi là Gia Cắt Phi Hồng đạt được môn này kiếm kinh, nhưng Gia Cắt Phi Hồng tại 7 năm trước cũng đã tại một trận chiến đấu bên trong chết đi, hắn chết đi về sau, lưu lại chỉ là một bạn bản. Thiếu, cái này Hàn Quang Áo Ảnh Kiếm liền đã không có nghe nói có ai có thể lại tu thành. Nhưng mà cô Ly Nhân trên thân có Hàn Quang Áo Ảnh Kiếm tạo thành vết kiếm. Trùng hợp chính là, Vương Kinh Ngộng tại một chút tàn trải qua bên trong nhìn thấy Hàn Quang Áo Ảnh Kiếm tàn thiên. Mà tại năm ngoái đông bên trong, hắn liền tại kêu bạn lục đuổi tu bộ võ lên mặt nước ghi chép bên trong nhìn thấy Hàn Quang Ảnh Kiếm kiếm ý. Vậy được đi đầu bút lông bên trong, Lâm Trử Tiểu nhìn không ra dấu vết gì, nhưng Vương Kinh Ngột nhưng nhìn ra Hàn Quang Áo Ảnh kiếm rất tự nhiên mục lộ. Lục Bùi chỉ là rất trẻ trong người tu hành, hắn chân nguyên tu vi quá thấp, căn bản không có khả năng xuất hiện tại cùng Cố Ly Nhân dạng này người tu hành chiến đấu bên trong, hắn càng không khả năng tại Cố Ly Nhân trên thân lưu lại kiếm thương, nhưng truyền thụ cho hắn Hàn Quang ảo Ảnh kiếm người tu hành có lẽ có thể. Đây là một đường. Tại Vương Kinh Ngột đến trường lăng về sau hồi lâu, rốt cục có dạng này một đầu rõ ràng tuyến có thể để hắn truy tra. Lợi kiếm dấu đi múi nhỏ, chỉ là không tranh. Vương Kinh Ngột cùng Lục Bùi một trận chiến này, Tại trường Lăng Cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, tự nhiên là muốn để rất nhiều một lòng say mê thanh danh người trẻ tuổi minh bạch luyện kiếm ý nghĩa. Người tân kiếm, không nên truy cầu thanh danh, mà hẳn là thủ hộ tần cảnh sát tượng. Nhưng mà có ít người lại sẽ không tán đồng. Có ít người cho rằng nếu muốn ở trường Lăng dạng này hùng thành chiếm hữu một chỗ cắm rủi, liền đầu tiên cần phải có đầy đủ danh khí. Xe ngựa ngừng lại. Một tên trẻ tuổi kiếm sư ngăn lại Vương kinh mộng chiếc xe ngựa này đừng đi. Quy 1 chương 144, tự tuyệt tư cách. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cở sống qua mùa dịch. Ta muốn cùng ngươi so kiếm. Tên này trẻ tuổi kiếm sư tựa hồ vừa mới tắm vừa qua, hắn toàn thân sạch sẽ, sẽ, thậm chí mang theo một loại nhàn nhạt hương thơm hương hoa, để người không khỏi liên tưởng đến nóng hội ao bên trong nổi lên lượn đại lượng mới cánh hoa tươi. Hắn mặc một thân bộ đồ mới, ngay cả trên chuôi kiếm quấn vải đều là tinh tế nặng vừa qua. Hắn nhìn xem dừng lại xe ngựa, không người thi lễ một cái, nói: "Ta đến từ Hàn địa, Thiên Tân và cổ, hoa mấy tháng thời gian mới đến Trường Lăng, hy vọng Vương huynh thành toán." Không có bao nhiêu người cảm thấy tên này trẻ tuổi kiếm sư là nói dối, bởi vì thật sự là hắn là tiêu chuẩn Hàn gầu âm, mà lại cho dù hắn vừa mới 18 thay quần áo qua. Lúc này trên thân 10 điểm sạch sẽ, nhưng mà trên da thịt của hắn hay là là cớn lấy một loại chỉ có thời gian dài đường đi mới lưu lại hương vị. Vương kinh ngộng vừa định muốn lên tiếng, nhưng bên cạnh hắn Lâm trữ tiểu đã đối hắn lắc đầu. Lâm trữ tiểu đi đầu xuống xe ngựa, hắn đối tên này đến từ Hàn tuổi trẻ kiếm sư cũng không người đáp lễ lại, sau đó nói, "Hôm nay không thành." Tên này trẻ tuổi kiếm sư sững sờ, đôi mắt của hắn chỗ sâu nháy mắt dâng lên mất mát ánh liệt, tiếp lấy hắn liền cảm giác bị khi mạn, trên mặt dần dần hiện lên hai đống rị dạng đỏ, "Vì sao không thành?" Lâm trữ tiểu hề nói, "Hôm nay đã có sắp xếp." Tên này trẻ tuổi kiếm sư hít sâu một hơi, Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt dị dạng đỏ ửng dần dần hóa thành tức giận thần sắc, làm nghe người tần dũng mãnh, chẳng lẽ ta ngàn bên trong mà đến, lại không thể đi đầu đánh một trận. Lúc này trên con đường này có vô số côn chúng, nghe tên này trẻ tuổi kiếm sư cùng Lâm Chỉ Tiểu đối thoại, nguyên bản cũng cảm thấy phải riêng phần mình có riêng phần mình lý do. Hôm nay Vương Kinh Ngộ so kiếm đối tượng cũng đã xác định, tuy nói Vương Kinh Ngộ trước đó thắng được nhẹ nhõm, nhưng người tu hành ở giữa chiến đấu 10 điểm huyền điệu, mỗi nhiều một trận chiến, có lẽ liền tiêu hao thêm rất nhiều tinh thần, như thế nói đến, Lâm Chỉ Tiểu không nghĩ tự nhiên đăm ngăm cũng là bình thường. Mà tên này đến từ Hàn Tuổi trẻ kiếm sư cũng có được hắn lý do. Đã trước đó Ba Sơn kiếm trường muốn kích thích người Tần Dũng mãnh chi khí, không muốn người Tần quen thuộc ủy khuất cầu toàn, muốn người Tần lấy người Tần làm Vinh, tự nhiên không nên e ngại hắn loại này bên ngoài hướng kiếm sư khiêu chiến. Hắn không phải thân ở Trường Lăng người Tần, cho nên hắn cảm thấy Vương Kinh Ngột hẳn là trước cùng hắn dạng này người khiêu chiến một trận chiến, mà cũng không phải là đi tìm tìm trong thành người Tần kiếm sư. Lâm Chỉ tiểu bình tĩnh nhìn tên này có chút tức giận tuổi trẻ kiếm sư. Hắn rãi lắc đầu, nói, người Tần sau này cũng có dũng khí cự tuyệt, mà lại đây là Trường Lăng, ngoại lai người tu hành cũng muốn dạng quy củ. Ngươi như là đã tốn hao rất nhiều thời gian đi tới Trường Lăng, không vội tại nhất thời, có thể xem hết hôm nay so kiếm về sau lại định đoạt. Trẻ tuổi kiếm sư lại là nợ nụ cười lạnh, thế nhưng là không dám. Con phố dài này bên trên lập tức một mảnh xôn xao. Ở quá khứ mấy tháng thời gian bên trong, Tương Đối Vương kinh ngạc mà nói, Lâm Chỉ Tiểu lộ ra rất địa thấp, thậm chí bị trưởng Lăng rất nhiều người chỗ xem nhẹ, nhưng trưởng Lăng rất nhiều quý nhân lại đều hết lần này tới lần khác cho Lâm Chỉ Tiểu đánh giá rất cao. Kiếm lấy minh ý, Vương Kinh Ngột chính là Ba Sơn kiếm trưởng đè vào trước nhất chuôi này sáng ngời nhất kiếm mà không vì người chú ý Lâm Chỉ Tiểu lại có thể đem thanh kiếm này cần thiết biểu đạt ý tứ truyền lại đến trường lăng các ngóc ngách. Tại trường lăng những cái kia quý nhân trong mắt, trường lăng bên trong tuyệt đại đa số người cũng không thông minh, thậm chí tuyệt đại đa số người có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Có thể để những người ngu này thông qua một ít chuyện minh bạch đạo lý, cũng cảm thấy rất có đạo lý, thậm chí tại thường ngày bên trong tự hành, cái này liền thật rất khó. Thuần Thúy Vũ Phu không có năng lực như vậy. Nhưng mà Lâm Chỉ Tiểu cùng tên kia đến từ nhợ cây Đông quận nữ tụ, lại tựa hồ như có được đáng sợ như vậy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Lâm Chỉ Tiểu nói một câu nói, đều đích xác rất có thể kích động người tần cảm xúc. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, bị Hàn Triệu Ngụy liên thủ đấu đá tần, tựa hồ cũng không có bao nhiêu có thể cùng Hàn Triệu Ngụy không nói thời điểm. Người Tần thường thường không dám cự tuyệt Hàn Triệu Lự một chút kiến nghị. Lâm Chỉ Tiểu nói sau này người Tần phải có dũng khí cự tuyệt, liền lập tức dẫn phát ở đây tuyệt đại đa số quần chúng tiếng lòng căm minh. Kết quả tên này trẻ tuổi kiếm sư tiếp xuống một câu thế, nhưng là không dám, liền lập tức dẫn phát bọn hắn lựa giận trong lòng. Thế nào, người Tần địa bàn, chẳng lẽ còn đến phiên Hàn người đến định quy của a? Cái này bên trong là trường lăng, chẳng lẽ tùy tiện tới một người, liền có thể muốn chiến ai liền khiêu ai a? Lập tức Liên có thật nhiều người nhịn không được phẫn nộ kêu thành tiếng, nhưng mà tên kia trẻ tuổi kiếm sư chỉ là cười lạnh. Hắn cầm của mình kiếm, chân nguyên tại trong thân kiếm hành động, để thân kiếm phát ra êm thai trấn minh. Bất luận cái gì miệng lươi chi tranh, chỉ là miệng lươi chi tranh. Lâm trữ tiểu nhìn xem tên này trẻ tuổi kiếm sư cười lạnh, hắn cũng cười cười, nói, "Lúc trước vô số tu hành điệu kiếm sư hội tụ tại Ba Sơn kiếm trường bên ngoài, rất nhiều người là muốn nhìn Cố Ly Nhân phong thái, rất nhiều người lại là không. Phục, nhưng ta Ba Sơn kiếm trường Cố Ly Nhân xuất kiếm về sau, liền không người lại có khâm phục." Trẻ tuổi kiếm sư nhướng mày, nói, ta không rõ ngươi ngay tại lúc này nói loại lời này là có ý gì. Trừ Cố Ly nhân bên ngoài, chúng ta Ba Sơn kiếm trưởng còn có dư tạ chỉ. Lâm trữ tiểu nhìn xem hắn, nói, nhưng bây giờ thiên hạ kiếm sư, không có mấy người có tư cách cùng dư tạ chỉ so kiếm. Tên này trẻ tuổi kiếm sư híp mắt lại, hắn có chút nghe hiểu, bởi vì dư tạ chỉ là kính hồ kiếm hội thứ nhất, ý của ngươi là, ta muốn cùng vương kinh ngộng so kiếm, liền nhất định phải chứng minh ta có dạng này tư cách. Lâm trữ tiểu cười nhạt một tiếng, nói, hắn tìm người so kiếm, những người kia tiếp nhận đều là cảm thấy hắn có tìm bọn hắn so kiếm tư cách, nhưng ngươi đây Trẻ tuổi kiếm sư lớn tiếng nở nụ cười lạnh, cho nên hiện tại quy kết làm các ngươi chưa từng thấy qua kiếm của ta, hoài nghi ta có đủ hay không tư cách khiêu chiến hắn. Không có người không dám, chỉ là nguyện ý hoặc là không nguyện ý. Lâm trữ tiểu nhẹ gật đầu, ở tên này trẻ tuổi kiếm sư càng thêm nổi giận trước đó, hắn đã nói tiếp, "Nhưng ta hiện tại liền có thể cho ngươi cơ hội như vậy, ta nhìn ngươi chân nguyên tu vi cùng ta không kém bao nhiêu, đã như vậy, nếu là ngươi ngay cả ta đều thắng không được, liền căn bản khỏi phải tìm hắn so kiếm." Trẻ tuổi kiếm sư sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Hắn nhất thời có chút lộ vẻ do dự, ánh mắt không ngừng lấp lóe, lại là không biết nên đáp ứng hay là cự tuyệt. Nhưng cũng liền trong nháy mắt tiếp theo, hắn phản phất triệt để hồi phục thần trí, nói: "Tốt, ta chưa hết cùng ngươi so kiếm." Lâm Chỉ tiểu nhìn hắn một cái, hơi không mình hành lễ, nói: "Chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh." Trẻ tuổi kiếm sư nhấc kiếm, kiêu căng nói: "Hàn, Tiên Vân Sơn tông địch phi hoàng." Lâm Chỉ tiểu thân sắc không thay đổi, nói: "Mời." Địch phi hoàng gật đầu, rút kiếm. Vỏ kiếm của hắn bên trong có kiếm quang chói mắt sáng lên, tựa như là có một đoàn húp nhập theo trong cơ thể hắn chân nguyên dâng lên mà tại bước lên. Nhưng mà cùng lúc đó Sau lưng của hắn trong cổ áo lại là lặng yên bay ra một viên khinh bạc kiếm phiến, cái này mai kiếm phiến tiếng xé gió rất thấp kém, mà lại bị hắn cái này rút kiếm tiếng vang chẻ lóc. Khi hắn trong vỏ kiếm trường kiếm cùng vỏ kiếm triệt để thoát ly lúc, hắn cùng Lâm Trử Tiểu ở giữa kiếm quang đã nồng đậm phải làm cho người cơ hồ không cách nào mở to mắt. Mà cái này một viên kiếm phiến đã lặng lẽ từ không chung rơi xuống, cực kỳ âm hiểm đâm về Lâm Trử Tiểu đỉnh đầu. Quy một chương 145, mơ hồ. VS, cấu đấu nạt cứu trợ sống qua mùa dịch. Cho dù là ở đây rất nhiều kiếm sư đều không có cảm thấy được hoàn cái này một đạo phi kiếm. Mà đối với bình thường dân chúng cùng quân sĩ mà nói, phi kiếm thủy chung là cực kỳ huyền bí lĩnh vực, cũng là bọn hắn trong suy nghĩ khác nhau bình thường kiếm sư cùng đại kiếm sư rõ ràng giới hạn. Một đạo thủ kiếm sư tâm ý chỉ mà tại không trùng tùy ý phi hành phi kiếm, tại thường nhân xem ra căn bản là không có cách chống cự. Trên thực tế lấy địch phi hoàng loại đến tuổi này mà nói, hắn đối với đạo này phi kiếm khống chế đã đầy đủ khiến người kinh diễm. Đạo này phi kiếm đầy đủ nhanh, mà lại đủ đủ âm hiểm. Lâm tiểu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại địch phi hoàng kiếm trong tay bên trên, hắn hồ căn bản cũng không có phát cái này một đạo đâm về đỉnh đầu hắn khinh bạc kia Sau khi cái này mai kiếm phiến cách hắn đỉnh đầu không đủ 2 khắc lúc, trước người hắn dâng lên một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này rất nhanh, nhanh đến mức để người căn bản là không có cách thấy do hắn thủ pháp xuất kiếm, nhanh đến mức để người thậm chí không cách nào làm cho người thấy do hắn thân kiếm nhan sắc. Đinh một tiếng, Lâm trử tiểu đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hắn đi lên vung lên một kiếm này cực kỳ tình chuẩn chém trúng cái này một viên khinh bạc kiếm phiến. Nhưng mà cũng liền tại hắn một kiếm này chém trúng đạo này phi kiếm na, cái này mai trên phi kiếm dâng lên chói mắt hỏa tinh, còn chưa bị chân chính bắn ra, địch hoàng kiếm thế hơi ngừng lại. Lúc này ở rất nhiều kiếm sư xem ra, đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì địch phi hoàng trường kiếm trong tay là nguy kiếm. Đã hắn chân chính sát chiêu là phi kiếm, kia trong tay hắn nắm chặt trường kiếm liền chỉ là dùng để hấp dẫn Lâm trữ tiểu lực chú ý mà thôi. Hắn cho dù xuất kiếm, hắn chân chính tinh thần cùng lực lượng cũng đều tập trung ở cái kia đạo trong phi kiếm, trường kiếm trong tay của hắn kiếm ý căn bản đồ có nó hình, không thấu đáo chân chính chi uy. Lúc này hắn phi kiếm bị Lâm trừ tiểu chém trúng, tinh thần của hắn cùng chân cùng kiếm này hệ, thể khí cơ tự nhiên gặp xung kích, thân thể xuất hiện tựa như là bị người lăng không đánh một quyền chỉ trệ cũng rất bình thường. Nhưng mà để tất cả những này cảm thấy rất bình thường kiếm sư không nghĩ tới chính là, tại Địch Phi Hoàng kiếm thế hơi ngừng lại một sát na, mũi kiếm của hắn xuất phát ra một tiếng chói tai hú gọi. Mũi kiếm của hắn tựa như là vỡ ra, xông ra một cỗ khí lưu. Khí lưu bên trong, bằng tốc độ kinh người bắn ra một đạo hàn quang. Đây là một cây phi châm. Địch Phi Hoàng trong tay thanh kiếm này cũng không phải là bình thường trường kiếm. Thanh kiếm này trong thân kiếm ẩn giấu đi tinh xảo cơ quan, loại này cơ quan căn bản không cần mánh liệt chân nguyên chăm chú liền có thể kích phát. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn trường kiếm này không phải kiếm, mà là một bộ trang thành kiếm nhỏ. Cho dù là trên chiến trường, cánh tay nhỏ, công nỏ cũng có ẩn ngấp tính chất tên nó cũng là tu sĩ tầm thường để mà đối phó kiếm sư lợi khí, lại càng không cần phải nói tại khoảng cách như vậy dưới, dạng này một tên kiếm sư tại loại này thời cơ dùng ra dạng này ám nỗ. Địch Phi Hoàng cảm thấy Lâm Chỉ Tửu không có khả năng ngăn cản được một kích này. Một là hắn cảm giác đối phương khẳng định nghị không ra, mà một điểm nữa càng vì nguyên nhân trọng yếu, là bất luận cái gì kiếm sư tại tàn dã đối phương một kích, nhất là tại tan dã đối phương phi kiếm sau một kích, tiếp xuống tiềm thức đều sẽ cẩn thận kích bất luận cái gì kiếm sư đập bay đối thủ phi kiếm về sau, trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đối phương phóng đi, tại đối phương một lần nữa không chế phi kiếm trước đó, liền giải quyết chiến đấu. Cho nên Lâm Trường Tiểu hẳn là tiến bảo. Hàn là lấy hắn tốc độ nhanh nhất tiến bảo. Cho nên hắn sẽ đối diện bị căn này phi châm đánh chúng. Sau đó hắn sẽ đoạt được một trận chiến này. Tuy nói phương thức như vậy có lẽ có thể sẽ bị ở đây rất nhiều người mắng hen hạ. Nhưng càng nhiều người quan tâm chỉ là thắng bại bản thân, mà lại để hắn đến tên kia quý nhân sẽ rất hài lòng kết quả như vậy. Chỉ cần tên kia quý người vừa ý, hắn liền sẽ lấy được rất kinh người thủ lao. Trong đầu của hắn thậm chí đã hiện ra rất nhiều hắn lấy được những cái kia kinh người thủ lao về sau hình tượng. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Nhưng mà phù một tiếng nhẹ vang lên. Tất cả mỹ diệu bị cái này một tiếng vang nhỏ nháy mắt đánh vỡ. Hắn nuôi kiếm bắn ra phi châm không có đâm vào Lâm trữ tiểu huyết nục bên trong, mà là rơi vào trong vỏ kiếm. Tiếng đều kinh ngạc khắp nơi vang lên. Hét lên kinh ngạc căm thành, ngược lại là ở đây tất cả kiếm sư bên trong, có thể cảm giác rõ ràng một sát na này xảy ra chuyện gì đám người kia. Lâm trữ tiểu cũng không có cái gì kịch liệt động tác. Hắn tựa hồ muốn tiến vào, nhưng mà lại vẫn chưa chân chính tiến vào. Hắn chỉ là có chút không bước, tay trái khẽ nhúc nhích. Kiếm trong tay hắn vỏ, kiếm, đau, hơi khẽ nâng lên, nhắm ngay Địch Phi Hoàng mũi kiếm. Trên mũi kiếm bắn ra phi trầm, liền rơi vào vỏ kiếm lô bên trong, tựa như là rơi vào một cái thâm thúy trong túi. Phi châm bay đến cuối cùng, hung hăng đâm chạm tại vỏ kiếm phía trong cùng nhất, nhưng mà áo lót lấy cứng cỏi đồng ra cá mập ra kiếm túi lại là như thu liễm lợi kiếm phong mang đồng dạng, tùy tiện đem lực lượng của nó hóa giải, để nó đình trệ ở trong đó. Đây là một loại từ văn trực tiếp rơi xuống vực sâu cảm giác. Địch Phi Hoàng đại náo dày lát, ở giữa trống rỗng Hắn không cách nào tưởng tượng đối phương làm sao lại chống đỡ được hắn dạng này một kích. Đại lượng máu tươi tựa hồ trực tiếp tuôn hướng đầu của hắn, nhưng mà hắn lại giống thiếu máu mê muội. Lâm Chỉ Tửu vào lúc này tiến bảo. Đinh một tiếng. Khi địch phi hoàng phi kiếm rơi rơi xuống đất đồng thời, Lâm Chỉ Tửu kiếm rơi vào địch phi hoàng trên thân. Mũi kiếm của hắn tại địch phi hoàng ngược như chùn chùn lướt nước điểm một cái, sau đó thu hồi. Thẳng đến lúc này, rất bao nhiêu tuổi kiếm sư mới chính thức phản ứng lại, mới linh ngộ mới một sát na kinh tâm rất nhiều người phát ra kinh hô, cũng có rất nhiều người cảm thấy địch phi thủ đoạn quá mức âm tàn mà phát ra gầm Đủ loại thanh âm giống như là thủy triều từ tứ phía ập tới. Địch Phi Hoàng cảm giác mình tựa như là bị băng lãnh dòng nước bao quạ, hắn toàn thân đều băng lạnh lên. Hắn cảm thấy cái này mọi chuyện đều tốt giống không quá chân thực, ngay cả nhìn thấy trước mắt hết thảy đều có chút mơ hồ. Làm sao có thể? Hắn lẩm bẩm lên tiếng, "Ngươi, làm sao có thể chống đỡ được ta một cái này?" Lâm Chỉ Tửu thân sắc một mực không có cái gì kịch liệt biến hóa. Vậy mà lúc này nhìn xem người này sắc mặt, hắn đột nhiên ngửi được một chút không bình thường ý vị, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại, hắn dùng có chút dồn dập ngữ khi nói, ngươi cầm kiếm nắm quá chặt, nếu là chân chính nghị đến muốn dùng phi kiếm giải quyết chiến đấu kiếm sư, không có khả năng thân thể khẩn trương như vậy, không có khả năng cầm kiếm nắm phải khẩn trương như vậy, thân thể của ngươi, quá mức như kéo căng dây. Cung! tại đối mặt ta như thế phi kiếm đánh lén dưới tình hình, ngươi lại còn có thể phán đoán như thế tỉ mỉ nhợn vi, bình tĩnh như vậy. Địch Phi hoàng đạt được giải đáp, hắn vô ý thức nghĩ muốn nói ra một câu như vậy lời nói, song khi hắn há miệng săn Hắn cảm giác phải đầu lưỡi của mình đã không cách nào khống chế. Đầu lưỡi của hắn rất nha, tê dại phải tựa như là một khối đầu gỗ. Tiếp lấy hắn toàn bộ thân thể cũng triệt để chết lặng, hắn Thình Lình phát hiện, mình thật thấy không rõ. Hắn hết thể trước mắt mơ hồ, cũng không phải là bởi vì tâm tình của hắn quá mức hoấy động, mà là thân thể của hắn thật xảy ra vấn đề. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Tất cả có thể thấy do hắn diện một người Thình Lình nhìn thấy hai con mắt của hắn bên trong đang chảy ra ô trọc máu tươi, mũi của hắn cùng khóe miệng bên trong cũng đang chảy ra ô chọc máu tươi. Nhưng mà hết thảy này, Địch Phi Hoàng mình lại không cách nào cảm giác, chỉ một tiếng Hắn tựa như là một đoạn gỗ đồng dạng hướng phía trước ngã Quỷ. Tại Nga Quỷ sâna, hắn sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Quy một chương 146, đơn giản bạo lực lại nguy hiểm. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Càng nhiều tiếng kinh hô vang lên. Lâm Chỉ Tụ thật sâu như mày. Nguyên bản hắn đã vô ý thức muốn rút ra trong vỏ kiếm phi châm, đem trường kiếm của mình trở vào bao, nhưng liền ở trong nháy mắt này, hắn ngừng lại. Chỉ là so kiếm, ngươi vậy mà giở như thế nói thủ, vậy mà trực tiếp giết hắn. Tiếng kinh hô bên trong, có một tiếng nộ lệ quát tiếng vang lên. Thẳng đến lúc này, Rất nhiều bình thường dân chúng mới xác định cái này địch phi hoàng đã chết rồi, trong bọn họ rất nhiều người đối tử vong đều có thiên nhiên sợ hãi, lập tức đều cùng nhau một tiếng hô, hoảng sợ lui về sau đi. Người là ai? Lâm trử tiểu sắc mặt nhưng như cũ 10 điểm bình tĩnh, tại dạng này hỗn loạn tràng cảnh bên trong, ánh mắt của hắn lại là gắt gao khóa chặt tên kia phát ra lệ quát âm thanh người. Đó là một ba mươi mấy tuổi nam tử, thân mặc cẩm y liễu, nhìn qua giống như là một tên phú thương. Mặc cho ai nấy đều thấy được hắn là chúng độc mà chết, ngươi nói là ta trực tiếp giết hắn, ngươi là mục đích gì? Lâm Chỉ bình tĩnh nhìn người này, hắn kế tiếp theo lên tiếng thanh âm lại là cực kỳ băng hàn. Tên này Phú Thương Bộ dáng nam tử toàn thân chỉ trệ, hắn tựa hồ không nghĩ tới Lâm trử Tiểu sẽ bình tĩnh như vậy, cũng không nghĩ tới Lâm trử Tiểu sẽ trực tiếp nói ra lời như vậy. "Ta, ta chỉ là gặp ngươi đâm trúng hắn, hắn ngã xuống đất mà chết, cái gì chúng độc, ta không biết." Nhưng hắn lập tức lại hô quát lên tiếng. Lâm Chỉ Tiểu đôi lông mày chau lên, người bên ngoài có lẽ cảm thấy tên này Phú Thương bộ dáng nam tử rất bình thường, nhưng hắn lại vẫn cứ cảm giác người này biểu hiện rất không bình thường. Nhưng mà hắn cũng còn không tới kịp lên tiếng, liền có người khinh thường hét lớn, "So kiếm giết lại làm sao vậy? Không phải liền là cái muốn rượu võ dương uy hà người?" Hùng chi người này tại sao kiếm bên trong thủ đoạn âm độc, kia thất thủ giết hắn cũng không có cái gì ly kỳ. Sợ chỉ sợ cũng không phải là bình thường so kiếm giết người, mà là dùng một chút khác thủ đoạn. Có người lại là lớn tiếng cười lạnh nói, nhanh như vậy liền phát hiện hắn là trúng độc mà chết, ta tại sao không có nhanh như vậy nhìn ra hắn là trúng độc mà chết? Là trúng độc mà chết lời nói, kia ai biết hắn là lúc nào trúng độc? Người có ý tứ gì? Cái này người nhất thời gây nên rất nhiều người trận mắt nhìn. Đây là một người mặc màu xanh hoa phục người trẻ tuổi, tuy nói người xung quanh đều đối với hắn trợn mắt nhìn, hắn lại hoàn toàn không sợ, cười lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng a? liền hai người bọn họ quyết đấu, phương kia chúng độc chết rồi, chẳng lẽ còn có thể ra? Từ đương nhân thủ, người đánh dám, trước mắt bao người, hai người công khai so kiếm, chẳng lẽ còn có thể một bên so kiếm một bên hạ độc. Này người nhất thời gây nên người trung quanh càng nhiều quá mắng, làm sao không có thể? Tên này người trẻ tuổi vẫn như cũ không sợ, lớn tiếng cười lạnh nói, chúng ta tìm người thường không thể, người tu hành chẳng lẽ không thể, nói không chừng chính là e ngại bất bại thần thoại phá diện, liền nhất định phải hạ độc thủ giết chết người này. Người khẳng định là hạ người? Có ít người nghe ra người trẻ tuổi kia khẩu âm không giống như là trưởng làng âm, lập tức kêu thành tiếng Tạc đích sắc là hàng người, thì tính sao? tên này người trẻ tuổi cả giận nói, chẳng lẽ cái gọi là công đạo là chỉ có thể trưởng làng người lên tiếng, không cho phép ta hạ người lên tiếng A, Hiện tại chết chính là chúng ta hạ người, không phải là các ngươi người, người tận. Rõ ràng liền có thể tùy tiện thắng được, chẳng lẽ còn cần hạ độc? mới so kiếm tình hình ai cũng trông thấy. Một tên trẻ tuổi kiếm sư cũng không nhịn được lên tiếng, hắn sâu cao mày, lạnh giọng nói, các ngươi người, người tận tự nhiên giúp đỡ người tận, các ngươi tự nhiên nói không có trông thấy hạ độc, vậy cái này độc từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là cái này địch phi hoàng minh đem mình hạ độc chết không thành? co như hắn không phải chết tại lầm Trử tiểu trong tay, chẳng lẽ không phải chết tại khắc tần người trong tay. Tên này người trẻ tuổi nổi giận mắng, ta lại nói ta nhìn thấy hắn hạ độc, lại như thế nào? Người này nói năng bậy bạ, xé nát hắn miệng chó. Cũng không biết là ai bị triệt để chọc tức, kêu to lên. Nhưng thanh âm này mới lên, tên này người trẻ tuổi lại là trong tay Hàn Quang lôi lên, lồng ngực của hắn nháy mắt dâng lên một đoàn huyết hoa. Tiếng thêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Đợi đến cái này đoàn huyết hoa dâng lên, rất nhiều nhân tại phát hiện tên này người trẻ tuổi vậy mà tay cầm một thanh đoản kiếm, trực tiếp đâm vào tâm mạch của mình. Các ngươi nói không có trông thấy hắn hạ độc, ta lại là trông thấy. Ta dám dùng tính mạng của ta chứng minh ta nhìn thấy hắn hạ độc, các người đâu? Tên này người trẻ tuổi đau thương lại kiêu ngạo mà cười cười, khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, các ngươi người tẩn thật so với chúng ta Hàn người dám nghĩ dám làm, thật so với chúng ta dũng mạnh à. Điên, Người điên. Mấy tên trước kia đối hắn gầm thét trưởng lăng người hoàng sợ lui về sau đi, nhưng mà tên này người trẻ tuổi cũng đã không cách nào lại đối thoại với bọn họ. Phinh một tiếng, tên này người trẻ tuổi quỳ xuống đất, chậm rãi cúi đầu, tại trong vũng máu của mình chết đi. Lâm trữ tiểu thật sâu nhíu mày. Từ rất nhiều người lên tiếng bắt đầu Hắn liền người được không giống tìm. Thường ý vị, hắn liền cảm thấy rất nhiều ám lưu khói động, mà khi tên này người trẻ tuổi làm ra chuyện như vậy, hắn liền minh bạch lúc này giải thích thế nào đi nữa đều là vô dụng. Hắn chỉ là đứng yên bất động. Hắn biết nhất định sẽ có người xuất hiện đến xử lý chuyện như vậy. Ánh mắt rất nhiều người từ khiết chương vung máu bên trên rời đi, ánh mắt hoài nghi rơi ở trên người hắn, rơi tại kiếm trong tay hắn bên trên. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, một tên không nên bị xem nhẹ lại vẫn cứ bị xem nhẹ người đột nhiên lên tiếng. Vương kinh ngột âm thanh âm lên. Kệ tử hôm nay, ta tiếp nhận bất luận cái gì hàn kiếm sư khiêu chiến, mặc kệ tự nhận mạnh hơn người nhỏ. Hay là tự nhận so người này yếu kiếm sư, ta đều tiếp, chỉ cần có hàn kiếm sư thắng được ta, hôm nay chuyện này, dù là có người nói chúng ta hạ độc, ta liền nhận." Trong sân nháy mắt nhã tức ý mắng. Tất cả mọi người hô hấp dừng lại. Tại tất cả mọi người còn không có triệt để kịp phản ứng trước đó, Vương Kinh Ngộng thanh âm tiếp lấy vang lên, "Chỉ là hôm nay qua đi, bất kỳ cái gì kiếm sư muốn cùng ta so kiếm, nhất định phải có người bằng chứng cống bằng, ta không nghĩ gặp lại loại này bởi vì so kiếm mà chết, lại tự dưng đoán sự tình." Tại Vương Kinh Ngộng mấy câu nói đó sau khi nói xong, trong sân tất cả mọi người mới chính thức kịp phản ứng, mới phát ra từng mạnh từng mạnh tiếng kinh hô. Người cái này, liền ngay cả Lâm Chỉ Tiểu cũng nhịn không được cười khổ. Vương Kinh Ngộng trả lời đích xác đơn giản mà bạo lực. Ba Sơn chất vấn liền đến tự nói Lâm Chỉ Tiểu chưa hẳn có thể thắng được tên này kiếm sư, thắng không được mới có thể hạ độc. Kia nếu là tất cả hàng kiếm sư cũng không thể thắng được Vương Kinh Ngộng, không có khả năng khiến Ba Sơn kiếm trưởng Vương Kinh Ngộng bất bại thần thoại phá diệt, kia Ba Sơn kiếm trưởng làm sao lại dùng như thế âm u thủ đoạn thắng được chiến đấu? Vương Kinh Ngộng lúc này thân sắc, liền để người cảm thấy Ba Sơn trước kia chưa hề này âm thủ đoạn được trận đấu, về sau cũng sẽ không. Đơn giản bạo lực đích xác hữu hiệu. Hắn như vậy lời nói cũng đã trực tiếp trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Nhưng cái này xác thực rất nguy hiểm, bởi vì cái này tương đương với trực tiếp khiêu chiến tất cả hàn kiếm sư. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Vương Kinh Mộng lúc này ý tứ, tựa hồ cũng không giới hạn trong người đồng lứa, cũng không giới hạn trong trẻ tuổi kiếm sư. Kia nếu là tu vi vượt qua hắn một cái lớn cảnh cùng hai cái lớn cảnh kiếm sư, lại nên như thế nào? Quy một chương 147, yêu hờn nói. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Trường lăng cao, quan tinh lâu. Một vị lão nhân khoan thai nhìn xem không ngừng thổi qua bân. Hôm nay gió lớn, Mạch Vân phiêu qua trước mắt của hắn, như thời gian qua nhanh, cũng như nhân sinh của hắn. Hắn nhìn qua rất phổ thông, nhưng hắn là Lý bố tướng, là trưởng làng Lý gia chủ nhân. Hắn từng tại rất thấp chỗ, nhưng bây giờ tại chỗ rất cao. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tại trưởng làng cái này tòa hùng thành bên trong, chỉ có hoàng cung bên trong vị kia có thể dùng kéo dài hơi tàn hình dung lão nhân, mới là có thể cùng hắn một trận chiến đại địch. Tên địa kéo dài hơi tàn lão hoàng đế chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, lại thế nào kéo, cũng kéo không đi qua. Ở quá khứ mấy năm bên trong, dù là hoàng cung bên trong cái này, lão hoàng đế còn có tinh lực xử lý một ít chuyện, nhưng hắn thấy Trên này lao hoàng đế cùng hắn ám chiến đã dần dần rơi xuống hạ phong, nhưng kỳ quái là, đợi đến tên này lao hoàng đế càng ngày càng không có khí lực xử lý sự tình, đợi đến tính mạng của hắn sắp chân chính kết thúc, hắn lại phát hiện giống như tình thế ngược lại có chút mùi chuyển. Nói cách khác, quá khứ mấy năm ám chiến kết quả, tên này lao hoàng đế rơi xuống hạ phong, tựa hồ chỉ là lao hoàng đế để hắn sinh ra hào giác. Do có chút lớn, để nhân sinh hàn. Kể từ hôm nay, tiếp nhận bất luận cái gì hàn kiếm sư khiêu chiến, chỉ cần có hàn kiếm sư có thể thắng được hắn, coi như hôm nay là bọn hắn hạ độc. Bên người của hắn, ngồi một tên người mặc áo bào màu vàng người trẻ tuổi. Trên này người trẻ tuổi trước người, đứng một tên người mặc huyền áo người tu hành. Người trẻ tuổi nói hai câu này, lông mày thật sâu nhíu lại, chẳng lẽ thắng liên tiếp lại có thể để hắn lòng tin bành trướng đến tình trạng như thế, hắn cũng dám nói lời như vậy. Người mặc huyền áo người tu hành cực kỳ cung kính gật đầu, nói, "Thật sự là hắn là nói như vậy." Người trẻ tuổi cười lạnh, "Hắn cái này chẳng phải là để tất cả hàng người tu hành đều sẽ cảm thấy bị nhục nhã, bị khinh thị. Vì dạng này một cọc việc nhỏ, kết quả vậy mà trực tiếp nói ra lời như vậy, ta nguyên lai tưởng rằng hắn cơ trí nhiều mưu, lai cũng là như vậy không có đầu góc má phù." Lý Bố tướng ánh mắt từ những cái kia bạch vân ở giữa rơi đi, rơi tại bên người tên này người trẻ tuổi trên thân. Chuyện hôm nay, lấy hắn tại Ba Sơn kiếm trưởng vị trí mà nói, vốn là hẳn là dạng này. Hắn nhìn, lấy tên này cười lạnh, khinh thường lấy người trẻ tuổi, nói: "Người trẻ tuổi lập tức khẽ giật mình, hắn quay đầu nhìn Lý Bố tướng, nói: lao sư, vì sao thuyết pháp như vậy? Kiếm giả thẳng, như muốn vì trong đó vương giả, liền cần có bá khí." Lý Bố tướng nhìn xem hắn, nói: "Hắn là Ba Sơn kiếm trường thế hệ này kiếm thủ, đã từ tiến vào trưởng lăng bắt đầu liền không phải tại tu hành địa hành tẩu, mà là hành tẩu ở ngõ hải mạch." xuất nhập tại người buôn bán nhỏ trong tầm mắt. Những cái kia hương giá bị phu, những cái kia thị tỉnh tiểu dân không hiểu được đại đạo lý, bọn hắn chỉ hiểu được ngang là ngang, dọc là dọc rất khoát, cũng thích làm như vậy giỡn. Nói đến chỗ này, nhìn xem vẫn như cũ cao mày khó hiểu người trẻ tuổi, nhìn xem tên này khoảng cách hoàng vị rất gần, nhưng thủy chung kém lấy kia một tuyến khoảng cách hoàng tử, Lý Bố tướng hơi chào cười cười, nói tiếp, bọn hắn cũng không hiểu được thưởng thức loại kiếm lưu kế tỉ mỉ về sau, nhân vật imắng một lần là xong, bọn hắn thưởng thức chính là loại kia đại khai đại hợp náo nhiệt, là loại mặc cho thiên quân vân mã, ta từ một kiếm phá chi phòng khoáng. Cho nên loại chuyện này Không làm được gọi là lô mãng cùng tự làm tự chịu, nhưng làm được thành, chính là bá khí, chính là vương giả chi khí, mà người này tự nhiên là thành vì tất cả trong lòng người kiếm thủ. Có người nhu, có người cương. Lâm Chỉ tiểu chính là ba sơn kiếm trường kia nhu người, hắn cho dù xuất hiện tại trước sân khấu, nghĩ đến cũng là dùng nhu trí thủ pháp đến giải quyết phiền toái như vậy, nhưng Vương Kinh ngượng khác biệt, hắn dùng trực tiếp nhất dứt khoát thủ đoạn, nhưng cái kia lô mãng bị phù, không có người nào có kiên nhẫn nhìn tầng tầng giải khai đây rối, chỉ có hứng thú nhìn Vương Kinh ngượng chém ra đây rối, loại này khí khái, để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy thông khoái. Lý Bố tướng nhìn xem lông mày bừng ra, Sắc mặt lại có chút khó coi người trẻ tuổi, chậm rãi nói tiếp, tại loại này dưới tình hình, Kỳ Thật Lâm chỉ tự cho dù lại tốt trí đam ưu, chỉ sợ cũng phải càng tô càng đen, nhưng Vương Kinh Ngộng cách làm như vậy, lại không thể tốt hơn. Hắn như vậy mới ra, lặng ngắt như tờ. Chỉ cần thắng không được hắn, vậy chuyện này, lại thế nào đều trừ không đến bọn hắn trên đầu. Nguyên bản 10 điểm chuyện phức tạp, hiện tại lại trở về thành kiếm trong tay hắn sự tình. Tất cả thiết kế, liền lại trực tiếp bị nắm trở lại đơn giản nhất so trên thân kiếm. Lý Bố tướng không tiếp tục nhìn tên này hoàng tử sắc mặt. Trong lòng của hắn lại không hiểu cảm khái, thậm chí có chút nói không nên lời xấu nào. Ba Sơn kiếm trưởng những người tuổi trẻ này, thật cùng hoàng cung bên trong tên kia đối thủ đồng dạng, so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Già quá nhiều. Lâm trữ tiểu rất mạnh, nhưng Vương Kinh Mộng loại này hóa phức tạp thành đơn giản, từ đầu đến cuối dùng kiếm nói chuyện năng lực, nhưng cũng so hắn nghĩ đến mạnh hơn rất nhiều. Nếu là những người này tận về lại bọn họ dưới, kia trường lăng sẽ là gì chờ trưởng lăng, mấy chục năm về sau tần vương Triều sẽ là gì chờ vương Triều. Nhưng mà từ hắn dưới một bước kia cờ bắt đầu, những người này liền chú định không có khả năng cùng hắn đứng chung một chỗ, chú định chỉ có thể trở thành địch nhân của hắn. Hắn trầm mắt xuống, hoàng tử trẻ tuổi nhưng cũng không hiểu phẫn nộ. Lệnh giọng nói, hắn hiện tại là cũng không phải là khiêu chiến tất cả hàn cảnh tuổi trẻ kiếm sư, mà là khiêu chiến hàn cảnh tất cả người tu hành, chẳng lẽ toàn bộ hàn cảnh, không có có thể chiến thắng hắn cùng giết chết hắn người A Hắn khả năng cũng cảm thấy quá chậm. Lý bố tướng cảm khái cười cười, nói, đã hắn trời sinh liền có loại này có can đảm khoái kiếm chạm đây dối khí phách, kia muốn kích thích trong ao chỗ tối cá trong trầu, bên cạnh hắn lớn bao nhiêu tảng đá, hắn liền sẽ nền bao lớn dưới tảng đá đi. Sự tình càng lớn vượt qua lửa càng là có thể kích thích rất nhiều người lựa giận, càng là có người muốn mau sớm diệt trừ hắn, thành công cũng liền thôi, chỉ cần không cách nào thành công, liền tự nhiên sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, để hắn cùng Lâm Trử Tiểu bọn hắn tìm tới càng nhiều lỗ thủng. Hoàng tử trẻ tuổi híp mắt lại, lao sư, ý của người là tìm đường sống trong chỗ chết." Hắn cùng Vương Kinh Mộng cũng chưa quen thuộc, nhưng bởi vì hết sức rõ ràng Vương Kinh Ngộng cùng hoàng huynh của mình doanh võ quan hệ mật thiết, Vương Kinh Ngộng thành công, có lẽ tương lai liền mang ý nghĩa võ thành công, cho nên trong lòng của hắn, tự nhiên đối Vương Kinh Ngộng có được khó tả ý, hắn đương nhiên rất hi Kinh Ngộng chết đi, vĩnh tại trong tòa thành này biến mất. Nếu như muốn để hắn chân chính chết, muốn để hắn không có khả năng tìm đường sống trong chỗ chết, vậy liền muốn để tòa thành này tất cả mọi người hận hắn, mà không phải kính hắn yêu hắn. Lý Bố tướng nhìn xem tên này quá mức non nớt người trẻ tuổi, bình tĩnh nói: "Lão sư, ý của ngài là, liền xem như để hắn chết, cũng không thể lộ ra để hắn chết tại trong âm ỉ, mà là phải có người đường đường chính chính cầm kiếm bại hắn." Hoàng tử trẻ tuổi nói. Lý Bố tướng lắc đầu, nói: "Không chỉ như thế, hận thường thường quy về hiện thực, một người dù là lại thế nào thưởng thức một người, nếu là mình sinh hoạt nỗi khổ, đều là bởi vì người kia mà đến, thời gian hơi lâu, yêu liền phản thành hận." quy mô chương 148, người ngoài cuộc. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hễu nhỏ yên tĩnh bên trong vang lên bước chân tiếng vang. Một người thanh niên đang đánh nước giếng rửa mặt. Tên này người trẻ tuổi người mặc rất cũ ký áo vải, trên người hắn tất cả đều là bụi đất. Phía sau hắn là một cái cũ nát tiểu viện, cái tiểu viện này đã lùi bại không chịu nổi, căn bản là không có cách ở người, tại cái này chường lăng, nó duy nhất ưu điểm chính là 10 điểm tiền nghi. Tên này người trẻ tuổi chỉ cần trả giá giúp cái tiểu viện này tu chỉnh đại giới, liền có thể ở trong đó một gian tiên phòng ở lại. Chủ nhà người là một đôi đã cao tuổi vợ chồng. Bọn hắn trước kia kinh doanh một gian ép xưởng ép dầu, nhưng ép dầu là cần khí lực sống, đợi đến bọn hắn hai đứa con trai thụ triệu nhập ngũ về sau, ép xưởng ép dầu liền đã chuyển cho hắn người. Khu nhà nhỏ này vốn là đôi này lão nhân chỗ ở, nhưng hai người bọn họ nhi tử chỗ ở ngược lại không, phòng ốc không ngừng liền dễ răng hỏng, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể thường ở tại con của bọn họ tiểu viện. Năm nay đông bên trong, khu nhà nhỏ này mái nhà bị tuyết áp sập một góc, dông nhiên liền trở nên rách nát, đôi này lao phu thê trong tay dị thường tung quẫn, chỉ là kéo nguyệt hơn thời gian, khu nhà nhỏ này liền càng phát ra không ra bộ dáng. Thợ thủ công tu chỉnh khu nhà nhỏ này muốn tốn hao không thấp, lại thêm không người chăm sóc giữ gìn lời nói, khu nhà nhỏ này cho dù xây xong cũng sợ rằng sẽ dâm lên vết xe đổ. Tìm ra một nguyện ý tiếp nhận loại điều kiện này người trẻ tuổi cũng rất khó, cho nên chỉ là nhìn tên này, người trẻ tuổi trước mấy ngày làm việc dáng vẻ, nhìn xem cái tiểu viện này tu sửa tiến độ, cái này một đôi lão phu thê liền trong lòng vui vẻ, đối tên này người trẻ tuổi cũng thậm chí tràn ngập cảm kích, trước kia bọn hắn thỏa đàm điều kiện bên trong cũng không bao gồm đồ ăn, nhưng đôi này lão phu hai ngày này nhưng đều là thỉnh thoảng đưa tới chút ăn uống. Tiểu viện viện tử nhìn qua hay là lủi bại không chịu nổi. Nhưng ba gian phòng mái nhà đều đã tu chính tốt, hôm nay trong phòng hủy đi vứt bỏ tạp vật cũng đã thanh lý đến trong sân, đợi đến đem những cái vứt bỏ tạp vật đều thanh lý ra ngoài, lại vậy nước quét dọn một chút việc lạc, đem những cái kia cỏ dại tạp cây toàn bộ dứt đi, khu nhà nhỏ này hẳn là liền sẽ cho người ta cảm giác mới mẻ cảm thụ. Tiếng bước chân ngừng lúc, cửa ngõ xuất hiện mặt khác một người thanh niên. Tên này người trẻ tuổi nhìn xem đang dùng nước giếng rửa mặt người trẻ tuổi, mỉm cười nói: "Lý Quân Lan." Dùng nước giếng rửa mặt người trẻ tuổi đứng dậy, đối rừng ở cửa ngõ tên này người trẻ tuổi, nói: "Trần Nhật Viễn." Cửa ngõ người trẻ tuổi hiếu kỳ nói: "Làm sao ngươi biết ta là Trần Nhật Viễn?" Lý Quan Lan nhìn xem hắn, nói, bởi vì có ít người rất sớm đã nhắc nhở qua ta, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, muốn trong tay của ta thanh kiếm này, chỉ là ai cũng không nở đến, ngươi một dấu vậy mà giấu mấy chục ngày, cho tới bây giờ mới xuất hiện tại trước mặt của ta. Sự kiên nhẫn của ngươi so tất cả mọi người tưởng tượng đều tốt hơn. Cùng kiên nhẫn ngược lại là không có có quan hệ gì, chỉ là muốn chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. chân nhiệm viễn nhìn lên trước mặt cái này cùng mình nghiên kỳ không sai biệt lắm kiếm sư, càng thêm tò mò hỏi. Theo ta biết, yêu nghi ngờ kiếm theo thích Hàn Sơn quý ẩn, dù là thích Hàn Sơn cũng cố ly nhân có cũ, thanh kiếm này vì sao lại lại đột nhiên đến trong tay của ngươi?" Lý Quan Lan nhìn Trần Niệm Viễn một chút, nói, "Bởi vì Vương Kinh Mộng không cần thanh kiếm này, nếu như Vương Kinh Mộng cần thanh kiếm này, kia thanh kiếm này tự nhiên sẽ ở trong tay của hắn." Trần Niệm Viễn có chút như mày, hắn nghe hiểu lý Quan Lan ý tứ, cho nên ý của ngươi là, người khác so kiếm mạnh, căn bản không cần dạng này kiếm, dạng này kiếm chỉ sẽ ảnh hưởng hắn có khả năng đạt tới cao độ, mà chúng ta thì ngược lại cần dựa vào thanh kiếm này mới có thể đứng đến cao hơn cao độ." Lý Quan Lan nói, "Ngươi có thể cho rằng như vậy." Chân niệm Viễn nói, "Chỉ là ta cùng cái nhìn của ngươi có căn bản tính khác biệt, có thể ngự một thanh kiếm giết địch cũng không tính là chân chính vương giả, chân chính vương giả là có thể ngự xử vô số kiếm, ngự xử vô số kiếm sư giết ngàn vạn người." Lý Quan Lan nhìn xem hắn, nói, "Yêu nghi ngờ kiếm nặng mới xuất thế, chính là muốn để rất nhiều người giống như ngươi xuất hiện. Sau đó để âm mưu tại dạ tâm người va đập vào nổi lên mặt nước, để các ngươi có thể tìm ra hại chết Cố Ly Nhân thủ phạm a." Chân niệm Viễn nhìn xem Lý Quan Lan, nghiêm túc lắc đầu, nói, "Tin tưởng ta, Cố Ly Nhân cũng tốt, trong lịch sử nó hơn chết tại quyền thế đấu đá bên trong người cũng tốt." đã đều là quyền thế đấu đá vật hy sinh, vậy liền chỉ là chiều hướng phát triển, không phải bất cứ người nào ý tứ. Đây là ý tứ của ngươi." Lý Quan Lan nói, nhưng ở chúng ta xem ra, đại thế cũng là có thể biến. "Có đơn giản như vậy a?" Chân Niệm Viễn đột nhiên bụm cợt nở nụ cười, liền đến hôm nay, dù là ta chỉ là đơn giản muốn ngươi yêu nghi ngờ kiếm, nhưng thật đơn giản như vậy à? Có người sẽ muốn ta chết tại cái này bên trong, bởi vì cái này có lẽ có thể kích thích ta Hàn Vương hướng người tu hành cùng các ngươi ba sơn kiếm trường thù hận. Tại loại này đại thế bên trong, chúng ta nhiều nhất là một cái nhử, là một đầu nhóm lựa tác." Hôm nay ta và ngươi tại cái này bên trong, chỉ sợ ngược lại tựa như là xem trò vui người ngoại cuộc. Khi, tiếng cười của hắn vang lên, hắn những này lời còn chưa nói hết lúc, hắn liền đã động chạy bộ đến Lý Quan Lan trước người cách đó không xa. Cùng lúc đó, không khí bên trong đột nhiên vang lên thê lương hú gọi. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Rõ ràng chỉ là 5 mũi tên phá không mà tới, nhưng mà cái này năm mũi tên quanh quần lấy ô quang, lại là đem bên trên bầu trời sắc trời đều thu nạp đi vào. Lý Quan Lan thật sâu nhíu mày, nhưng mà Trần Niệm vẫn không có bất kỳ động tác gì. Hắn tựa như là đợi lấy cái này năm mũi tên đâm thủng thân thể của hắn. Ngõ sâu bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm rền. Một đạo lộ ra hết sức rộng lớn kiếm quang chém ra, mang theo kỳ lạ uy năng, đúng là đem tiên năm chi phá không mà tới mũi tên toàn bộ của lấy. Bên cạnh một tòa tiểu viện mái nhà đột nhiên có bụi đất bay lên. Hai đạo phi kiếm cùng nhau hướng phía Trần Niệm viễn bay tới. Mảnh này đường phố khoảng cách Trường Lăng phố xá sông Ngút Nguyên bản liền rất xa, 10 điểm yên tĩnh. Nhưng cái này hai đạo phi kiếm xuất hiện sát na, mảnh này đường phố lại giống như là triệt để sôi trào. Không chỉ là mảnh này trong ngõ phố có liên miên tiếng xé gió không ngừng vang lên, đường phố bên ngoài cũng vang lên vô số như nhịp trống tiếng bước chân. Vài tòa nhìn như không người trong sân, tựa như là vỡ đê nước sông Tuân gia người mặc rất nhiều màu lam bảo phục cùng màu đỏ thấm bảo phục người tu hành. Lý Quan Lan sử sốt, Trần Niệm Viễn lại nở nụ cười. Kia hai đạo phi kiếm nhìn như đồng thời hướng phía Trần Niệm Viễn bay tới, nhưng đột nhiên, cái này hai đạo phi kiếm lại ngược lại quân đấu. Trình Độ đứng xa xa nhìn mảnh này đường phố. Hôm nay Trường Lăng đã bị Vương Kinh Ngộng hành tàu hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, mà để tất cả mọi người biết hắn đến Trường Lăng, nhưng lại hết lần này tới lần khác biến mất tại Trường Lăng thật lâu Trần Viễn, nhưng cũng tại nay nhợt xuất hiện. Trần mục đích không có khả năng giống bình thường nhân vật giang như vậy đơn thuần. Hắn tuyển xuất hiện vào lúc này, tất nhất định có càng sâu xa hơn mục đích. Hắn không phải vì cầm tới yêu nghi ngờ kiếm, vậy hắn là vì cái gì? Nàng ngồi tại xe ngựa toa xe bên trong, không nhúc nhích suy tư. Nàng nghĩ nếu như đổi lại mình là Hàn Vương hướng tên kia quân quý, mình sẽ làm cái gì? Nàng nghĩ đến một loại cực hạn khả năng, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Quy một chương 149, càng lớn ra tâm. PS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nhược cây đông còn tự nhiên là rất có dạ tâm. Kia nàng cũng phải có đầy đủ dạ tâm, mới có thể sống đến bây giờ. Sau đó cuối cùng bị Nhở cây Đông quận chọn lựa trở thành gánh chịu Nhở cây Đông quận giá tâm người. Chỉ là Nhở cây Đông quận chỉ là một cái quận, nếu là một cái vương triều, một cái không phải là muốn tại trường lăng thay thế ai, mà là triệt để muốn nuốt mất trường lăng vương triều, kia trưởng không, cái kia vương triều quyền quý, giá tâm tự nhiên so với nàng lớn hơn. Chân niệm viễn là Trần Không hại người. Trần Không hại chính là trưởng không Hàn Vương hướng quyền quý. Hắn tình nguyện để chân niệm viễn dạng này người đều làm hấp dẫn trường lăng lực chú ý quân cờ, vậy hắn chân chính ý đồ là cái gì? Nàng thử để mình ngồi ở Trần Không hại vị trí đi suy nghĩ, để tâm của mình lớn hơn một chút luốn hơn chút nữa, sau đó nàng nghĩ đến loại kiêu cực hạn khả năng. Sắc mặt của nàng khó nhìn lên, nàng biết mình nhất định phải làm ra ứng đối, khả năng này là nàng cùng Nhựu cây Đông Quận cơ hội ngàn năm một nở, nhưng cũng có thể là một trận thua về sau liền gặp phải vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đánh ngược. Nàng rất xoán suất, rất do dự. Cũng nhưng vào lúc này, xe ngựa của nàng phía trước đi tới một chiếc xe ngựa. "Tiểu thư." Khi chiếc xe ngựa này dừng ở xe ngựa của nàng bên cạnh lúc, bên trong bên trong một tên người mặc thổ hoàng sắc bào phục người tu hành lên tiếng. Tên này Nhựu cây Đông Quận người tu hành gọi là Vệ Trung. Hắn là tại Nhựu cây Đông Quận lúc theo tại bên người nàng người tu hành một trong. Hắn xuất hiện thời cơ rất bình thường, Trịnh tụ biết hắn sẽ ở thời điểm này đến đây bẩm báo một ý chuyện, sau khi hắn nhẹ giọng xưng hô một tiếng về sau, tại hắn mở miệng lần nữa nói chuyện trước đó, một đạo màu xám kiếm ảnh đã từ hắn chô dưới mã xa phương lặng yên không một tiếng động bay đi, sau đó từ dưới mã xa phương hướng phía Trịnh tụ đâm tới. Trịnh tụ trước người xa phu phát ra một tiếng không thể tin quát trói tai, hắn cảm thấy được một kiếm này, vậy mà lúc này hắn lại không kịp ngăn cản. Vệ trung tu vi cùng một kiếm này âm hiểm trình độ đã hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Xoáy một tiếng, cái này một đạo bay kiếm đâm xuyên toa xe dưới đáy, đâm vào trong bầu xe. Vô luận là vệ trung hay là Trịnh tụ Sa Phu, đều cho rằng Trịnh tụ sẽ bị một kiếm này ám sát. Nhưng mà trong nguồn xe ông một tiếng buồn một chấn, đạo này phi kiếm không có có thể đâm vào Trịnh tụ thân thể. Đạo này phi kiếm tựa như là một con nội nhập toa xe con rơi đồng dạng, vị Trịnh tụ ống tay áo cuốn lên một đạo tinh hỏa ngạnh sinh sinh đập vào xe. Toa vứt trong, vệ trung kêu đau một tiếng. Trịnh tụ chỗ chiếc xe ngựa kia nhìn như phổ thông, nhưng mà toa xe bốn vách tường cùng để trần đều áo lót huyền kiếm đâm vào chỗ kia hở. Chính là buồng xe này trừ cửa sổ bên ngoài duy nhất lỗ thủng, lúc này hắn phi kiếm này cùng toa xe vách trong va chạm, cũng không có khả năng đâm ra, chỉnh tụ chỗ chiếc xe ngựa này, toa xe giống như thuyền nhỏ tại gợn sóng bên trên lắc lư chấn động bắt đầu, nhưng chiếc xe ngựa này, bánh xe cùng trục xe cũng hết sức là thủ, nhưng lại chưa xuất hiện chân chính tổn hại. Nhưng ở hắn tự thân chân nguyên chấn động dưới, hắn chối chiếc này xe ngựa bình thường bánh xe trục lại là trực tiếp bẻ gãy. Theo răng rắc một tiếng nước vang, hắn chối toa xe hùng hăng xuống đất. Một đạo lệ kiếm quang đúng lúc này từ chỉnh tụ xa phu trong tay tuôn ra. Rõ ràng là một đạo kiếm quang, nhưng lúc này chẳng tắc đâm ra lúc lại giống như là một cây bá liệt vô song trường thương. Wen vừa mới rơi xuống đất toa xe nháy mắt chia 5 x 7, vệ trung thân thể trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang đâm lên. Hắn bị một kiếm này đâm xuyên, chống lên, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng tu ra. Ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Mà ở hắn trước khi chết một sát na này, hắn lại là ngược lại lộ ra vui mừng tiêu dung, nguyên lai ngươi đã phá cảnh. Nguyên lai ngươi muốn phá cảnh, liền có thể phá cảnh, ngươi ngay cả Vương Kinh mộng đều lừa gạt. Hắn không có có thể nói xong một câu nói kia, bởi vì có một đạo tái nhật tinh hỏa từ không trung rơi xuống, rơi vào trong miệng của hắn. Đầu lưỡi của hắn bị cháy làm cho tàn. "Tiểu thương. Sa phu khiếp sợ xoay người sang chỗ khác. Trịnh Tu nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt bắt đầu, khỏe miệng thấm ra một tiêu máu tươi. "Đi." Nàng để Sa phu lái xe rời đi. Tại nàng lúc rời đi, đã có mấy danh người mặc thổ hoàng sắc bào phục nhợ cây đông quận người tu hành chạy đến, nhanh chóng thu thập tang cuộc. Trịnh Tu sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Nàng lúc này còn không biết vệ chung đến cùng xuất từ người nào chú ý, nhưng nàng có thể xác định chính là hôm nay phát sinh sự tình tuyệt không phải là cô lập. Tiên đư Hàn kiếm sư khiêu chiến Vương Kinh ngộng, lại là thua ở Lâm Trử Tiểu trong tay, đột phát chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Một mực cần nấp hành tung, ngay cả thần đô giám đều khó mà đem hắn tìm ra Trần Nghiệm Viễn lại tại nay nhập xuất hiện. Một tên nhỏ cây đông của người tu hành, cũng vào lúc này đột nhiên động thủ ám sát nàng. Nếu như nói Trường Lăng là một cái rất lớn hồ nước, kia có người tại cùng một ngày thiết kế nhiều chuyện như vậy, chỉ để đem cái này miệng hồ nước quấy đục, kia nhất định chính là vì cạnh chuyện đại sự, hắn nhất định có cặn có giá tâm mục đích. Suy đoán của nàng cũng không có sai. Tại một gian đú tính tiểu viện bên trong, một tên quan viên cùng người nhà của hắn đã chết đi trong bọn họ một loại nào đó độc, lại chết rất đáng thương. Mà tại Trần Nghiệm Viễn xuất hiện trước đó, có một tên quan viên cầm lệnh phù mở ra tên này quan viên mới có thể tiến nhập một cái khu phòng, Lặng Yên xem xét rất nhiều phần đồ lục. Hắn đem những này đồ lục đều ghi tạc náo hải, không dám nhớ lầm bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại một cỗ chuẩn bị kỹ càng bút mực xe ngựa toa xe bên trong, hắn thật nhanh một lần nữa vẽ những này đồ lục. Tại hắn nhanh chóng vẽ những này đồ lục lúc, hắn cũng không có chú ý tên giúp hắn chuẩn bút mực trong xe người phục vụ, cũng yên lặng ghi nhớ hắn vẽ đồ lục bên trên tất cả chi tiết. Cái này mấy phần đồ lục là trưởng lăng quân đội cơ yếu. Nó cũng không phải là trực tiếp nhất bố phong độ, nhưng mà thông qua những ngày đó lục, những cái kia thiên tài chân chính nhân vật, lại đủ để thôi diễn ra trường lăng quân đội tại ứng phó một trận đại chiến lúc, có khả năng có biến hóa cùng lực lượng. Trịnh Tụ đình chỉ Ho Khan, nàng ăn vào số viên thuốc. Cái này số viên thuốc để trong cơ thể nàng khế động khí cơ cấp tốc bình tĩnh trở lại đồng thời, cũng làm cho sắc mặt nàng trở nên hồng nhuận. Nàng làm ra quyết định, nàng đối toa xe phía trước Sa nói, trước đó quan bên trong những người kia muốn cùng chúng ta nói chuyện, muốn để chúng ta nhiều mua chút bọn hắn gạo và mì cùng vải vóc. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta, đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, sau đó chứ trong tay bọn họ, các thứ vương có thể mua được hủ tiếu cùng vài vóc, chúng ta toàn bộ đều mất thu. Cái này, Sa phu khiếp sợ, hắn ngày thường bên trong tuyệt đối không chất vấn toa xe bên trong nữ tử này quyết định, nhưng lúc này hắn lại nhịn không được nói, "Tiểu thư, tiền của chúng ta tại căn bản không đủ dạng này thu mua. Nếu nói muốn độc quyền cùng quyết định gạo này mặt định giá quyền, chúng ta cũng không thể nào làm được. Không đủ liền ký sổ." Chính phụ dị thường nói đơn giản câu này, đang chờ mặc thời gian một hơi thở về sau, nàng đối không nói nữa Sa phu, nói tiếp, "Phải nhanh. Sẽ không thật lâu, thậm chí không cần đến chúng ta ký sổ trả nợ kỳ hạn." Khi đó ngươi tự nhiên biết ta vì sao lại làm như thế. Quy một chương 150, gai trong lòng. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Ngõ hẹp bên trong, người tu hành ở giữa chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Chân nghiệm viễn cùng Lý Quan Lan quanh người đã rơi xuống rất nhiều nói phi kiếm, bốn phía trong sân, không ngừng có người tu hành máu tươi đang bay tung tóe, có vật nặng tại rơi ngược lại. Từng đoàn từng đoàn nguyên mông khí lãng xung kích tại tường viện cùng mái nhà bên trên, chấn lên trải qua nhiều năm tích đủi. Hết lần này tới lần khác Chân nghiệm cùng Lý Quan Lan bình yên vô sự cũng không có cái gì kiếm quang chân chính rơi vào trên người của hai người, hai người lại phản cũng là trí thân sự ngoại của chúng. Chân trọc a. Trần Niệm Viễn nhìn bên cạnh Lý Quan Lan, hắn trêu tức nhẹ cười lên, rõ ràng chuyện hôm nay là ta vì trên người ngươi yêu nghi ngờ kiếm mà đến, nhưng là người khác tại liệu sống liệu chết. Những kiếm sư này đại đa số đều là các ngươi người, người tận, nhưng mà bọn hắn tại lẫn nhau sát phạt. Những này chết đi kiếm sư bên trong, rõ ràng có thật nhiều người so với chúng ta còn mạnh hơn, nhưng bọn hắn lại cứ như vậy chết rồi. Đến bây giờ, còn cảm thấy một người tu hành lực lượng có trọng yếu như vậy a? Lý Quan Lan minh bạch Trần Niệm Viễn những lời này ý tứ. Thư thật hẳn biết chân niệm viễn ẩn tàng ý tứ chính là, ngay cả cố ly nhân dạng này vô địch thiên hạ, để rất nhiều kiếm sư căn bản là không có cách với tới nhân vật đều chết tại vương triều đấu đá bên trong, nhưng đơn độc một thanh kiếm, một tên kiếm sư tiếp qua cường đại, lại có thể chi phối cái gì? Nhưng là hắn lắc đầu, nói, một thanh kiếm đích sắc không cách nào chém hết thiên quân văn mã, nhưng Ba Sơn kiếm trường không chỉ là một thanh kiếm. Kiếm hướng tới, vạn dân chịu chết ta. Chân niệm viễn dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Lý Lan, đem tất cả bảo đều đặt ở vương kinh mộng trên thân, các liền đều xác định, vương kinh mộng này người trẻ tuổi, có thể độ chịu được dạng này phân lượng a. Lý Quan Lan nhìn hắn một cái, Bình tĩnh nói tiết chuyện tương lai ai có thể biết nhưng ít ra giống chúng ta dạng này người trẻ tuổi không nên đáp lấy trẻ tuổi đi làm chút không giống bình thường sự tình A chân nghiệm viễn như mày hắn đương nhiên cảm thấy lý quan Lan những người này quá mức ngây thơ quá mức lý tưởng hóa nhưng hắn cũng không ghét này chủ loại hình người cho dù là tương lai chú định trở thành bệnh nhân hắn nhưng như cũ thưởng thức ba Sơn kiếm trưởng những người này xuất thân khác biệt đối đãi sự vật cách nhìn liền tự nhiên có khác nhau rất lớn hắn nhìn xem lý con Lan nhẹ dọn mà nói như bốc trong mắt của ta các người làm rất nhiều chuyện tự nhiên là ngây thơ cùng tốn công mà không có kết quả sự tình nhưng có chút cùng ta xuất thân một người như vậy, hẳn là cũng cùng ta là đồng dạng cảm nhận, cho nên ta rất không hiểu những người kia có thể cùng các ngươi đồng dạng ngây thơ. Lý Quan Lan cũng có chút nhíu mày. Hắn không thích nghe như vậy lời nói, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lúc này lại cảm thấy Trần Niệm Viễn lời nói ẩn chứa hào ý. Ngươi có lẽ không có thể hiểu được. Trần Niệm Viễn nhìn xem hắn ngây ngô lại kiên nghị mặt mày, nở nụ cười, nói khẽ, "Nhưng là ta nghĩ ngươi mang chút lời nói cho Lâm Tử Tử, ngươi nói cho Lâm Tử Tử, các ngươi những người này là khoai ân cứu người giang hồ, nhưng doanh vô cùng trị tụ cùng các ngươi khác biệt, xuất thân của bọn họ giống như ta, giống chúng ta dạng này người." Trời sinh cùng các ngươi có khác biệt rất lớn, tại xử lý sự tình ý nghĩ cùng đối với một ít chuyện lấy hay bỏ bên trên, tự nhiên cũng cùng các ngươi. Khác biệt rất lớn, giống người như ta lại vẫn cứ cùng các ngươi đứng chung một chỗ, dùng phương thức của các ngươi giải quyết vấn đề, trong này bản thân liền có vấn đề rất lớn, cho nên ngươi để hắn phải cẩn thận. Lý Quan Lan nợn nụ cười lạnh, ngươi đây coi như là châm ngòi ly gián a. Chân Nghiệm Viễn lắc đầu, từ cái này gần nhất hơn nửa năm phát sinh mọi chuyện đến xem, Lâm Chỉ Tiểu hẳn là tòa thành này bên trong người thông minh nhất một trong, về phần có phải là châm ngòi ly gián, ngươi để phán vào tốt. Chân Nghiệm Viễn dừng một chút, Hắn rũi răng ngón tay, bắn bay một viên sắp rơi xuống nước đến hắn máu trên mặt trâu, sau đó nói tiếp, "Hùng tri, chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng, vô luận doanh vô cùng chỉnh tụ như thế nào cùng các ngươi thân cận, nhưng doanh vô cùng chỉnh tụ cũng không phải là các ngươi ba sơn kiếm trưởng người, mà lại nếu đổi lại là ta là chỉnh tụ, lấy như vậy kinh diễm tư thái tại trưởng lăng mập màn, ta rất tự nhiên cũng sẽ cùng tương lai nhất nhân vật hết sức quan trọng thân cận." Một nữ tử, lại là gánh chịu lấy nửa cây đông quận cái nặng, thân bất do kỷ, nhưng lại làm một đầu mối quan hệ đem doanh vô cùng vương kinh mộng dạng này người chói cùng một chỗ. Nàng cơ hồ lấy một tay chi lực cưỡng ép xoay chuyển trường lăng cục diện, nhưng ở tương lai, nàng sẽ công thành lối thân, đi theo Vương Kinh Mộng cùng các người thoái ẩn sơn lâm a. Cho dù nàng nghĩ, Nhược cây Đông Quận sẽ cho phép nàng làm như vậy a? Lý Quan Lan thật sâu nhíu mày. Hắn cùng Ba Sơn kiếm trường tuyệt đại đa số người đồng dạng, không thích âm mưu. Khi tất cả người vì một mục tiêu ngay cả sinh tử đều không để ý mà tiến lên lúc, hắn cùng những người kia đồng dạng, cũng không muốn suy nghĩ có khả năng âm mưu. Nhìn xem sắc mặt của hắn, chân nghiệm viễn lại là đã cười lên. Tới, khác biệt xuất thân người, từ đầu đến cuối ở vào thế giới khác nhau. Hắn thấy, tại trả giá cùng thu hoạch được đầy đủ lợi ích trước đó, bất kỳ cái gì nhu tình mật ý đều sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng khi thu hoạch được đầy đủ lợi ích về sau, muốn cân nhắc như thế nào lợi ích chưa cắt, như thế nào chiếm cứ càng nhiều lợi ích lúc, tự nhiên sẽ xuất hiện hắn nói tới nguy cơ. Vậy cơ hồ là tất nhiên. Lao hổ là lão hổ, gián độc là gián độc, sói chính là sói. Cho dù lao hổ cùng gián độc cùng sói cùng một chỗ phối hợp phải hoàn mỹ không một tí vết, cùng một chỗ đi săn, nhưng cuối cùng lão hổ cùng gián độc cùng sói không có khả năng hoàn mỹ trung tan. Cho nên hắn thấy, loại này liên minh cho dù tại Trường Lăng có thể đạt được thắng lợi, cũng không có khả năng lâu dài. Vì cái gì? Tại sao phải đáp ứng quan bên trong những người kia điều kiện? Trình tụ chỗ xe ngựa còn tại trong ngọ phố ghé qua, nhưng mệnh lệnh của nàng đã truyền lại xuống dưới. Một nhà thương trong phường, một người trung niên tiên sinh kế toán không thể tin kêu lên tiếng tới. Không có vì cái gì? Trước người hắn một tên áo bảo màu và người tu hành hờ hứng nhìn xem hắn, nói, ngươi chỉ cần theo chiếu mệnh lệnh như vậy làm liền là, về phần sai lầm hậu quả, nàng tự nhiên sẽ gánh chịu, nhưng nếu là ngươi không theo chiếu mệnh lệnh như vậy làm, vào ngày mai mặt trời mọc trước đó, ngươi sẽ chết, nhà ngươi bên trong tất cả mọi người Bao quát ngươi giấu ở thủy vân ngõ hẻm tên kia tiểu thiếp, cũng sẽ chết. Tên này tiên sinh kế toán sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Hắn tử không phủ nhận trình tụ năng lực, nhưng cho đó, chính tụ đối mặt bọn hắn những này nhờ cây đông quân người, lại chưa bao giờ có dạng này quyết lệ tư thái. Là hôm nay nhắm vào nàng kia một trận ám sát tạo thành nàng vô cùng vấn độ. Chẳng lẽ nàng muốn hy sinh một bộ phân nhựa cây đông quân lợi ích, đem đổi lấy quan bên trong một chút môn phiệt ủng hộ. Hắn cảm thấy rất nhiều người có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhìn như vậy, nhưng trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy cũng không phải là như thế. Bởi vì như thế có khả năng đem nhựa cây đông quận lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đánh cược, cho dù là nàng cũng vô pháp tránh chịu thất bại hậu quả. Dựa theo dự tính của hắn, chỉ có lương thực giá cả tại trong ngắn hạn liền rất nhanh nổi lên hai thành, nhựa cây đông quận mới có thể thu lợi. Nếu không, nhựa cây đông quận sẽ cự thua thiệt, sẽ triệt để đánh mất tại trường lăng rất nhiều sinh ý quyền chủ động. Quy một chương 151, tên giấc nhị. VS, cầu đố nạt cứu trợ cở vở tở sống qua mùa dịch. Liên chỉ là như vậy a? Một cố lộc lấy trong xe ngựa, một tên mặc hoa phục công tử trẻ tuổi có chút thất vọng lắc đầu. Chiếc xe ngựa này so với bình thường xe ngựa đại xuất rất nhiều. Bình thường xe ngựa trong đô xe, nếu là ngồi hai người liền có vẻ hơi chật chội, nhưng chiếc xe ngựa này bên trong cho dù ngồi bốn người, lại vẫn còn có chút rộng rãi. Trường lang rất ít có dạng này xe ngựa, bởi vì có chút rêu rao. Nhưng càng vì nguyên nhân trọng yếu, là như vậy xe ngựa quá lớn, tại có chút trong ngọ phố ghé qua 10 điểm không tiện, nhất là muốn đi một chút cảnh trí hơi tốt đường phố, thường thường lại muốn qua một chút mặt cầu, nhưng cái tiêu cầu mặt cầu liền chưa hẳn thích hợp dạng này lớn xe ngựa thông qua. Mà đối với một chút quý nhân mà nói, bọn hắn muốn đi chỗ nào, tốt nhất xe ngựa liền có thể ngừng ở nơi nào. Để bọn hắn xuất đầu lộ diện bản thân liền không thích hợp, nhất là tại mưa tuyết thời tiết, bọn hắn càng không khả năng trấn đạp vững bồn đi bọn hắn nghi địa phương muốn đi. Dạng này xe ngựa dùng cho xem náo nhiệt cũng cực không tiện. Nơi người đông, dạng này xe ngựa liền hết sức khó đi. Nhưng đi theo Vương Kinh Mộng xe ngựa người phía sau bảy bên trong, cái này chiếc chúng quanh xe ngựa lại cũng không lộ ra chấn chúc. Bởi vì chiếc xe ngựa này đi tiến vào quá trình bên trong, cơ hồ tất cả mọi người tận lực cùng chiếc xe ngựa này bảo trì mấy cái thân vị khoảng cách cũng không phải bởi vì người đánh xe có bao nhiêu hung thần sát, cũng không phải là bởi vì e ngại cái này chết ngựa thân phận của người trong xe, tương phản người đánh xe 10 điểm hòa khí, từ đầu đến cuối tiểu dung chân thành. Ăn người đồ vật miệng ngắn, lấy người tiền tài tay ngắn, chỉ cần qua phân tiếp cận chiếc xe ngựa này người, đều sẽ trực tiếp cầm tới một túi tiền. Xe ngựa hai bên người phục vụ, sẽ dùng cực kỳ tôn kính cùng để người nghe được thoải mái ngựa khí thỉnh cầu qua phân tiếp cận xe ngựa người nhận lấy túi tiền, khẩn mời bọn họ cho nhất định thuận tiện. Bọn hắn nói chuyện bắt đầu rất có tiêu chuẩn, để người không khỏi cảm thấy cho dù là cầm túi tiền của bọn họ, cũng là rất có mãn nguy rất thụ tôn kính một sự kiện, cho nên bọn hắn liền cũng rất tình nguyện hỗ trợ. Túi tiền này bên trong tiền số lượng cũng rất khó khiến người cự tuyệt, chí ít có thể bù đắp được một hộ bên trong chờ người ta 2 tháng chi tiêu. Hôm nay Vương Kinh Ngộ tìm người so kiếm loại thịnh hội này, con đường trên trúc, chen gần chiếc xe ngựa này người không biết nói có bao nhiêu, hơn nữa còn có không ít người tự nhiên cũng xem ở túi tiền phấn hượng, tận lực tiếp cận chiếc xe ngựa này, nhưng chiếc xe ngựa này xung quanh người phục vụ lại là ai đến cũng không có cư tuyệt, chỉ muốn tới gần, liền hết thảy làm tiền tài. Muối qua một đoạn đường, bên cạnh xe ngựa người phục vụ tiễn trên người tối quang con đường hai bên liền tự nhiên có mấy người phục vụ xuất hiện tại bên cạnh xe ngựa. Kỳ thật không cần quá nhiều đi suy đoán cái này, chức ngựa thân phận của người trong xe. Tại toàn bộ Trường Lăng, cũng chỉ có quan bên trong Tạ gia, tấn nhà cùng Trương ra dạng này, môn phiệt mới có thể có làm như vậy phái, có dạng này thủ bút. Hiện tại chiếc xe ngựa này bên trong, người mặc hoa phục, có chút thất vọng lên tiếng chính là Tạ gia công tử Tạ ngay cả ứng, mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng hắn lúc này đã tiếp nhận Tạ gia rất nhiều sính ý, mà lại trong nhà hắn chủ trì hôn sự hơi sớm, Trường Lăng rất nhiều giống hắn dạng này, niên kỵ con cháu còn chưa nói chuyện cưới gả, hắn dưới gối cũng đã có một trai một gái. Chiếc xe ngựa này bên trong tạ, tấn, trung tam nhà cũng coi là đủ, trong xe ngựa hai gã khắc cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm nam tử, chính là tấn nhà tấn và đấu, chương gia tấm hội lợi. Mà một tên khác người mặc màu xanh đậm bảo phục lão giả, lại là quan bên trong nội danh trí giả tổ liên cảnh, là quan bên trong dầu tòa nhà học đường danh sư. Lão giả này cũng không phải là người tu hành, không hiểu tu hành, nhưng tạm ngay cả ứng bắt đầu tiếp nhận trường lăng rất nhiều sinh ý về sau, tạm ra lại hoa rất lớn, khí lực đem lão giả này thuyết phục, để lão giả này di chuyển đến trường lăng, chuyên môn dạy bảo quan nở chúng đệ. Đương nhiên, có tư cách tiếp nhận lão giả này dạy bảo cũng đều là tại quan bên trong hết sức quan trọng môn thiệt con cháu. Nhìn xem tạ ngay cả ứng thần sắt thất vọng, lão giả này nhịn không được cười cười, nói, đừng nói là các người, ngay cả ta đều cảm giác đến phát chán. Lão sư, nguyên lai like người cũng là cảm giác đến phát chán. Tuấn vạn đấu lập tức thở dài, nói, nguyên bản ta còn cảm thấy là học sinh ta cảnh giới không đủ, nghĩ không ra lão sư cũng là đồng dạng cảm giác. Ta và các ngươi khác biệt, các ngươi là người tu hành, có lẽ còn có thể nhìn ra được một chút chỗ tinh diệu, nhưng ta nhìn không ra. Lão giả này hòa ái cười, nói, bất quá trong thành này tuyệt đại đa số người cũng đều không phải người tu hành. Cho nên bọn hắn cũng giống như ta, chỉ là nhìn cái mặt ngoài náo nhiệt, chỗ lấy tuyệt đại đa số người hẳn là cũng đều là nghĩ, Vương Kinh Mộng là trong thành này mạnh nhất tu kiếm thiên mới, hắn đều nghỉ ngơi dưỡng sức, dấu kiếm thật lâu mới rốt cục lại lộ diện, cái này lộ diện một cái, tự nhiên là muốn đặc sắc tuyệt luân, nhưng cái này vô luận là đi nặng. Sơn kiếm viện thấy Hách Liên trọng liên, tiếp xuống đi tìm Linh ngưỡng kiếm viện hoạt động, lại tiếp sau đó tìm Trần Lưu Vân cùng lập bụi, mặc kệ người tu hành nhìn ra được cái gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, nhưng thật giống như ngay cả một trận kích thích cùng đặc sắc đại chiến đều không có vậy phân cái này chết tại cùng Lâm Chử Tiểu trong trận chiến ấy sợ người, phi kiếm của hắn còn có chút nóng náo, nhưng tuyệt đại đa số người thầm nghĩ nhìn chính là Vương Kinh Ngột, dù là Lâm Tử Tiểu cùng cái này sợ người một trận chiến đều thậm chí làm xảy ra nhân mạng, nhưng tuyệt đại đa số người bình thường hay là sẽ thất vọng cùng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cái này xác thực tựa như là chen chúc tiến đến một cái gánh hát xem kịch, nhìn hồi lâu, gánh hát tên dác không có cái gì biểu diễn, cho dù cùng hắn dựng hí vai phụ biểu hiện không tệ, nhưng tất cả mọi người hay là muốn nhìn tên này dác nhi. "Lão sư, nói thực tế quá đúng rồi. Cái này ba tên quan nở chồng đệ đều là liên tục gật đầu, càng phát dác không có gì hay." bất quá tên giác Nhi sở dĩ trở thành tên giác Nhi, dưới đại quần chúng làm sao cảm giác, hắn đương nhiên biết rõ, cái gọi là trước ước sau dương, đến tất cả mọi người cảm thấy không có gì hay thời điểm, hắn liền đột nhiên hẳn là hát mới ra vợ kịch, lập tức đem tất cả mọi người chấn trụ. Lao giả lại là mỉm cười, hắn nhìn xem cái này ba tên đột nhiên ngẩn người người trẻ tuổi, mỉm cười nói, Lâm trữ tiểu thông minh như vậy, hắn khẳng định tính toán đến. Cho nên tiếp xuống một trận chiến, mặc kệ đối các ngươi những người tu hành này mà nói như thế nào, nhưng đối với chúng ta loại này người bình thường, hẳn là một trận sắc màu rực rỡ, náo nhiệt đến cực điểm, tất cả mọi người nhìn đều rất hưng kích thích vở kịch lại không có dạng này vở kịch, đám người liền nên vẻ nhạt vô vị tán, nhưng cái này vở kịch một hát, tên này rắc nhi danh khí càng lớn hơn. Ba tên người trẻ tuổi đều triệt để phản ứng lại, lao sư, ý của ngươi là tiếp xuống trận này vương kinh mộng sẽ đánh phải rất náo nhiệt. Náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng các ngươi xem náo nhiệt chi hơn, cũng hẳn là ngẫm lại sự tình khác. Lão giả ôn hòa nhìn xem cái này ba tên người trẻ tuổi, nói, từ trước mắt mà nói, các ngươi không cảm thấy nhược cây đông quận cùng cái này ba sơn kiếm trường so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn làm tốt hơn. Không nóng không nổi, lại lại có thể vững vàng kích động tòa thành này cảm xúc. Chỗ lấy các ngươi có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút, như thế nào đối bọn hắn biểu đạt càng nhiều thiện ý. Các ngươi đều là người làm ăn, mặc kệ tương lai cái này trường lang chủ nhân là ai, các ngươi đều có thể tại tòa thành này bên trong làm ăn, nhưng mấu chốt ở chỗ, các ngươi người làm ăn ít nhất phải làm được đối xử như nhau, tận lực lấy lòng không cần, nhưng đừng để đối phương cảm giác được các ngươi cố ý ức hiếp. Quy một chương 152, ta đến với ngươi. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cở vợ tờ sống qua mùa dịch. Lại không có gì đặc sắc liệt tán. Đích sắc cùng quan bên trong lão giả này nói tới đồng dạng. Đi theo Vương Kinh Mộng chiếc xe ngựa này, hành tẩu tuyệt đại đa số trưởng làng trong lòng người lúc này đều là ý nghĩa như vậy. Phía trước chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói, đều là như uống đổi quá nhiều nước rượu. Nói là rượu, lại có chút nhạt nhẽo vô vị. Kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, chân chính đặc sắc bọn hắn nhìn không ra, cho nên bọn hắn nhiều nhất chính là nhìn cái náo nhiệt. Vương Kinh Mộng là muốn đi hướng cá thành phố. Cá trong thành phố lại có cái gì kiếm sư? Khi Vương Kinh Mộng chỗ xe ngựa tiếp tục tiến lên, khi tuyệt đại đa số người nhìn ra hắn đích đến của chuyến này lúc, thông hướng cá thành phố con đường đã bị chen lấn chật như nêm tối. Không ít hàng cá thuyền hàng đi thủy đạo đều bị một chút thuyền hoa ngăn chặn, rất vội vã nhiều hàng cá lập tức tức hỗn hển kêu to lên. Rất nhiều cá đều là thực phẩm tươi sống, thực phẩm tươi sống chỉ hoãn thời gian liền dễ dàng chết, chết liền là căn bản bán không ra giá tiền. Nhưng cũng liền mấy chục cái hô hấp ở giữa, loại này nối liền không dứt nôn nóng tiếng mắng chửi liền đã biến mất. Một bộ phân nguyên nhân là những này hàng cá phát hiện những cái kia thuyền hoa cùng ngựa người trên xe căn bản không thể chơi vào, mà khác một bộ phần nguyên nhân trọng yếu nhất, là đã có hào khách tới phái chút ngân lượng, những này ngân lượng đủ để bù đắp bọn hắn hôm nay sinh ý tổn thất. Sinh ý chỉ là muốn kiếm tiền, chỉ cần kiếm được tiền Những này hàng cá tự nhiên là vui với phối hợp, cho nên nôn nóng cảm xúc nháy mắt bị đạt được tiền bạc mừng rỡ tết ra. Những này hàng cá tại cho những bức họa này phản tránh ra thủy đạo đồng thời, lập tức cũng có quan chiến hào hứng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Những này mỗi ngày đều tại vùng này hoạt động hàng cá rất hiếu kỳ, Vương kinh ngộ dạng này kiếm sư hôm nay đến cá thành phố bên trong đến tìm người so kiếm, là muốn tìm hạng người gì? Chẳng lẽ có cái gì lợi hại kiếm sư sẽ tại cá thành phố lý trưởng cư tu hành, sẽ cam nguyện mỗi ngày bị loại cá này mồi tanh lấy. Cá thành phố bên trong, một tên ngay tại giết cá hán tử ngẩng đầu lên. Khi hắn cảm giác được dị trạng thời điểm, liền biết mình hôm nay đi không được, bởi vì chỉ cần Vương Kinh Ngục mục tiêu là mình, vậy hôm nay bên trong trường lăng cũng đã mở ra một tấm lưới, mà hắn chính là tấm lưới này bên trong cá, dù là hắn rời đi cá thành phố, cũng không có khả năng chạy thoát được trường lăng. Đây là một chân trần hắn tử. Hắn trang phục cùng cá thành phố bên trong bình thường giết ngư nhân không có gì khác biệt. Hắn mặc không có tay áo vải, ống quần vén đến đầu gối. Đại lượng vải cá cùng hỗn tạp huyết thủy tanh hôi cá nội tạng liền dưới hắn chống chất. Liền ngay cả ngón chân của hắn ở giữa cùng trên bàn chân, đều là dính thúi cá nội tạng cùng huyết thủy. Trong tay của hắn có một thanh rất nhỏ dao. Đao giống Liêu Diệp, nhìn qua thậm chí rất giống là tiểu hài từ đồ chơi. Nhưng ở trong tay của hắn, mảnh này đao mặc dù vận hành tốc độ không nhanh, nhưng một con cá lại ở trong tay của hắn, cực nhanh phân giải. Hắn mỗi ngày bên trong làm việc là cắt lát cá. Hắn phụ trách đem rất hoạt bát cá cắt thành rất mỏng phiến mỏng, sau đó cấp tốc giao cho chủ gia, lại từ chủ gia ra giói thuốc ngựa đưa đến trường lăng một chút tiểu lâu. Loại này hoạt bắt lát cá rời đi cá thành phố đến xuất hiện tại những tiểu lâu kia bếp sau thời gian sẽ không vượt qua một canh giờ. Vượt qua một canh giờ, lát cá liền không mấy mẻ. Cá thành phố bên trong giống hắn dạng này chuyên môn giải cá cắt lát cá rất nhiều người. Nhìn như thủ pháp cũng không có gì khác biệt, nhưng chân chính hiểu công việc người, lại đều sẽ tuyển hắn. Hắn gọi cá ba. Mỗi ngày bên trong sẽ làm ba canh giờ sống. Sáng sớm một canh giờ, trước giữa trưa một canh giờ, màn đêm tiến đến trước đó một canh giờ. Hắn cắt lát cá muốn so bình thường giết cá người cắt lát cá mỏng rất nhiều, mà lại tuyệt đối không mang một cây gai. Tại ba canh giờ bên ngoài dạng này giết cá người làm chuyện gì, liền không có người để ý. Tất cả mọi người chỉ để ý lát cá có đủ hay không mỏng, có đủ hay không tình đạo, có đủ hay không mới mẹ mỹ vị, lại không có người để ý giết cá người bộ dạng dài ngắn thế nào. Không có người sẽ phỏng đoán giết cá người tại giết qua cá về sau thời gian ở không làm cái gì. Liền như là một trận vợ kịch qua đi, rất ít người sẽ nghĩ tới phía sau màn tháo trang sức về sau con hát trên mặt thần sắc là buồn hay là vui. Cá thị lý con đường rất chật chội. Nhất là hai bên liều tránh mưa cùng tình thoảng chất đống đến trên đường cá buồn những vật này rất trở ngại xe ngựa hành tẩu, cho nên Vương Kinh Mộng chỗ xe ngựa tại cá thành phố đường lớn cửa vào ngừng lại. Vương Kinh Ngộng cùng Lâm Chỉ Tiểu xuống xe ngựa, Vương Kinh Ngộng phía trước, Lâm Chỉ ở phía sau, bọn hắn ăn tính xuyên qua đường phố, cuối cùng đi tới cá ba trước mặt. Cá ba nhìn xem Vương Kinh Ngộng. Lúc này đầu của hắn là nhấc lên cũng thẳng đến lúc này, cá thị lý rất nhiều người cùng rất xem thêm khách mới nhìn ra người này không giống bình thường. Hắn căn bản không có nhìn trong tay kia thanh tiểu đao, cũng không có nhìn trên tất cá. Nhưng là ngón tay của hắn lại linh xảo phải như cùng ở tại bay múa, kia thanh tiểu đao hay là đang bay nhanh hành động, tuyết trắng lát cá tựa như là từng mảnh đào hoa rơi xuống, tinh chuẩn rơi ở một bên gốm trong chậu. Rõ ràng tên này giết cá người chỗ hoàn cảnh tanh hôi khó tả, huyết thủy tại trên đất chảy nàng, nhưng những mảnh bay múa rơi xuống lát cá nhìn qua lại là tươi ngon sạch sẽ, để rất nhiều người đều thậm chí có ăn sống dục vọng. Ba Sơn kiếm trưởng, Vương Tĩnh gặp qua dù tiên sinh Vương Kinh Ngọc nhìn xem cá ba, khom người xuống thân thi lễ một cái. Cá ba thở dài một cái, hắn tiểu đao trong tay cách mở tay ra chỉ, rơi vào trên đất. Cuối cùng một mảnh bị cây đao nhỏ này cắt lên lát cá, lại là tuyết trắng như ngọc, rơi vào môi của hắn ở giữa. Cá ba chậm rãi nhai lấy mảnh này tươi ngon lát cá, đem thịt cá tất cả tư vị nuốt vào, sau đó mới chậm rãi không người, nói: "Hàn, thu sơn tính địa, du thiện. Hàn người, hắn là hàng người." Một mảnh không thể tin. Thiếng kinh hô vang lên. Nhất là con cá này, thành phố bên trong rất nhiều cùng cá ba pha quen người đều hãi nhiên biến sắc. Nhưng thần sắc trên mặt trở nên lợi hại nhất, lại không phải là những người này, mà là mấy ẩn ngấp từ một nơi bí mật gần đó thần đô giáng người. Thần đô giáng được xưng là Lã Hoàng đế Áo Quyền, chức trách của bọn hắn chính là giám sát trưởng làng tất cả người tu hành, nhất là trinh sát địch hướng thích khách cùng mật thám. Du thiện tên của người nọ đối với trường làng tuyệt đại đa số người mà nói rất là lạ lắm, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại rất tin tưởng. Người này là một tên nguy hiểm kẻ rất người. Rất nhiều năm trước liền tại Dương Sơn quận một vùng bị tóm vào tù, nhưng mà lại lại rất nhanh bị người nghĩ cách cứu viện ra ngục, về sau hơn 10 năm qua, người này không chỉ có tập sát đại tần người tu hành còn thường xuyên cất ngục, giải cứu một chút bị bắt mật thám cùng gián thế Cá thành phố Ngư Long Hô cũng là thần đô giám trọng điểm giám thị chi địa trước đó thần đô giám tự nhiên cũng không có khả năng không lưu ý tên này đào công dị thường tình xào giết cá người, nhưng trước đó tất cả điều tra kết quả, lại đều chỉ hướng một điểm, tên này giết cá người chỉ là quan bên trong cái nào đó môn việt lưu tại cá thị lý cung phục. Khi Vương Kinh Mộng đến tìm con cá này bao giờ, Những này thần đô giám mật thám thậm chí coi là ba sơn kiếm trưởng cùng nhờ cây đông quận là muốn tìm quan trung môn phiệt phiến phức, sau khi Du Thiện chính miệng nói ra tên của mình lúc, những này thần đô giám người mới phát hiện qua nhiều năm như vậy, trọng yếu như vậy một tên địch hướng người tu hành, dĩ nhiên thẳng đến lấy thân phận như vậy, tại dưới mắt của bọn họ sống yên ổn ở lại, mà lại qua nhiều năm như thế, người này vẫn như cũ giết người, vẫn như cũ để bọn hắn không có phát giác. Từng mảnh từng mảnh không thể tiếng thuốc kinh ngạc vang lên. Người vây xem quá nhiều, trong đó dù sao có người biết được Du Thiện danh hiệu, khi người này sự tích phi tốc truyền ra, rất nhiều tới gần người vây xem đều hoảng sợ lui về sau lại. Giết cá người không đáng sợ, nhưng kẻ giết người đối với bình thường dân chúng mà nói lại quá mức đáng sợ. Nguyên bản rất nhiều người nhìn xem Du Thiện ngón tay chỉ cảm thấy linh xảo, nhưng bây giờ nhìn xem ngón tay của hắn, lại chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra lệnh tấu xương hàn ý. Du Thiện lắc đầu, hắn hơi xúc động nở nụ cười. Hắn nhìn thấy rất nhiều nhịn không được hãi nhiên lui lại người vây xem bên trong, thậm chí có rất nhiều là trưởng lang người tu hành. Những người tu hành này tựa hồ quên đi, người tu hành nguyên vốn cũng không phải là dùng để so kiếm, mà là dùng để giết người. Hắn nhìn xem Vương Kinh Ngột, chân thành nói, "Ngươi là tới tìm ta so kiếm, hay là tới giết ta?" Vương Kinh Ngậu nói: Có khác nhau a?" Du Thiện có chút nữa mày, hắn lập tức cảm thấy Vương Kinh Mộng cùng tuyệt đại đa số trưởng lão cái này tuổi trẻ người tu hành khác biệt, hắn liền gật đầu, nói, "Tự nhiên có khác nhau, nếu ngươi chỉ là muốn tìm ta so kiếm, giết ta một người khác hoàn toàn, ta tự nhiên cũng thuần túy dựa theo cùng ngươi so kiếm thủ đoạn, nhưng nếu là ngươi trực tiếp muốn giết ta, vậy ta tự nhiên cũng là dùng cùng kẻ giết người đánh nhau phương thức, không chọn bất kỳ thủ đoạn nào cùng ngươi chiến đấu." Vương Kinh Mộng nhìn hắn một cái, nói, "Ta đến giết ngươi. Quy 1 chương 153, loạn tượng. VS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Khi Vương Kinh Mộng nói ra câu nói này sát na, phía sau hắn một cái lều tránh mưa liền sập. Lều tránh mưa dựng là bởi vì lều tránh mưa hậu phương lập kín tường sập. Bỗng, bức tường kia hậu phương đối vụn vật tạp vật trong góc, có một kiện yên lặng nhiều ngày đồ vật đột nhiên tiếp nhận đại lượng thiên địa nguyên khí cảm hóa, nó như là xuất động tự mãng, trực tiếp rảo bay trồng chất tại trên người nó tạp vật, tiếp lấy như là thiên thần vùng ra côn sắt đồng dạng, trực tiếp đánh nát phía trước tường viện. Kinh kỳ bốn phía, bụi mù nổi lên một phía. Gác ở bức tường này bên trên lều tránh mưa giáng xuống, lều tránh mưa phía dưới có mấy cái chứa cá đại một buồn. Chậu gỗ bên trong bọt nước văng khắp nơi, bị hoảng sợ cá lớn liều mạng nhảy vọt, có chút trực tiếp từ trong chậu nhảy dựng lên, ngã rơi xuống đất, phát ra cột cột cổ tiếng vang, có chút nhảy lên sát na, lại là vừa vận đâm vào được đắp lên chậu gỗ phía trên lều tránh mưa bên trên, phát ra như đụng buồn bực tiếng trống. Lấy làm kinh ngạc tiếng kinh hô vang lên. Lều tránh mưa phía dưới là trang cá chậu gỗ, không cách nào đứng người, nhưng thường viện bên cạnh, cửa hàng này từ bên trong bên trong, nhưng đều là người. Những người này thất kinh, có người bị tạp vật đánh trúng, tiêu đau lấy ngã xuống đất, có người bị mảnh vỡ cắt vỡ cái trán, máu tươi chảy ròng. Nhất thời tràn diện vô số so hỗn loạn trực tiếp đánh bại kia lập kiến tường viện, là một cây hoàng trúc chọn côn. Tại đánh bại tường viện sâna, cái này một cây hoàng trúc chọn côn nứt ra, vỡ vụn trúc phiến tại trong buổi ngủ, tựa như là một đóa nợ rộ hoàng quốc. Vỡ vụn chọn côn trung đường, gánh chịu lấy càng nhiều thiên địa nguyên khí xuyên vào, là một thanh đen nhánh kiếm sắt. Trôi này đen nhánh kiếm sắt mặt ngoài toàn bộ đều là kỳ lạ vân phiến trạng phù văn. Loại này vân phiến 10 điểm to to, không giống như là trên thân kiếm văn, cũng là to to cá chép Du Thiện mặt không biểu tình nhìn xem Chuôi này hướng phía Vương Kinh Ngột phía sau lưng đánh tới kiếm, trong mắt của hắn chỉ có Vương Kinh Ngột thân thể cùng thanh kiếm này, về phần những người vây xem kia xính tử, hắn không thèm để ý chút nào. Đối với hắn lúc này mà nói, hoàn cảnh trung quanh càng loạn càng tốt. Bởi vì đây cũng không phải là là tu hành địa trạm đến là thôi khảo giáo kiếm kỹ số kiếm, mà là địch quốc người tu hành ở giữa chấm giết. Đại tần kiếm sư muốn giết chết một tên dấu ở trường lăng mật thám cùng thích khách, mà hắn dạng này mật khách, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, tự nhiên cũng muốn giúp quốc gia của mình xóa bỏ một tên địch quốc thiên tài người tu hành. Chôi này nặng nề kiếm sát thần mấp tại tạc vật bên trong hồi lâu, thân kiếm của nó nhiễm quá nhiều máu tươi, cho nên lúc này một khi lại thấy ánh mặt trời, không chỉ có tản ra nồng đậm sát khí, còn tản ra một loại nồng hậu dày đặc mùi máu tanh. Trung quanh loạn tượng rất dễ dàng loạn tâm thần người, mà dạng này một thanh thị sát hung kiếm thì rất dễ dàng chấn nhiếp người tu hành khí thế. Du Thiện mặt không biểu tình nhìn xem thanh kiếm này, thanh kiếm này tựa như là gánh chịu hắn tất cả ý chí cùng hung diễm, muốn đem Vương Kinh Mộng kia đồng dạng một kích nát. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Vương Kinh Mộng lại tựa hồ như cũng không có đem lực chú ý đặt ở một kiếm này bên trên. Chân trái của hắn đột nhiên cực kỳ mau lẹ về sau triệt thoái phía sau nửa bước. Xoáy một tiếng, vang. Một đạo huyết thủy tựa như là nắp nồi biên giới hơi nước đồng dạng, từ thạch phiến khe hở bên trong bò ra. Một đạo khinh bạc kiếm phiến theo đạo này huyết thủy bay ra, nguyên bản muốn đâm xuyên vương kinh ngộng lòng bàn chân, nhưng mà lại là nháy mắt thất bại. Một đạo như xuân quang kiếm quang sáng lên. Đạo kiếm quang này cực kỳ tinh chuẩn bắt giữ đạo này kiếm vận hành đường, như, như xuân quang yên tĩnh mà ôn hòa lại tại tiếp xúc đạo này kiếm khoảng cách như là sấm mùa xuân nổ tung. Oeng. Một tiếng nổ ầm ầm. Một đoàn mắt thường có thể thấy được khí lãng. Tại Vương Kinh ng quanh người nổ tung. Đạo này cực kỳ âm hiểm kiếm phiến bị Vương Kinh ng một kiếm chém xuống, như mục nát sắt lá tại mặt đất uốn cong, bắn lên. Cái kia đạo khí thế hùng hổ như khát máu cự mãng kiếm sắt đã tiếp cận Vương Kinh ng phía sau lưng, mà ở chỉ có một tấc không gian lúc, nó lại ngạnh sinh sinh bị Vương Kinh ng dùng vỏ kiếm chém vào. Trôi này trọng kiếm nhìn như phi kiếm, nhưng cũng không phải là chân chính phi kiếm. Phong mang của nó ở trong chớp mắt lở rộ, lại vô hậu tiếp theo cải biến. Chân chính sát đến từ đã sớm ẩn hở, ẩn nấp máu trong nước cái này một đạo khinh bạc kiếm phiến. Tại cảm giác được cả thành phố dị dạng, Tại vương kinh ngộng tiến vào cá thành phố trước đó, đạo này kiếm phiến liền đã lạng yên mai phục nơi đây. Dù là đã bại lộ tại quang minh bên trong thích khách, vẫn như cũng là thích khách. Hắn thủ đoạn cùng bình thường kiếm sư vẫn như cũ khác biệt. du thiện trong mắt xuất hiện dị dạng chấn kinh thần sắc. Hắn không rõ vương kinh ngộng vì cái gì có thể ngăn chở hắn dạng này một kích. Nhưng trong mắt của hắn xuất hiện cái này một vòng vẻ khiếp sợ cũng cấp tốc biến thành khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tản nhẫn thần sắc. Lương Theo lấy một tiếng nghiêm nghị gằn rét, hắn môi mím chặt rắc bắn ra tinh hồng mà ấm áp máu tươi, nhưng hắn lại là vô số thể nội khí huyết chấn động, thậm chí hoàn toàn mặc kệ thương thế bên trong cơ thể cùng đau đớn, hai chân của hắn mãnh liệt đạp đạp trên mặt đất, thanh hôi cá nội tạng cùng huyết thủy như bay ngược như mưa rơi bay lên. Chính bản thân hắn như là mánh hổ xuống núi bay vút lên, tay trái của hắn trong tay háo xuất hiện một đạo kiếm quang, hắn trái tay nắm lấy thanh kiếm này, đem mình toàn bộ thân thể đều để lên thanh kiếm này, hướng phía Vương Kinh Ngộng hung hăng tới. Loại này kiếm thế tại rất nhiều người tu hành xem ra cũng không phải là kiếm thế, mà là trên chiến trường loại kiên ngọc thạch câu phần thương thế. Hắn cầm thanh kiếm này động thân tiến lên, cho người cảm giác lại giống như là cầm một thanh trường thương. Nhưng mà thanh kiếm này lại là một thanh như độc xà du động như kiếm. Kiếm ý của hắn thẳng tắp đâm về phía Vương Kinh Ngộ huyết hầu, chân chính nuôi kiếm lại nương theo lấy nguyên quang chớp động thân kiếm bốn lượn hướng phía dưới, đâm về Vương Kinh Ngộ tâm mạch. Vương Kinh Ngộ thân thể không có chút nào trì độn về sau bay lượn. Mũi chân của hắn điểm tại lều tránh mưa phía trên, chính bản thân hắn như là bay ngược lên trời. Đương đương, đương, đương. người hắn tại trong nhịp thở liền nợ rộ Ở đây hơn phân nửa kiếm sư thậm chí đều không có thấy rõ Vương Kinh Mộng lúc này thi triển là dạng gì kiếm chiêu, chỉ có thông qua dạng này nổ tung hỏa hoa, bọn hắn biết Vương Kinh. Mộng trong khoảnh khắc đã ngăn trở chuôi này trong tay háo kiếm bốn lần đâm trạm. Ông. Bốn lần thanh thúy kim thiết tiếng va đập về sau, lại là kỳ dị vụ vụ. Du thiện tay trái kịch liệt run rẩy lên, trong tay hắn cầm chuôi này, nhuyễn kiếm tựa hồ không nhận hắn không chế tại kịch liệt nhiễu loạn. Thế công của hắn như nước thủy triều. Nhưng lúc này, hắn chân trong cơ thể chấn động không chịu nổi, cho dù hắn có tiếp qua kiên định ý chí, cũng vô pháp bảo trì trước đó tốc độ kia người. Hắn quả quyết quan kiếm. Tay trái của hắn năm ngón tay cùng trong tay run rẩy kịch liệt chui kiếm thoát ly. Nhưng mà dạng này quả quyết lựa chọn đối với Vương Kinh Ngộ loại này đối thủ mà nói, cũng đã chậm một bước. Vương Kinh Ngộ thân kiếm cũng tại rung động. Nhưng ở lần thứ nhất rung động sát na, thân kiếm của hắn trước đó liền đã xuất hiện một giọt bóng ánh giọt nước. Thân kiếm đánh vào giọt này bóng ánh giọt nước bên trên, giọt này bóng ánh giọt nước tại không khí bên trong kinh khủng gia tốc, kéo dài, biến thành một đạo bóng ánh nước, tinh chuẩn không sai đâm về phía Du Thiện mắt trái. Tại vô so trong loạn, Du Thiện vẫn như cũ vô so tỉnh táo cảm thấy được cái này một đạo ngân nước tạo ra. Lấy tu vi của hắn cùng phản ứng, Hắn có thời gian tránh đi Vương Kinh Ngột một cách này, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, nếu là mình từ hiện thời bắt đầu đổi công làm thủ, vậy hắn nhất định khắp nơi bị quản chế. Mà đối với hắn mà nói, thân phận của hắn ở chỗ này bại lộ chính là hắn phải chết. Sinh tử của hắn không sợ, hắn chỉ muốn giết chết Vương Kinh Ngột, giết chết cái này thật là viễn siêu hắn dự tính địch quốc thiên tài người tu hành. Hắn phát ra một tiếng kêu to. Hắn không có tránh né cái này một đạo ngân nước, hắn thậm chí ngay cả chớp mắt đều không có nháy. Tại trong tiếng kêu chói tai, đạo này ngân nước đâm vào đồng tử của hắn. Động tử của hắn tựa như là một cái bị người giẫm lên bong bóng cá đồng dạng nộ tung, thậm chí vang lên khí kình tương xung tiếng nổ đúng đoảng. Nhưng mà cùng đây, cái kia đạo đã gây con phi kiếm vậy mà từ dưới đất lần nữa bay lên, cắt vào Vương Kinh Ngộ bên ủi, nhưng cái này vẫn như cũng không phải hắn chân chính cuối cùng sát chiêu. Trong miệng hắn phun ra chân khí bên trong, một cây hơi mở phi châm mang ra tiếng xé gió bị hắn một tiếng này kêu to thanh em che lấp. Căn này phi châm đâm thẳng Vương Kinh Ngộ mi tâm. Vương Kinh Ngộ kiếm trong tay rơi xuống, chỉ là rất tự nhiên rủ xuống, tinh chuẩn vô so đánh bay cái kia đạo cũng không có quá nhiều lực lượng sâu tuân gia phi kiếm. Sau đó hắn tựa hồ cũng không có làm gì, hắn như có lẽ đã đến không kịp né tránh căn này phi châm, nhưng mà căn này phi châm lại là suy một tiếng, giáng đỉnh đầu của hắn bay đi. Du thiện thân thể cứng đờ, hắn không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Vương Kinh Mộng dưới chân là mưa bổng bài. nhưng mà bổng bảy phía dưới là một cái rất lớn mõ buồn. Chân của hắn rơi vào đồng bẩy lên, sau đó thân thể hướng phía phía dưới mõ buồn ham rơi xuống. Bọt nước từ trong chậu gỗ tóe lên, xung kích tại bồng trên vải. Vương Kinh Mộng thân thể cứ như thấp vài tấc. Quy 1 chương 154, ý tại kiếm trước. VS, cầu đỗ nạn cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Đốt. Du thiện trong miệng phun ra phi châm bắn tại Vương Kinh mộng sau lưng cách đó không xa một cây lập trụ bên trên, căn này phi châm thật sâu chui vào cột gỗ bên trong. Máu tươi từ Du thiện trong hốc mắt không ngừng chảy ra ngoài trời, hắn nửa gương mặt bị máu tươi bao trùm. Xên xệt máu tươi theo cổ của hắn kế tiếp theo chạy xuống trôi, nhưng Du thiện thân thể lại bảo trì tuyệt đối bất động không lúc nhích. Vì cái gì? Hắn dùng con kia hoàn hảo phải mắt thấy Vương Kinh Ngộng, đột nhiên đánh vỡ loại này Tại hắn lên tiếng sát na. Hắn cái này hoàn hảo mắt phải cũng dông nhiên bị vô số tơ máu tràn ngập, tựa hồ sau đó một khắc, con mắt này cũng muốn vỡ ra. Lâm trử tiểu thân thể hơi kéo căng, hắn hai con mắt híp lại nhìn xem Du Thiện, toàn bộ thân thể tựa như là một con tùy thời muốn phát lửa báo. Tại hắn dị vãng tu hành bên trong, hắn tao ngộ qua rất nhiều giống Du Thiện loại này người tu hành, lấy kinh nghiệm của hắn mà nói, chỉ cần loại này thích khách còn có một hơi, vậy liền thủy chung là nguy hiểm. Mà lại càng là tại sinh mệnh tức sẽ kết thúc lúc, bọn hắn thường, thường sẽ còn thi triển ra sau cùng thủ đoạn. Theo chiến đấu kết quả mà nói, Vương Kinh Ngột đã đại hội thắng, nhưng đây cũng không phải là so kiếm, mà là giết người. Hắn lo lắng Vương Kinh Mộng vào lúc này có chỗ thư giãn, ngược lại ném tính mạng của mình. Nhưng mà hắn lo lắng cuối cùng sát chiêu chưa từng xuất hiện. Vương Kinh Ngộng chỉ là bình tĩnh nhìn Du Thiện, kiếm trong tay hắn đã trở vào bao, nhưng cho dù hắn chỉ là lặng lặng đứng đứng tại cái khác trong chậu gỗ, cho dù nước từ mưa bồng bẩy ra thấm ra, bao trùm qua mu bàn chân của hắn, hắn lúc này cho người tư thái cũng là không có cái hở. Ai cũng cảm thấy nếu là có lợi hại sát chiêu xuất hiện, kiếm của hắn nhất định sẽ xuất hiện tại địa phương thích hợp nhất. Tất cả mọi người cảm giác phải đương nhiên. Chỉ là bởi vì mấy trận chiến kia, Vương Kinh Ngộng đã cho bọn hắn tất cả mọi người lòng tin như vậy. Cái gì vì cái gì? Vương Kinh Mộng nhìn xem Du Thiện, hỏi: Theo lý mà nói, ngươi đối ta không hiểu rõ. Du Thiện hoàn hảo mắt phải cũng rốt cục nứt ra, máu tươi cùng đồng tử vỡ vụn chất lỏng hỗn tạp cùng một chỗ, phủ kín hắn mặt khác nửa gương mặt, hắn lệ cười lên, theo lý mà nói, không có bất kỳ cái gì trưởng lão người tu hành đối ta hiểu rõ, vậy ngươi vì sao có thể tình chuẩn tính toán ta mỗi một kích, vì cái gì ngươi tự hồ đối với ta vô so quen thuộc, tự hồ có thể dự báo đến ta mỗi một kích đồng dạng. Vương Kinh Mộng nhìn xem người này chảy máu húp mắt, xác định mình một kiếm đã đối với hắn tạo thành đầy đủ chí mạng tương thế, nhưng nghe lời nói của đối phương, Hắn cũng biết đối phương tại trước khi chết hay là phát ra âm hiểm nhất một kích. Hắn cùng Ba Sơn kiếm trường chân chính tiến vào trường làng lúc, liền là bởi vì âm mưu, hắn cùng Ba Sơn kiếm trưởng người muốn dùng kiếm trong tay để trường làng người cảm thấy như thế nào cao vinh, như thế nào đáng xấu hổ, để trường làng thậm chí lớn tần vương hướng tất cả mọi người lấy dũng mãnh làm linh, lấy truy cầu chính nghĩa cùng công bằng làm vinh, lấy âm mưu lấy làm hộ hẹn, lấy khiếp nhược lùi bước lấy làm hộ thẹn. Mà đối phương giang chống đỡ lấy bất tử nói ra những lời này, trong vô hình chính là tại lên án hắn sợ có thể dễ như thế chiến thắng hắn, giết chết hắn, thuần túy là bởi vì âm nhu. Đối phương ẩn ẩn bật ra Vương Kinh Ngộng có thể chiến thắng hắn, chỉ là bởi vì đối với hắn xuất thủ cùng chiến pháp quá mức quen thuộc, chỉ sợ là có người âm thầm bắn hắn. Nhưng cái này dĩ nhiên không phải sự thật. Cho nên Vương Kinh Mộng bình tĩnh lên tiếng: Người nói không sai, toàn bộ Trường Lăng không có người hiểu ngươi sư thừa cùng trở thành kẻ ghét người trước đó quá khứ, không có người quen thuộc ngươi thủ đoạn." Hắn nhìn xem Du Thiện, chậm chạp mà rõ ràng nói: "Ngươi chi như vậy thua trong tay của ta bên trong, là bởi vì ngươi cảm thấy bất luận cái gì âm hiểm mai phục không có vết tích, nhưng mà trên thực tế bất kỳ âm hiểm mai phục, tự nhiên có, có thể bắt giữ vết tích." Du Thiện không có lên tiếng. Hắn đã không có lên tiếng khí lực. Hắn chỉ có thể kiên trì lấy bất tử, kiên trì nghe xong Vương Kinh Mộng lời nói. Hắn những cái kia chu tâm nữ điệu tựa như là đã bắn ra, bay ở không trung tiến, hắn đương nhiên rất muốn nhìn đến một tiếng này cuối cùng rơi xuống lúc dáng vẻ. Từ ta bước vào cá thành phố lúc bắt đầu, nửa người trên của ngươi khí cơ từ đầu đến cuối linh động, nhưng nửa người dưới của ngươi như thủy chung bất động. Vương Kinh Mộng trầm giai nói, hai chân của ngươi thậm chí không có di động bất kỳ một tấc, ngươi một mực tại cực kỳ kiên nhẫn mà trầm hướng khe hở bên quán thâu Loại này nhỏ xíu xuôi, chỉ có thể chế 10 điểm âm hiểm phi kiếm, không có khả năng chế kia tạp vật chi bên trong ra kiếm soát. Cho nên ngươi tiêu kiếm sắc phích lịch một kích, chỉ đến từ ngươi xuất thủ lúc, chân nguyên hướng phía không gian nháy mắt phóng thích cùng cảm hóa, nhưng nó không có kế tục chi lực, không có biến hóa. Người chân chính sát chiêu, liền chỉ có thể đến từ chân ngươi dưới không ngừng truyền vận chân nguyên, đệ tử đã sớm bị ngươi giấu ở cái này gạch đá khe hở bên trong, mau trong nước thanh phi kiếm này. Vương kinh ngộ bình tĩnh nói, chỉ cần có thể nghĩ rõ ràng tầng này, lại muốn cảm giác thanh phi kiếm này động tĩnh, liền căn bản không khó, hoặc là nói đối với ta mà nói không khó. Bất kỳ phi kiếm, tựa như là ngay tiếp theo sợi tơ tú hoa châm, mặc kệ hoa châm như thế nào vận hành, phía sau của nó từ đầu đến cuối liên tiếp kia chính, rất nhiều người chỉ chú ý tú hoa châm động tĩnh, lại không biết tìm sợi tơ đến xác định cái này tú hoa châm động tính. Du thiện thân thể cảm thấy rung động động. Vương Kinh Ngọc lời nói để tâm cảnh của hắn chấn động kịch liệt, hắn thậm chí xác định tất cả ở đây kiếm sư tâm cảnh đều sẽ kịch liệt ba động. Tại Di Vãng, tất cả kiếm sư đều vô dụng như vậy lời nói để hình dung qua phi kiếm. Bất kỳ kiếm sư chỉ cần có thể vận dụng phi kiếm, liền nhất định sẽ nghĩ cách nghiên cứu phi kiếm chi đạo, bởi vì trong con mắt của mọi người, thoát hai tay cùng thân thể giàn buộc, phi kiếm tại không trung vận hành sẽ nhanh hơn, càng linh động, càng thêm quỷ dị ly kỳ. Vậy mà lúc này Hắn lại tỉnh giấc, vì sao Vương Kinh Mộng cùng Cố Ly Nhân dạng này kiếm sư từ đầu đến cuối không đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở trên phi kiếm? Phi kiếm tại trong mắt của những người này, thật chỉ là ngay tiếp theo chân nguyên sợi tơ tú hoa châm a. Tâm cảnh của hắn chấn động kịch liệt, trong cơ thể hắn miễn cưỡng treo một hơi liền không còn bình ổn, thân thể của hắn từ dung động biến thành lắc lư, sắp đổ xuống. Hắn biết mình không có thời gian, hắn không có cam lòng, hắn còn có nhất có một nỗi nghi hoặc không có đạt được giải đáp, nhưng là hắn mở miệng ra, lại nghe không được thanh âm của mình, chỉ có thể cảm giác được trong miệng có máu tươi đang tuôn ra. Vương Kinh Ngọc nhìn xem tên này địch hướng thích khách, hắn lại là minh bạch đối phương sau cùng nghi hoặc, cho nên hắn nói, về phần ngươi cuối cùng phun ra cây kia phi châm. Mặc dù giữa chúng ta cách xa nhau rất gần, mặc dù ngươi giấu ở phun ra khí huyết bên trong, lấy sau khi bị thường tê to vì che giấu, nhưng mà ngươi là kiếm sư, ngươi phi châm cũng mang theo kiếm ý, cho dù không chú ý ngươi hầu kiếp khác biệt biến hóa, ngươi phun ra cái này một ngụm chân khí lúc, cũng giống là tại thi kiếm, đã ngươi muốn xuất kiếm, ta làm sao có thể không phòng bị ngươi một kiếm này. Ngươi một kiếm này thẳng tắp hướng về phía trước, kia đối với ta mà nói, liền quá mức dễ dàng chênh lệch. Ầm. Du thiện trùng điệp rơi xuống đất. Hắn tại rơi xuống đất sát na, toàn thân máu tươi phiêu tán rơi vụn. Hắn nghe đến cuối cùng giải đáp, nhưng tràn đầy chấn kinh cùng kính nể chết đi. Một tiếng này rơi xuống đất âm thanh, cũng như tiếng chống tại rất nhiều kiếm sư trong lòng vang lên. Các thành phố bên trong vô số kiếm sư toàn thân đều không tự chủ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn nhìn thấy kinh diễm liệu mạng chiến đấu, nhưng một trận chiến này, nhưng lại giống như là vương kinh ngộng cho bọn hắn tất cả mọi người bên trên bài học. Ý tại kiếm trước. Nguyên Lai câu nói này thật sự không tệ. Nguyên Lai tại vương kinh ngộng trong mắt, bất kỳ thủ đoạn gì, đều chỉ là nhất bút nhấc họa kiếm ý cùng kiếm. Quy một chương 155 kiếm giả tiêu ngạo PS Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch hôm nay đổi theo Vương kinh mộng chiếc xe ngựa này không ngừng quan chiến người tu hành bên trong có rất nhiều cũng không phải là trẻ tuổi người tu hành những người tu hành này bên trong có rất nhiều người là giáo tập, bọn hắn đã rất cao tuổi tự thân không cách nào kịch liệt chiến đấu nhưng có thể bằng vào mình đối với kiếm kinh lý giải cùng quá khứ chiến đấu bên trong tích lũy kinh nghiệm từ đó bồi dưỡng được mạnh hơn mình người tu hành khi du thiện rơi xuống đất chết đi một sát Na này bọn hắn nhìn xem Vương kinh Ngộng liền xác định trường năng thậm chí lớn tần vương hướng tuổi trẻ người tu hành sẽ không có thành tựu cao hơn Vương Kinh mộng tồn tại. Đối với kiếm kinh lĩnh ngộ, đối với dùng kiếm như cánh tay thiên phú, Vương Kinh Ngộng từ khi tại Trường Lăng lộ diện một sát na kia bắt đầu, những này giáo tập đã xác định không có người thiên phú so Vương Kinh Ngộng mạnh. Nhưng mà thiên phú chỉ là quyết định thành tựu một bộ phân còn có nó hơn rất nhiều thứ, mới có thể quyết định tên này chú định đi được rất cao người tu hành đến cùng có thể đến cao đến độ nào. Hôm nay bên trong, Vương Kinh Ngộng đã biểu hiện ra cơ hồ tất cả người tu hành không có đặc chất. Hóa phức tạp thành đơn giản. Đây là rất đơn giản bốn chữ. Nhưng mà dù là tất cả mọi người biết rõ có đạo lý như vậy tồn tại, Nhưng hết lần này tới lần khác có rất ít người có thể làm được. Huyền ảo phức tạp kiếm chiêu, lại ẩn chứa cực kỳ đạo lý đơn giản. Tựa như Vương Kinh Mộng nói tới, bất kỳ cái gì âm hiểm xảo trá thủ đoạn, bất kỳ cái gì bụi mù nổi lên bốn phía, bất kỳ cái gì âm thanh quang hiện ảnh, kiếm lộ cùng kiếm ý bất kỳ biến hóa nào, nhưng về tập trung vào cuối cùng, đều chỉ là đơn giản nhất bút nhất họa một kiếm. Chỉ là hóa phức tạp thành đơn giản loại năng lực này, chính là bọn hắn truy cầu cả đời mà không được kiếm tính. Khi nắm tay chúng kiếm lúc, thế tục hết thảy tất cả đều cùng kiếm bản thân không quan hệ, chỉ có trong tay thanh kiếm này. Đây mới thực là toàn vẹn chúng ta, chân chính nhân kiếm hợp nhất. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cũng là chân chính bỏ mạng kiếm. Đây là đem hết thệ thế trí nhiệm, bao quát tính mạng của mình, đều toàn bộ giao cho ở trong tay thanh kiếm này. Ở đây giáo tập bên trong, có ít người nghĩ đến gần nhất chuyển đến có quan hệ Triệu nghe đồn, bọn hắn liền ở trong lòng suy nghĩ, nếu nói thiên hạ còn có có thể chống lại người, chỉ sợ cũng chỉ có kia nghe đồn rằng Triệu kiếm lâu người tu hành. Lúc này, ở đây rất nhiều giáo tập còn chưa ý thức được, một trận chiến này đã triệt để cải biến trường làng rất nhiều chuyện. Bởi vì rất nhiều người tiềm thức bên trong, đều muốn vương kinh ngộ sống sót. Bởi vì tòa thành này bên trong, Trưởng không quyền thế quyền quý dù sao chỉ là số ít người, càng nhiều người đều không phải loại kia cao cao tại thượng quyền quý. Bọn hắn đều nhận định, chỉ có Thiên Hạ Kiếm thủ ra Trưởng Lăng, Trưởng Lăng mới có thể triệt để hưng thịnh, lũ Tần Vương hướng mới có thể triệt để nhất chuyện trước đó xu hướng suy tàn, mới có thể tại cùng những cái kia địch quốc chiến đấu bên trong thắng được. Nguyên lai tên này ghét ngư nhân vậy mà là địch quốc mật thám. Người này vậy mà là giết người như ngóe dao phủ. Cá thành phố bên trong, dần dần vang lên rất nhiều phẫn nộ tiếng quát. Chết người đối với bình thường dân chúng vẫn như cũ đáng sợ, nhưng là phẫn nộ lại có thể để những dân chúng này biến thành một loại khác người. Trướng Lăng rất nhiều người phụ huynh còn tại biên quan, rất nhiều người phụ huynh thậm chí đã chết tử. Mà lại nhất làm cho rất nhiều người khó mà chịu được là, cho dù thân nhân của bọn hắn tại biên quan không ngừng chiến tử, nhưng lớn tần vương hướng nhiều năm như vậy, tại cùng địch quốc chiến đấu bên trong cũng tựa hồ vẫn chưa chiếm được tiện nghi gì, một chút có được rất nhiều ruộng tốt biên quẩn còn tại bị địch quốc không ngừng từng bước xâm chiếm. Bọn hắn thân nhân chết đi, cũng không có đổi lấy đầy đủ vinh quang. Thần Đô giám người không có ra mặt. Tại dạng này thanh tức giận bên trong, Đô giám tên người chủ trì do dự mãi, hay là lựa chọn kế tiếp theo ẩn nấp tại bóng tối bên trong. Theo lý mà nói, Một tên địch quốc trọng yếu mật thám cùng thích khách, tại sao khi bị giết chết, liền tất phải lập tức muốn lục soát có quan hệ hắn hết thảy, từ hắn vật tùy thần cùng sinh hoạt tường ngày chi địa, nhìn xem phải chẳng có cái gì đầu mối hữu dụng. Chỉ là bọn hắn ngay tại lúc này lộ diện, ngược lại sẽ để rất nhiều người phẫn nộ di chuyển đến trên người của bọn hắn, sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy thần đô dám quá mức vô năng. Tại nào đó chút thời gian, bọn hắn cũng cần để những dân chúng này tại nơi thích hợp phát tiết dạng này phẫn nộ. Rất nhiều người nào về phía chết đi du thiện. Dựa theo thần đô dám những người này nhận biết, du thiện di thể có thể sẽ bị thiên đạo vận quả, biến thành như cá nội tạng đồng dạng vỡ vụn Nhưng mà ở thời điểm này, vương kinh mộng thanh âm lại vang lên. Không nên độc hắn, Hậu táng hắn. Hắn hai câu nói, để xôi chào cá thành phố triệt để yên tĩnh trở lại, một loại cực kỳ không khí quá dị, để cá thành phố trở nên hoàn toàn tinh mịch. Dù là nhân, nhưng bất kỳ vì mình lợi của quốc gia mà không tiếc bỏ mình người đều đáng giá tôn kính. Giống hắn dạng này người tu hành, hắn nguyên bản không cần tại cái này bên trong cùng cá thanh làm bạn, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm có được cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Hắn dạng này còn sống, là muốn cho hắn quốc gia người tốt hơn còn sống. Nếu như chúng ta mỗi cái người lần đều có hắn dạng này giúp đều có hắn dạng này trả giá, chúng ta không sẽ có được dạng này phẫn nộ. Vương Kinh Ngộm thanh âm tại tĩnh mịch bên trong vang lên, chỉ có mỗi cái người tần không cầu thả, người tần mới sẽ không sống được cầu thả. Giời đi cá thành phố trước đó, Vương Kinh Ngộm lại nói một câu, nếu như học kiếm tu kiếm mà không thể dùng để rung cảm chiến đấu, không thể giống như người nọ Cam Nguyệt Ly biệt quê hương cùng ô trọc làm bạn, cuối cùng thậm chí tại giao ra sinh mệnh của mình lúc đều nghĩ cho quốc gia của mình thắng được càng nhiều lợi ích, nếu như tu hành cùng bộ kiếm chỉ là vì truy cầu cảm ý ngọc thực, chỉ là vì khoe khoang. này học kiếm cùng tu kiếm lại có ý nghĩa gì? Nếu như ngay cả cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, Kiếm kiếm trong tay, cuối cùng cũng chỉ là trang trí dùng đồ vật, lại làm sao có thể có cao hơn thành tựu? Kiếm, vĩnh viễn là dùng tới khiêu chiến cường giả, mà không phải khi dễ kẻ yếu. Kiếm là dũ khí, cũng là kiêu ngạo. Rất nhiều người tu hành lặng im im lặng. Không chỉ là trường lang rất nhiều trẻ tuổi người tu hành, liền ngay cả rất nhiều đã thành danh người tu hành đều lặng im im lặng. Chiếc xe ngựa kia đã bắt đầu rời đi cá thành phố, kia bánh xe nghiền ép đá vụn thanh âm, còn đang không ngừng khảo vấn lấy linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn đều cảm thấy Vương Kinh ngượng còn có câu nói sau cùng không có nói ra. Nếu như kiếm không phải kiếm giả dũng khí cùng kiêu ngạo, Nếu như kiếm chỉ là dùng để khất thực thủ đoạn, kia còn học kiếm làm cái gì, không bằng ngồi sớm quân kiếm. Mấy tên 89 tuổi hải tử chân trần đi theo xe ngựa. Bọn hắn đã cùng thật lâu. Bọn hắn kỳ thật đều không quá nghe hiểu được Vương Kinh mộng những lời kia, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn cầm ven đường gãy lấy nhánh cây, đều cảm thấy hào hào kiêu ngạo. Xe ngựa còn tại hành tẩu. Rất nhiều người tại trong hoàng hốt kịp phản ứng, hôm nay Vương Kinh mộng tại trường lăng hành tẩu còn chưa kết thúc. Trước đó rất nhiều người đã bắt đầu cảm thấy không thú vị, nhưng mà cả thành phố một trận chiến này lại là như là ngủ say vương triều bị người gõ vang trống trận, cái này trống trận tiếng trống làm cho tâm thần người rung mạnh. Nhưng cái này còn không phải mạnh nhất âm. Chiếc xe ngựa này khắp nơi lộ ra bình tĩnh, nhưng loại kia trầm mặc bình tĩnh tứ thái lại cho người ta cảm thấy còn có càng mạnh âm. Quy 1 chương 156, hỗn chiến. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Xe ngựa đi hướng Thành Bắc. Thành Bắc trợ rất ít, nhưng lui tới xe ngựa rất nhiều. Bởi vì Thành Bắc có Vũ Lâm quân đại doanh. Vũ Lâm quân chấp thủ ở thành, nhưng trừ trực luân phiên quân sĩ bên ngoài, ngày thường bên trong đó hơn quân sĩ đều tại Thành Bắc cùng ngoại ô trong đại doanh thao luyện. Thành này Bắc trong đại doanh Vũ Lâm quân lại xưng Vũ Lâm nội vệ. Quân hàm so ngoại ô trong đại doanh Vũ Lâm quân cao hơn bên trên nhất giai. Rất nhanh, tất cả mọi người liền phát giác, Vương Kinh Ngộng chiếc xe ngựa này là thẳng tắp đi hướng Vũ Lâm quân thành Bắc Đại doanh. Hắn muốn làm gì? Khi Vương Kinh Ngộng xe ngựa khoảng cách thành Bắc Đại doanh càng ngày càng gần, liền ngay cả rất nhiều trưởng làng quyền quý đều đã đoàn không gia Vương Kinh Ngộng dụng ý. Quân doanh không phải chợ bữa phố xá sơn luật, há lại tùy ý dung người ồn ào náo động cùng tiếp cận. Huống chi quân đội không giống bữa, không giống bất cái tu hành địa, trong quân người tu hành cũng không có khả năng tùy tham dự đánh nhau vì thể diện. Dừng. Khi Vương Kinh Ngộng xe ngựa khoảng cách thành Bắc Đại doanh cửa doanh 200 bước, thành Bắc trong đại doanh cũng đã vang lên túc sắt thép ra lệnh ầm thanh cùng một mảnh giáp trụ trấn minh thành. Một tên người mặc hắc giáp tướng lĩnh diện mục túc lệnh đứng tại quân cửa doanh, hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộng xuống xe ngựa, ánh mắt bên trong có thật sâu chảo phúng cùng khinh thường. Tại hắn loại người này xem ra, dạng này náo kịch tự nhiên không có khả năng đốt đến quân doanh. Quân doanh chẳng lẽ cho phép những này dân chúng tầm thường như là tham Nhưng mà để hắn nháy là, Vương xe ngựa, à, xe ngựa, hết mọi lưu, toàn bộ đồng loạt đình Mộ Sát Na này, tên này tướng lĩnh có một tia hoàng hốt cùng áo rách. Hắn thậm chí cảm thấy mình đối mặt tựa hồ cũng không phải là một đoàn xem náo nhiệt bình thường dân chúng, mà là một chi chính thể vật một, quân lệnh như núi quân đội. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Vương Kinh mộng ánh mắt liền nháy mắt có chút khác biệt. Hắn là chinh chiến nhiều năm tướng lĩnh, cho nên hắn hết sức rõ ràng tại sao lại có kết quả như vậy sinh ra. Chỉ có loại kia đã triệt để khuất phục tùy tùng, để tùy tùng tùy tâm kính sợ người, mới có thể tại một câu đều không ra miệng tình dưới, liền để chung quanh tất cả mọi người rất tự nhiên theo hắn trong vô hình lộ ra ý tứ mà làm việc. Trên chiến trường cũng chỉ có loại kia bách chiến bách thắng gặp chiến tất công kích phía trước tướng lĩnh, mới có thể để tất cả đi theo quân sĩ của hắn như thế. Ta muốn gặp Vũ Lâm quân Thạch từ Hồ Thạch giáo tập, ta biết hắn hôm nay thay phiên nghỉ ngơi, tại cái này trong quân doanh. Vương Kinh Ngộng đối tên này tướng lĩnh thi lễ một cái, không có cái gì nói nhảm nói thẳng, ta muốn gặp Thạch giáo tập, là bởi vì hắn không chỉ đức không xứng bị, mà lại kỳ không xứng bị, nếu là hắn một mực gánh chịu Vũ Lâm quân giáo tập, thậm chí càng điều địa phương huấn luyện địa phương quân, vậy ta đại sĩ trên trường sẽ chết nhiều rất nhiều người. Tên này tướng lĩnh lại càng sâu một chút. Hắn mắt lại, nhìn xem Vương Kinh Ngộng, là ngu dân ý mà bức chính. Đây là nhân mạng sự tỉnh. Vương Kinh Ngột bình tĩnh nhìn tên này tướng lĩnh, nói, dùng kiếm sự tình không bằng chiều chính phức tạp, ta nói tới sự tỉnh là có hay không thực, xem xét liền biết. Tên này tướng lĩnh trầm mặc không nói. Vương Kinh Ngột nhìn xem hắn nói tiếp, đương nhiên, hôm nay ta nói ra lời như vậy, nếu là Thạch giáo tập không muốn ra đến xác minh, hoặc là hắn cấp trên tướng lĩnh không nghĩ xác minh điểm này, ta cũng không có quyền can thiệp. Tên này tướng lĩnh trầm rãi nhẹ gật đầu, nói, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong câu này, hắn đuối hậu trong quân doanh làm một thủ thế, chỉ là số cái hô hấp qua đi, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên muốn mạnh nhất chế không nổi tiếng kinh hô vang lên. Mấy mấy tên giống như cột điện quân sĩ túc sát xuất hiện tại quân cửa doanh. Những này quân sĩ toàn thân hắc giáp, thân thể của bọn hắn đều rất khô ngo, nhìn qua toàn thân huyết nhục bên trong tràn ngập lực lượng cường đại. Cầm đầu một tên tướng lĩnh dáng người càng cường tráng, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, trên mặt như là bao phủ một tầng nặng nề u ám. Ngươi nói ta đức không xứng vị ta cũng không cùng ngươi tranh luận, nhưng ngươi nói ta kỳ không xứng vị, ta ngược lại là muốn hỏi cái gì gọi là kỳ không xứng vị, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta huấn những này quân sĩ không tốt. Tên này tướng lĩnh nhìn xem Vương Mộng, ánh mắt của Vương Kinh chúng. Hay là ngươi cảm thấy thiên phú vượt qua bình thường, so kiếm có thể tùy tiện thắng được, cho nên ngươi liền cảm giác trên chiến trường sự tình đều là người tu hành ở giữa từng đôi chém giết. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể tại người tu hành ở giữa từng đôi chém giết bên trong thắng được, liền có thể tùy ý chỉ trích một tên dạy bảo hỗn loạn sắt chàng bên trên quân sĩ sát phạt chi pháp giáo tập. Loại tướng lĩnh này tự có hung hiểm, rất nhiều dân chúng bị ánh mắt của hắn quét qua, đều là trong lòng phát hàn, mười điểm e ngại, nhưng là vương kinh ngột trên mặt lại là ngược lại hiện ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Đều chúng, tên này tướng lĩnh chính là Thạch Tử Hộ. Hắn ra quân doanh nói lời nói này, Cùng Lâm Trử Tiểu dự liệu cơ hồ giống nhau như lúc, liền liền nói chuyện thứ tự trước sau đều là cùng Lâm Trử Tiểu nói giống nhau. Cho nên ý của ngươi là, cho dù ta có thể tùy tiện thắng qua ngươi, cũng không xứng tùy ý phân tích ngươi. Vương Kinh Ngọc nhìn xem Thạch Từ Hồ, nụ cười trên mặt nháy mắt mở rộng, bởi vì ngươi cái này giáo tập, dạy bảo chính là trên chiến trường sắp phạt, mà cũng không phải là người tu hành ở giữa chiến đấu. Thạch Từ Hồ cũng nở nụ cười, hắn không ngừng cười lạnh, kia là tự nhiên, người tu hành tự nhiên có tu hành địa bảo, quân sĩ tự nhiên có quân sĩ chiến đấu chi pháp. Quân sĩ chiến đấu chi pháp, há lại cho người ngoài nghề tùy ý phân tích? Hàn Nguyên Bản trong lòng cực kỳ thấp vọng, liền sợ Vương Kinh Ngột nếu lấy hắn đưa hành vấn đề không ngừng nói sự tình, nhưng lúc này đối phương tựa hồ chỉ theo lời đầu của hắn để nói, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Vương Kinh Ngột nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Chỉ là ta nguyên vốn cũng không phải là nói ngươi chỉ dạy người tu hành ở giữa chiến đấu có vấn đề, nguyên bản nói chính là ngươi chỉ dạy quân sĩ chiến đấu chi pháp có vấn đề." Năm ngoái thu bên trong, ngươi chỉ dạy địa phương quân tại phía Tây Thanh loạn bên trong tương vong, so nó hơn tất cả xuống giáo tập dạy bảo quân đội cũng cao hơn được nhiều. "Cái gì?" Thạch Tử Hồ khuôn mặt nháy mắt cứng đờ, mà trong quân doanh có mấy danh tướng lĩnh nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Cầm người quân đội muốn quân bộ chiến tổn số lượng cũng không khó, khăn, chỉ muốn các ngươi đi thăm dò, liền sẽ phát hiện đây là sự thật. Vương Kinh Mộc nhìn xem Thạch Từ Hồ, nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút lạnh, chỉ là ngày thường bên trong có rất ít người sẽ đi để ý loại con số này, huống chi có ít người tận lực đi che lấp sự thật này. Chỉ là những con số kia, mỗi một con số đều là một đầu người sống sờ sờ mệnh, những người kia cùng các ngươi đồng dạng, có người nhà, có phụ mẫu. Thạch Từ Hồ lồng ngực kịch liệt chập trùng bắt đầu, sắc mặt của hắn từ màu đỏ tím biến thành trắng. Hắn biết đối phương lời nói này nói ra, mặc hôm nay kết thúc như thế nào, Mình sau này đều tuyệt đối không thể có thể lại tại cái này quân doanh thậm chí trường làng đặt chân. Hắn biết rõ đây là sự thật, căn cứ vào sự thật giảo biện, không có ý nghĩa gì. Nếu như mình tại cái này bên trong giảo biện nói, không đúng, vậy đối phương rất có thể đem tổng quân bộ điều đến hồ sơ vụ án nện trên mặt hắn, đến lúc đó tình cảnh của hắn sẽ càng thêm khó xử. Địch nhân khác biệt, thử thương tự nhiên khác biệt. Hắn nhìn xem Vương kinh ngột, nói, ta không cách nào đi trả lời loại này chất vấn, nhưng ngươi bằng này xác định đây là sự thật, vậy ngươi bây giờ tìm tới ta, là muốn dùng loại phương pháp nào chứng minh ta kỹ không xứng vị. Hắn hít sâu một hơi, Trên mặt thần sắc lộ ra càng phát ra âm tản, ngươi nói ta dạy bảo những người này không được, vậy ngươi có dám đối diện với mấy cái này người, làm cho tất cả mọi người xem bọn hắn là như thế nào không được, nhìn xem ta dạy bảo phải là như thế nào không đúng. Ta biết trong lòng ngươi cũng có dạng này nghi hoặc, nếu như ngươi nghĩ giải hoặc, vậy liền tốt nhất đáp ứng hắn dạng này thỉnh cầu. Vương Kinh Mộng không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía trước đó tên kia trầm mặc không nói tướng lĩnh, hắn chậm rãi nói, "Phương tướng quân, ta cam đoan những người này cũng sẽ không chết, ta cam đoan những người này sau này sẽ tăng mạnh." "Được." Trầm mặc ít nói tướng lĩnh lần này không có chút do dự nào, hắn dị thường rất khoát nhẹ gật đầu. Nói, mấy tiếng quát chói hai tiếng vang lên. Vương Kinh Ngột sau lưng dân chúng bên trong lập tức lại vang lên một mảnh tiếng mắng. Bởi vì theo những này quát trói hai âm thanh, lại có mười mấy tên quân sĩ bước nhanh chạy ra. Kể từ đó, chừng hơn 50 tên mặc giáp quân sĩ từ Thạch Tử Hồ hai bên đi ra. Rất hiển nhiên, những người này là muốn vây đánh Vương Kinh Ngột. Tất cả mọi người đến lúc này đều nghe rõ Vương Kinh Ngột cùng Thạch Tử Hồ đối thoại. Thạch Tử Hồ nói hắn chủ muốn dạy dỗ chính là hỗn loạn trong chiến trận sát phạt thủ đoạn, mà Vương Kinh Ngột nói đúng lắm, cho dù là tại hỗn loạn trong chiến trận, hắn chỗ dạy bảo phương thức chiến đấu, dạy bảo những người này phối hợp chiến trận đều có vấn đề rất lớn. Ý tứ chính là, Thạch Tử Hồ căn bản chính là cái không hợp cách bao cỏ. Mà bây giờ, Vương Kinh Mộng chính là muốn đối mặt nhiều như vậy quân sĩ, để chứng minh hắn bình thường giáo tập hối loạn. Muốn đối ngựa a? Vương Kinh Mộng nhìn xem những này quân sĩ, bình tĩnh lại hỏi một câu. "Khỏi phải." Thạch Từ Hồ lệ cười lên. "Nếu là tại chính thức trong chiến trận, tự nhiên có rất nhiều người cưới chiến mã xung kích. Nhưng hắn thấy, vậy rất đơn độc một người tu hành, có chiến mã ngược lại không thay đổi. Hiện tại đi theo hắn những người này, đều là hắn một tay mang ra đồng hương con cháu, không chỉ có đối với hắn cực kỳ trung tâm, mà lại đích xác theo hắn rất nhiều năm." coi là cái này Vũ Lâm vệ bên trong tinh huyễn. Vũ Lâm vệ quân bị luôn luôn là toàn bộ đại tần tốt nhất, mà lại Vũ Lâm vệ bình lúc giả thượng đinh nhân, càng nhiều hơn chính là chui vào trong hoàng cung lợi hại người tu hành, cho nên trên người của bọn hắn tự nhiên mang theo rất nhiều châm đối với tu hành người quân giới. Cho dù hắn biết rõ Vương Kinh Ngộng hẳn là trường lang thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất kiếm sư, nhưng là hắn tuyệt đối không cho rằng Vương Kinh Ngộng có thể chiến thắng những bộ hạ này của hắn. Đã Vương Kinh Ngộng đã hủy hắn. Vậy hắn sẽ tận lực tại cái này bên trong hủy Vương Kinh Ngộng. Có lẽ hắn nếu là có thể hủy vương kinh ngộng, âm thầm còn sẽ có được trưởng lăng một chút quyền quý ân thường, có lẽ rời đi trường lăng về sau, còn có thể tìm tới một chỗ sống yên ổn chi địa Giết hắn. Cho nên khi những này quân sĩ ở bên cạnh hắn đi qua lúc, hắn nhẹ dọng phát ra mệnh lệnh Thêm theo họ phương tướng lính có chút nữ mày Hắn không nói gì thêm, bởi vì nếu là vương kinh ngộng lựa chọn dùng loại phương thức này chứng minh, hắn cảm thấy vương kinh ngộng liền muốn gánh chịu dạng này phong hiểm.